cốc cốc cốc cốc đêm hôm khuya khoắt từ nhà vệ sinh truyền đến tiếng gõ tiêu vũ nắm chặt lấy chăn của mình đúng lúc hắn vừa xem xong mấy đoạn video về mấy con ma quỷ đáng sợ mẹ chết tiệt bờ nngi không phải mỹ nữ thì chính là chân dừa, ban đêm không phải mỹ thực thì chính là quỷ thật quá đáng sợ mà tiêu vũ điên cuồng chửi mắng trong lòng mắt hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng may mắn là một lúc sau đã không còn tiếng động gì nữa rồi tiêu vũ thở vào một hơi Nhà đầu tư không có lương tâm, sàn nhà không thể làm dày hơn một chút hay sao? Tiêu Vũ đoán là tiếng do từ nhà người khác truyền tới. Nhà hắn giờ chỉ có mỗi mình hắn. Tiêu Vũ nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Cốc cốc, cốc cốc, đột nhiên, nhà vệ sinh lại truyền đến tiếng gõ một lần nữa. Tiêu Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này tiếng gõ to hơn một chút. Hắn nghe rõ ràng, gần như là tiếng gõ truyền đến từ chính nhà vệ sinh nhà mình. Cho quỷ gì vậy không biết? Tiêu Vũ sợ hãi. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra, vào ứng dụng âm nhạc, tìm kiếm hai chữ kinh Phật, đây rồi, lên nhạc. Tiêu Vũ mở địa tàng kinh, hơn nữa còn bật với âm lượng to nhất. Tiêu Vũ cảm thấy hiện tại đã yên tâm hơn nhiều, gan cũng to hơn một chút. Dậy khỏi giường, bật đèn, Tiêu Vũ cẩn thận từng chút một mở cửa phòng ngủ, từ khe cửa, Tiêu Vũ nhìn hướng ra phía ngoài, tất cả bình thường, đúng là tự mình dọa mình. Thế giới này thì làm gì có quỷ chứ? Tiêu Vũ tự nhủ trong lòng. hắn bước ra khỏi phòng ngủ đi đến nhà vệ sinh trong tay vẫn nắm chắc một cái gậy đây là hắn mua về nhà dùng để phòng thân vài năm trước bố mẹ không may tai nạn xe qua đời nhà chỉ còn lại một mình hắn có cái gậy này có thể giúp hắn an tâm hơn chút hú quả nhiên là tiếng từ nhà người khác chuyển đến mà tiêu vũ nhìn về hướng nhà vệ sinh gì cũng không có hắn thở dài ra một hơi ao ao vừa nãy bị dọa mồ hôi chảy ra tiêu vũ mở vòi nước rửa mặt a ngẩng đầu lên tiêu vũ bị dọa bước lùi lại vài bước trong gương lúc này không phải là hắn mà lại là người ông nội đã mất tích của hắn chín năm trước ông nội của hắn mất tích rồi nhà hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức tìm kiếm cũng báo cả cảnh sát rồi nhưng cuối cùng vẫn không có thu hoạch gì cháu ngoan không nhận ra ông nội nữa rồi ông nội tiêu vũ trong gương bất chợt mở miệng ông ông tiêu vũ muốn tìm đường chạy trốn sao lại nhát thành cái dáng vẻ này Ta là ông nội ngươi, chứ không phải quỷ. chín năm trước ông nội ngươi xuyên không rồi. tu thành chính quả, làm đại tướng quân, hoàng đế ngù ngốc tàn bạo, nên một thời gian trước ta đã làm phản rồi. Tiêu hải oai phong bá đạo mà nói. Tiêu vũ ngơ ngác nhìn tiêu vũ trong gương. Ông nội hắn dáng vẻ đường hoàng, Hồi trẻ từng làm lính, trải qua chiến trận, người cũng từng giết qua rồi. Trước đây đi trên đường, mấy tên lưu manh nhìn thấy ông đều tránh né cả. Tiêu hải trong gương và người ông... Trong trí nhớ của hắn giống nhau đến 89 phần, ngươi thật sự là ông nội của ta. Tiêu Vũ không dám tin vào mắt mình, Tiêu Hải không vui. Chẳng nhẽ còn có con quỷ nào rảnh rỗi, đến đây đùa với ngươi à? Gọi bố của ngươi lại đây, ta tìm hắn có chút việc. Tiêu Vũ buồn bã, năm năm trước, cả bố và mẹ ta bị tai nạn, qua đời rồi. Tiêu Hải ngây ngẩn cả người, mắt hắn phiếm phiếm hông. Hồi xưa xem bói, người ta nói hắn khó nuôi, ta và bà nội ngươi vất vả nuôi lớn. Không ngờ hắn vẫn đi trước ta. Tiêu Hải khàn giọng nói. Tiêu Vũ nhìn vào Tiêu Hải ở trong gương. Cảm thấy tin, hắn chính là ông nội bản thân hơn một chút rồi. Đau buồn mà hắn biểu hiện ra không giống giả vừa chút nào. Ông, ông nội, hồi nãy là ông gõ vào gương à. Nửa đêm ông gõ vào gương như này, sẽ dọa hồn cháu bay mất đó. Tiêu Vũ vừa nói, vừa tắt nhạc trên điện thoại đi. Tiêu Hải rụi rụi mắt. Chỉ có cách này là liên hệ với ngươi được tiện nhất rồi. Cháu ngoan. Bây giờ ông nội cần ngươi giúp đỡ gấp. Tiêu vũ nghi hoặc. Ta thì có thể giúp đỡ việc gì? Tiêu hải ho nhẹ một tiếng. Tên bạo quân kia vẫn muốn giết ta. Hơn nữa ta tạo phản có chút đột ngột. Trước mắt vẫn còn thiếu lương thực vũ khí. Sắp đến mùa đông rồi. Hiện tại vẫn còn chưa có quần áo tránh rét nữa. Dưới trướng ta có 10 vạn tướng sĩ. Muốn họ bán mạng cho ta thì chỉ ít cũng phải cho họ ăn no. Mặc ấm chưa đúng không? Tiêu vũ kinh ngạc 10 vạn tướng sĩ cũng là một con số không nhỏ chút nào. Cũng không biết có phải nói khoác lừa mình hay không nữa. Ông nội, người ở dị giới. cơ owner có muốn, cũng đâu có thể giúp người được. Hơn nữa, chút tiền trong tài khoản của con, cũng không mua được bao nhiêu thứ. Tiêu vũ bất đắc dĩ nói. Tiêu hải cất lời. Ông nội, người hiện tại có tu vi không tôi, lại còn vừa có được một vật báo hiếm có, tên là không minh kính. Nhờ nó nên ta mới liên lạc được với người đó. Người cũng có thể thông qua nó. Đem đồ đạc đưa đến cho ta. Trong mắt Tiêu Vũ hiện lên một tia kinh ngạc, còn có thể làm như vậy à? Cháu ngoan, ngươi giúp ta tạo phản, sau này ta cũng sẽ nhớ đến ngươi mà. Đầu tiên phải giúp ngươi cải thiện lại thể chất đã. Tiêu Hải nói xong, một luồng ánh sáng từ trong gương bay đến, xuyên vào cơ thể của Tiêu Vũ. ngay lúc đó, Tiêu Vũ cảm thấy cả người mình ấm hẳn lên. Cháu ngoan, ngươi ngủ một giấc dậy, sẽ thấy cơ thể khá lên không ít đâu. Hiện giờ ta cần nhất chính là lương thực. Ngươi cố gắng nghĩ cách đi nhé. Ba ngày sau chúng ta gặp lại, hình ảnh của Tiêu Hải trong gương mờ dần, rất nhanh sau đó liền biến mất không thấy đâu nữa. Ông nội không những còn sống, hơn nữa còn đang ở dị giới tạo phản. Tiêu Vũ tự lẩm bẩm, hắn có chút không dám tin tất cả vừa xảy ra là sự thật. A, Tiêu Vũ tự nhéo bản thân. Đau, hóa ra không phải nằm mơ, cho ông nội bây giờ thiếu lương thực, nhưng mình chỉ còn 10 vạn trong tài khoản, kể cả có mua gạo kém chất lượng thì cũng chỉ mua được 5 vạn cân. Tiêu Vũ nhăn mày suy nghĩ. Nếu chỉ tính một gia đình, thì năm vạn cân gạo đủ, để nhà đó ăn cả đời cũng chưa chắc đã hết. Nhưng dưới trướng tiêu hải có những 10 vạn người, vậy thì mỗi người cũng chỉ được phát cho nửa cân gạo. Có nấu cháo thì cũng chẳng, được mấy bữa, bỏ đi, không nghĩ nữa, mai tính tiếp vậy, người trong gương cũng đã chắc, gì thật sự là ông nội ta đâu. Tiêu vũ tự nhủ, cả gia sản hắn chỉ có 10 vạn, không thể hồ đồ mà tiêu hết đi được, nằm lên giường, lăn lộn đến 2 giờ sơ nờ Tiêu vũ cuối cùng cũng vào được giấc ngủ, hồi quá, sáng hôm sau tỉnh dậy, tiêu vũ cảm thấy bụng bản thân đau quặn lên, hắn thiếu chút nữa là nôn hết ra ngoài, đây là, thay gần đổi cốt. Tiêu vũ nhìn thấy cánh tay mình đen thui lại, trên da như vừa được bôi một lớp dầu màu đen vậy, hắn kinh ngạc, đêm hôm qua, ông nội nói giúp hắn nâng cao thể chất hóa ra không phải đàn dẫn chơi, siết chặt nắm đấm lại, tiêu vũ cảm thấy sức mạnh của bản thân tăng lên không ít. Hay tiêu vũ cầm cây gậy ở đầu giường, dùng lực ấn một nhát, đã làm xeo xeo luôn cả cây gậy rồi. Hay lắm, nói sức mạnh hôm nay tăng lên gấp đôi, cũng không điều chút nào. Tiêu vũ hương phấn, tắm trước đã, tiêu vũ nhanh chóng vào nhà tắm, định tắm cho sạch lớp dầu trên da một lượt. Đây là, tắm xong, tiêu vũ nhìn chính bản thân trong gương, hắn ngơ luôn rồi. Bản thân trước đó là một người bình thường, cao 1,75 mét, thả vào đám đông. Cũng không phân ra được có gì đặc biệt, vậy mà qua đêm hôm qua, hình như đã cao lên được 5-6cm, giờ chắc chắn là cao hơn 1m8 rồi, ngoài ra còn có vẻ ngoài khá hơn trước không ít. Ngọc Thụ Lâm Phong, nói rằng đã đến tầm cỡ một hô tuy cũng không quá. Xem ra đêm qua thật sự là ông nội mình rồi, tiêu vũ tự nhủ, người khác làm sao mà tốt, với hắn như thế được. Kính công, kính công, có người ấn chung cửa, tiêu vũ chợt nhớ ra hôm qua, đã hẹn người đến xem nhà. Nhà của hắn có hai phòng, định rằng sẽ cho thuê một phòng, kiếm thêm chút thu nhập. Đến ngay đây, Tiêu vũ chạy ra mở cửa. Tổ ố vi. Nhìn thấy người ngoài cửa, Tiêu vũ kinh ngạc. Tổ ố vi là mỹ nữ nổi tiếng năm 2, cùng trường với hắn. Năm nhất khi vừa nhập học, tổ ố vi đã nhanh chóng được bầu chọn. Leo lên top đầu danh sách mỹ nữ tại trường. Ngươi là chủ cho thuê nhà, tổ ố vi cao hàng mi thanh tú, nghi ngờ đặt câu hỏi. Nàng đang tìm phòng cho thuê. Đã xem gần hết nhà trọ quanh khu vực này rồi, hôm nay thấy ảnh chụp nhà này khá sạch sẽ, khoảng cách vừa phải, giá cả cũng là mức nàng tiếp nhận được. Nào biết chủ nhà lại là con trai. Tiêu Vũ gật đầu, xin chào, tên ta là Tiêu Vũ, chúng ta học chung trường đấy. Ta học năm ba, nếu đàn em tô muốn thuê phòng, thì không ổn lắm đâu. Riêng ta đã ở một phòng trong nhà này rồi, ngươi tìm nhà trọ khác đi. Tô ố vi rất đẹp, điều này thì khỏi phải tranh cãi, nếu không thì lúc nàng vừa nhập học. Đã chẳng lên thẳng tóp đầu Hoa hậu giảng đường, nghĩ đến việc ở chung với Hoa hậu giảng đường thôi, đã thấy sướng như tiên rồi. Chỉ là tiêu vũ không muốn chọc phải phiền phức, tổ ố vi có quá nhiều người theo đuổi. Hắn thì tay chân mảnh khảnh, chưa kể hiện tại ông nội hắn đang tạo phản ở dị giới, hắn chỉ muốn khiêm tốn phát triển. Tổ ố vi gật đầu, quyết định rời đi. Đúng rồi đàn anh tiêu, ta có thể xem qua phòng được không? Nếu không tìm được phòng tốt hơn, hy vọng đàn anh tiêu có thể cho ta thuê phòng. Tô ố vi đột nhiên nói, vốn dĩ nàng vừa thấy hắn đã tính bỏ qua nơi này. Nhưng tiêu vũ từ chối dứt khoát như vậy. Thành ra tô ố vi yên tâm về nhân phẩm của tiêu vũ hơn nhiều. Tiêu vũ nhíu mày, đương nhiên là không thể cho tô ố vi thuê nơi này. Nhưng dù gì người ta cũng là đàn em, chỉ muốn xem thôi mà còn không cho, thì cũng không được hay lắm. Mời vào, tiêu vũ tránh sang một bên nhường đường. Tô ố vi tiến vào, trong nhà gọn gàng sạch sẽ. riêng điểm này đã khiến nàng rất hài lòng. Phòng này đấy, Tiêu Vũ dẫn Tô Ố vì tới phòng ngủ phụ. Tô Ố vì liếc mắt một cái đã ưng gian phòng này, màu sắc, trang trí trong phòng đều vừa khớp với sự yêu thích của nàng, trước cửa sổ còn có vài cành hoa gạo mà cô thích, bông gạo đỏ tươi khiến hai mắt Tô Ố vì sáng lấp lánh. Đàn Anh Tiêu, ba mẹ ngươi không ở chung với ngươi à? Tô Ố vì dò hỏi, Tiêu Vũ lắc đầu không lên tiếng, hai người không quen thuộc. Tô Ố vì không cần biết chuyện hắn mồ côi, Đàn Anh Tiêu Ta chụp vài tấm hình được không? Được. Tổ vi chụp vài tấm hình, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Thể chất của ta đã cải thiện rất nhiều. Người trong gương chắc chắn là ông nội rồi. Kiếm đâu ra lượng lớn lương thực bây giờ? Tiêu vũ thầm sầu lo. Tại xã hội hiện đại, chỉ cần có tiền thì cũng dễ dàng mua được lượng lớn lương thực thôi. Vấn đề ở chỗ hắn không có tiền. Mười vạn trong thẻ chẳng thấm vào đâu. Theo lý mà nói, ba mẹ hắn gặp tai nạn xe cộ qua đời. lẽ ra tiền bồi thường tử vong do tai nạn phải hơn một trăm vạn tệ nhưng tài xế gây chuyện bỏ trốn vụ án này chưa được phá hoàn toàn không có tiền bồi thường chẳng nhẽ lại bán nhà trong đầu tiêu vũ sệt qua ý tưởng này tuy rằng phòng ở chỉ có bảy tám mươi mét vuông mà thôi nhưng gần trường học bán khoảng trăm vạn cũng không thành vấn đề không được không được tiêu vũ nhanh chóng hủy diệt suy nghĩ này của mình nhà là do ba mẹ lưu lại cho hắn nơi này chịu tải rất nhiều hồi ức của hắn Mà thôi, phải kiếm cái nhà kho trước đã, việc này thì đơn giản hơn nhiều. Hai tiếng sau, tiêu vũ đã thuê được một nhà kho tương đối thích hợp, vị trí hơi hẻo lánh, giá cả cũng phải trăng, 500 mét vuông, mỗi tháng 8.000 tệ. Tiêu vũ này nỉ hồi lâu đối phương, mới chịu đồng ý trả theo tháng, giờ cũng chỉ còn hơn 9 vạn tệ. Gạo hơi xấu cũng đã 3 .000 .000 tệ một cân rồi, còn phải trừ một ít tiền sinh hoạt nữa. Tính ra mua được nhiều nhất là 30 tấn, tiêu vũ cao chặt mày. Cứ mua cái đã. Tiêu vũ không có đường đầu mối tốt. Trực tiếp tìm tới một siêu thị lớn. Siêu thị lại không dự trữ nhiều gạo giá thấp đến thế. Chỉ có thể đặt hàng. Muốn điều phối 30 tấn tới bên này cũng không khó. Ngày kia đưa tới địa chỉ này không có vấn đề gì chứ. Tiêu vũ quay chat của giám đốc bán hàng. Chia sẻ định vị nhà kho cho đối phương. Xếp tiêu yên tâm. Hoàn toàn không có vấn đề. Trước khi giao hàng sẽ có người liên hệ xếp tiêu. Giám đốc bán hàng cười ha ha. Tiêu Vũ nói: "Nếu lần này hợp tác vui vẻ, có khả năng về sau còn cần, nếu ta lấy nhiều, mong rằng giám đốc Từ sẽ ưu đãi một chút." "Dễ bàn, dễ bàn." Tiêu Vũ rời đi, hắn nhìn tài khoản hiển thị số dư 2000 tệ, cau chặt mày, vẫn phải cho thuê gian phòng kia, nếu không thì 2000 tệ cũng chẳng dùng được bao lâu, chưa phát đạt đã chết đói cũng nên. Thế thì phải kiếm cái gương đặt trong phòng ngủ chính, nếu ông nội liên hệ thì dùng gương trong phòng ngủ chính là được. Nửa tiếng sau, Hắn sắp về đến nhà, chuông điện thoại lại trượt vang lên, hử, tiêu vũ nhìn thoáng qua, người gọi là tô ấu vi, hôm qua tô ấu vi có gọi liên hệ trước, hắn có ấn tượng với dãy số này, chắc là thuê được phòng rồi, nên gọi báo cho mình một tiếng, cũng lễ phép ghê. Tiêu vũ thầm nhủ trong lòng, hắn nhận điện thoại, đàn anh tiêu ngươi chưa cho người ta thuê phòng kê đâu đúng không, ta muốn thuê, giọng tô ấu vi có vẻ không quá thích hợp, tiêu vũ nghi ngờ, phòng thì chưa cho ai thuê. Nhưng đàn em Tô thuê chỗ ta không tiện cho lắm. Đàn em Tô vẫn nên tìm thử chỗ khác xem thế nào. Đàn anh Tiêu đang ở nhà đúng không? Người có thể mở cửa dùm ta trước được chứ? Tô ố Vi run rộng hỏi. Ta không ở nhà, nhưng sắp đến nhà rồi. Tiêu Vũ cúp điện thoại, bước nhanh hơn. Giọng Tô ố Vi có vẻ thật sự sợ hãi. Hai phút sau, Tiêu Vũ đã đến trước cửa nhà. Tô ố Vi ngồi sổng ngoài cửa, hai tay ôm vòng đầu gối, bả vai hơi run rẩy. Đàn em Tô. Sao lại? Tiêu Vũ nghi hoặc hỏi. Tô ố vi vội đứng lên, thấy Tiêu Vũ mới thở vào một hơi nhẹ nhõm. Bà nãy ta gặp một chủ cho thuê nhà, đối phương trông không giống người tốt, còn theo dõi ta một đoạn đường, đàn anh Tiêu. Cho ta thuê căn phòng kia đi mà. Tô ố vi nghĩ lại còn sợ. Bé con, nói xấu người ta sau lưng là hư đấy nhé. Thẳng danh kia mở cửa ra, rồi hai đứa cùng đi vào. Nếu không cũng đừng trách ông đây không khách sáo. Cửa cầu thang thoát hiểm mở ra. Một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đi tới. trên tay hắn còn có dao găm mặt tiêu vũ tái mét tổ ố vi cũng sợ trắng cả mặt đàn đàn anh tiêu chính là ông ta tô ố vi không ngờ đối phương lại to gan lớn mật đến thế đi theo bọn họ cả một đường hai người đều vào đi ngay lập tức bằng không ông đây một dao thấy máu cả hai đều phải chết gã ta gần giọng nói tiêu vũ nhìn chằm chằm đối phương cảm thấy người này tương đối quen mắt đây chẳng phải đại ca nam vạn tệ a tiêu vũ chợt ngẩn ra hắn nhớ ra đã thấy đối phương ở nơi nào? Mấy hôm trước, hắn từng thấy ảnh người này trong nhóm chat của lớp, gã tên là Lưu Khôn, tội phạm hàng loạt Copper A, cảnh sát đưa tin, nói Lưu Khôn chạy trốn tới thành phố này, treo giải thưởng 50 vạn tệ. Khi ấy nhóm chat thảo luận khí thế ngất trời, 50 vạn dâng lên tận cửa, cũng không biết Tô Ố vi là tai tinh hay là phúc tinh, Tiêu Vũ thầm nghĩ trong lòng, nếu hôm qua đụng phải, Tiêu Vũ cảm thấy mình xong đời rồi, nhưng hôm nay thì hắn cảm thấy hạ ba năm tên to con cũng không phải vấn đề gì lớn, sau khi phạt kinh tẩy tủy, cả sức lực và tốc độ phản xạ của hắn đều tăng lên rất nhiều. Ông anh, đừng kích động, không cần phải dùng dao đâu, ta mở cửa ngay đây. Có chuyện gì thì từ từ nói. Tiêu vũ thỏ tay vào trong túi áo, rồi sau đó, hắn rút điện thoại di động ra, hung hăng ném về phía lưu khôn. Á, lưu khôn gào lên thản thiết, hôm nay sức lực tiêu vũ vô cùng lớn, bị di động của hắn ném trúng. chẳng khác nào bị nắm viên gạch đập vào đầu cả răng rác tiêu vũ ném di động ra tới đồng thời sải bước thẳng về phía trước nhấc chân đá vào ngực gã ta lưu khôn bị tiêu vũ đạp bay ra xa hai 3 mét gã ta gãy mấy cái xương toàn thân đau đớn cuộn tròn tô ố vi ngơ ngác nhìn cảnh này nàng không dám tin tiêu vũ đá bay con dao găm của lưu khôn lúc này hắn mới thở vào một hơi cho dù hắn đã trải qua quá trình thay gân đổi cốt nhưng hiện tại thì bản thân hắn vẫn là người trần mắt thịt. Nếu thật sự bị lưu khôn đâm một nhát, thì hắn cũng xong đời. Đàn anh, ta, ta không ngờ rằng, hắn bám theo tới tận đây. Xin lỗi ngươi, Tô ố vì sợ hãi nói. Tiêu vũ an ủi. Trước tiên ngươi cứ vào phòng nghỉ ngơi một chút đi đã. Ta đi báo cảnh sát. Khi nào họ đến, ngươi ra làm bản tường trình là được rồi. Tô ố vì gật nhẹ đầu, sau đó liền đi vào phòng nghỉ ngơi. Tiêu vũ nhặt điện thoại của bản thân lên. Hắn thở dài một hơi. Điện thoại hỏng rồi. Lưu Khôn, cờ hờ ôm mượn điện thoại của ngươi, dùng một chút nào. Tiêu Vũ vừa bước lại gần Lưu Khôn vừa nói. Mặt Lưu Khôn biến sắc. Quả nhiên Tiêu Vũ nhận ra hắn. Tiêu Vũ lấy điện thoại của Lưu Khôn, bấm gọi đến một dãy số hắn đã quá quen thuộc. Xin chào, ai gọi vậy ạ? Từ điện thoại truyền đến tiếng người đáp lại. Tiêu Vũ hít sâu một hơi. Đội trưởng Lương là ta, Tiêu Vũ. Người nhận điện thoại là đội trưởng đội hình sự. Lương võ. Vụ án của bố mẹ hắn chính là do người này phụ trách. Lương Võ thở dài. Tiêu Vũ. Vụ án của bố mẹ ngươi vẫn chưa tìm ra manh mối mới. Với những manh mối cũ thì chúng ta rất khó để tìm ra tên tài xế đã gây tai nạn. Rất xin lỗi. Tiêu Vũ đáp. Đội trưởng Lương. Ta biết là ngươi đã cố gắng rồi. Lần này ta gọi không phải vì chuyện này. Ta bắt được Lưu Khôn rồi. Tiền thưởng 50 vạn chắc là sẽ không thiếu đâu nhỉ. Phía đầu khi điện thoại Lương Võ giật mình đứng dậy. Ngươi nhìn thấy Lưu Khôn. Tiêu vũ, người tuyệt đối đừng lại gần hắn. Trên tay hắn đã có vài mạng người rồi đó. Người ở đâu? Ta tập tức phái người qua đó. Tiêu vũ bình tĩnh. Hiện tại ta đang ở nhà. Địa chỉ nhà của ta thì người biết rồi đó. Nhưng người phải gọi xe cứu thương đến nữa nhé. Gúp máy. Tiêu võ gấp gáp đem người tới nhà tiêu vũ. Đội trưởng lương, người đang ở đây. 50 vạn không thể thiếu đâu nhé. Lưu khôn tái mặt. Hắn biết rằng nếu bị bắt lại, bản thân sẽ không thể tránh khỏi bị tử hình. đây lương võ có chút không dám tin nhìn lưu khôn hắn chỉ cần liếc mắt nhìn đã nhận ra đây đúng là lưu khôn rồi nhưng một tên tội phạm nguy hiểm như hắn không ngờ lại bị trói lại trong tay một sinh viên đại học đội trưởng lương hắn bám theo một đàn em của ta về đây đấy giờ nàng đang ở trong phòng nếu các ngươi cần bản tường trình lại vụ việc thì có thể gọi nàng ấy ra đây tiêu vũ nói lương võ gật đầu bản tường trình thì chắc chắn không thể thiếu rồi tổ phi rất nhanh đã đi ra ngoài Nhìn thấy Tô ố vi, lương võ liền hiểu ngay vì sao lưu khôn bám theo tới tận đây rồi. Lưu khôn này chính là một tên háo sắc hàng thật giá thật. Tiêu vũ, ngươi cũng phải đến sở cảnh sát một chuyến. Lương võ nói, tiêu vũ gật nhẹ đầu, một tiếng sau. Tiêu vũ và Tô ố vi ra khỏi sở cảnh sát. Đàn em này, dù người là do ngươi mà đến, nhưng 50 vạn tiền thưởng thì không có phần của ngươi đâu nhé. Còn nếu ngươi muốn ta mời ngươi một bữa cơm thì không thành vấn đề. Tiêu vũ nói thẳng. Tô ố vi thật ra không hề nhận ra lưu khôn. Tiêu, vũ không thể tự nhiên ngốc ngách mà chia cho nàng ấy một nửa số tiền thưởng được. Tô ố vi vội vàng nói. Tiền thưởng của ngươi chắc chắn ta sẽ không lấy một phân rồi. Ngoài ra, hôm nay còn là ngươi đã cứu ta. tớ An mới là người nên mời ngươi ăn bữa cơm mới phải. Tiêu vũ nhìn kỹ lại tô ố vi một hồi. Tô ố vi không những vẻ ngoài xinh đẹp, mà tam quan cũng rất ngay thẳng, nếu đổi lại là người khác. Đứng trước 50 vạn tiền thưởng chắc chắn sẽ dùng đủ mọi cách để chia đôi số tiền. Vậy thì ngươi mời đi vậy. Tiêu Vũ nói, hắn cũng lười tranh mời cơm với Tô Ấu Vi. Hiện tại chưa có 50 vạn tiền thưởng. Trong thẻ hắn cũng chỉ còn có 2.000. Hắn còn phải mua lại điện thoại mới. Ít nhất cũng mất 1.000 rồi. Tô Ấu Vi bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn Tiêu Vũ. Đàn anh, vậy ngươi có thể cho ta thuê căn phòng đó được không? Mấy căn phòng giá cả hợp lý khác xung quanh đây, ta đã xem hết một lượt cả rồi. Tiêu vũ kiên định lắc đầu, căn phòng ấy hắn cũng không định cho thuê nữa, lẽ ra trong thẻ hắn tổng cộng chỉ có 10 vạn, chỉ ăn mà không làm thì miệng ăn núi lở, nên hắn mới cần cho thuê phòng một thời gian, nhưng hiện tại hắn đã sắp có 50 vạn tiền thưởng rồi. Người đợi thêm một thời gian đi, rồi sẽ tìm được phòng cho thuê khác hợp với ý người thôi, hiện tại có 50 vạn tiền thưởng rồi, nên căn phòng đó ta không tính cho thuê nữa, tiêu vũ nói, tổ vì bất đắc dĩ, nếu đổi lại là nam sinh khác. Có khi hắn sẽ đem dâng luôn phòng ngủ chính của mình, cho nàng thuê rồi. Còn tiêu vũ thì muốn thuê một thời gian ngắn, hắn cũng không cho nữa. Vậy thì thôi ạ. Tô ố vì gật nhẹ đầu. Đàn anh, hôm nay ta cảm thấy cơ thể không được khỏe cho lắm. mai ta mời ngươi ăn cơm sau có được không? Được tiêu vũ gật đầu, bị một tên tội phạm cờ pơ a bám theo. Tô ố vì hôm nay chắc chắn đã bị dọa không nhẹ rồi. Vi vi tỉ, vi vi tỉ. Sau khi tạm biệt tiêu vũ, tô ố vi đến một cô nhi viện. Đây chính là nơi mà nàng lớn lên. Dù mới là sinh viên năm nhất, nhưng tô ố vi đã bắt đầu đi làm kiếm tiền, mỗi tháng nàng đều về thăm các em nhỏ ở cô nhi viện, tiện thể mua tặng chúng một vài món đồ. Vì vì, người nên lấy việc học làm trọng, không cần thiết phải về thăm chúng ta, thường xuyên như vậy đâu. Với lại hiện tại người mới lên đại học, tiền kiếm ra cứ tiêu cho bản thân mình là được rồi. Viện trưởng nhìn tô ố vi, Hiền hòa nói, bà chính là người chăm sóc tô ố vi, từ khi còn nhỏ đến khi lớn. Viện trưởng, ta đã giữ lại đủ tiền, để cho bản thân dùng rồi. Người cứ yên tâm mà. Tô ố vi nở nụ cười ngọt ngào. Cô nhi viện này chính là nhà của nàng. Về đến đây làm nàng thấy yên lòng hơn hẳn. Viện trưởng, ta vào chơi với bọn nhỏ chút nha. Được, người đi đi. Viện trưởng mỉm cười đáp. Chớp mắt, thời gian đã đến ngày hôm sau, tiêu vũ bật dậy khỏi giường, Nhanh chóng đem quần lót của chính mình đi giặt. Tối qua không ngờ hắn lại mơ thấy Tô ố vi. Còn về cụ thể là mơ gì? Hắn không nhớ nổi nữa rồi. Tinh tinh tinh tinh. Điện thoại đang đổ chuông. Chính là chiếc điện thoại hắn vừa mới mua chiều hôm qua. Mười tờ giấy màu hồng cứ thế mà bay mất. Ngày. Hôm qua tài khoản vẫn còn 10 vạn. Hôm nay đã chỉ còn sót lại đúng 1.000. Lão Tứ. Mới sáng sớm ra người đã gọi đến làm phiền người khác. Là có việc khỉ gì thế? Tiêu vũ nghe điện thoại. Cáo Kỉnh nói. Người gọi tới là trầm Thân. Là bạn cùng ký túc xá với hắn. Quan hệ hai người rất tốt. Tam ca. Người qua lại mập mờ với tô mỹ nữ từ bao giờ đấy? Giọng trầm thần đầy kinh ngạc từ đầu kia điện thoại truyền tới. Tiêu vũ biến sắc. Trầm thần làm sao biết được chuyện hắn, với tô ố vi từng gặp mặt qua. Mập mờ gì chứ? Ta với nàng làm gì có chuyện gì? Tam ca. Trên web trường đang đăng đầy ảnh ngươi, và tô mỹ nữ sóng vai đi cùng nhau kia. Tiêu vũ nhanh chóng đăng nhập vào trang web của trường học. Mã nó. Mặt tiêu vũ đen thui lại. Ảnh này được chụp lúc hắn và tô ố vi sau khi đi ra khỏi sở cảnh sát bị chụp lại ảnh chụp cũng không rõ nét lắm nhưng người quen của hắn chắc chắn sẽ nhận ra tô ố vi đứng cạnh hắn thì lại được chụp tương đối rõ ràng lúc chụp ảnh khả năng cao người chụp để tiêu điểm nhắm vào tô ố vi chụp mỹ nữ thì chụp đi chụp luôn cả ông đây vào làm gì tiêu vũ cáu kỉnh nói hắn xem lại bài đăng một lượt quả nhiên có người tìm được thông tin của hắn đăng lên đến nhà hắn ở đâu cũng bị đào ra cả dầm dầm dầm ngay vào lúc này Cửa phòng bị một lực rất mạnh đập tới, tiêu vũ biến sắc, chẳng nhẽ tên khốn lưu khôn vẫn còn đồng bọn. Cầm lấy cây gậy, tiêu vũ đi đến bên cửa, thông qua mắt mèo nhìn ra phía bên ngoài. Dương thiếu ra, mới sáng sớm ngươi đem người qua đây làm gì thế? Tiêu vũ mở cửa, lạnh giọng nói, ngoài cửa có ba người, trong đó có một người tiêu vũ có quen biết, tên là Dương Vinh, hắn là con nhà giàu, thường lái xe thể thao chạy vòng quanh trường học, là một người rất kiêu ngạo, Dương Vinh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ta thích tô ấu vi, người tốt nhất, nên cách xa nàng ra một chút. Người tự mình so mặt vào vũng nước tiểu mà xem, một kẻ nghèo hèn, nếu ta lại thấy ngươi đi cùng với tô ấu vi, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Khóe miệng tiêu vũ lộ ra một nụ cười mơ hồ, như có như không. Dương đại thiếu ra, có rất nhiều người theo đuổi tô ấu vi, nhưng người thực sự là kẻ ngu xuẩn nhất trong số đó. Dương Vinh lửa giận dâng trào, tiêu vũ cười như không cười nói. Người đã đến đây vậy cũng biết rõ ta là cô nhi, ta cũng không có nhiều vấn đề cần phải lo lắng. Người thực sự muốn cùng ta liều mạng đánh một trận sao? Sắc mặt Dương Vinh hơi biến đổi, trong nháy mắt lòng bàn chân hắn phát lạnh. ngươi ngươi còn dám giết người à? Dương Vinh giả vờ nghiêm mặt nói. tiểu Vũ cười như không cười nói. Con thỏ hoảng sợ còn dám cắn người đấy, ngươi cũng đừng lén lút dở trò sau lưng ta. Sau này chỉ cần có người tìm đến ta gây rắc rối, ta liền tới tìm ngươi tính sổ. Mẹ kiếp. ngươi có biết nói lý lẽ không hả dương vinh tức giận mắng tiêu vũ cười lạnh lý lẽ ngươi dẫn người tới đây là muốn nói phải trái đúng sai với ta ta đứng ở chỗ này các ngươi nếu muốn đánh người thì cứ nhào lên đánh không chết được ta thì ngươi cứ đợi đấy sắc mặt dương vinh cực kỳ khó coi nếu tiêu vũ quyết tâm liều mạng với hắn tương lai hắn mỗi ngày đều phải sống trong lo lắng đề phòng tiêu vũ ngươi chỉ là một con cóc ghẻ đừng hòng nghĩ tới việc ăn thịt thiên nga chúng ta đi Dương Vinh tức giận bỏ đi. Tiêu vũ lắc lắc đầu, chỉ như vậy, mới nói mấy câu mà đã bị dọa chạy. Hắn còn không có cơ hội hoạt động, một chút gần cốt đây này. Tất nhiên tốt hơn hết, là cũng không cần có cơ hội như vậy. Chưa chọc đến phú nhị đại như Dương Vinh cũng phiền toái. Hơn nữa, dù là cô nhi, nhưng hắn vẫn rất coi trọng mạng sống của mình đấy. Một tên ngu ngốc. Hắn dẫn nguyên đám người tới cửa gây sự, chỉ vì một tấm ảnh chụp lén mơ hồ. Tiêu vũ âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Ngu ngốc như vậy, đừng nói là Dương Vinh bỏ tiền mua điểm vào trường họ nha. Tích tích, quay về phòng, điện thoại vang lên, là Tô Ấu Vi. Tiểu Vũ đoán chắc Tô Ấu Vi cũng đã xem bài đăng. Học trưởng, ta nhìn thấy bài đăng trên diễn đàn của trường, không ngờ đến lại bị chụp lén. Học trưởng, qua mấy ngày nữa ta lại mời ngươi ăn cơm. Điện thoại vừa được kết nối, Tô Ấu Vi đã vội nói. Lúc này nếu họ lại bị chụp ảnh đi ăn cùng nhau, thì không biết sẽ bị đồn thổi thành như thế nào nữa. Được. Không mời cũng không sao, Tiêu Vũ nói. Sau khi Tùy Tiện nói vài câu, Tiêu Vũ liền cúp điện thoại. Bọn họ lại cũng không có quan hệ gì. Không phải là bạn bè, Tô Ấu Vi chưa thuê phòng. Nên cũng không phải là mối quan hệ chủ nhà cùng khách trọ. Ở đầu dây điện thoại bên kia, Tô Ấu Vi sững sờ ôm lấy di động ngẩn người. Tiêu Vũ cảm thấy chuyện xảy ra ngày hôm qua chẳng là gì. Nhưng Tô Ấu Vi lại không cảm thấy như vậy. Bị theo dõi, đối phương vẫn là tội phạm giết người hàng loạt Tô ố vi hiện tại nghĩ lại, liền cảm thấy sợ hãi nổi ra gà. Nếu tiêu vũ không cứu nàng, Tô ố vi biết rõ, chắc chắn nàng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đúng rồi, ngày hôm qua, điện thoại di động của tiêu học trưởng đã bị đập bể. Ta nỗ lực cố gắng kiếm ít tiền, rồi đổi cho tiêu học trưởng một chiếc điện thoại di động tốt hơn. Tô ố vi nghĩ thầm, vốn dĩ trong thẻ nàng còn hơn một vạn, nhưng hôm qua đến cô nhi viện, nàng đã chuyển một vạn đó vào tài khoản của cô nhi viện rồi. Hiện tại nàng cũng không có nhiều tiền trong tay. Nhân lúc ký túc xá không có ai, tô ố vi mở laptop nhanh chóng nhập mật khẩu vào. Nàng đang giúp một công ty sửa lỗ hỏng bảo mật. Không ai biết rằng ngoài xinh đẹp, tô ố vi còn là một hacker hàng đầu. Chỉ là tô ố vi chưa bao giờ lợi dụng khả năng hack của mình để kiếm tiền phi pháp. Mỗi một đồng nàng kiếm được đều là tiền sạch sẽ. Không lâu sau, tiếng khóa cửa ký túc xá vang lên, tô ố vi nhanh chóng tắt màn hình máy tính. Nàng âm thầm thở dài. Vẫn là nên tìm một phòng thuê bên ngoài. Ô vi, người và tiêu vũ thật sự là. Nữ hài bước vào ký túc xá tên là Tống Khiết. Nàng tò mò nhiều chuyện nói. Tô ố vi liếc nhìn Tống Khiết. Với trí thông minh của mình, nàng đã sớm biết rằng Tống Khiết bị người ta mua chuộc rồi. Khả năng hơn nữa là còn không chỉ có một người mua chuộc nàng ta. Tô ố vi lắc đầu. Làm sao có thể? Hôm qua, chúng ta tình cờ gặp phải một sự cố. Nên sau đó cùng đi đến đồn cảnh sát. Để lập biên bản lấy lời khai mà thôi Nha Nha Ta biết mà Tướng mạo tiêu vũ bình thường Gia cảnh cũng không có gì tốt Căn bản không thể nào xứng với ngươi nha Tống khiết méo miệng chê bai Bộ dáng của tiêu vũ xuất hiện trong tâm trí tô ố vi Nàng nghĩ tiêu vũ tuấn tú hơn nhiều So với ảnh chụp Đặc biệt là cố đá ngày hôm qua của tiêu vũ Quá tuấn tú tống khiết Tiêu học trưởng là một người rất tốt ngươi đừng nói như vậy Tô ố vi âm thầm cao mày nói Tống Khiết bĩu môi. Ốu vi, người thật là quá tốt bụng, thời nay làm người tốt có ích lợi gì? Lòng tốt chẳng lẽ còn có thể mài ra ăn sao? Tô ố vi thần sắc có chút không vui. Tống khiết lập tức im lặng, nàng còn muốn dựa vào tô ố vi để đạt được lợi ích đây. Ai? Ta phải dọn ra ngoài sớm hơn mới được. Tô ố vi nghĩ thầm. Tuy nhiên, xung quanh trường có rất ít phòng trống. Trong thời gian ngắn khó mà tìm được một ngôi nhà phù hợp yêu cầu của nàng, Chớp mắt đã hai ngày trôi qua. Đêm khuya, Tiêu Vũ cũng không ở nhà mình, hắn đang ở trong nhà kho đã thuê kia. Trong kho hàng, những bao gạo đã được chất thành từng đống, nhà kho này tương đối hẻo lánh. Xung quanh cũng không có người ở, nhưng đối với người vừa mới xem mấy clip ma quỷ, Tiêu Vũ cảm giác bên trong lẫn bên ngoài kho hàng, khắp nơi đâu đâu cũng có người. Nhà kho rộng hơn 500 mét vuông, không lớn cũng không nhỏ, nhưng đêm hôm khuya khoát, một mình ở đây, thật sự có chút sợ hãi run rẩy, Vô dụng. Cái tài khoản này thật là vô dụng mà. Ta có nên đăng ký thêm cái tài khoản mới. Dành thời gian xem nhiều nhiều mấy cái video người đẹp, để nuôi tài khoản không nhỉ. Tiêu Vũ lẩm bẩm, Cháu yêu, ngươi chỉ chuẩn bị một chút này à. Trong nhà kho đặt một tấm gương lớn. Trong gương đột nhiên truyền đến một giọng nói. Tiêu Vũ vội nhanh chóng nhìn vào gương. Trong gương, không phải là da da của hắn tiêu hải sao? Một chút á. Tiêu Vũ trợn tròn mắt. Trong thẻ của ta cũng chỉ có vẻn vẹn mười vạn Thuê nhà kho tốn hết tám ngàn, gạo ở đây tổng cộng 9 vạn. Gia Gia, người có 10 vạn tướng sĩ thủ hạ thất ta Tiêu hải thở dài một hơi, hai ngày nay ta tuyển mộ thêm một nhánh đội ngũ, lại tăng thêm hai vạn người, tổng cộng đã là 12 vạn người. Cháu ngoan, sao trong thẻ của ngươi lại chỉ có 10 vạn? Cha mẹ ngươi mới mất vài năm, chẳng lẽ tiền bồi thường ít như vậy sao? Tiêu vũ sắc mặt âm trầm nói. Gia Gia, năm đó tài xế lái xe gây tai nạn đã bỏ chạy, đoạn đường xảy ra tai nạn cũng không có camera giám sát nên cảnh sát không tìm ra được tên khốn đó sắc mặt của tiêu hải cũng trở nên khó coi cha mẹ của tiêu vũ cũng chính là con trai và con dâu của hắn đã mấy năm trôi qua kẻ lái xe gây tai nạn vậy mà còn chưa tìm được vẫn còn nhởn như ngoài vòng pháp luật thật vô lý tiêu vũ là nhi tử ngươi nhất định phải tìm ra tên khốn kiếp đó tiêu hải tức giận nói tiêu vũ khẽ thở dài một cái đã năm năm rồi Dù lúc đó còn chút manh mối, thì bây giờ chúng có lẽ cũng đã biến mất rồi. Muốn tìm ra thủ phạm cũng không dễ dàng. Ra ra số gạo này, ta làm sao chuyển cho người đây? Người có thể truyền ít bảo thạch gì đó qua đây không? Ta mang chúng đi bán lấy tiền mua đồ cho người. Tiêu Vũ mở miệng hỏi. Vàng thì không dễ xử lý. Nếu mà có bảo thạch thì tốt. Bán một viên cũng kiếm được không ít tiền đâu. Tiêu Hải Ho nhẹ một tiếng nói. Đồ vật thật ta tạm thời còn không có năng lực chuyển qua cho ngươi Đồ vật từ người bên này truyền đến thì dễ dàng, nhưng ở chỗ ta truyền qua cho người lại rất khó. Người đem gương chạm vào đồ vật là có thể truyền qua được rồi. Từ vũ cầm gương lên chạm vào một đống gạo lớn, đống gạo nhanh chóng biến mất. Một đống 5 tấn, tổng cộng có 6 đống, chẳng mấy chốc toàn bộ 30 tấn gạo, bên trong kho hàng đã biến mất. Cháu yêu, người vẫn phải nghĩ biện pháp kiếm thêm lương thực. Trước mắt chỗ lương thực còn lại, bao gồm cả của ngươi vừa chuyển tới, cũng không chống chọi được bao lâu. Đói bụng là thực sự không có sức chiến đấu Tiêu Hải bất đắc dĩ nói Tiêu Vũ vẻ mặt mong đợi nhìn Tiêu Hải Tiêu Hải cả giận nói Ta là Gia Gia của ngươi Ta chẳng lẽ không cho ngươi lợi ích gì sao Không minh kính có hạn chế Nếu không chỉ cần một tia ý thức Ta có thể đem toàn bộ đồ tốt đều truyền cho ngươi Tiêu Vũ ho nhẹ một tiếng nói Gia Gia Mỗi lần người cho ta một chút cũng là tốt rồi Tiêu Hải suy nghĩ một chút rồi nói Gia Gia truyền cho ngươi thấu thị năng lực thực lực của ngươi hiện tại chưa đủ dùng bừa bãi sẽ tiêu hao sinh lực người mỗi ngày chỉ có thể sử dụng nó ba lần nhớ chưa tiêu hải nói xong giơ hai tay lên trong tay ông tỏa ra một cỗ lực lượng cường đại tiêu vũ nheo mắt lại lực lượng trong tay tiêu hải cực kỳ lóa mắt hay À! đột nhiên tiêu hải hét lên một tiếng dữ dội một luồng ánh sáng chói lóa trong nháy mắt xuyên qua tấm gương chiếu vào mắt trái của tiêu vũ phốc tiêu hải phun ra một ngụm máu tươi Sắc mặt hắn cũng trở nên tái nhợt Ra ra Tiêu vũ kinh ngạc hét lên Tiêu hải vung tay lên Ngươi yên tâm Không chết được Cải biến thể chất của ngươi rất dễ dàng Mà để cho ngươi Nắm giữ được thấu thị năng lực mới khó Ngươi nghĩ cách lợi dụng khả năng này kiếm chút tiền đi 12 vạn miệng ăn còn đang chờ kia kia Đem lão tử nấu lên Cũng không đủ cho bọn hắn uống canh Nói đến đây Tiêu hải lúng túng vỗ vỗ miệng Cháu ngoan Ra ra ngươi là người lỗ mãng người đừng học theo nói lời thô tục. Tiêu Vũ nói: Ra Ra, người thích nói thế nào thì nói. Ta cũng đã 21 tuổi rồi. Tiêu Hải sừng sốt. Ông Ra đi đã 9 năm, khi đó Tiêu Vũ mới 12 tuổi. Cháu ngoan, chờ Ra Ra chinh phạt thiên hạ xong, ta sẽ tìm cách để ngươi đến đây. Ra Ra truyền ngôi cho ngươi, cho ngươi làm hoàng đế. Tiêu Hải nhếch miệng cười nói. Tiêu Vũ, chiếc bánh có nhân này thật lớn. Hắn ăn một miếng còn không xong. Ra Ra, người đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Sống được trước đã. Đúng rồi, ta đã chuẩn bị cho người một số thứ tốt. Tiêu Vũ chạy đi, hắn nhanh chóng ôm một chiếc hộp đến. Vừa chạm vào gương chiếc hộp lập tức truyền tới bên người Tiêu Hải. Tiêu Hải mở ra xem, bên trong có rất nhiều quyển binh thư. Tốt lắm. Tiêu Hải hai mắt sáng lên. Những quyển binh thư này thực sự có tác dụng rất lớn đối với ông. Cháu ngoan, làm rất tốt. Vừa rồi ta bị thương, năm ngày nữa ra ra sẽ liên lạc lại với ngươi. Tiêu Hải nói xong, hình ảnh trong gương lập tức thay đổi. Tiêu vũ lại nhìn thấy chính hắn, hình như cũng không có gì thay đổi. Tiêu vũ xoa xoa mắt trái của mình, hắn ghé sát vào gương cẩn thận nhìn kỹ, không có gì khác thường cả. Chẳng lẽ giống như tẩy kinh phạt tủy, cần trải qua một quá trình hay sao? Tiêu vũ nghĩ thầm. Bên ngoài tối đen như mực, tiêu vũ cũng không định về nhà lại về nhà giờ này. Hắn nằm xuống lần nữa. Một lúc sau rốt cục ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, tiêu vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nhà kho trống rỗng. khiến tiêu vũ nhanh chóng thanh tỉnh. Tối hôm qua, hắn đã chuyển được gạo cho Gia Gia. Hơn nữa hắn còn có được dị năng thấu thị. Trông vẫn vậy, chẳng có gì khác cả. Tiêu vũ vội đi đến trước gương kiểm tra. Con mắt vẫn như trước, nhưng tiêu vũ đã cảm thấy sự khác biệt. Hắn có cảm giác rằng, hắn chỉ cần tập trung tinh thần vào mắt, trái là hắn có thể nhìn xuyên qua, một ngày có thể sử dụng ba lần, thử xem nào. Tiêu vũ nhanh chóng tìm đến rất nhiều vật liệu, bia các tông, ván gỗ, viên gạch, tấm sắt rồi xếp chồng lên nhau. Các chất liệu khác nhau có TH ảnh hưởng đến hiệu quả của khả năng thấu thị. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Vũ bắt đầu tập trung tinh thần vào mắt trái của mình. Lớp bìa cứng đầu tiên trở nên trong suốt trong nháy mắt. Sau đó là ván gỗ, viên gạch tốn sức hơn một chút, tấm sắt thậm chí còn tốn nhiều công sức hơn nữa, nhưng mấy tầng tài liệu hắn chuẩn bị đều thành công bị nhìn thấu. Tiêu Vũ đã rất hài lòng. Hắn tiếp tục nhìn chăm chú vào mặt đất, xuyên qua được khoảng nửa mét nữa. Lúc này, Tiêu Vũ cảm thấy mắt trái của mình rất cay, không nhịn được mà chớp mắt, ngay lập tức mọi thứ khôi phục lại như cũ, hóa ra chớp mắt một lần liền hết một cơ hội. Tiêu Vũ thì thầm trong lòng, Gia Gia thật tuyệt vời, cách một thế giới cũng có, thể làm cho ta có được năng lực thấu thị, không biết ông mạnh bao nhiêu. Tiêu Vũ lẩm bẩm, đáng tiếc Gia Gia không thể quay về, nếu không thì hắn sẽ có một Gia Gia siêu nhân, hắn có thể hoành hành ngang ngược. thủ phạm đụng phải cha mẹ hắn chắc chắn cũng có thể tìm được hô tiêu vũ phun ra một hơi chọc khí ánh mắt hắn trở nên kiên định hôm nay hắn đã được tẩy kinh phạt tủy còn có được dị năng thấu thị tương lai đầy hứa hẹn hắn có thể tự mình tìm ra hung thủ đụng chết người rồi bỏ trốn hành vi này cực kỳ ác liệt nếu lúc đó người đụng phải báo cảnh sát lại gọi cứu thương thì có lẽ cha mẹ hắn đã không chết tên khốn kiếp ta nhất định sẽ bắt được ngươi ánh mắt tiêu vũ lạnh lùng lóe lên Làm sao dùng năng lực thấu thị này kiếm tiền đây? Tiêu vũ tự lẩm bẩm, hắn nghĩ ngay việc mua vé số, nhưng hắn nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ này. Khả năng của hắn chỉ có thể chơi vé số cao. Như vậy cho dù đem hết cả sấp vé số cao nhìn xuyên, cũng không dễ để tìm ra tờ vé số trúng thưởng từ bên tròn, mà giữ mỗi lần hắn chớp mắt, cũng không được bao lâu thời gian. Hơn nữa, mỗi quầy bán vé số một năm cũng chưa chắc có một cái vé số trúng giải thưởng lớn, dim gâu cũng không được. Thằng ít thì vô ích. Mà thắng nhiều thì nhà cái giở trò, thấu thị cũng vô dụng, tiêu vũ lẩm bẩm, loại trừ hai khả năng này. Hắn nghĩ ra một phương pháp đã thấy trong tiểu thuyết, đổ thạch, nhưng chơi trò này cần tiền vốn, với một nghìn, hắn chỉ có thể chọn nhặt trong đống rác rưởi, May mắn thì trong đám nguyên thạch rác rưởi có khi cũng có phỉ thúy, nhưng mà một ngàn viên nguyên thạch cũng chưa chắc mở được một khối ngọc tốt, hắn lại mỗi ngày chỉ có thể nhìn ba lần, không biết đến khi nào mới kiếm được khoản tiền thưởng 50 vạn. Tiêu vũ thẩm nghĩ trong lòng. Hắn nộp số tài khoản ngân hàng của mình lên, lương võ nói rằng tiền thưởng chắc chắn sẽ không ít. Nhưng hắn cũng không biết khi nào mới được nhận. Nếu tiền thưởng được chuyển đến trễ, da da của hắn ở bên kia sẽ rất nguy hiểm. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng đến hoảng. Nếu đám binh lính đói bụng, không cần kẻ thù tấn công, bọn họ cũng sẽ tự gục ngã. Vẫn là đi xem nguyên thạch trước đi, hôm nay còn có hai lần cơ hội, cũng không nên lãng phí. tiêu vũ nghĩ thầm thành phố rét nơi hắn sống dân số hơn chục triệu người có một con đường đặc biệt chuyên môn đổ thạch tiêu vũ bèn gọi một chiếc taxi đến đó chàng trai trẻ nếu ngươi chỉ đến vui chơi một chút thì được đừng trầm mê quá cẩn thận không chừng táng ra bãi sản đó tài xế taxi không nhịn được mà khuyên bảo hắn vẻ mặt có chút chua sót trước đây hắn có ba căn nhà tổng giá trị hơn ngàn vạn chạy là chạy xe xịn bây giờ lại đi chạy taxi tiêu vũ gật đầu đại ca cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta chỉ là tới xem một chút thôi đúng rồi đại ca mấy cửa tiệm này cái nào tốt hơn đồng kỷ nguyên thạch cửa tiệm này mở vài chục năm rồi đắt hơn một chút nhưng nhà bọn họ bán là nguyên thạch thật mấy chỗ khác có cửa hàng còn trộn lẫn đá thường trong đó để bán tiêu vũ cảm ơn hắn ta và trả tiền xuống xe đi không bao lâu tiêu vũ đã đến đồng kỷ nguyên thạch cửa tiệm này tương đối lớn trên mỗi kệ gỗ đều bày rất nhiều nguyên thạch lớn nhỏ đủ kích cỡ năm trăm 500, 3000 đến 5000, 5000 đến 10000. Trên mỗi kệ đều có ghi giá, không ít người đến xem loại 500, giá chỉ vài trăm một viên mà thôi. Hợp với người muốn trải nghiệm một chút, người bình thường hiếm khi đụng vào mấy loại nguyên thạch đắt tiền, tất cả đều là hàng như vậy à? Tiêu Vũ âm thầm cau mày. Giá cao nhất ở đây cũng chỉ có 5 vạn. Xin chào, các người ở đây chỉ có hàng như này thôi sao? Tiêu Vũ dò hỏi. Hắn cảm giác tỷ lệ những viên nguyên thạch này Mở ra được đồ tốt không cao Hắn không muốn lãng phí khả năng thấu thị Ba lần mỗi Ngày của mình dùng trên chúng Khách nhân, chúng ta còn có ở lầu 2 lầu 3 nữa à Tầng thứ hai cần xác minh từ cách vốn 20 vạn Tầng thứ ba cần xác minh từ cách vốn 100 vạn ạ Nhân viên phục vụ lễ phép nói Tiêu vũ, cố tình nói chúng tiêm đen hắn à Trong thẻ của hắn hai 2.000 còn không có đủ Đinh, thanh âm tin nhắn nhắc nhở vang lên Tiêu Vũ cầm điện thoại lên xem, hóa ra là tin nhắn đến từ ngân hàng, nhanh như vậy mà đã được trả 50 vạn việc giải quyết lưu khôn. Tiêu Vũ lập tức nhìn nhìn bốn phía, nhưng xung quanh không có một người quen biết nào, không khoa học tí nào. Loại thời điểm này, chắc sẽ không có người trang bức, nói là ta nghèo không thể vào. Trong lòng Tiêu Vũ thầm nhủ, ta phải tiến vào lầu 2. Nghĩ thế, Tiêu Vũ đem số dư tài khoản ra phô bày một chút, rất nhanh hắn đã đến lầu 2 của đồng ký Nguyên Thạch. Cả lầu hai tổng cộng cũng chỉ có hai vị khách, mà một trong hai người còn lấy đèn nghiên cứu cẩn thận, đoán chừng họ là người trong nghề. Tiêu Vũ liếc mắt nhìn xung quanh, hắn phát hiện toàn bộ lầu hai, số lượng nguyên thạch ít hơn nhiều, nhưng to nhỏ cộng lại cũng có tầm 30-50 khối. Ta mất từ 3 đến 10 giây để nhìn rõ một khối, còn phải tùy thuộc vào kích thước của nó. Nếu thi chuyển năng lực nhìn xuyên tường thì sau nửa phút rất nhanh phải chớp mắt. Nếu nhìn vào những viên đá có kích thước nhỏ Một lần chỉ có thể nhìn 3 đến 5 khối, tiêu vũ thẩm nghĩ trong lòng, tổng cộng có đến 30 đến 50 khối, mà một lần hắn chỉ có thể nhìn một phần 10. Cứ coi như cả hai lần cơ hội đều dùng tại nơi này, hắn cũng chỉ có thể nhìn một phần 5, vì thế tỷ lệ phát hiện đồ tốt sẽ không cao. Trên đường đi tới đây hắn đã dùng điện thoại tra xét một chút, đồ thạch mười cược chín đổ. Nói cách khác coi như hắn có thể nhìn thấu đi chăng nữa, thì 10 khối có lẽ cũng chỉ có một khối có thể trúng. Kiếm được tiền gom góp nhiều lương thực cũng cần thời gian, hôm nay cùng ngày mai ta, nờ hờ tờ định phải kiếm, không thể để lãng phí cơ hội được. Mặt khác, Tiêu Vũ cũng lưu ý động tĩnh của hai người kia. Họ là người trong nghề, lấy năng lực chuyên nghiệp của họ thì tỷ lệ mua được hàng tốt sẽ cao hơn chút. Quản lý thẩm, khối này cũng không tệ, có khả năng cao có thể xuất hàng, nhưng mà giá cả lên tới 60 vạn, tỷ suất chi phí, hiệu quả không quá cao, một người trong đó nói. Hắn là chuyên gia cá độ của tập đoàn Châu Báu Chu Thị. Tập đoàn Châu Báu Chu Thị nhiều, khi đều là mua phỉ thúy đã được giải ra, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ mua từ nguyên thạch. Suy cho cùng, thì không phải lúc nào cũng có những nguồn hàng chất lượng. Lý tiên sinh, khối đá này có chút quái dị, nó có khả năng sẽ ra cực phẩm, nhưng cũng có khả năng hoàn toàn không có gì. Độ rủi ro lớn hơn một chút. Một người còn lại trong đó cũng nhỏ giọng nói. Thanh âm của hai người, điều chỉnh đến mức nhỏ nhất. Đối với người khác hẳn là không nghe được. Nhưng mà đối với tiêu vũ đã được tẩy kinh phạt tủy, thính lực của hắn so với người bình thường tốt hơn rất nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiêu vũ giả bộ nhìn nhìn xung quanh. Đồng thời hắn cũng cẩn thận lắng nghe hai cao thủ đồ thạch giảng giải. Những nguyên thạch mà họ cảm thấy không tệ, tiêu vũ ghi rõ từng khối một. Lý tiên sinh, chúng ta lên trên lầu nhìn một chút. Quản lý thẩm, chúng ta cùng lên lầu đi. Nửa giờ sau, cả hai người cùng đi lên lầu trên. Dù ở lầu hai có đồ họ vừa ý, nhưng sẽ không lập tức đem nguyên thạch mua luôn, phơi tạm mấy ngày ở đây, có lẽ còn có thể ép giá. Theo như lời họ nói, bốn khối này tỷ lệ chúng sẽ tương đối lớn, nhưng mà khối này giá cả vượt quá năm mươi vạn, chỉ có thể bài trừ. Vậy liền lấy ba khối này, lại thêm hai khối này nhỏ hơn một chút. Nói xong, tiêu vũ ngưng thần bên mắt trái, hắn bắt đầu thăm dò khối đá thứ nhất. Khối đá đầu tiên mở ra một cái cửa sổ nho nhỏ, có màu xanh ngọc lục bảo. Hắn nghe thấy một trong hai người đó, nói phẩm chất khối này đạt đến băng chủng, chỉ cần có thể xuyên sâu thêm một tấc, là có thể kiếm tiền. Có thể càng sâu, thì có thể kiếm được rất nhiều tiền. Mà nó kiếm cái búa, chỉ có một lớp xanh lục ở bên ngoài. Nếu mà tốn 40 vạn mua cái này, đồ lót cũng không có mà mặc. Chắc người đổ nguyên thạch cũng sẽ không ngờ tới ta có năng lực nhìn xuyên tưởng đi. Vừa nghĩ, tiêu vũ cũng cấp tốc xem hết khối này, liền chuyển sang khối bên cạnh. Khối này thì tốt hơn một điểm, nhưng mà cũng không có tốt hơn được bao nhiêu. Hắn đối với giá trị của phỉ thúy không hiểu, nhưng theo những gì họ nói, nếu mua lại khối này với giá 35 vạn thì ước tính có thể thua thiệt lên tới 20 vạn. Cái quái gì vậy? Tiêu Vũ tranh thủ thời gian đi tiếp, đến trước mặt khối đá thứ ba, bề ngoài khối nguyên thạch này biểu hiện cũng không tệ, nhưng bên trong vậy mà cái gì cũng không có. Hai chuyên gia kia sẽ không phải là giả chứ? Dưới ánh mắt khó hiểu của nhân viên phục vụ ở lầu 2, Tiêu vũ nhanh chóng đến trước mặt khối đá thứ tư. Khối này tương đối nhỏ. À! Vừa nhìn trong lòng tiêu vũ liền chấn động. Ở bên trong khối nguyên thạch này, hắn nhìn thấy được một khối phỉ thúy lớn trường quả. Nắm đấm, dù cho tiêu vũ không hiểu phỉ thúy, nhưng hắn cũng mơ hồ cảm thấy được khối phỉ thúy này phẩm chất cực tốt. Lúc này con mắt rất nhanh có dấu hiệu mỏi mệt. Tiêu vũ tranh thủ thời gian nhìn khối nguyên thạch bên cạnh. Bên trong khối cuối cùng có phỉ thúy, phẩm chất bình thường. hắn đoán có thể không lời cũng không lỗ có lẽ còn có thể kiếm lợi nhuận nhỏ còn lợi nhuận lớn thì đừng nghĩ vị khách này ngài không sao chứ nhân viên phục vụ đi tới lễ phép hỏi hành vi của tiêu vũ có chút quái dị mà hiện tại hắn vẫn đang nhắm chặt hai mắt không có việc gì chỉ là có bụi bay vào mắt thôi tiêu vũ xua xua tay hắn cảm giác được đôi mắt có chút nhoi nhói ông nội nói một ngày có thể sử dụng năng lực nhìn xuyên tường ba lần nhưng đoán là ba lần không thể liên tiếp dùng được dùng một lần sau đó phải nghỉ ngơi gần nửa ngày tiêu vũ thầm nghĩ trong lòng đứng yên rụi rụi mắt một lúc tiêu vũ mới mở hai mắt ra sau chuyện này hắn cảm thấy rằng nếu không phải việc gì đặc biệt vội vàng thì tốt nhất không nên dùng đầy ba lần lại đem mắt mình làm cho mù thì vui lớn khối này có thể bớt được không tiêu vũ chỉ chỉ vào một trong những khối kia hỏi giá niêm yết hai mươi bảy vạn thấy nhân viên phục vụ lắc đầu tiêu vũ liền nói tiếp hai mươi lăm vạn ngươi hỏi ông chủ của ngươi một chút Nếu đồng ý thì ta lấy. Mặt khác giúp ta đem nó giải ra. Có thể ép giá, bằng cách thương lượng nhiều hơn một chút. Tránh đêm dài lắm mộng. Vị khách này, khối này 25 vạn bán cho ngươi. Vừa nhận được tin tức, ông chủ cửa hàng nhanh chóng chạy đến đây, dù sao đây cũng là một thương vụ trị giá 25 vạn tệ. Được rồi. Tiêu vũ gật đầu sau đó nhanh gọn chuyển tiền. Ông chủ, nhờ ông giải thạch giúp ta. Về phương diện giải thạch này, các ông hẳn là rất chuyên nghiệp. Tiêu vũ nói. Nghe xong ông chủ gật đầu nhanh chóng phân phó cho cấp dưới, ngay sau đó khối nguyên thạch được đưa xuống lầu một thành âm máy móc vang lên, khiến cho rất nhiều người vây xem. Hơn nữa, hiện trường giải khối nguyên thạch trị giá 25 vạn này có thể so sánh với cắt 500 khối trị giá 500 tệ. Tốc độ này có chút chậm, Tiểu vũ chán nản đứng một bên lướt điện thoại, mấy vị tiểu thư này sao lại cảm giác không thoải mái. Ngày tiếp theo lướt đến người mấy tiểu tỷ tỷ da trắng xinh đẹp. Nhưng Tiêu Vũ lại không có hứng thú lắm, cho dù có sự hỗ trợ của các bộ lọc làm đẹp, nhưng theo hắn thấy thì mấy cô gái này so với Tô Ấu Vi cũng có tranh lệch không nhỏ, mà Tô Ấu Vi tự hồ còn không trang điểm. Ra rồi, ra rồi, đột nhiên có người kêu to, thành âm máy móc dừng lại, nước ảo ạt dâng lên, đập vào mắt mọi người là một màu xanh tinh khiết. Chúc mừng ông chủ, cao băng chủng, suýt chút nữa là có thể đến loại pha lê, thật đáng tiếc, thế này cũng khá rồi. Ta muốn 50 vạn. Lúc này mọi người xung quanh nhau nhao mở miệng, người thu hàng của cửa hàng Châu Báu cũng bắt đầu ra giá. Phiền phức tiếp tục giải, đem toàn bộ giải ra đi. Ánh mắt Tiêu Vũ bình tĩnh nói. Rốt cuộc thì hắn đã sớm biết bên trong có bộ dáng như thế nào. Vì vậy không có gì phải phấn khích cả. Nhưng bộ dáng này rơi vào trong mắt mọi người lại khác. Mua với giá 25 vạn, đến 50 vạn đã là tăng lên gấp đôi. Dù cho một người có tài sản dòng hàng chục triệu. Cũng khó có thể bình thản như tiêu vũ Tiếp theo thanh âm máy móc lại vang lên lần nữa Giải thạch sư ở giữa cẩn thận Từng lê từng tí đem toàn bộ phỉ thúy đều giải ra Phóng đại Nhìn cái đầu màu sắc này Loại nước này Đặt giá cơ sở là 200 vạn Vị khách này Ta muốn khối nguyên thạch này Giá 220 vạn Nghe xong mọi người xung quanh kinh ngạc không thôi Khối nguyên thạch này giá cả tăng mạnh Lớp bốp Ông chủ để cho người đốt pháo lên Tiếng pháo hấp dẫn càng nhiều người tới Ngay cả hai người tiêu vũ gặp ở lầu hai, trước đó cũng đi tới. Chỉ là khi nhìn thấy, đó là một trong những khối nguyên thạch lúc trước họ đã nhìn chúng, khiến họ có chút hối hận. Khối nguyên thạch mà tiêu vũ giải họ đã nhìn qua, cũng rất vừa ý. Chỉ là giá cả hơi cao, họ dự định đi trước xem những thứ khác, nhưng lại không ngờ bị tiêu vũ đoạt mất. Cậu bạn trẻ này, 280 vạn, tập đoàn châu báu Chu thị chúng ta muốn, cũng không có người có thể trả giá cao hơn giá tiền này. Quản lý thẩm mở miệng nói, ánh mắt tràn đầy khí thế đảo quanh bốn phía. Những người bị ánh mắt đảo qua nhau nhau im lặng, lấy sức mạnh của tập đoàn Châu Báu Chu Thị, nó chỉ có thể kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ, với mức giá này. Nếu bọn hắn mà mua lại nói không chừng là mất tiền, thành giao, thấy không ai có ý định ra giá nữa, tiêu vũ liền chốt. 280 vạn, giá tiền như này hắn đã rất vừa lòng, cộng thêm số dư còn lại của hắn là 25 vạn. Thế là số tiền trong tay hắn vượt qua 300 vạn. Tiền hàng thanh toán xong, Tiêu Vũ nhanh chóng rời đi. Trong thẻ có 300 vạn cũng đủ để Tiêu Vũ lên tầng thứ ba xem hàng luôn hôm nay. Chỉ là mắt quá sót hắn không định xem thêm gì nữa. Giám đốc tư ta là Tiêu Vũ đây. Ta muốn thêm 300 tấn loại gạo hai hôm trước. Không biết người có thể cho giá thế nào. Tiêu Vũ về đến nhà, đã lập tức gọi điện cho Từ Dương, giám đốc bán hàng của siêu thị lần trước. Từ Dương giật mình, lần trước Tiêu Vũ mua 30 tấn gạo. Hắn ta còn tưởng, dù đối phương có đặt hàng thêm chắc, cũng phải cách một khoảng thời gian dài, không ngờ mới đó đã lấy thêm 300 tấn. Theo giá tiền lần trước, thì tổng cộng 90 vạn. Đây là làm ăn lớn. Giám đốc tiêu trước lạ sao quen? Nếu là khách quen cũ, thì đương nhiên phải thêm chút tiêu đãi mới phải. Người thấy bớt một tệ mỗi cân được chứ? Đây đã là thành ý lớn nhất của ta rồi. Từ Dương nhanh chóng suy tính rồi đáp lại. Gạo sầu chất lượng không cao, chỉ một tệ năm mỗi cân. Không ra lợi nhuận vốn không đáng là bao. Nhưng nếu dùng số lượng bù vào, thì vẫn có lợi nhuận nhất định. Được được, bao lâu mới có? Tiêu Vũ dò hỏi. Ba ngày, Từ Dương khẳng định. Nếu là năm mất mùa, thì khó mà kiếm được một lần 300 tấn gạo. Nhưng thời nay chỉ riêng một xe tải lớn, đã chở được vài chục tấn gạo. Chưa tới 10 xe là gom đủ 300 tấn rồi. Đồng ý, ta chuyển một nửa tiền hàng cho ngươi trước. Nửa còn lại sẽ chuyển khi giao hàng. Tiêu Vũ nhanh nhẹn chuyển cho Từ Dương. 420.000 tiền hàng. Hắn cũng không sợ Từ Dương ôm tiền chạy trốn. 420.000 thôi mà, không cần phải đến mức ấy. Tiền lương giám đốc một năm của Từ Dương cũng chẳng ít hơn con số này là bao. huống chi ôm tiền của hắn chạy trốn mà bị chú cảnh sát bắt được thì sẽ ngồi lao kha khá năm. 300 tấn là 300.000 cân rồi. 12 vạn tướng sĩ, mỗi người một ngày nửa cân lương thực. Cũng chỉ đủ ăn 5 ngày. Tiêu vũ tính toán một phen, âm thầm chát lưỡi, người nhiều. Lượng tiêu hao quá mức khủng bố, hiện tại trong thẻ hắn có hơn 300 vạn, nhưng không thể lập tức tiêu sạch số tiền này được. Muốn kiếm càng nhiều tiền thì cần vốn càng nhiều, ngày mai vẫn phải tới tầng 3 đồng ký nguyên thạch một chuyến, giá nguyên thạch trên tầng 3, càng cao, chỉ cần chúng lớn là kiếm to rồi. Tiêu vũ thầm nhủ trong lòng, ring ring, tiếng điện thoại di động chợt vang lên, tiêu vũ lấy điện thoại ra xem thử, là lương võ gọi tới, hắn không hiểu ra sao. Lương Võ gọi cho hắn làm gì? Chẳng lẽ Lưu Khôn kia là hàng nhái? Muốn đòi lại số tiền thưởng 50 vạn a? Dù thế thật thì Tiêu Vũ cũng không hoảng hốt. Hắn nhận máy. Đội trưởng Lương. Thật hiếm thấy người gọi điện cho ta. Tiêu Vũ nói. Ban đầu, tai nạn xe cộ của ba mẹ của hắn do cảnh sát giao thông thụ lý. Nhưng người gây tai nạn chạy trốn. Không tìm thấy người. Cuối cùng chuyển giao vụ án tới chỗ của Lương Võ. Ban đầu ngày nào Lương Võ cũng gọi tới. Sau đó bắt đầu thưa dần. Hắn đã tuyệt vọng, lương võ trầm giọng nói. Tiêu vũ, lúc thẩm tra xử lý lưu khôn, đối phương khai báo vài chuyện. Vụ án của ba mẹ ngươi có tiến triển, ta sẽ tiếp tục điều tra. Có hy vọng phá được vụ án ba mẹ ngươi rồi. Hai mắt tiêu vũ lộ rõ vui sướng. Đến hôm nay, hắn đã không quan tâm tiền bồi thường cho cái chết của ba mẹ nữa rồi. Chỉ muốn kẻ gây tai nạn phải trả giá đắt. Nếu đối phương không gây tai nạn bỏ trốn, ba mẹ của hắn hoàn toàn có khả năng sống sót. Năm nay Tiêu Vũ 21 tuổi, nhưng năm năm trước hắn mới 16, cái chết của ba mẹ đã kích hắn rất mạnh, đến nỗi qua 5 năm vẫn chưa thoát khỏi bóng ma. Đội trưởng Lương, là manh mối gì vậy? Tiêu Vũ vội dò hỏi. Lương Võ trầm giọng nói. Chuyện này không thể tiết lộ cho ngươi. Nếu không phải vì ngươi đợi lâu quá rồi, thì ta còn không được phép gọi cuộc điện thoại này. Báo cho ngươi. Tóm lại, chúng ta sẽ làm hết sức mình. Lương Võ nói xong câu này thì cúp máy. Ngày nào hắn ta cũng có rất nhiều chuyện phải xử lý, vành mắt tiêu vũ đỏ lên, rốt cuộc cũng có hy vọng, không ngờ bắt được lưu Khôn, lại cho hắn niềm vui bất ngờ đến vậy. Xem ra tô ố vi không phải tai tinh, mà là phúc tinh rồi, tiêu vũ thầm nghĩ trong lòng, nếu không nhờ tô ố vi dẫn người tới bên này, hắn đã không kiếm được khoản tiền thưởng 50 vạn kia, lương võ cũng không thể tìm ra đầu mối mới, lưu Khôn bị treo giải thưởng đã 2 năm, nếu lần này không bị bắt. thì có khi còn ung dung tự tại thêm mấy năm nữa. Thậm chí càng lâu, reng reng, reng Trời chiều ngả bóng, chuông cửa lại bất chợt vang lên. Tiêu Vũ cảm thấy khó hiểu. Nhà trọ cạnh trường học thường xuyên giao dịch. Hàng xóm cũ đã rời đi từ lâu. Những năm này hắn lại không làm quen với hàng xóm mới. Nếu là người đến gây sự như Dương Vinh, thì cũng chẳng ấn chuông cửa. Tiêu Vũ vừa nghĩ ngợi vừa đi đến lối vào. Hắn theo thói quen nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Khi ba mẹ còn sống. Hắn không có thói quen này Sau khi ba mẹ qua đời Mới tạo thành thói quen như vậy Tô học muội Sao người lại tới đây Tiêu vũ mở cửa Kinh ngạc nói Tô ố vi đứng ở ngoài cửa Thấy cửa mở ra thì vội tiến vào trong nhà Học trưởng mau đóng cửa lại Bị người phát hiện ta đến nơi này Thì sẽ gặp phiền toái mất Tô ố vi vội nói Tiêu vũ khép cửa lại Nhưng cũng không đóng hẳn Tô học muội Ta không định cho thuê phòng nữa Người khác cũng biết ta ở nơi này cho người thuê cũng không hay đâu tiêu vũ nói hắn cũng không định tự mình rời đi nhưng nếu hắn ở chung với tô ố vi dù không phát sinh chuyện gì thì cũng sẽ bị đồn sôi sùng sục học trưởng ta biết mà hôm đó người đập để điện thoại di động để cứu ta đây là điện thoại mới ta mua cho ngươi học trưởng mở máy nhìn xem có vấn đề gì không tô ố vi lấy một chiếc di động mới trong túi ra tiêu vũ ngơ ngác tô ố vi còn nhớ rõ cái này tô học muội điện thoại này phải bốn Năm nghìn tệ chứ hả? Cái di động bị vỡ của ta lúc mua cũng chỉ hai nghìn tệ thôi. Còn dùng ba năm rồi, vừa lúc nhân cơ hội đổi mới, tiêu vũ nâng di động mới trong tay mình lên. Tô ố vi tinh mắt. Liếc một cái đã nhận ra di động tiêu vũ mới mua là hàng rẻ tiền. Học trưởng cứu mạng ta, đây chỉ là một phần nhỏ tấm lòng của ta, mong học trưởng nhận cho. Tô ố vi để điện thoại di động xuống, quay người định rời đi. Vì mua cái điện thoại di động này, nàng thuê nhà trọ nhỏ ba ngày. Mỗi ngày bận rộn đến 3 giờ sáng, lấy được 6.000 tệ tiền công, với tư cách hacker đỉnh phong, nếu nàng muốn vớt tiền của thì không khó, chỉ cần lộ ra nickname vịt con xấu xí trên mạng, thì cũng dễ dàng nhận được đơn hàng lớn. Nhưng nếu là người mới, thì dù có kỹ thuật cũng khó nhận được đơn hàng, người ta dựa vào đâu mà đi tin tưởng một người mới chứ? Những nhiệm vụ như tô ố vi có thể nhận được hiện tại, thì lượng công việc và tiền công tương phản, người khác tốn một tháng, cũng chưa chắc hoàn thành được công việc 6.000 tệ này. Tô học muội. Chờ đã. Người tìm được phòng ở thích hợp chưa? Tiêu Vũ dò hỏi. Tô ố vi lắc lắc đầu. Mấy ngày nay nàng hoàn toàn không đi tìm nhà, dù có tìm Trăng nữa. Thời gian ngắn như vậy, chắc cũng chẳng tìm được nơi nào hợp ý. Tiêu Vũ nói. Nếu người không ngại, có thể tới bên này ở tạm mấy ngày. Ta có việc cần ra ngoài một thời gian. Hắn muốn về quê một chuyến. Phải thắp hương cho ba mẹ, báo với bọn họ chuyện ông nội chưa mất. Cũng nói cho bọn họ bên lương võ. đã lần được một vài manh mối ngoài ra hắn còn cần tới nơi khác mua sắm lương thực chưa kể quần áo qua mùa đông còn phải tới thị trường đổ thạch của nơi khác xem thử nữa xử lý xong toàn bộ những chuyện này cũng tốn khoảng 10 ngày nửa tháng tiêu học trưởng phải đi đâu xa nhà a tô ố vì kinh ngạc còn chưa tới kỳ nghỉ tiêu vũ gật đầu chắc sẽ ra ngoài khoảng nửa tháng nếu ngươi không sợ người ta đồn bậy thì cứ qua đây ở nhân dịp này tranh thủ tìm nhà thuê cảm ơn học trưởng vậy ta sẽ dọn tới. tô ấu vi mừng rỡ nói. tiểu vũ vội ngăn tô ấu vi lại. mai người hãy chuyển. tối nay ta còn ngủ ở đây. tuy là có hai phòng ngủ, nhưng tô ấu vi chuyển tới cũng bất tiện nhiều. vâng vâng. mặt tô ấu vi đỏ lên. tiểu vũ vào trong nhà lấy một chiếc chìa khóa ra. tô học muội, đây là chìa khóa nhà. mà một người chuyển thẳng tới là được. nếu người khác biết người ở đây, thì cứ nói với họ là ngươi thuê nhà này. người có thời gian nửa tháng tìm nơi khác để ở. Tô ố vi nhận chìa khóa. Mau chóng rời đi. Sáng sớm hôm sau, tiêu vũ còn chưa rời giường thì đã nghe chung cửa vang dội Tô ố vi kéo một vi tới. Tô học muội chuyển sớm vậy à? Tiêu vũ thấy tô ố vi ngoài cửa thì ngẩn người. Trời vừa mới hương hửng sáng mà thôi. Mặt trời còn chưa dâng lên kia kia. Tô ố vi bất đắc dĩ. Giờ này ít người. Nếu chờ muộn hơn, ta kéo vui ra ngoài, sẽ dẫn tới vài phiền toái không đáng có. Tiêu vũ nhìn tô ố vi một lát. Đồng ý gật đầu, đúng là có phiền toái như thế thật. Nỗi muộn phiền của mấy người đẹp, không như hắn, từ nhỏ đến lớn, cũng chưa bao giờ buồn phiền vấn đề này. Hắn mới phạt kinh tẩy tủy. Giá trị nhan sắc cũng tăng tới cấp bậc nam khôi rồi, nhưng vẫn cách nhan sắc thần tiên của tô ấu vi cả một khoảng lớn. Còn chưa kể, đàn ông một nghèo che chăm tốt, vì người khác biết hắn nghèo, thành ra dù hắn tuấn tú hơn vài phần cũng sẽ bị ngó lơ. Tô học muội tự thu dọn nhé, ta ngủ tiếp một lát. Tiêu vũ ngáp một cái, hôm nay hắn định tới đồng ký nguyên thạch một chuyến, sau đó về quê. Nhưng giờ mới sáng sớm, đồng ký nguyên thạch người ta còn chưa mở cửa. Vâng vâng, Tô ố vi kéo về đi vào phòng ngủ phụ. Tiêu vũ về phòng mình, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp giang dở, cũng không biết phạt kinh tẩy tủy chưa hoàn chỉnh hay là xử. Dụng thấu thị nhãn tiêu hao quá lớn, hắn cảm thấy mình ngủ đủ 10 tiếng đồng hồ mới sảng khoải. Tốt quá rồi, Tô ố vi dọn dẹp đồ đạc xong. Lẳng lặng nhìn cây hoa gạo ngoài cửa sổ, nắng sớm chiếu rọi lên đó gạo đỏ trói. Vô cùng lộng lẫy, tô ố vi dậy quá sớm, thành ra nằm dài trên giường cũng ngủ thiếp đi. Thích thật đấy. Hai tiếng sau, tô ố vi tỉnh lại. Thời gian này nàng hay bị mất ngủ, ngủ không an giấc, nhưng ở nơi này ngủ rất thoải mái. Chào buổi sáng, tiêu vũ cũng đã dậy. Vừa từ phòng ngủ chính đi ra, đã gặp tô ố vi. Tô ố vi ngủ ngon, tinh thần sáng láng, càng thêm đẹp đến nhiếp người. Chào buổi sáng học trưởng, hai má tô ố vị ửng hồng. Nói xong, nàng vội lùi vào phòng mình Chật chật, nếu có hoa hậu giảng đường thế này ở trung hình, như cũng không tệ lắm. Tiêu vũ thầm nghĩ trong lòng, chẳng qua hắn cũng chỉ nghĩ chơi thôi, không hề có ý tưởng ấy chút nào. Ông nội còn đang tạo phản nơi dị giới phấn khởi chiến đấu tắm máu kia kia. Ba mẹ đã mất, cả ba lẫn mẹ hắn đều là con một, lại chỉ sinh mình hắn. Thế nên giờ này, Tiêu Hải là người thân duy nhất còn lại của hắn. Cho dù không nói tới thân tình, hắn tiếp tục giúp đỡ Tiêu Hải, thì Tiêu Hải cũng sẽ cho hắn đủ loại chỗ tốt. Tương lai cứ phải gọi là tươi sáng. Có tiền, có thực lực, đến lúc ấy còn có thể thiếu gái theo hay sao? Tô học muội, nhớ tranh thủ thời gian tìm phòng mới nhé. Bay bay, Tiêu Vũ rửa mặt xong. Nhanh chóng rời đi. Tô ố vi ló đầu nhỏ trong phòng ra tới, nhìn trái nhìn phải, thấy Tiêu Vũ không có ở đây mới ra khỏi phòng. Không phải nàng sợ Tiêu Vũ có ý đồ gì với nàng. nàng đương nhiên phải tin tưởng nhân phẩm của tiêu vũ thì mới qua đây ở chẳng qua nàng cảm thấy sáng sớm ngủ dậy còn chưa kịp rửa mặt trải đầu nếu cứ thế gặp tiêu vũ sẽ ảnh hưởng hình tượng đồng ký nguyên thạch bên này tiêu vũ cũng không gây ra kích động gì lớn khách hàng hôm nay và khách hàng hôm qua gần như không giống nhau huống chi người ở con đường này cắt ra phỉ thúy hơn 200 vạn tệ cũng không phải hiếm lạ gì cho cam hôm qua sau khi tiêu vũ đi rồi còn có người ở cửa hàng Còn lại cắt ra phỉ thúy trị giá 500 vạn. Chẳng qua khối nguyên thạch đối phương mua, đã tốn 300 vạn. Cắt ra phỉ thúy giá trị 500 vạn, thì lãi cũng chỉ tương đương với tiêu vũ. Quý khách hôm nay đến sớm thật đấy. Ông chủ đồng ký nguyên thạch đang ở trong cửa hàng. Thấy tiêu vũ thì nhiệt tình nhanh đón. Hôm qua tiêu vũ lãi to, ông ta cũng lãi theo. Tiêu vũ kiếm lời trong cửa hàng của ông ta, sẽ kéo theo không ít người tới cửa hàng mua nguyên thạch. Kết quả là số nguyên thạch Hôm qua bán ra phải tương đương cả tuần, kiếm tiền phải nhân lúc còn sớm, tiêu vũ cười ha hả đáp lời, ông chủ, ta muốn lên tầng 3 xem thử, cần kiểm tra tài khoản không? Lão bản lắc đầu ngoài ngoại. Hôm qua, tiêu vũ vừa kiếm lời 300 vạn, huống chi trong túi không có tiền, thì sao có thể mua nổi hàng trên tầng 3? Tiêu vũ nhanh chóng được đưa lên tầng 3, không ngoài dự đoán của hắn, số lượng nguyên thạch trên tầng 3 giảm đi nhiều, tổng cộng cũng chỉ ước chừng 10 khối. Quý khách tầng 3 đều là nguyên thạch trị giá trăm vạn, giá tiền hơi cao một chút, nhưng tỷ lệ giải được đồ tốt cũng càng cao. Ông chủ đồng ký nguyên thạch cười ha hả, ông ta cảm thấy khoản tiền lời ba trăm vạn, hôm qua tiêu vũ kiếm được sắp rơi vào túi mình đến nơi, tiền kiếm, được bằng vận may, chắc chắn sẽ mất sạch bằng thực lực, tiêu vũ gật đầu. Ông chủ cứ đi làm việc của mình đi, ta chậm rãi tự xem, vâng, ông chủ rời khỏi lầu ba, tiêu vũ quét mắt nhìn thoáng qua. 10 khối đá có lớn có nhỏ, mấy khối kích cỡ lớn thì quá dày, hắn vận dụng thấu thị, cũng không thể nhìn hết toàn bộ trong một lần, một nửa thì còn được, khối này hơn 300 vạn, loại, khối này to thế mà chỉ đặt giá 100 vạn, sợ là khó ra thứ tốt loại. Tiêu vũ cưỡi ngựa xem hoa lướt qua một lần, hắn chọn ra 5 khối trong số đó, nếu trong năm khối này không có đổ tốt, hôm nay hắn coi như đi một chuyến ủng công, tiểu tỷ tỷ, ngươi nhìn ta kiểu gì vậy hả? có phải cảm thấy trình độ của ta kém cỏi không? Tiêu Vũ nhìn nhân viên phục vụ tầng ba, Tiểu tỷ tỷ trên tầng ba xinh đẹp hơn Tiểu tỷ tỷ ở tầng một và tầng hai nhiều lắm. Không, không phải. Nhân viên phục vụ vội đáp, nàng ta đang nén cười. Tiêu Vũ mà có trình độ, nàng ta nhìn không ra. Tiêu Vũ chỉ ngoài cửa sổ, Tiểu tỷ tỷ quay ra cửa sổ ngắm cảnh trước đi. Ngươi nhìn ta như thế làm ta khẩn trương. Tiểu tỷ tỷ phục vụ vội nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng ta cũng không thể đắc tội những vị khách lên được tầng ba. Tiêu vũ nhìn chăm chú một khối nguyên thạch, nhanh chóng vận dụng năng lực nhìn xuyên thấu. Một khối, hai khối, ba khối, còn chưa nhìn thấu khối thứ năm, tiêu vũ đã không nhịn nổi nháy mắt một cái. Khối thứ nhất với khối thứ ba lỗ đến nhà ông bà ngoại luôn, khối thứ hai khá nhỏ, khối thứ tư chắc kiếm được một ít, khối thứ năm lời được khoảng một, hai trăm vạn gì đấy. Tiêu vũ tính nhẩm trong lòng, hôm qua về đến nhà. Hắn lên mạng tìm tài liệu bù lại chút tri thức về phương diện phỉ thủy, tuy rằng không có năng lực phán đoán chuẩn xác, nhưng đánh giá đại khái thì còn tạm được, gọi ông chủ lên đây, nếu bán khối này 100 vạn thì ta lấy, tiêu vũ chỉ chỉ khối nguyên thạch thứ năm, giết giá là 118 vạn. Nguyên thạch thế này không dễ bán ra, tiêu vũ cảm thấy hoàn toàn có thể mua được, bằng 100 vạn tệ, quý khách, 100 vạn hơi thấp, thêm một chút nữa được chứ, ông chủ nhanh chóng lên tầng, tiêu vũ lắc đầu. Cục đá này chắc cũng lưu trong cửa hàng của ngươi lâu lắm rồi. Một trăm vạn tiền mặt bổ béo hơn một tảng đá nhiều lắm. Ngươi không muốn bán, thì ta đi nhà khác xem thử. Nếu bán thì rời xuống giải thạch luôn đi. Hai mắt ông chủ sáng rỡ. Giải nguyên thạch trị giá một trăm vạn tại hiện trường, chắc chắn có thể hấp dẫn không ít người qua đường. Nếu tiêu vũ may mắn, cắt ra phỉ thúy không tồi, thì vừa lúc có thúc đẩy lượng tiêu thụ, trong cửa hàng tăng mạnh. Còn nếu thua, đổ thạch mà thua là chuyện thường. sẽ không ảnh hưởng trái chiều cho cửa hàng quá nhiều. bán, ông chủ quyết đoán nói. à á, người anh em, người lục lục rồi. tiêu vũ đang chơi di động, thì có người đứng cạnh máy giải thạch hưng phấn la hét. tiêu vũ nhìn thoáng qua đối phương. ở chỗ khác, mà nói thế là bị đánh rồi đấy. mà con đường đổ thạch bên này thì ông nào cũng muốn lục, muốn giàu phải lục trước. tiểu huynh đệ lợi hại thật đấy. hôm qua chúng, hôm nay lại chúng. có rất nhiều người đứng cạnh hâm mộ cảm thán. Ngày càng nhiều người vây quanh, trong đó có người hôm qua chứng kiến tiêu vũ trúng thạch, hôm nay tiêu vũ lại vẫn trúng. Xếp ơi, cắt tiếp hay là, thầy cắt đá quay sang hỏi ý kiến tiêu vũ, hiện tại cắt ra chúng lục rồi, nhưng cũng không nhiều lắm. Tiêu vũ cười nói, vẫn như hôm qua, giải hết ra đi, cậu em khí khách thật đấy. Ông chủ đồng ký nguyên thạch cười ha hả tiêu vũ cắt tiếp thì có lợi cho ông ta rồi, toàn bộ người dọc con đường đổ thạch này đều bị thu hút về đây, vì hình đá thì được. đừng có quay cả tôi có người đang phát sóng trực tiếp tiêu vũ dặn dò một câu được được đối phương vội đồng ý hắn ta cũng không dám đắc tội một người có thể tiêu hơn trăm vạn mua nguyên thạch cắt còn không khẩn trương chút nào tiếng máy cắt vang chói tay đá tiếp tục bị mở ra ồn quá tiêu vũ dứt khoát lên trên lầu nhân lúc này lướt video mỹ nữ hoặc là chơi vài ván game không sướng hơn à hai ba tiếng sau tiếng máy cắt dưới lầu ngừng lại từng trận kinh hô ầm ĩ Đùng đoàng tiếng pháo vang lên. Tiểu vũ âm thầm lắc đầu, đến mức ấy à? Hắn thấu thị nhìn hơn một nửa đá, đoán chắc có thể kiếm lời một, hai trăm vạn gì đó. Tiêu một trăm vạn mua nguyên thạch, kiếm lời một, hai trăm vạn cũng cần đốt pháo mừng à? Tiểu huynh đệ, chúng lớn, chúng lớn rồi. Ông chủ hào hứng lên tầng. Tiểu vũ bình tĩnh cười nói, ông chủ cũng đừng gạt ta, không gấp ba, năm lần thì không tính là chúng lớn đâu. Tiểu huynh đệ, nào chỉ gấp ba, năm lần chứ? Giá trị phỉ thúy giải ra, chắc chắn không thấp hơn 800 vạn. Ông chủ kích động nói, ông ta đã linh cảm được, hôm nay sẽ lại có thể bán chạy một hồi. Tiêu vũ ngây ngẩn cả người, chúng nhiều như vậy. Dù gì hắn cũng đọc qua một ít tri thức phỉ thúy rồi, không lý nào lại tăng nhiều như vậy. Chẳng lẽ phần nhỏ chưa thấu thị hết lại ra cực phẩm. Tiêu vũ vội vã xuống lầu, phỉ thúy đã được giải ra toàn bộ. Một đống phỉ thúy đạt tới phẩm chất thủy tinh chủng, giá trị đột ngột tăng cao, khỉ thật. Biết sớm chúng lớn như vậy, đã không giải ra trước mặt mọi người. Tiêu Vũ thầm nghĩ trong lòng. Giải ra một, hai trăm vạn chắc sẽ không ai thèm để ý. Thoáng cái giải ra mấy trăm vạn, sẽ dễ dàng dẫn tới người ghen ghét. Ta muốn bán cái này, ai cần thì ra giá đi. Tiêu Vũ nhìn một vòng người. Nơi này có rất nhiều người của tiệm kinh doanh châu báu. Lập tức ra giá nhộn nhịp. Có vài ông chủ cũng ra giá. Một phỉ thúy về lưu trữ. Một thời gian sau đó lại bán ra, cũng phải lãi vài chục đến hơn trăm vạn. Cuối cùng, khối phỉ thúy này bán đi, với giá 880 vạn tệ. Tiêu vũ nhận được tin nhắn thông báo của ngân hàng, tìm đập nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại con số trên thẻ của hắn đã đạt tới 8 đơn vị. Đây là hình ảnh trước giờ không dám tưởng tượng, trong thời gian ngắn không thể quay lại nơi này. Tiêu vũ nhanh chóng rời đi, hắn trúng lớn hai lần liên tiếp, nếu lại trúng nữa thì quá dẫn người chú ý, hử. Tiêu vũ nhạy bén nhìn ra có xe theo dõi mình, từ gương chiếu hậu của xe taxi. Chúng lớn hai lần, rất có thể có người muốn vớt chút mỡ từ hắn. Bác Tài, ta có việc gấp muốn tới huyện Lôi Sơn trong thời gian ngắn nhất, nếu tốc độc của ngươi đủ nhanh. Ta cho ngươi hai nghìn tệ. Tiêu Vũ nói, hai mắt tài xế tỏa sáng. Đường đến huyện Lôi Sơn cũng chỉ khoảng trăm cây số, bình thường nhiều lắm được ba trăm tệ mà thôi, xoái ca ngồi cho vững nhé. Tài xế bất chợt đạp mạnh chân ga, liều mạng vì hai nghìn tệ. Năm phút sau, Tiêu Vũ đã không thấy xe theo dõi qua gương chiếu hậu nữa. Luận kỹ thuật lái xe, luận khả năng quen thuộc đường phố, người bình thường sao có thể so được với tài xế taxi, bác tải tốc độ không tối. Chuyển cho người 2.000 rồi đấy, xe đến huyện Lôi Sơn, tiêu vũ tuân lời hứa, chuyển 2.000 tệ cho đối phương, thẻ của hắn có tới 8 đơn vị. Ngày hôm nay, 2.000 tệ với hắn chính là chút mưa bụi không đáng kể. Cảm ơn xoái ca, cảm ơn, tài xế mừng rỡ nói. Đến thị trấn Liễu Hà, tiêu vũ mua vé xe, lên xe buýt về quê. có người nôn mửa mùi vị trên xe không dễ chịu xem ra đến lúc phải học lấy cái bằng mua một chiếc xe tiêu vũ thầm nhủ trong lòng tiêu vũ ngồi xe lắc lư một hai tiếng đồng hồ mới tới thị trấn hắn mua vài thứ đầu cần để bái tế trở về tới thôn đã là trạng vạng tối tiểu vũ sao lại về vào giờ này vũ nhà tử lát nữa qua nhà thím ăn cơm tối chú của cháu vừa câu được một con chấm cỏ to lắm người trong thôn chất phác. ai thấy tiêu vũ cũng đều dừng lại chào hỏi. tiêu vũ nhiệt tình đáp lại ngày ba mẹ qua đời đều là hương thân trong thôn giúp đỡ nhập thổ vi an tiêu vũ một mực ghi nhớ ân tình ấy trong lòng hai mươi phút sau tiêu vũ tới mộ tổ ở sau núi ba mẹ đều được chôn tại đây ba mẹ con về thăm hai người đây tiêu vũ thắp nến châm hương cung kính dập đầu ba cái lần này con về chủ yếu là muốn nói với hai người vài tin tức tốt đầu tiên là ông nội còn sống hơn nữa ông còn xuyên việt đến dị thế tin tốt thứ hai Là chỗ của đội trưởng lương có manh mối rồi, nhất định sẽ tìm ra tên khốn hại chết ba mẹ, hắn sẽ không thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Tiêu Vũ vừa đốt tiền giấy, vừa lại nhảy nói chuyện với ba mẹ. Đàn ông không dễ rơi lệ, nhưng Tiêu Vũ chỉ cần nhớ tới những gì đã trải qua, là rơi nước mắt. Vũ ca. Mẹ bảo ta tới gọi ngươi về ăn cơm. Sắc trời dần tối, có người tới bên này gọi Tiêu Vũ. Tiêu Vũ đứng lên, nhìn về người đến. Hổ tử, hai tháng nữa là thi phổ thông rồi. Sao nào? Có lòng tin chứ? Người đến tên là Trình Hổ, thoạt trông hắn ta có vẻ chán nản. lòng tin thì có, nhưng chắc ta không học nữa đâu. Đại khái là ra ngoài làm công kiếm tiền thôi. Đa số người trong thôn đều rất nghèo. Học phổ thông cần học phí, tiền thuê nhà, phí sinh hoạt. Với họ mà nói chính là gánh nặng. Về thôi, để ta nói chuyện với ba mẹ ngươi. Tiêu Vũ dập tắt đốm lửa dưới đất. Vũ ca đừng nói với ba mẹ ta. Ba mẹ vất vả rồi. Em trai. Em gái cũng muốn đi học, ta làm công có thể trợ cấp trong nhà một ít. Trình hổ vội nói, tốc độ xuống núi khá nhanh, không bao lâu sau. Hai người tiêu vũ đã về tới trong thôn. Tiêu vũ lớn lên trong thôn từ nhỏ. Sau đó gia đình hắn mua nhà trong thành phố. Năm 15 tuổi hắn đã vào thành phố học tập, vừa lên cấp 3. Ba mẹ của hắn xảy ra chuyện. Vũ nhà tử, mau rửa tay ngồi xuống ăn cơm. Mẹ trình hổ nhiệt tình chào hỏi tiêu vũ. Tiêu vũ nhanh nhẹn ngồi xuống. Nhìn đồ ăn trên bàn thì hai mắt lên men, tổng cộng 5 món ăn, có gà, có cá, có thịt muối. Vũ Nha Tử, gà này là bác điền nấu xong mang sang, thịt muối là nhà ông Trần Đưa, ăn nhiều vào. Bồi bổ một chút, mẹ Trinh Hổ nói. Trước kia, mỗi lần Tiêu Vũ về thôn, đều sẽ tới nhà một người ăn cơm. Khi ấy mọi người trong thôn mỗi nhà đưa một ít thức ăn tới, gom lại thành một bàn cơm phong phú. Thôn họ không lớn, chỉ có khoảng 2, 30 nhà. Phần lớn đều nghèo, nhưng nhân tình trong thôn lại rất sâu nặng. Chú, thím, hổ tử, vẫn phải học lên tiếp mới được. Dạo này cháu kiếm được một ít tiền. Mỗi đứa trẻ trong thôn lên cấp ba cháu, sẽ cho một vạn mỗi năm. Vào đại học hạng hai, thì mỗi người một vạn năm cho một năm. Đại học hạng nhất thì mỗi người hai vạn một năm. Tiêu Vũ nói, trên đường xuống núi hắn đã suy tính tốt, cảm thấy mình nên làm chút chuyện vì người trong thôn mới được. Người nhà trình hổ khiếp sợ nhìn Tiêu Vũ. Vũ nhà tử, cháu không chúng tả trong núi đấy chứ? Mẹ trình hổ đưa tay sờ chán tiêu vũ. Tiêu vũ cười cười. Thẩm thẩm à, ta nói thật đó. Đám tiểu hổ nên được đi học nhiều hơn. Mà hiện tại, ta cũng có đủ năng lực giúp đỡ mọi người để chúng được đi học. Nếu mọi người trong thôn không đối xử tốt với hắn như thế, thì hắn đã chẳng tốt bụng như vậy. Dù hắn có nhiều tiền hơn nữa, thì cũng không làm như thế. Nhưng năm đó, khi bố mẹ hắn qua đời... Đến mật mã tài khoản ngân hàng của gia đình hắn cũng không rõ, trong tay cũng không có đồng nào là mọi người trong thôn cùng nhau bỏ tiền ra tổ chức an táng, giúp bố mẹ hắn được yên nghỉ tới nơi tới trốn. Từ đó đến nay, mỗi lần về lại thôn, hắn đều được mọi người tiếp đón rất nhiệt tình, ăn uống không hề bị bạc đãi, bố của Trình Hổ Tê là Trình Hương Quốc, hắn trầm giọng nói, tiểu tử, dù ngươi có tiền đi chăng nữa, thì cũng giữ lại dành tiền mà cưới vợ, ngươi không có người thân giúp đỡ. Tất cả đều phải dựa vào chính sức mình đó. Tiêu Vũ cười hi hi đáp. Trình Thúc, ngươi đừng coi thường ta như vậy chứ. Chỉ cần với gương mặt này của ta thôi. Ngoài một kia đã có một hàng dài, các cô gái mong muốn theo đuổi rồi. Vợ chồng Trình Hương Quốc, rõ ràng không hề tin lời hắn. Đến cả Trình Hổ cũng không tin. Trình Thúc, thôn chúng ta quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có vài nhà. Mỗi năm số người học lên cấp 3, thì đỗ đại học lại càng ít đến đáng thương. Theo ta tính thì mỗi năm cao nhất. Cũng chỉ tiêu được 10 vạn là cùng. Chút tiền này thì ta vẫn có thể bỏ ra để khích lệ mọi người được. Tiêu vũ cười nói. Trong thẻ của hắn bây giờ, số dư đã có hơn 1.000 vạn. Với lại hiện tại hắn đã có được năng lực thấu thị. Kiếm tiền còn nhanh hơn cướp ngân hàng nữa. Tiểu tử, những việc như này ngươi đừng miễn cưỡng bản thân quá. Phải tự lượng sức mình đó. Trình Hưng Quốc cao mải nói. Tiêu vũ lắc đầu. Không miễn cưỡng, trình thúc. Đợi lát nữa ta chuyển cho ngươi 10 vạn. Ngày mai ta đi rồi, ngươi đem việc này, nói cho mọi người trong thôn cùng biết nhé. Trình Hưng Quốc cuống cuồng lắc đầu, vậy không ổn đâu. Dù sao thì mỗi năm ngươi cũng về thăm thôn một lần, lúc đó nhà nào cần thiết, thì ngươi tự đưa tiền đi. Tiêu Vũ gật đầu, vậy cũng được. Chớp mắt đã qua ngày thứ hai, Tiêu Vũ đến từng nhà trong thôn, thăm hỏi mọi người một lượt. Hiện giờ trong thôn không có ai đang đi học đại học cả, học cấp 3 thì có ba người, sắp thi lên cấp 3 thì có hai người. tổng cộng cũng mới chỉ chi hết 5 vạn số tiền này dùng để mua lấy tâm trạng tốt đối với hắn mà nói rất đáng giá tiểu tử sớm ngày đem vợ về đây ra mắt nhé để bố mẹ ngươi trông thấy họ cũng yên lòng trình hưng quốc dùng xe motor đưa tiêu vũ lên thị trấn tiêu vũ giơ năm ngón tay lên ra hiệu trình hưng quốc cao chặt mài lại năm năm ngươi năm nay đã 21 tuổi năm năm là quá lâu rồi ngươi phải mau chóng kết hôn đi còn sinh con đẻ cái thành ra lập nghiệp nữa chứ Tiêu vũ cười hi hì nói, trình thúc, ý của ta là sẽ đưa năm nàng về đây ra mắt với thúc đó. Nói linh tinh cái gì vậy, người đi đường nhớ phải cẩn thận nhé. Trình Hưng Quốc tức giận nói, Tiêu vũ vẫy vẫy tay tạm biệt trình thúc, sau đó lên xe bus về thành phố. Nhìn xe bus đi xa dần, trình Hưng Quốc vừa hút điếu thuốc, vừa nhìn theo, tiêu đại ca, tiểu tử kia có tiền đô rồi, hai người dưới suối vàng cũng có thể yên nghỉ rồi. Ông nội nói còn thiếu lương thực và quần áo mùa đông cho các tướng sĩ. Giờ nếu chuyển 300 tấn lương thực qua đó Thì cũng đủ cho họ chống đỡ vài ba ngày Hiện giờ thứ cần phải cân nhắc là quần áo mùa đông Tiêu vũ thẩm nghĩ Quần áo Thì hắn nghĩ nên chọn quần áo đặc chiến Dùng trong huấn luyện có vẻ sẽ ổn hơn Nhưng chắc chắn hắn sẽ không mua đồ của Quân đội rồi Trên mạng bán Thì cũng chỉ vài trăm đồng một bộ Nếu hắn chỉ cần mua vài bộ Thì hắn đã đặt luôn trên mạng cho khỏe rồi Nhưng ở đây hắn cần ít nhất 12 vạn bộ Mỗi người một bộ Còn chưa tính đến đầu để thay để giặt. Tính ra cũng phải vài nghìn vạn. Nhưng nếu giờ hắn đi đến tận xưởng đặt hàng, chắc chắn sẽ rẻ hơn nhiều. Cũng sẽ không làm người khác chú ý. Nếu hắn lên mạng, đặt mười mấy vạn bộ quần áo như này, chỉ một phút sau thôi chắc chắn hắn sẽ bị mời đi uống nước trẻ ngay. Về đến thành phố, tiêu vũ nhanh chóng lên tàu cao tốc, đi về hướng Nam. Trong vòng ba ngày, hắn đã đến hỏi thăm sáu công xưởng may mặc Ông chủ, ta lần này đặt hàng rất nhiều. Sau này còn có thể tiếp tục đặt, liệu ngươi có thể đưa ra giá cả hợp lý chút không? Ta cũng không cần tiếp tục đi đến xưởng khác hỏi thăm nữa. Tiêu vũ vừa nói vừa móc từ trong túi ra vài tấm danh thiếp. Ông chủ nheo nheo mắt nhìn, đống danh thiếp đó đều là tên các công ty đang cạnh tranh với xưởng của hắn ta. Hơn nữa, đều là các công ty có quy mô lớn hơn hắn. Vậy ngươi muốn đặt bao nhiêu bộ? Tiêu vũ cười cười nói, trước tiên đặt cỡ ML, y kể mỗi loại 2.000 bộ, nếu chất lượng quần áo tốt. Thì ta có thể đặt gấp 10 lần số lượng này. Ông chủ nghe xong. Hai mắt sáng lên. Đây là một đơn lớn nha. Ta bán cho ngươi với giá 200 đồng một bộ. Không thể thấp hơn nữa đâu. Nếu không quần áo sẽ không đảm bảo chất lượng. Ông chủ suy nghĩ một lát rồi nói. Được. Ta trả trước một nửa. Coi như là tiền đặt cọc. Bao giờ thì có hàng. Tiêu vũ hỏi lại. Ông chủ không hề do dự. Đáp. Loại quần áo này chỗ chúng ta đã làm qua nhiều lần. Mỗi ngày sản lượng có thể lên đến 800 bộ Nếu tăng ca thêm một chút Thì làm ra 1.000 bộ trong một ngày Cũng không phải không thể Trong vòng một tuần là có thể xong hết Tiêu vũ cao mày Nhà xưởng này một tuần làm được 6.000 bộ Vậy nếu đặt làm 12 vạn bộ đồ Thì ít nhất cũng mất vài tháng Phía bên ông nội hắn không thể đợi lâu như vậy được Xem ra phải đến những nơi khác hỏi thăm thêm rồi Tiêu vũ thẩm nghĩ Ngày hôm sau tiêu vũ lại đi hỏi thăm thêm hai nhà xưởng nữa Sau đó đặt thêm ở một nhà sáu nghìn bộ đồ. Sau đó Tiêu Vũ vội vã trở về rét Thành. Đây đã là ngày thứ năm rồi. Tối nay ông hắn sẽ liên lạc đến, để chuyển 300 tấn lương thực qua bên đó. Tiêu Tổng, ta đã vận chuyển 300 tấn lương thực vào nhà kho, giống như lời ngươi dặn rồi. Vậy ngươi xem số tiền còn lại. Vừa đến nhà kho, Tiêu Vũ đã gặp được quản lý từ dương. Từ trước khi về đến nơi, Tiêu Vũ đã nói cho hắn biết, chìa khóa của kho hàng giấu ở đâu rồi. tất cả hàng là từ Dương tự mình mở cửa rồi đem vào. trước tiên người hãy kiểm tra lại hàng một chút đi, không có vấn đề gì. Tiêu Vũ chọn bừa ba bao để kiểm tra, tất cả đều không có vấn đề gì. quản lý Tiêu tiền ta đã chuyển ngươi rồi đó. Tiêu Vũ nhanh chóng đem số tiền còn lại chuyển cho Từ Dương. Từ Dương thở phào một hơi, hắn vừa cười vừa nhắc nhở Tiêu tổng hiện tại trong kho có không ít lương thực, người vẫn nên thuê một vài người đến đây trông coi thì hơn. Tiêu Vũ gật gật đầu. Cảm ơn người đã nhắc nhở. Sau khi từ dương rời đi, tiêu vũ lấp lóe chút ánh sáng. Dù sao kho hàng này, hắn cũng không có ý định dùng tiếp nữa. Tên từ dương này không phải thằng khờ, nếu tiếp tục mua lương thực từ chỗ hắn chuyển đến đây. Nói không chừng có thể bị hắn phát hiện ra điểm bất thường. Ọt, ọt. Đột nhiên bụng của hắn bỗng đứng lên biểu tình. Buổi trưa hắn đã ăn cơm trên tàu rồi. Nhưng vì không hợp khẩu vị, nên hắn ăn không được mấy miếng thì dừng. Mỗi lần ông nội liên lạc đều vào nửa đêm Từ giờ đến lúc đó, ta có thể đi ăn một bữa ngon, rồi quay lại vẫn kịp. Tiêu Vũ tự nhủ trong lòng. Đúng lúc này, chuông điện thoại của hắn bỗng reo lên. Tiêu Vũ lấy điện thoại từ trong túi ra. Bắt máy, Lưu Mí mắt Tiêu Vũ giật giật, không ngờ lại là Tô ố Vi gọi tới. Có phải ngươi gọi tới, để báo là đã thuê được phòng trọ rồi đúng không? Tiêu Vũ nói, giọng Tô ố Vi nhẹ nhàng từ bên kia điện thoại truyền tới. Làm sao có chuyện nhanh như vậy, ta đã tìm được phòng chứ? Ta ngày nào cũng tìm phòng, nhưng không có căn phòng nào thích hợp cả. Đàn anh, ta vẫn còn nợ ngươi một bữa cơm mà. Người lúc nào thì có thời gian rảnh. Tiêu vũ sờ sờ bụng, kêu hoa khôi mời một bữa thịnh soạn và lúc này, hình như cũng là một ý kiến không tồi. Vậy tối nay luôn đi. Ngươi chọn được địa điểm thì báo cho ta. Ngắt điện thoại, rất nhanh sau đó tô Ốu vi đã chọn được địa điểm. Nơi này không phải rất đắt đỏ. Bình quân mỗi người cũng chỉ tiêu hết một trăm đồng. Và quan trọng là nơi này cách trường rất xa. Tô ố vi cũng không muốn lúc đang ăn cơm, với tiêu vũ bị người quen bắt gặp. Nửa tiếng sau, tiêu vũ đến nơi, tô ố vi đã đến đó trước được vài phút rồi. Đàn anh, ta ở đây. Tô ố vi nhìn thấy tiêu vũ, đứng dậy vẫy vẫy tay ra hiệu. Mặc dù lúc này nàng vẫn đeo khẩu trang, nhưng chỉ cần giọng nói thôi, đã đủ thu hút sự chú ý của người xung quanh rồi. Đàn em này, điện thoại thì ta không nhận, nhưng bữa cơm này thì là ngươi mời đó nhé. Ta sẽ không khách sáo đâu. Tiêu vũ đến gần. vừa cười vừa nói, đàn anh, ngươi cứ thoải mái ăn tự nhiên. tô ấu vi cười nhẹ, nàng vừa nói vừa bỏ khẩu trang xuống. tiêu vũ ngơ ngẩn, hôm nay tô ấu vi có trang điểm nhẹ, làm cho nhan sắc gần như đạt đến một tầm cao mới. chỗ tô ố vi chọn là ghế sofa cạnh cửa sổ, ánh nắng chiều chiếu xuống người nàng, tươi đẹp vô ngần, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. trong đầu tiêu vũ hiện ra từ như vậy đấy, trái tim của tiêu vũ đang đập rộn ràng. Nhưng hắn đã nhanh chóng đẻ sự rung động này lại. Giờ không phải thời điểm tốt để yêu đương. Cha mẹ hắn qua đời do tai nạn giao thông, tài xế gây chuyện nhờn như ngoài vòng pháp luật, đã 5 năm vẫn chưa tìm ra. Ông nội hắn còn sống, nhưng việc ông ấy làm phản chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Có rất nhiều người để mắt đến Hoa hậu giảng đường cấp bậc nữ thần như Tô Ấu Vi. Chỉ cần hắn hơi thân thiết với Tô Ấu Vi là hiển nhiên sẽ rước lấy sự chú ý của khá nhiều người. Một vài thứ đầu của hắn. Lại không thể để người khác điều tra, ví dụ như lương thực trong kho. Nếu bị người khác biết, mấy trăm tấn lương thực trong kho hàng, biến mất một cách khó hiểu, thì có khi nào hắn sẽ bị ban ngành thần Bí nào đó mời đi uống trà không? Đàn anh, Tô Ấu Vi gọi lên với sắc mặt ửng đỏ. Nàng có cảm giác ánh mắt của Tiêu Vũ hơi khác thường. cụ gọi món đi, gọi món đi. Tiêu Vũ ho nhẹ nói, hắn không khách sáo gọi hai món mình thích, Tô Ấu Vi chọn thêm hai món nữa. Đàn anh xin nghỉ nửa tháng. Đến lúc thi thì sao đây? Tô ố vi nói với vẻ khó hiểu. Tiêu vũ cười cười nói. Ta đã tự học xong hết phần của học kỳ này, không dám nói cao quá, nhưng chắc chắn cuối kỳ có thể qua môn. Tiêu vũ biết mình không thể dựa vào người khác, thế nên bình thường hắn rất cố gắng. Hắn đã học xong một phần chương trình của năm tư. Suy nghĩ lúc trước của hắn là sớm học xong những gì nên học, sau đó thì thạc sĩ để học về luật. Đến khi tìm ra người gây tai nạn, thì hắn muốn tự tay tống tên đó vào tù. Vậy dạo này đàn anh bận chuyện gì thế? Tô ố vi nói với vẻ tò mò. Bận chuyện lung tung thôi. Đừng nói về ta nữa. Nói về ngươi đi. Dạo này ngươi đi xem mấy căn nhà rồi. Ngươi không vừa ý căn nào trong số đó sao? Tiêu vũ chuyển đề tài. Chuyện dạo này hắn bận rộn, cũng không tiện nói với Tô ố vi. Nói mình buôn bán kiếm được kha khá. Thu hút sự chú ý của Tô ố vi ư. Cũng không cần làm vậy. Tô ố vi giàu dĩ nói. Chỗ hơi xa, thì ta không dám đi xem. Chỗ khá gần thì ta đã đi xem ba căn, chẳng cái nào ổn cả. Căn của đàn anh vẫn tốt hơn. Tiêu vũ, tô ố vi không có ý định ở lì trong nhà hắn không đi đấy chứ. Đàn anh, ta sẽ cố gắng tìm, sẽ tìm được nhanh nhất có thể. tô ố vi vội vàng nói. Nàng hơi phiền muộn, ánh mắt kia của tiêu vũ có vẻ như là không muốn cho nàng ở lại lâu quá. Cũng không cần nhanh quá đâu. Tao đã nói cho ngươi ở nửa tháng, thì chắc chắn nửa tháng sẽ không có vấn đề gì. Tiêu vũ mỉm cười nói. Hắn cũng chỉ về một chuyến, đêm nay ở bên kho, ngày mai phải đi rồi. Cảm ơn đàn anh. Nói chuyện chưa được bao lâu, thì đồ ăn hai người tiêu vũ gọi đã được mang ra, không có suy nghĩ gì với tô ố vi. Tiêu vũ rất thoải mái, hắn tán gẫu chuyện trời Nam đất Bắc với tô ố vi. Một bữa cơm cũng sắp kết thúc. Ờ kia chẳng phải là tô ố vi sao, không ngờ nàng đã có bạn trai. Còn đi xa như vậy, để đến đây ăn cơm với hắn. Trên lầu có người đi xuống, đúng lúc nhìn thấy tô ố vi. Nhìn từ góc độ của nàng, thì không thấy phía trước mặt của Tiêu Vũ. Chỉ có thể thấy được bóng lưng. Lấy điện thoại ra, cô gái này nhanh chóng chụp lại hai tấm ảnh. Khoảng cách hơi xa, Tô ố Vi cũng không để ý. Tiêu Vũ thì đưa lưng về phía đó, nên càng không thể nhận ra mình bị chụp lén. Rời khỏi cửa hàng chưa được bao lâu, cô gái chụp ảnh kia đã vội vàng đăng ảnh lên trang web của trường. Danh hoa đã có chủ, tiết lộ bạn trai bí ẩn của Tô ố Vi. Nhìn thấy tiêu đề này, không ít người âm thầm nói kháy Lại là chiêu trò giật tiết đây mà. Nhưng tay của họ vẫn điều khiển con trò chuột nhấn vào bài post. Đậu xanh, thật sự là Tô ố Vi. Thằng kia là ai? Ta muốn quyết đấu với hắn. Ta muốn biết toàn bộ thông tin của tên sức vật này trong vòng 5 phút. Trong một thời gian ngắn, bài post đã có khá nhiều phản hồi. Tinh tinh, điện thoại của Tô ố Vi gieo vang. Nàng xem thử, là Tống Khiết gọi đến. Đàn anh, ta nghe điện thoại một chút. Tô ố Vi vốn muốn từ chối cuộc gọi luôn. Nhưng dù sao cũng là bạn học ở chung ký túc xá. Tiêu vũ gật gật đầu, Tô ố vi nghe điện thoại. Tống Khiết giờ hỏi, Tố ố vi, ngươi đang làm gì vậy? Ta định đến thăm chỗ ngươi ở đây, không biết có tiện qua đó không? Tổ ố vi thầm nhíu mày, không thể để người khác biết chuyện nàng đi ăn cùng tiêu vũ. Dẫn tống khiết đi thăm chỗ ở, cũng không tiện lắm. Tống khiết ta đang ở bên ngoài ăn cơm. Chuyện đến thăm để nói sau đi, có thể còn phải đổi chỗ ở nữa. Tổ ố vi nói. Tống khít kinh ngạc nói. ở bên ngoài ăn cơm với tiêu vũ hả trong ảnh tiêu vũ chỉ có bóng lưng từ bả vai trở lên hơn nữa khoảng cách hơi xa người không thân sẽ khó đoán ra tống khiết cũng không chắc chắn đó là tiêu vũ một mình thôi tống khiết điện thoại của ta sắp hết tin rồi cúp máy đã nhé tô ố vi nhanh chóng cúp máy tiêu vũ nhíu mày lúc tô ố vi nghe điện thoại thì hắn lấy điện thoại ra nghịch tin nhắn vì tin được trầm thần gửi đến là hình chụp lại bài post kia Có cả một nhãn dán hình dấu chấm hỏi. Đàn em tô này. Nhiều người biết cô quá. Chúng ta bị chụp lén rồi. Tiêu vũ khẽ thở dài. Hắn đưa điện thoại cho tô ố vi xem. Hàng lông mày thanh tú của tô ố vi nhíu lại. Chắc chắn Tống Khiết đã thấy bài post này. Nàng cố tình gọi điện thoại đến. Tống Khiết phát hiện ra ta nói dối. Chắc chắn đã cảm thấy quan hệ của người kia. Và ta không tầm thương. Tô ố vi thầm nghĩ. Nàng hơi hối hận. Vì đã nhận cuộc gọi của Tống Khiết. Đàn anh Thành thật xin lỗi, ta cũng không ngờ đã đi xa như vậy mà vẫn bị người khác phát hiện ra. Tô Ố Vi nói lời xin lỗi, Tiêu Vũ xua tay, không có gì đâu, ta cũng chỉ bị chụp được bóng lưng thôi. Người cứ nói người đi ăn với anh họ bà con xa của ngươi là được rồi. Tô Ố Vi nói một cách yếu ớt, đàn anh nga, ta cũng mồ côi, thành thật xin lỗi. Tiêu Vũ sững sốt một lát rồi vội vàng nói, hắn thật sự không biết chuyện này, không có gì, ta quen từ lâu rồi. Ta lớn lên trong trại trẻ mồ côi từ nhỏ, trại trẻ mồ côi là nhà của ta. Tô ấu vi nói với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tiêu vũ có thể nhận ra một chút cô đơn trong ánh mắt của nàng. Đàn em tô, chúng ta không nói đến đề tài buồn này nữa, rút lui trước đi đã. Nếu không lát nữa có người đến chặn chúng ta trong này, thì không khôn ổn đâu. Tiêu vũ nói, tô ấu vi gật đầu, ra hỏi nhà hàng, hai người đều tự gọi một chiếc taxi để rời đi. Anh ba, có đó không vậy? Chít một cái xem nào. Trầm thân gửi tin nhắn, tiêu vũ hiểu rõ rằng chắc chắn mấy tên xúc vật cùng ký túc xá, như trầm thần có thể nhận ra. Là ta, đừng nói lung tung, ta với tô ố vi chẳng có gì cả. Tiêu vũ trả lời một câu, ô, trầm thần gửi lại một chữ mang ý nghĩa sâu xa. Tiêu vũ, mọi chuyện căn bản là chẳng thể giải thích rõ ràng, hắn cũng lời giải thích luôn, mấy người trầm thần sẽ không nói lung tung. Độ hot này, sức hút của tô ố vi tốt thật đấy. Tiêu vũ vào bài post đọc sơ. Chỉ mới 10 phút, mà bài post kia đã có mấy trăm bài. Trả lời, nhìn bóng lưng thì thấy khá giống tiêu vũ đấy. Tiêu vũ đột nhiên thấy một bài trả lời như vậy, hắn trưng ra vẻ mặt hết cách. Quả nhiên vẫn có người đoán là hắn. Ảnh chụp hắn đi cùng Tô ố vi mấy hôm trước, cũng bị lục lại. Chắc không phải tiêu vũ đâu, Tô ố vi mà để ý tiêu vũ ư. Ta cũng cảm thấy không thể nào đâu. Nhưng nhìn thật sự là rất giống tiêu vũ mà. Mọi người trên bài đăng đang chia làm hai phe, không ngừng tranh luận. Tiêu vũ đau đầu nghĩ, những người này thật dư thừa tinh lực, rảnh rỗi như vậy sao không đánh vài ván trò chơi, như thế không thoải mái hơn à, bác tài, dừng ở đây được rồi. Còn cách nhà kho một đoạn ngắn, tiêu vũ bảo tài xế ngừng lại, tự hắn đi bộ đến nhà kho, một bên khác, Tô ố vi cũng đang trên đường về nhà, vừa về tới nơi, nàng lấy máy tính ra nhanh chóng gõ bàn phím, với khả năng hát của nàng, chỉ cần không đến nửa phút, Tô ố vi đã biết người đăng bài post là ai, là Thanh Linh. Cặp mày thanh tú của Tô ố vi hơi nhíu lại, nàng có quen biết La Thanh Linh, đối phương cũng là giáo hoa, xếp hạng ngay tại bên dưới nàng. Suy nghĩ một chút, Tô ố vi nhanh chóng xâm nhập vào điện thoại di động của La Thanh Linh, nàng nhanh chóng kiểm tra kho ảnh chụp gần đây. La Thanh Linh cũng chưa chụp được chính diện tiêu vũ, Tô ố vi âm thầm thở dài một hơi. Nếu để người khác biết đó là tiêu vũ, nhất định sẽ có người tìm tiêu vũ gây phiền phức. Đúng rồi, có thể làm như vậy tô ố vi có một ý tưởng nàng nhanh chóng chỉnh sửa hình ảnh trong điện thoại di động của la thanh linh tiếp theo tô ố vi thần không biết quỷ không hay dùng chúng thay thế những hình ảnh trên bài đăng từ máy chủ tô ố vi lại kiểm tra ra được có 5 người đã download hình ảnh xuống bỏ ra chút thời gian tô ố vi cũng đem hình ảnh họ đã tải xuống thay thế buồn cười ghê tự nhiên các ngươi cho rằng là tiêu vũ ta nhớ chắc chắn là xoáy tóc của tiêu vũ quay về bên trái mà người trong hình này Xoáy tóc rõ ràng quay về bên phải, ánh mắt của các người bị sao vậy hả? Tô ố vi bình luận một câu, nàng còn đem ảnh trước kia của tiêu vũ, cùng hình ảnh mà nàng đã chỉnh sửa gửi lên bài đăng, lầu trên hỏa nhãn kim tinh. Thật đúng là vậy nè, một cái ngược chiều kim đồng hồ một cái phải chiều nha, giám định hoàn tất, không phải là cùng một người đâu. Mấy người còn lại trên diễn đàn, nhanh chóng so sánh một lúc, tranh luận nhất thời liền ngừng lại, tô ố vi thở phảo một hơi, tình huống gì đây? Tiêu vũ cũng đang xem đến bài đăng này, thấy câu trả lời của tô ố vi, hắn cũng có chút mộng bức. Chẳng lẽ tô học muội là cao thủ máy tính à? Nàng không phải là học khoa tài chính sao? Tiêu vũ trong lòng thầm nghĩ, hình ảnh này chắc chắn là bị người chỉnh sửa qua rồi, mà có khả năng làm chuyện này nhất đúng, là chỉ có tô ố vi. Nhưng tô ố vi có năng lực này sao? Tô học muội, chuyện trên bài đăng kia là sao vậy? Lúc ăn cơm tiêu vũ, đã thêm WeChat của tô ố vi rồi. Nên hắn gửi một tin nhắn đến hỏi, học trưởng ta tìm bằng hiểu giúp đỡ, nhờ chỉnh sửa hình ảnh một chút, tổ ố vi nhanh chóng trả lời lại, thì ra là như vậy, tiêu vũ bừng tỉnh, tổ ố vi là hoa khôi cấp bậc nữ thần trong trường, nàng có mối giao thiệp quan hệ rộng chút ngược lại, cũng thật bình thường, bận rộn một ngày, không bao lâu sau tiêu vũ đã ngủ thiếp đi. Cốc cốc, cốc cốc. Nửa đêm tiêu vũ bị đánh thức, hắn mơ mơ màng mang nhìn về phía chiếc gương, đang dựng nơi góc tường ra ra. Người bị làm sao thế này, dĩ nhiên trong gương là Tiêu Hải, trên người hắn dính không ít máu tươi. Tiêu Vũ còn thấy trên cánh tay hắn có một vết thương thật dài. Ta vừa mới đánh một trận, bị thương chút ngoài ra thôi, rất nhanh sẽ khôi phục. Tiêu Hải khoát tay thản nhiên nói. Cháu ngoan, phía sau ngươi đều là gạo à. Tiêu Hải hai mắt sáng lên. Mấy ngày gần đây bọn hắn đánh mấy chỗ, đều không chiếm được bao nhiêu lương thảo, chỗ lương thực còn lại không nhiều lắm, mấy chục vạn tướng sĩ sắp sửa phải chịu đói. Tiêu Vũ gật đầu. Gia Gia, người là tu luyện giả mà, chẳng lẽ đám binh lính kia không phải à? Tu luyện giả cũng cần ăn cơm sao? Không phải là cái gì mà có thể hấp thu thiên địa linh khí để duy trì sao? Tiêu Hải tức giận nói. Binh sĩ cấp thấp, làm sao có thể tu luyện đạt đến cảnh giới ích cốc được? Binh sĩ tu võ chẳng những cần ăn, lượng cơm bọn hắn ăn so với người bình thường, còn nhiều hơn nữa kia kia. Gia Gia, người đã tu luyện lợi hại như vậy rồi, binh lính phổ thông còn có chỗ để trọng dụng sao? Một bên cầm lấy gương đem lương thực truyền đi, một bên tiêu vũ vừa hỏi. Tiêu Hải giải thích. Nơi này thiên địa quy tắc khó khăn, nghiêm cấm tùy ý tàn sát người bình thường. Nếu mà một năm giết ba năm mươi người thì vấn đề không lớn, nhưng mà giết nhiều người quá tất nhiên sẽ bị thiên phạt. Nhiều thành trì còn có cấm chế, nên lợi hại tu luyện giả cũng khó mà hành động được. Tiêu Vũ thầm nói. Thì ra là như vậy. Vậy binh lính phổ thông cũng luyện võ à? Bọn hắn có cần áo bông không? Tiêu Hải nói. Luyện võ Cẩn thiên phú, tám phần binh sĩ, chỉ biết chút công phu quyền cước nông cạn. Trong hai phần còn lại, cũng chỉ có khoảng tam phần binh sĩ, là có thể không sợ lạnh, cho nên ngươi chuẩn bị nhiều thêm chút áo bông. Binh sĩ bên này chiều cao, cũng tầm tầm cỡ người nước hở chúng ta. Tiêu vũ gật đầu, cái này hắn cũng đã bắt tay vào chuẩn bị rồi. Cháu ngoan, xem ra ngươi kiếm lời không ít tiền, lần này lương thực chuyển cho ta cũng nhiều thật, hẳn là đủ ăn năm sáu ngày. Tiêu hải mừng rỡ không thôi. Chỉ cần có lương thực hắn liền không phải lo lắng rồi, dù thời tiết có chuyển lạnh, cũng có thể cố gắng chịu đựng thêm một chút. Chỉ để binh lính đói bụng, thì thật sự là không thể nào đánh trận được. Gia Gia, người có muốn ta nghĩ biện pháp kiếm, cho người ít súng ống đạn dược gì đó không? Tiêu Vũ nói, mấy đồ cấm như này tại nước hở không lấy được, nhưng hắn có thể xuất ngoại mua, tại mấy quốc gia khác chắc chắn dễ dàng mua hơn. Mà hắn cũng không mang về nước, nên chắc là không có vấn đề gì. Tiêu Hải Cao Mày nói. Người có thể thử xem, nhưng mà chưa chắc đã có tác dụng. Ta đã thử rất lâu, cũng không chế tạo được thuốc nổ. Nguyên nhân có thể là do hai bên thế giới khác nhau. Ra ra người chờ ta chút. Tiêu Vũ chạy đến một góc, ôm lại một cái hộp, rất nhanh truyền qua cho Tiêu Hải. Tiêu Hải mở hộp ra, bên trong rõ ràng là pháo nổ. Tiêu Hải vẫy vẫy tay, trong nháy mắt bên cạnh xuất hiện một đám lửa. Hắn đem một dây pháo chuột vứt vào trong đám lửa, pháo chuột cũng không hề vang lên tiếng nổ nào. xuyên qua gương tiêu vũ cũng thấy có thể là do hai bên thế giới khác biệt một số nguyên tố bên này đến tiêu hải bên bị kia mất đi tác dụng vũ khí nóng có khả năng là không được rồi gặp dịp thì ngươi kiếm ít vũ khí nóng truyền qua đây ta xem thử không thì ngươi cũng đừng cưỡng cầu quá còn thuận tiện thì ngươi đặt mua ít vũ khí lạnh là được bên này trình độ luyện kim hơi kém vũ khí của cường giả thì còn ổn chứ vũ khí của binh sĩ cũng chỉ vậy thôi tiêu hải có chút tiếc nuối lắc đầu nói. Nếu súng máy mà dùng được, đến lúc đó hắn có thể quét ngang toàn bộ thiên hạ. Được, tiêu vũ gật đầu. 300 tấn lương thực tuy nhiều, nhưng chất đống 10 tấn cùng nhau tổng cộng, cũng chỉ 30 đống. Tốn không bao lâu thời gian, toàn bộ 300 tấn lương thực đã được truyền cho tiêu hải. Ra già chiến mã cũng cần lương thảo, người có muốn ta kiếm chút truyền qua không? Tiêu hải ho nhẹ một tiếng nói, cái này trước mắt tạm thời không gấp gáp, thủ hạ của ta căn bản là bộ binh. hiện nay kỵ binh nắm giữ chiến mã tổng cộng lại khoảng mấy trăm thôi phần lớn binh lính căn bản cũng không biết cưỡi ngựa cháu ngoan gia gia bị thương nhẹ lần này e rằng không thể cho ngươi chỗ tốt gì được tiêu vũ gật đầu dù tiêu hải muốn cho hắn chỗ tốt lần này hắn cũng từ chối nhận lần trước sau khi cho hắn dị năng thấu thị sắc mặt tiêu hải tái nhợt trạng thái nhìn qua rất tệ gia gia người bảo trọng thân thể là tốt rồi năm ngày nữa ta lại tìm ngươi tiêu hải nói xong. biến mất trong chớp mắt hy vọng ra ra không sao tiêu vũ tự lẩm bẩm trong mắt hắn lộ vẻ lo âu tiêu hải bị thương điều này nói rõ nếu mà địch nhân mạnh hơn chút nữa tiêu hải có khả năng tử vong chờ chút đã ra ra ở thế giới này chỉ là người bình thường vừa đến bên kia 9 năm đã trở thành tu luyện giả lợi hại nguyên nhân là nhờ thiên phú hay là đã ăn được cái gì tốt tiêu vũ ánh mắt sáng lên nếu tiêu hải là vì ăn được gì mới nâng cao thiên phú Hắn hoàn toàn có thể kiếm chút chuyển đi qua. Dù hiệu quả có kém đi nhiều, thì chỉ cần còn có hiệu quả, Tiêu Hải liền có thể nhanh chóng mạnh lên. Tại dị giới, Tiêu Hải đang ngự không phi hành. Chỉ ngắn ngủi vài phút hắn đã bay vào quân dân. Đại xoái. Tiêu Hải nhẹ nhàng đáp xuống đất. Trong quân chướng không ít người vội đi ra hành lễ. Ánh mắt bọn hắn trông đợi nhìn vào Tiêu Hải. Vì hoàng đế ngu ngốc, đối xử tan bạo với dân chúng. Nên bọn hắn hợp lại cùng nhau làm phản. Bây giờ tuy toàn quân sĩ khí dâng cao đã liên tục chiến thắng nhiều trận liền, nhưng thân là tướng quân cấp cao, bọn họ biết rõ ràng con đường phía trước nguy cơ trùng trùng Hiện nay trước mắt, vấn đề lớn nhất chính là lương thực. Tiêu Hải nói để hắn nghĩ biện pháp. Mấy ngày trước Tiêu Hải cũng đã đem về một ít gạo, nhưng chỉ bao nhiêu đấy lương thực, đối với đại quân mấy chục vạn người, thật sự là quá ít. Sao mà cả đám đều mặt mày ủ rũ vậy hả? Lão tử nói có lương thực, liền nhất định sẽ mang được lương thực về. Tiêu hải trợn mắt nói, hắn vừa nói vừa vung tay lên, trong nháy mắt từng túi từng túi lương thực liên tục xuất hiện trên mặt đất, không minh kính của hắn là bảo vật không gian, không chỉ có thể liên lạc được với tiêu vũ, mà còn có thể cất giữ vật phẩm, để mấy trăm tấn lương thực tại bên trong không gian, đối với hắn, thật sự là một việc nhẹ nhàng thoải mái vô cùng. Đại soái, tất cả chỗ này đều là loại gạo trắng, trước đó ngài mang về sao, có một tướng quân vô cùng kinh hỉ cất tiếng nói. Tiêu vũ mua gạo phẩm chất rất bình thường, nhưng đối với tiêu hải bọn hắn, cũng như binh lính phổ thông tại thế giới này mà nói, đây là lương thực cực kỳ tốt. Họ đều bị ép tới mức phải tạo phản, thì tất nhiên có thể tưởng tượng được dân chúng bình thường, đều là ăn lung tung gì đó. Rất nhiều người thậm chí căn bản không có mà ăn, họ ăn cho chấu, ăn vỏ cây, ăn cỏ dại, chỉ cần có thể sống sót được cái gì cũng ăn, cháo gạo đối với bọn hắn, đã là tốt vô cùng, càng không cần phải nói đến việc được ăn cơm trắng. Đúng vậy, đã đi theo lão tử đoạt quyền, lão tử chắc chắn sẽ không để các ngươi phải đói bụng, tiêu hải bá đạo nói. Có lương thực hắn liền có niềm tin. Mấy người tướng quân vội đi qua mở ra mấy bao nhìn vào, bọn hắn vô cùng vui mừng. Quả nhiên bên trong đều là gạo trắng tinh, loại gạo này còn tốt hơn so với gạo trong mấy tiệm lương thực đang bán. Gạo trong tiệm lương thực hạt thì ố vang, bên trong còn lẫn không ít thóc cũng sẽ có một ít sạn cát, mang một nửa chỗ gạo này phân đến các doanh đi. Tiêu Hải nói xong, lại đem một nửa chỗ gạo lần nữa thu vào không gian, toàn bộ phân phát xuống. Nếu mà có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Nghỉ ngơi hai ngày, hai ngày sau, chúng ta khởi hành đi tới Ngân Nguyệt Thành, Tiêu Hải trầm giọng nói. Ngân Nguyệt Thành không nhỏ, bọn hắn muốn đánh chiếm được Ngân Nguyệt Thành cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng chỉ cần thành công chiếm được, bọn hắn sẽ có một cái căn cứ địa không tôi. Vâng, một đám tướng quân đồng thanh nói. Thần xác bọn hắn ngưng trọng. Trước khi đợt không khí lạnh đầu tiên đến đây, nếu bọn hắn không thể tiến vào Ngân Nguyệt Thành, không ít bị thương binh sĩ quần áo phong phanh chưa chắc có thể sống sót vượt qua đoạn thời gian đó. Ngày thứ hai, tiêu vũ tỉnh lại, nhìn hoàn cảnh xung quanh. Hắn lắc lắc đầu. Hôm nay, dù sao hắn cũng là người có tài sản, trên mấy trăm ngàn vạn, vậy mà không chỉ không có mấy em gái ông ngủ, mà còn tự nhiên phải ngủ nhà kho. Việc này nói ra cũng có chút mất mặt. Mở điện thoại di động lên, Tiêu Vũ nhìn lại một chút bài đăng ngày hôm qua. Bình luận trả lời tất nhiên đã hơn 3.000. Cũng may là trong đó, không còn ai lại hoài nghi đến hắn nữa. Tam ca, cái quỷ gì vậy? xoáy tóc trên đầu ngươi còn có thể di chuyển được hả? Trong wechat, Trầm Thần gửi tin nhắn đến hỏi. Lão Tứ, mấy chuyện linh tinh trên mạng xã hội ngươi ít hỏi lại, ngươi cũng không hiểu được đâu. Tiêu Vũ trả lời một câu, đổi lấy Trầm Thần, liên tục gửi đến mấy cái biểu cảm xem thường. Tam ca. Người với tổ giáo hoa thật là không có kịch hay à? Người cố gắng lên, dáng theo đuổi được nàng, nàng có thể quen biết nhiều học muội xinh đẹp đó. Hắc hắc hắc. Rất nhanh Trầm Thần lại nhận được tin nhắn. Người cảm thấy ta cùng nàng có triển vọng không kỳ. Thật giống như là có chút khó. Trầm Thần biết rõ ràng con người Tiêu Vũ. Các phương diện còn lại cũng không tệ. Lúc còn học phổ thông, nếu không bị chuyện phụ mẫu qua đời ảnh hưởng, Tiêu Vũ hoàn toàn có khả năng đậu vào thanh bắc. Nhưng Tiêu Vũ không có tiền. Cái nhà kia của Tiêu Vũ bọn hắn cũng đã qua chơi, chung cư cũ hơn chục năm, lại còn chỉ có 7-80 mét vuông. Sau này kết hôn Tiêu Vũ, cũng không có người nhà giúp đỡ, mà mấy tên đang công khai theo đuổi tô ấu vì kia. Tên nào tên nấy đều có tiền có thế, vậy nên ngươi quỳ an lui ra đi. Cha Nam, Tiêu Vũ lắc lắc đầu, hắn khóa kỹ nhà kho rồi rời khỏi. Hai giờ sau Tiêu Vũ đã có mặt ở sân bay, hắn muốn đi một chuyến đến Thụy Lệ, Vân Nam. Bên đó có nhiều nguyên thạch. lần này đi qua tiêu vũ tính toán cố gắng kiếm lời khoảng một ức mười nghìn vạn hắn tiền vốn có hơn bảy trăm vạn chỉ cần gấp lên mười mấy lần liền có thể đạt tới một ức nắm giữ được dị năng thấu thị đối với hắn mà nói chuyện này hoàn toàn có khả năng trình thúc ta muốn nhờ ngài chuyện này trong lúc ngồi chờ máy bay tiêu vũ gọi điện thoại cho trình hưng quốc vũ nha tử ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng trình hưng quốc chính đang làm việc dưới ruộng hắn lau lau mồ hôi chảy thành dòng Tiêu Vũ nói, Trình Thúc, ngày xưa thời gia gia ta thường ăn những thứ gì chắc ngài biết đúng không? Trình Hưng Quốc cao mày nói, gia gia ngươi, khi còn bé từng ăn cái gì ta không rõ lắm, nhưng lão nhân trong thôn chắc chắn biết rõ, ta có thể hỏi bọn hắn, ngươi hỏi để làm gì? Tiêu Vũ nói, Trình Thúc ta muốn nhờ ngài, giúp ta thu thập tất cả những món ngày xưa gia gia ta đã từng ăn, hoặc là khả năng đã từng ăn, kể cả vỏ cây dễ cỏ, thu thập những thứ này đều cần tiền. Ta chuyển trước cho ngài mấy vạn vậy. Trình Hưng Quốc vội nói. Vũ nha tử ngươi không cần chuyển tiền. Năm đó ra ra ngươi nghèo, có thể ăn đồ tốt gì được. Ta kêu một tiếng nhờ người trong thôn, giúp ngươi thu thập một hồi là được. Có chuyện gì to tát đâu mà. Tiêu Vũ nói. Đồ vật thu thập rồi còn cần ướp lạnh để giữ tươi. Nhờ ngài mua thêm hai cái thùng giữ nhiệt lớn lớn để vào. Đồ vật ngài cố gắng thu thập toàn diện một chút giúp ta. Cúp điện thoại, Tiêu Vũ chuyển qua cho Trình Hưng Quốc hai vạn. Hắn sợ chuyển nhiều có thể trình hưng quốc sẽ trả lại ngay lập tức. Vũ nha từ đây là muốn làm gì? Trình hưng quốc hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Trước tiên nhanh chóng hướng trong nhà chạy về. Biết là do tiêu vũ muốn, không ít người trong thôn rất nhanh tụ họp lại. Mấy lão nhân thì ngồi nhớ lại năm đó, đã từng ăn cái gì? Người trẻ tuổi thì tranh thủ thời gian tìm kiếm. Có trình thúc bọn hắn thu thập giúp, chắc vấn đề không lớn. Tiêu vũ thầm nghĩ trong lòng. không nói đến việc thu thập được toàn bộ phần lớn chắc chắn không có vấn đề mấy tiếng sau tiêu vũ đáp xuống sân bay thành phố hắn gọi một chiếc taxi đi đến thuệ lệ bây giờ đã là buổi tối hắn chỉ đành trước hết tìm một cái khách sạn ngủ lại cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên tiêu vũ đứng dậy mở cửa một nữ tử trẻ tuổi đang đứng bên ngoài soái ca có cần phục vụ không nữ tử liếc mắt đưa tình nói phanh tiêu vũ trực tiếp đóng cửa lại Giá trị nhan sắc của nữ tử này, kỳ thực cũng không tệ lắm, tiêu chuẩn chắc khoảng 80 điểm trở lên. Nhưng hắn gần đây liên tục gặp tô ố vi mấy lần, ánh mắt cũng trở nên kén chọn không ít. Sao lại nghĩ đến tô ố vi rồi? Cũng không được có ý nghĩ gì với nàng, nữ nhân chỉ làm ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ta mà thôi. Tiêu vũ thầm nhủ trong lòng, học trưởng hôm nay lại có người theo dõi ta, ta đã báo cảnh sát rồi. Tạm thời chắc sẽ không có người lại theo dõi ta nữa, người khác cũng sẽ không biết. ở trong nhà của ngươi đâu. Nằm trên giường, lấy điện thoại di động ra, Tiêu Vũ nhận được tin nhắn qua chat của Tô Ố Vi, thật thông minh, Tiêu Vũ cười khẽ, Tô Ố Vi mấy ngày trước bị Lưu Khôn theo dõi, bây giờ nàng báo cảnh sát có người theo dõi nàng, cảnh sát nhất định sẽ thụ án, hơn nữa nhất định sẽ tìm ra người theo dõi. Đăng nhập vào diễn đàn trường học, quả nhiên Tiêu Vũ thấy được tin tức liên quan, Tô Ố Vi đã làm như vậy, nếu có người lại muốn mưu đồ chuyện xấu, nhất định cũng sẽ bỏ đi ý nghĩ. Tô học muội. Ngươi tranh thủ thời gian tìm phòng đi. Tiêu vũ gửi lại một tin nhắn. Ra hỏa này, tô ố vi liếc mắt nhìn thấy tin nhắn của tiêu vũ. Ta không thèm tìm, hư hư. Tuy miệng nói như vậy, nhưng tô ố vi cũng không phải thật sự không tìm. Nàng cũng biết, nếu ở nhà tiêu vũ quá lâu, rất có thể khiến cho người ngoài hiểu lầm. Mấy ngày nay ta tranh thủ kiếm thêm chút tiền, đến lúc chọn phòng cũng thoải mái hơn một chút. Tô ố vi nhanh chóng bắt đầu làm việc, nàng lại tiếp nhận một đơn hàng. Tuy công việc này dườm già hơn trước, nhưng làm xong đơn hàng này, nàng có thể kiếm được hai vạn. Tiểu ca, không ngờ ở đây, cũng có thể gặp được người đấy. Tại chợ Ngọc Thụy Lệ, ông chủ của đồng ký Nguyên Thạch, đồng Huy vừa cười vừa tiến lại gần Tiêu Vũ, nói, ông chủ đồng đến nhập hàng sao. Tiêu Vũ hai mắt sáng lên, hắn đã đi lòng vòng ở đây, đến hoa mắt chóng mặt rồi. Đá thô ở đây quá nhiều, loại to loại nhỏ đều có đủ cả, mà năng lực thấu thị của hắn một ngày. chỉ nên dùng hai lần nếu như dùng bừa bãi thì quá lãng phí nhờ phúc của ngươi hàng trong tiệm cũng không còn nhiều nữa nên ta đến đây để nhập thêm một chút đồng huy cười nói hai lần tiêu vũ cược đá thắng lớn giúp hắn kiếm được không ít tiêu vũ nói ông chủ động ta không quen thuộc nơi này lắm ngươi có thể dẫn ta đi một vòng xung quanh xem thử tiện thể để ta học hỏi thêm một chút kinh nghiệm không đồng ký nguyên thạch là cửa tiệm đã mở được vài chục năm Đồng Huy năm nay cũng đã 5060 tuổi, nên kinh nghiệm của hắn về mặt trọn đá chắc chắn rất phong phú, đi theo hắn khả năng có thể tránh được nhiều sai lầm không đáng có, tất nhiên là không có vấn đề gì rồi. Đồng Huy cười ha hả nói, hắn bắt chuyện với Tiêu Vũ không phải chỉ vì hắn ta giúp hắn kiếm thêm được nhiều tiền, mà chủ yếu là hắn muốn tạo được mối quan hệ với Tiêu Vũ. Lần thứ nhất cực ngọc, Tiêu Vũ chỉ đứng một chỗ chơi game, lần thứ hai thì hắn đến nhìn cũng không nhìn. Mà đi xuống lầu hai nghỉ ngơi luôn rồi, phải biết rằng viên đá lần đầu tiên cũng đáng giá những 25 vạn. Càng đừng nhắc đến viên đá lần thứ hai, có giá những 100 vạn. Vậy mà hắn có thể bình tĩnh đến như vậy, dù tính đến những người có gia sản đáng giá vài nghìn vạn, thì họ cũng chưa chắc đã bình tĩnh được như tiêu vũ. Đồng Huy đoán chắc, tiêu vũ có người phía sau chống lưng, ra thế không tầm thường chút nào. Có lẽ hắn đi cực ngọc, cũng chỉ để giải trí mà thôi, thời gian cứ thế trôi qua. Tiêu Vũ đi theo Đồng Huy đến không ít chỗ, trong suốt quá trình đó, Đồng Huy cũng giảng giải cho Tiêu Vũ không ít thứ, đều là những kinh nghiệm mà có cha trên mạng, cũng không thể tra ra được. Tiểu ca, hàng ở nhà này không tồi, giá cả cũng hợp lý, phần lớn hàng ta nhập về đều từ đây mà ra, vậy ngươi có muốn cùng vào xem một chút không? Tiêu Vũ đi theo Đồng Huy, vào đến một kho đá thô lớn, ở đây đầy đủ các loại đá thô. Tiêu Vũ thầm kinh ngạc trong lòng, với tư cách là một thương nhân lão làng. gia sản hắn có chắc chắn không ít Nhưng nếu như so với ông chủ này Số tiền mà Đồng Huy có chắc chắn thua xa Ông chủ đồng đến nhanh thật đấy Hàng chỗ ta vừa mới nhập về đến nơi Là người đã có mặt rồi Một ông lão gầy gò bước đến gần Sau lưng hắn còn có thêm hai vệ sĩ Mặc đồ đen đi theo Hai người vệ sĩ phía sau mặt mũi đều lạnh tanh Người bình thường chắc chắn không phải là đối thủ của họ Nhưng Tiêu Vũ không sợ Đồng Huy lén lút quan sát biểu hiện của Tiêu Vũ Giỏi thật đổng huy thầm nghĩ hắn biết hai tên vệ sĩ của lão kia bàn tay đều đã nhúm qua máu người tiêu vũ tuổi còn trẻ mà đứng trước những người này lại không hề có chút sợ hãi nào cả ông chủ đường cứ nói đùa nếu như ta đến muộn thì chẳng phải đồ tốt đều sẽ bị người khác chọn hết mất hay sao đồng huy cười cười nói tiêu tiểu ca đây là ông chủ lớn ở đây đó họ đường nếu đem cửa hàng của ta đem so với ông chủ đường đây thì cửa hàng nhỏ bé của ta thật không đáng nhắc đến Ông chủ đường, xin chào, tiêu vũ gật gật đầu. Ông lão gầy gầy lúc nãy tên là Đường Tại Thiên, ban đầu hắn ta cho rằng tiêu vũ chỉ là kẻ đi theo Đồng Huy, nhưng sau khi nghe Đồng Huy nói như vậy, ánh mắt của hắn ta liền hướng về phía tiêu vũ. Ồ, Đường Tại Thiên cũng cảm thấy bất ngờ, tiêu vũ đem đến cho hắn ta cảm giác rất lạ thương, tiêu vũ đem lại cho hắn cảm giác mà những người trẻ tuổi khác không có được. Tiểu tiêu, chào ngươi. Đường Tại Thiên mỉm cười, tiêu vũ cười đáp lại. Ông chủ đường. Ta đi theo ông chủ đồng đến đây, để học tập một chút. Nếu như có viên đá thô nào ổn, thì ta cũng định mua về cắt thử vận may một tẹo. Không có vấn đề gì, ha. Ông chủ đồng, tiểu tiêu, hai người cứ chọn tùy ý. Ta chắc chắn sẽ bán cho các ngươi với cái giá hợp lý. Vừa đúng lúc có thêm vài người nữa tới. Ông chủ đường sau khi nói xong, thì đi ra chào hỏi những người khác. Ông chủ, thiếu niên kia không đơn giản chút nào. Một trong hai tên vệ sĩ, đi phía sau đường tại thiên đến gần. Ghé vào tai hắn nói, không đơn giản ở đâu. Ông chủ, ta có linh cảm, nếu như đánh tay không, thì ta đánh không lại hắn. Đường tại thiên kinh ngạc. Tên vệ sĩ này của hắn chính là cao thủ trong cao thủ. Thiếu niên này có vẻ thú vị đây, hắn có la lịch như thế nào? Đường tại thiên thầm nghĩ, hắn cảm thấy có lẽ tiêu vũ xuất thân từ một gia tộc lớn nào đó. Theo như hắn biết, thì Hờ Quốc có vài gia tộc võ thuật lớn, nhưng họ rất khiêm tốn. Người bình thường sẽ không thể biết thân thế của họ được. Tiêu tiểu ca và viên đá này đều không tồi, nhưng giá cả của chúng cũng không thấp đâu. Cực thắng thì không nói, nhưng nếu cực thua thì sẽ lỗ mắt không ít đâu. Đồng Huy giới thiệu với tiêu vũ, mấy viên đá hắn giới thiệu giá cả đều vượt qua 500 vạn. Những viên như này hắn chắc chắn sẽ không mua về, giá thành quá cao, mua về có khi mất 23 năm, cũng không bán đi nổi. Tiêu vũ cười nói, ông chủ đồng, người cứ để ta tự xem thêm một lát. Hình như ngươi cũng không có hứng thú với mấy viên này. Vậy ngươi có thể đến nơi khác tự mình coi đi. Được. Đồng Huy gật đầu. Đợi Đồng Huy đi rồi. Tiêu Vũ lập tức dùng năng lực thấu thị. Viên thứ nhất. Bỏ. Vỏ bên ngoài nhìn thì có vẻ là hàng tốt. Nhưng bên trong thực chất chẳng có gì. Viên thứ hai khả năng cao vẫn sẽ lỗ. Viên thứ ba nhìn thì rất bình thường. Không có gì đặc biệt. Hả? Nhìn qua viên thứ tư. Tiêu Vũ mừng thầm trong lòng. Bên trong viên đá này... Tất cả đều là một màu xanh lục đậm, kích cỡ cũng không nhỏ, có thể kiếm lại gấp 34 lần giá gốc, có lẽ không có vấn đề gì. Viên đá thô này có giá 680 vạn, lợi nhuận mà nó mang đến có thể lên tới hơn 2.000 vạn. Tiểu tiêu, chọn được viên đá nào chưa? ngươi lần đầu tiên đến đây, ta có thể giảm cho người 20%. Khách quen giống như ông chủ đồng, cũng chỉ được giảm 10% thôi đó. Đường tại thiên vừa đến gần tiêu vũ vừa nói. Tiêu vũ quay đầu lại. Hắn cảm thấy đường tại thiên, có vẻ có hứng thú với hắn. Trùng hợp, hắn cũng có hứng thú với đường tại thiên. Ở đây gần với Myanmar thương nhân ở đây đều không đơn giản. Đường tại thiên ở Myanmar chắc chắn cũng sẽ có một mạng lưới quan hệ rộng lớn. Vậy ta phải cảm ơn ông chủ đường rồi. Ông chủ đường, ta lấy viên đá này, người có thể nhân tiện, giúp ta cắt nó ra luôn không? Tiêu vũ cười nhẹ, nói, viên đá này có giá 680 vạn, giảm giá 20% thì... Cũng chỉ còn 544 vạn Cái giá này tiêu vũ có thể nhẹ nhàng Mà bỏ ra được Tiểu tiêu, ngươi có muốn đi xem quá trình cắt đá không? Đường tại thiên cười nói Thời gian cắt đá tương đối dài Trong lúc đó, hắn có thể thăm dò tiêu vũ Thêm một chút Lười xem, ông chủ đường sắp xếp người cắt giúp ta nhé Tiêu vũ nói với một vẻ Không hề để tâm Hắn đã biết rõ bên trong viên đá là gì rồi Thế nên nếu hắn càng ra vẻ không để ý Đường tại thiên sẽ càng kiên kỵ. Khả năng hắn ta dở cho với đầu của hắn càng thấp. Vậy cũng được, ta sẽ sắp xếp cho tiêu thiếu gia người thợ cắt đá giỏi nhất ở đây. Đường tại thiên cười ha hà nói. Đến cách xưng hô của hắn đối với tiêu vũ cũng thay đổi rồi. Đến viên đá giá hơn 500 vạn, mà tiêu vũ còn không thèm đi xem. Vậy thì lai lịch của hắn chắc chắn không đơn giản. Ba tiếng trôi qua, tiêu vũ cũng đi theo đồng huy, xem được không ít đá thô. Cũng nghe hắn giải thích thêm nhiều kiến thức mới. Tiêu thiếu gia chúc mừng ngươi. Chúc mừng ngươi. Lần này người thắng lớn rồi. Đường tại thiên vừa cười hơ a hơ a, vừa đi đến bên cạnh tiêu vũ. Đồng Huy kinh ngạc nói. Ông chủ đường, viên đá của tiêu tiểu ca cực thắng lớn rồi a. Đường tại thiên gật đầu, viên đá của tiêu thiếu gia đã được cắt ra rồi. Bước đầu có thể định giá 3.200 vạn. Nếu trở thêm chút nữa, thì có thể bán với giá 3.500 vạn, cũng có thể lắm. Đường tại thiên vừa nói vừa nhìn tiêu vũ. Tiêu vũ cũng có chút giật mình, nhưng vẫn mang lại cho người ngoài. Cảm giác bình tĩnh không loạn. Tên này chắc chắn đến từ một gia tộc lớn nào đó rồi. Đường tại thiên thầm nghĩ. Đến Đồng Huy ở bên cạnh. Còn tỏ ra bất ngờ hơn cả tiêu vũ. Tiêu thiếu ra. Chúng ta kết bạn wechat đi. Để ta gửi video toàn bộ quá trình cắt đá cho ngươi. Đường tại thiên nói. Tiêu vũ lấy điện thoại ra. Khi nhìn thấy chiếc điện thoại rẻ tiền của tiêu vũ. Cả đường tại thiên lẫn Đồng Huy. Đều có chút ngớ người. Tiêu thiếu ra thật là giản dị. Đường tại thiên háng giọng Nói Tiêu Vũ, gần đây hắn bận đến mức không có thời gian đi mua lại chiếc điện thoại khác, cũng chẳng có thời gian đi mua quần áo mới. Tiêu Tiểu ca, chúng ta cũng kết bạn WeChat đi. Đồng Huy cười ha ha nói, hắn và Đường Tại Thiên đều nhanh chóng kết bạn WeChat với Tiêu Vũ. Tiêu thiếu ra, vậy bây giờ chúng ta cùng đi xem viên đá phỉ thúy kia đi. Trong lĩnh vực này ông chủ đồng cũng là dân chuyên nghiệp, vậy ngươi cùng đi với chúng ta chứ? Đường Tại Thiên cười nói, Tiêu Vũ gật gật đầu. ba người cùng nhau đi đến một căn phòng trang hoàng xa hoa viên đá phỉ thúy được cắt ra đã được để gọn gàng trên một chiếc bàn trong phòng đúng là đồ tốt tiêu tiểu ca đúng thật là người có con mắt tinh tường người cược đá liên tiếp ba lần thì cả ba lần đều thắng lớn đồng huy kinh ngạc vừa nói hắn vừa cẩn thận đánh giá viên đá phỉ thúy trên bàn mắt đường tại thiên chợt lóe lên hóa ra trước đây tiêu vũ thắng lớn những hai lần liên tiếp hắn cảm thấy đây chưa chắc đã là trùng hợp nghe đồn những gia tộc lớn về võ thuật Sẽ có đào tạo một số người luyện nội công. Chẳng nhẽ thông qua nội công, thì người đó có thể phán đoán được liệu có phỉ thúy hay không ở bên trong viên đá thô hay sao. Đường tại thiên thầm nghĩ trong lòng. May mắn mà thôi, ông chủ đường có thích viên phỉ thúy này không? Nếu ngươi muốn, ta có thể bán cho ngươi với giá 3.000 vạn. Tiêu vũ cười nhạt, nói, đường tại thiên lắc lắc đầu. Viên phỉ thúy này của ngươi nếu bán đi, thì giá ban đầu đã là 3.200 vạn rồi. Ta không thể chiếm lợi của ngươi như thế được. Thế này đi, ta sẽ mua nó với giá 3.400 vạn. Đến lúc bán ra thì chắc giá trị viên đá cũng sẽ lên đến 3.500 vạn. Vậy thì ta cũng sẽ lãi được 100 vạn. Chiếm được một chút lợi nhỏ từ tiêu thiếu ra. Đồng Huy ngơ ngác. Đường tại thiên mua lại viên đá này với giá 3.400 vạn. Chắc chắn phải ém hàng lại một thời gian thì mới bán ra ngoài. Nếu bán với giá 3.500 vạn thì chắc chắn hắn sẽ lãi không nhiều. Lão cáo già đường tại thiên này nhìn người rất chuẩn. Tiêu Tiểu ca chắc chắn không phải người đơn giản rồi. Đồng Huy thầm nghĩ, vậy thì phải cảm ơn ông chủ Đường rồi. Tiêu Vũ mỉm cười nói. Con số 3.400 vạn đối với hắn, mà nói là rất công bằng rồi. Đường tại thiên hình như đã hiểu nhầm điều gì đó, nên muốn giữ mối quan hệ. năm ấy hắn, thế nên hắn cũng không sợ đường tại thiên dở cho. Tiêu Thiếu ra cớ đùa, là ta chiếm được lợi từ ngươi mà. Tài khoản ngân hàng của Tiêu Thiếu gia là. Tiêu Vũ đưa số tài khoản ngân hàng của mình cho đường tại thiên. Ông chủ đường, bây giờ ngươi chuyển cho ta hai nghìn vạn đi, còn lại một nghìn bốn trăm vạn, thì ta muốn nhờ ngươi mua dùm vài thứ. Đồng Huy nghe vậy, vội vã chào tạm biệt, ra về trước, dù sao thì hắn cũng đã có WeChat của tiêu vũ rồi. Sau này, nếu muốn hắn có thể liên lạc với tiêu vũ qua WeChat, tiêu thiếu ra muốn nhờ ta mua rút thứ gì? Đường tại thiên chuyển cho tiêu vũ hai nghìn vạn, sau đó còn đích thân rót trả mời tiêu vũ. Tiêu vũ nói... Ta muốn đặt mua một vạn thanh kiếm kiểu dáng thời nhà đường. Chất liệu thì dùng loại sắt tốt. Ở phía bên Myanmar người có thể giúp ta đặt hàng không? Đường tại thiên thầm kinh ngạc trong lòng. Những một vạn thanh kiếm. người luyện võ bình thường dùng nhiều kiếm đến như vậy sao? Việc này đúng thật là ta có thể giúp ngươi. Chỉ là nếu muốn vận chuyển hàng về đây thì có lẽ sẽ hơi khó khăn một chút. Đường tại thiên suy nghĩ một hồi rồi nói. Những một vạn cây kiếm kiểu dáng thời nhà đường. Số hàng này nếu bị cha ra. thì với mạng lưới quan hệ của hắn, cũng khó mà giải quyết êm đẹp được. Tiêu vũ cười cười nói, không cần thiết phải vận chuyển hàng về đây đâu, ngươi cứ sắp xếp để ta đến đó một chuyến. Ta sẽ có cách đem hàng vận chuyển về. Đúng rồi ông chủ đường, ngươi có cách nào để tìm mua giúp ta vài khẩu súng về, để ta chơi chơi chút không? Ta chỉ đem chơi ở đó thôi. Sẽ không mang chúng về đây đâu. Đường tại thiên cũng không hề hoài nghi gì cả, kể cả cứ cho là tiêu vũ lớn lên, ở một gia tộc lớn nào đó đi. Thì cũng có khả năng hắn chưa bao giờ tiếp xúc với súng đạn thật, thanh niên mới lớn. Có hứng thú với súng đạn thì cũng là chuyện bình thường. Đây là chuyện nhỏ thôi. Chỉ cần ngươi không mang về đây, thì mọi thứ đều đơn giản. Đường tại Thiên Cười nói, ở bên Mion thì hắn có quen một tên quân phiệt, ông chủ đường. Vậy ta lấy trà thay rượu, để cảm ơn ngươi trước. Số tiền 1.400 vạn coi như là tiền đặt cọc. Sau này nếu thiếu bao nhiêu thì ta sẽ trả sau. Tiêu Vũ vừa nâng ly trà vừa nói. Tiêu thiếu ra nói vậy là khách sáo rồi, đây là chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, không đáng để nhắc đến. Đường tại thiên mỉm cười nói. Nhưng mà số hàng này ta cần gấp, làm phiền người có thể làm nhanh nhanh giúp ta được không? Tiêu vũ nói xong thì đứng dậy. Vậy những việc còn lại thì chúng ta liên lạc bằng wechat sau nhé. Được, đường tại thiên tiễn tiêu vũ ra đến cổng. Ông chủ, liệu có cần điều tra la lịch hắn ta một chút không? Sau khi tiêu vũ đi xa, đường tại thiên quay trở về phòng nghỉ. Một trong hai tên vệ sĩ của hắn nói, không cần điều tra, gia tập đứng phía sau lưng hắn, có lẽ không phải những người mà chúng ta có thể động tới được. Nếu điều tra hắn mà bị phát hiện, thì sẽ gây ra rắc rối lớn đấy. Đường tại thiên lắc đầu nói, dạ, thưa ông chủ, đường tại thiên lấy điện thoại ra, gọi đến một dãy số. Ông chủ hồ, ta gọi, để giới thiệu cho ngươi một mối làm ăn mới đây. Một vạn cây kiếm thiết kế theo kiểu dáng thời nhà đường, dùng loại sắt tốt để nung. Ngươi cảm thấy giá cả như nào thì hợp lý. Đường Tại Thiên cười nói. Ông chủ hồ ở đầu dây bên kia thầm kinh ngạc, những một vạn thanh kiếm. Ông chủ đường. Việc này thì ngươi phải chờ ta, đi hỏi thăm một chút đã. Ông chủ hồ cúp điện thoại. Ông ta không phải là ông chủ xưởng rèn đao kiếm, nhưng hắn có mạng lưới quan hệ ở mảng này. Chỉ một lát sau, ông chủ hồ đã gọi lại cho đường Tại Thiên. Ông chủ đường. Nếu ngươi đặt hàng với số lượng lớn, thì ta có thể lấy ngươi. Với giá 3.500 đồng một thanh kiếm, nhưng thứ hàng này không giúp vận chuyển đi đâu, ngươi phải tự nghĩ cách đấy. Được, vậy chốt giá đó đi, ngươi làm gấp giúp ta nhé. Nói xong, đường tại thiên liền cúp máy, hắn cũng chuyển luôn 1.400 vạn tiền cọc qua bên đó, tiêu thiếu ra, tổng cộng là 3.500 vạn nhé. Đường tại thiên nhắn cho tiêu vũ một tin, để báo tình hình. Nhìn thấy tin nhắn đến của đường tại thiên, khóe môi tiêu vũ giật giật, hiện tại trong tài khoản của hắn. chỉ còn hơn 2000 vạn, hắn phải tranh thủ kiếm tiền thôi, nếu không thì hắn không đủ tiền trả mất. Lão Tiêu à, ngươi ở bên đó đánh trận khó khăn trùng trùng, ta ở đây làm hậu phương cũng không dễ dàng chút nào cả. Tiêu Vũ lẩm bẩm trong lòng, hắn đi loanh quanh nghỉ ngơi vài tiếng, cuối cùng cũng cảm giác mắt bản thân dễ chịu trở lại, hắn đến một nhà khác, nhìn chúng được vài viên đá thô, viên đá rẻ nhất cũng có giá 800 vạn, đều là những viên đá thô có chất lượng không tồi, nhưng trò cược đá này Đến cuối cùng là lãi hay là lỗ, thì cuối cùng vẫn phải xem ngươi có may mắn hay không. Mà nó. Sau khi dùng năng lực thấu thị nhìn mấy vựa đá, tiêu vũ thầm mắng một câu trong lòng. Nếu cắm đầu vào mua mấy viên đá thô này, chắc chắn hắn sẽ lỗ nặng. Mua nhiều không bằng mua đúng. Nếu ta không có năng lực thấu thị, thì chắc là ta sẽ thua lỗ, đến mức manh chiếu rách, để đáp lên người cũng không còn mất. Tiêu vũ thầm lắc đầu. Ban đầu hắn định lần này qua đây, để kiếm chút lợi nhỏ. Nhưng tình hình như này. Thì hắn chỉ đành lần sau lại đến vậy, mấy đơn quần áo đặt hàng đều đã làm xong, hắn phải quay về đó một chuyến. Cả số lương thực hắn đặt cũng đã chuẩn bị xong, hắn phải về đó để nhận hàng nữa. Tiêu Vũ đặt vé máy bay, rời đi ngay trong đêm, ngày thứ hai. Tiêu Vũ tranh thủ thời gian, nhanh chóng thuê một căn nhà kho, có diện tích tương đối lớn. Ông chủ Hoàng, người hãy đem một nghìn tấn lương thực, chuyển đến địa chỉ. Tiêu Vũ gọi một cuộc điện thoại, lúc trước khi đến đặt quần áo, hắn cũng tiện thể tìm người. Đặt luôn 1.000 tấn lương thực, tổng cộng tiêu hết 300 vạn, sau khi chuyển hết số lương thực này qua đó, có lẽ cũng đủ cho tiêu hải và binh sĩ ăn hơn nửa tháng. Bận rộn cả nửa ngày, quần áo và lương thực đều được chuyển hết về trong kho, thêm 200 vạn cũng bay ra ngoài theo. Trong thẻ hắn bây giờ, chỉ còn lại không đến 2.000 vạn, không biết bên phía ông nội như thế nào rồi. Nếu hình hình bên đó tốt, thì có lẽ tối nay hắn có thể nhận được thêm một số năng lực có lợi, tiêu vũ có chút chờ mong. Bây giờ đã là trạng vạng tối, Tiêu Vũ An tặng chút đồ, sau đó quay về thuê một căn phòng tại nhà nghỉ. Hắn cần phải đi tắm. Đàn em, phía bên ngươi đã tìm được căn phòng nào, cho thuê như ý chưa? Tiêu Vũ gửi cho Tô ố vi một tin nhắn. Nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Vũ, Tô ố vi có chút phiền muộn. Ý của hắn chính là đuổi nàng đi đây mà. Đàn anh, ta vẫn chưa tìm được căn phòng nào cả. Ngươi cho ta thêm một chút thời gian được không? Tô ố vi nhanh chóng trả lời tin nhắn. phía sau tin nhắn còn thêm một ai cơn khuôn mặt đáng thương vậy ngươi phải tìm nhanh một chút ta sắp quay về rồi Ừm ừng bỏ điện thoại xuống tổ ố vi lên mạng tìm một lượt các căn phòng đang đăng bài cho thuê nhưng ở gần đây không có căn phòng cho nào mới đăng bài muốn cho thuê cả cốc cốc có người gõ cửa tổ ố vi giật thót một cái nàng cuống cuồng chạy đến bên cửa thông qua lỗ mắt nèo nhìn ra phía bên ngoài tam ca mở cửa mở cửa chầm thần đứng ngoài cửa Gọi ầm lên, Tô Ố Vi thầm thở phào, nhưng nàng cũng không hề có ý định mở cửa cho hắn, kỳ lạ thật, rõ ràng Tam Ca nói có việc đi ra ngoài rồi, nhưng tại sao ban nãy đèn nhà lại sáng, không lẽ có trộm đột nhập vào nhà rồi? Trầm Thần lấy điện thoại gọi cho Tiêu Vũ, nhưng Tiêu Vũ không bắt máy, trong phòng cũng không có tiếng chuông vang lên. Chẳng lẽ thật sự bị trộm đột nhập vào nhà rồi? Trầm Thần căng thẳng, hắn chuẩn bị muốn báo cảnh sát, Tô Ố Vi vội vàng mở cửa, nàng cũng không muốn Trầm Thần Vì chuyện này mà gọi cảnh sát đến đây. Tô, tô mỹ nữ. Trầm thần mở to mắt. Tô ố vì sao lại ở trong nhà của tiêu vũ? Đây là xảy ra chuyện quỷ gì đây? Tô ấu vi vội nói. Người là bạn cùng phòng của tiêu học trưởng đúng không? Ta đang tạm thời thuê một phòng ngủ của tiêu học trưởng. Trầm thần không tin ra mặt. Nữ thần cấp bậc hoa hậu giảng đường như tô ấu vi, mà an tâm thuê chung nhà với nam sinh khác ấy à? Chị dâu, tớ ơ là bạn cùng phòng ký túc của tam ca. Chị dâu, ta cái không biết gì đâu. Gặp sao nhé? Trầm thần quay người muốn rời đi. Tô ố vi đỏ mặt, vội nói. Giữa ta và tiêu học trưởng không có gì cả. Ngươi đừng đi nói lung tung, ta chỉ ở mấy ngày là dọn đi rồi. Chị dâu yên tâm, ta rất biết giữ mồm giữ miệng. Trầm thần nói xong câu này, thì người cũng đã sao chỗ rẽ. Tô ố vi, nàng chỉ thấy câm nín không thôi, không đoán được thẩm thần lại tự nhiên tới chơi. Còn bắt gặp nàng ở đây. Học trưởng, vừa nãy có bạn cùng phòng của ngươi tới chơi, còn thấy ta ở nhà ngươi. Tô ố vi đóng cửa lại, vội gửi tin nhắn cho tiêu vũ. Tiêu vũ đang tắm rửa, tạm thời không đáp lại. Học trưởng, hình như hắn hiểu lầm cái gì. Người nói với hắn đi nhé. Tô ố vi đợi một hồi không nhận được đáp trả, thì nhắn thêm hai tin nữa. Tam ca, sau này ngươi chính là lão đại của ta. Không ngờ ngươi lại ở chung với hoa hậu giảng đường tô. Đáng gơm, thật đáng gờm, Dấu giỏi thật đấy. Tam ca. Người bảo chị dâu giới thiệu cho ta, cô bạn nào được không? Sinh bằng nửa chị dâu là được Hi hi, Trầm Thần gửi cho Tiêu Vũ một chuỗi tin nhắn dài. Năm phút sau, Tiêu Vũ tắm xong. Cái con mẹ, Tiêu Vũ xem hết tin nhắn của Tô Ấu Vi và Trầm Thần gửi tới, thì trợn tròn mắt. Đừng có nói linh tinh, Tô Ấu Vi chỉ là khách thuê phòng. Mấy hôm trước nàng thấy ta đang tin cho thuê. Lại đúng lúc ta có việc ra ngoài, nên cho nàng thuê ngắn hạn thôi. Tiêu Vũ gửi tin cho Trầm Thần trước. Tô học muội, cứ tranh thủ tìm phòng thích hợp dọn đi là được. Sau đó tiêu vũ cũng nhanh chóng đáp lại tô ố vi Tô ố vi thấy tin nhắn của tiêu vũ Thì không biết nói sao cho phải Còn này sinh nghi hoặc nghiêm trọng Với sức hút của chính mình Chẳng lẽ tiêu học trưởng thích nam sinh Trong đầu tô ố vi chợt lóe lên ý tưởng này Nếu là như vậy Nữ sinh có đẹp mấy Cũng chẳng có chút hấp dẫn nào với tiêu vũ cả Tiêu học trưởng rất tuấn tú Nếu hắn thích nam sinh thật thì hơi đáng tiếc Trong đầu tô ố vi Bắt đầu miên man suy nghĩ kỳ quái nếu tiêu vũ biết rõ suy nghĩ trong đầu nàng lúc này chắc sẽ trợn trắng mắt tiêu vũ hắn giới tính nam thích nữ tiêu vũ không để ý tới tô ố vi và trầm thần nữa quay lại kho hàng nằm ngủ chạy tới chạy lui mấy ngày nay hắn rất mệt mỏi cốc cốc tiêu vũ vẫn bị đánh thức lúc nửa đêm tiêu hải xuất hiện trong mặt gương ông nội sao ông không liên lạc sớm một chút lần nào cũng tới lúc nửa đêm tiêu vũ vừa ngáp vừa nói ngủ đến một nửa bị đánh thức cũng không phải cảm giác gì dễ chịu Tiêu Hải cười khẽ. Cháu ngoan, ông nội cũng không có cách nào, thời gian này tương đối dễ liên lạc. Tiêu Vũ bỏ dậy, cầm gương theo, bắt đầu chuyển lương thực. Ông nội, lần này cháu kiếm được cho ông, một nghìn tấn lương thực, không minh kính của ông đủ chứa chưa ạ? Tiêu Vũ vừa chuyển lương thực vừa nói. Tiêu Hải cười ha hả, yên tâm đi, không gian bên trong không minh kính cực kỳ lớn, đừng nói là một nghìn tấn, mười nghìn tấn cũng không thành vấn đề. Ông nội, bên ông thế nào rồi? Lần trước ông bị thương đã khỏi hẳn chưa? Yên tâm đi, vết thương ngoài ra thôi, ngày hôm sau là lành rồi. Hai người cứ thế trò chuyện, không lâu sau, đã chuyển sau một nghìn tấn lương thực, qua mặt gương. Ông nội, cháu còn chuẩn bị cho ông, 12.000 bộ quần áo huấn luyện đặc chiến mùa đông nữa. Trang phục này không chắn được đao kiếm, nhưng đảm bảo giữ ấm, tiêu vũ sách gương đến chỗ chất đống quần áo, hai mắt tiêu hải sáng ngời. Quân của ông đã đến khu vực gần thành Ngân Nguyệt. Nhưng thủ vệ trong thành ngân nguyệt quá mức chặt chẽ, tạm thời khó đánh chiếm trong thời gian ngắn, trong khi đợt không khí lạnh đầu tiên đã ngày càng gần rồi. Được, tốt, lượng lớn quần áo chuyển qua tới, tiêu hải hưng phấn không thôi. Tuy rằng số lượng quần áo chỉ bằng một phần mười binh lính, nhưng đủ cho số lượng binh lính hơi yếu kém hoặc đang bị thương mặc vào, như vậy là có thể kháng qua đợt không khí lạnh đầu tiên. Ông nội, ông bảo là quân của ông đang công thành, chẳng lẽ tu luyện giả giỏi? không thể trực tiếp mang binh lính vào à đơn giản như thế thì đã tốt đến cả ông nội đây càng gần thành ngân nguyệt thì thực lực càng bị áp chế mạnh hơn chỉ có thể dùng phương pháp công thành như hoa quốc thời cổ đại thôi tiêu hải lắc đầu trả lời tu luyện giả như tiêu hải đến gần thành trì lớn mạnh thì vẫn khá hơn binh lính bình thường nhiều lắm nhưng bị hành trì áp chế thực lực chỉ tương đương với võ giả đáng gờ mà thôi thành trì trải qua năm tháng dài dòng như vậy đâu phải chuyện đùa tiêu vũ trợn trừng hai mắt ông nội nếu cháu chuyển một chiếc xe tải hạng nặng qua cho ông bên trong chở đầy đá thì có thể phá hỏng cổng thành luôn không hoặc là cháu chuẩn bị cho ông một xe chở dâu đây cứ thế đâm thẳng lên dù không đâm vỡ cửa thành thì xe dầu nổ thôi cũng đủ thổi tung cửa thành chứ tiêu hải bất đắc dĩ nói bằng vào tu vi của ông nội hiện tại thì không chuyển được thứ lớn như vậy chờ khi nào tu vi của ông nội cao hơn thì có thể thử xem tiêu vũ vỗ gáy Suýt thì quên mất cái này, rất lời. Tiêu Vũ ôm gương tới góc nhà kho, nơi đó có hai cái tủ lạnh lớn chứa đầy đồ đông lạnh. Lúc ở Thụy lệ, hắn đã nhờ người trong thôn tìm xe hàng giao đồ tới. Ông nội, đây là đồ cháu nhờ người trong thôn thu thập giúp. Đến lúc ấy mỗi thứ ông đều nếm thử một ít, xem có cái gì phát huy công hiệu cho tu vi của ông không. Tiêu Vũ vừa nói vừa truyền hai cái tủ lạnh lớn sang bên kia. Tiêu Hải dùng thần thức quét qua, thấy đồ vật bên trong thì kích động không thôi. Có những thứ này, dù thân tại dị giới, thì ông cũng có thể nếm được mùi vị quê hương. Cháu ngoan, ông nội cũng cho cháu thứ tốt. Tiêu Hải nói xong, sau lưng chợt có hai bóng người xuất hiện. Mỗi người dùng một tay ấn lên một bên vai Tiêu Hải. Có hai người họ trợ lực, khí tức trên người Tiêu Hải nhanh chóng dâng lên. Dù cách biệt thế giới, Tiêu Vũ cũng cảm giác được uy thế của Tiêu Hải, hôm nay vô cùng đáng sợ. Đi! Tiêu Hải quát lên, một đạo ánh sáng chói mắt nhoáng cái xuyên thấu mặt kính. Tiến vào thân thể tiêu vũ, cháu ngoan. Lần này ông nội cho cháu dị năng điều khiển đồ vật. Cháu có thể mượn niệm lực tinh thần, khống chế vật phẩm di chuyển. Thường xuyên tập luyện thì có thể nâng cao niệm lực tinh thần đấy. Mười ngày sau, ông lại tìm cháu. Nói xong, tiêu hải biến khỏi mặt kính. Sau khi ra tay, vẻ mặt tiêu hải có vẻ vô cùng mệt mỏi. Dị năng điều khiển đồ vật à? Tốt thật đấy. Hai mắt tiêu vũ tỏa sáng, thể chất của hắn mạnh hơn người bình thường nhiều Thậm chí mạnh hơn cả binh vương. Nhưng nếu đối mặt địch nhân, mà chỉ dựa vào sức lực cá nhân, thì chỉ có con đường chết mà thôi. Một viên đạn là có thể chấm dứt sinh mạnh của hắn. Nếu niệm lực tinh thần của hắn đủ mạnh, hắn hoàn toàn có thể khống chế viên đạn đang bắn tới. Chẳng qua, kỹ năng này vừa bắt đầu có thể mạnh đến mức nào, thì còn cần chờ ngày mai mới rõ. Chẳng ngủ được gì cả, tiêu vũ lan qua lộn lại hồi. Lâu cũng không buồn ngủ, dứt khoát khóa khoá kho hàng, gọi xe đi khách sạn. Dường lớn trong khách sạn thoải mái hơn mặt đất, ở kho hàng nhiều lắm. Lại dần vặt một phen, lần này tiêu vũ thiếp đi rất nhanh, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn. Đây chính là niệm lực tinh thần à. Tiêu vũ nhắm mắt lại, cảm giác mình có thể nhìn rõ ràng đồ vật, trong phạm vi 2 mét xung quanh. Hơn nữa, còn nhìn được 360 độ, không góc chết món đồ đó, giống như quanh người xuất hiện vô số xúc giác. Trên xúc giác còn có mắt, có thể tiến vào bên trong vật thể không nhỉ? Tiêu vũ tập trung tinh thần. Muốn nhìn xuyên thấu qua tổ đầu giường, hắn thành công, nhưng làm vậy rất khó khăn. Tốc độ tiêu hao niệm lực tinh thần tăng nhanh, không chỉ 10 lần. Lên, tiêu vũ thử dùng niệm lực tinh thần quấn vòng quanh đèn bàn bên cạnh để nâng lên, đèn bàn đong đưa một chút. Nhưng tiêu vũ dùng toàn lực, cũng không thể nâng nó lên được. Xem ra niệm lực tinh thần của ta vẫn yếu quá. Hắn lại nhìn sang phía cái bút bi bên cạnh. Bút bi đung đưa bay lên. Vật phẩm có trọng lượng thế này, thì dễ khống chế hơn. Chỉ là còn chưa thành thạo, sau này có thể mang theo một hộp kim châm bên người. Khống chế một cái kim thì đơn giản thôi. Tiêu vũ thầm nghĩ trong lòng, nếu gặp phải nguy cơ chí mạng, hắn có thể khống chế kim châm tấn công đôi mắt của kẻ địch. Xếp dương, chất lượng quần áo kia của người cũng khá lắm, ta đặt thêm 10.000 bộ. Trong vòng 10 ngày phải giao hàng, sau đó ta sẽ còn đặt tiếp. Người cần nhắc xem, có thể tăng thêm sản lượng sản xuất không? Tiêu vũ gọi điện thoại. Ông chủ xưởng Dương An nhận nhận được điện thoại của tiêu vũ. thì hớn ha hớn hở. Chất lượng đồ trong xưởng của hắn rất khá, nhưng không lấy số lượng lớn thì không cách nào giảm bớt giá cả. Lại thêm cạnh tranh với vài xưởng lớn khác, nên rất vất vả, hiếm khi nào có đơn hàng lớn thế này. Dương An Nhân vội nói, xếp tiêu, không biết sau này ngươi còn định đặt thêm bao nhiêu. Nếu chất lượng bảo đảm thì ít nhất 50.000 bộ, cũng có thể là 10.000 bộ, tiêu vũ nói. Mấy chục vạn binh sĩ, ít nhất cũng phải mỗi người một bộ, tổng cộng là mấy trăm nghìn bộ. Xếp tiêu. Muốn tăng sản lượng sản xuất cũng dễ thôi. Ta có thể nhượng lại cho xưởng ở gần đây. Công nhân cũng có sẵn. Mười ngày có thể hoàn thành hai mươi nghìn bộ. Dương An Nhân vội nói. Hai mắt tiêu vũ sáng lên. Nếu vậy thì tốt. Đỡ cho hắn rất nhiều phiền toái. Vậy đặt xếp dương hai mươi nghìn bộ. Nhưng không được giảm chất lượng đâu đấy. Nếu chất lượng hàng có vấn đề thì ta không nhận đâu. Đến lúc ấy chỉ có người thiệt thôi. Dương An Nhân vội bảo đảm nói. Xếp tiêu yên tâm. Dương An Nhân này làm việc có tâm nhất, đảm bảo chất lượng quần áo tuyệt đối, được, vẫn như cũ. Ta chuyển cho ngươi một nửa tiền đặt cọc, ngươi tranh thủ thời gian làm đi. Tiêu Vũ cúp điện thoại, sau đó chuyển 200 vạn vào tài khoản của Dương An Nhân. Tuy xếp tiêu này còn nhỏ tuổi, nhưng làm việc thật sảng khoái. Dương An Nhân thấy tiền vào tài khoản thì vui vẻ. Tiêu Vũ chuyển tiền đặt, cọc sảng khoái, vết khoản cũng sảng khoái, không bao giờ áp tiền hàng. Tiêu Vũ lại nhanh chóng gọi. cho một ông chủ xưởng may khác. Đối phương cầu ổn, cũng không định tăng thêm sản lượng, Tiêu Vũ chỉ mua 10.000 bộ, 10 ngày sau đưa ông nội 30.000 bộ thì cũng tạm ổn rồi. Tiêu Vũ thầm nghĩ trong lòng, đa số binh lính dưới trướng Tiêu Hải đều luyện võ, thể chất mạnh, năng lực kháng lạnh cũng mạnh, đưa tới 30.000 bộ cũng đủ cho số người thể chất hơi kém dùng trước. Một lần đã giải quyết mấy chục nghìn bộ quần áo, tiền đặt cọc đã hơn 1.000 vạn, hắn tổng cộng chỉ có 2.000 vạn mà ít vốn thì cũng không dễ kiếm thêm tiền. Dị giới, Tiêu Hải dẫn hai tâm phúc dưới tay, từ đằng xa bay về quân. Doanh, quân doanh của họ cách thành Ngân Nguyệt khoảng 10 cây số. Ở khoảng cách này, sức ảnh hưởng của thành Ngân Nguyệt đã giảm mạnh. Bọn hắn có thể phi hành bình thường. Đại xoái, Tiêu Hải hạ xuống đất. Rất nhiều tướng quân trong quân đội đều tụ lại đây. Bọn hắn dương mắt nhìn Tiêu Hải đầy mong đợi. Mấy ngày này vây thành, bọn hắn cũng không đạt được bao nhiêu lương thực. Số lương thực lần trước còn dư lại không nhiều. Nếu Tiêu Hải không kiếm được lương thực, thì tình huống rất không ổn. Tiêu Hải phất tay, nhoáng cái đã bày ra lượng lương thực khổng lồ. Hơn một nghìn tấn lương thực chất thành một tòa núi nhỏ. Đại soái, đây đều là lương thực ư. Có tướng quân hưng phấn hỏi lại. Tiêu Hải cười khẩy. Lão tử còn có cho cát vào lừa các ngươi chắc. Chỗ này đủ ăn nửa tháng. Trong vòng nửa tháng, phải chiếm được thành ngân nguyệt cho lão tử. Đại soái. Có phải nên hoãn một thời gian hãng công thành không? Sắp có đợt rét ùa về. Có người lạnh đến không chịu nổi. Dưới thời tiết này mà đi công thành sẽ chết rất nhiều người. Một tướng quân khác ôm quyền nói. Tiêu Hải lại phất tay lần nữa. Rất nhiều y phục xuất hiện. Chỗ này, có tổng cộng 12.000 bộ quân phục. Các người tới chia cho nhóm người nào cần nhất trước. Họ mặc cái này vào sẽ không lạnh nữa. Đồ huấn luyện đặc chiến nhanh chóng được phân phát. Rất nhiều binh sĩ ăn mặc rách nát. Mấy bộ quần áo đặc chiến mới tinh này. Tốt hơn bộ đồ rách của họ nhiều, mặc vào ấm cả người. Đại soái vạn tuế, đại soái vạn tuế. Toàn bộ quân doanh gieo họ ẩm ý, sĩ khí của binh lính tăng vọt, tiêu hải cất giọng uy nghiêm, vang vọng toàn bộ quân doanh. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, các ngươi an tâm đánh trận, không cần lo lắng lương thực, cũng không cần lo lắng y phục. Lần sau còn có nữa, trong vòng nửa tháng, chúng ta nhất định phải chiếm được thành ngân nguyệt, có lòng tin hay không? Có, có, có. tiếng reo hò rung động đất trời âm thanh của họ vọng cả vào trong thành ngân nguyệt hai mắt tiêu hải lấp lánh ánh sáng có thể thống nhất lòng quân ông không tin không chiếm được thành ngân nguyệt có rất nhiều thành trì lớn như thành ngân nguyệt nếu họ còn chẳng chiếm được thành ngân nguyệt thì cũng khỏi phải tạo phản làm gì rửa cổ sạch sẽ chờ chết đi trên vạch kẻ chờ tàu cao tốc tiêu vũ nhắm mắt dưỡng thần ra ngoài lâu như vậy đến lúc phải về rồi dù sao thì hắn vẫn là sinh viên dù thành tích tốt Thì cũng không thể vắng lấp lâu quá Tuy với năng lực của hắn hiện tại Thì dù không lấy tấm bằng tốt nghiệp kia Cũng chẳng sao Nhưng hắn đã học năm thứ ba Nói thế nào cũng phải cho bản thân một kết quả Nếu không tốt nghiệp đại học Nói ra ngoài người ta cũng cười cho Ông ơi ông sao đấy Phiền mọi người tránh ra một chút Hình như cổ họng ông cụ này bị mắc cái gì Có người trượt kinh hãi thốt lên Tiêu vũ mở mắt ra Quay đầu nhìn lại Một ông cụ đứng cách cậu hai lối đi mặt đỏ bừng bừng, Đau đớn che cổ họng. Tiêu vũ chỉ do dự một giây, sau đó đứng lên. Trước kia, thì chưa chắc hắn đã xen vào chuyện người khác. Nếu xảy ra chuyện gì bị người ta ăn vạ, thì chút tiền ít tỏi của hắn, cũng chẳng đủ bồi thương. Hôm nay trong thẻ còn 1.700 vạn, làm chút chuyện tốt cũng không phải vấn đề gì lớn. Ông ơi, cháu là bác sĩ, để cháu giúp ông. Một cô gái đứng lên, dùng biên pháp chuyên nghiệp cứu giúp. Nhưng cô gái này thử khoảng 10 lần, cổ họng ông cụ vẫn mắc nghẹn, mặt mày càng ngày càng suy đồi. Tiêu vũ thoáng động ý niệm, dùng niệm lực tinh thần tiến vào cổ họng ông cụ, thấy được một cái hạt chạy ngang ít hầu ông cụ, còn mắc rất sâu, để ta, chắc tại sức của ngươi hơi yếu, tiêu vũ nói. Cô gái vội chuyển ông cụ sang cho tiêu vũ, tiêu vũ dùng phương tương tự dùng sức, đồng thời dùng niệm lực tinh thần cuốn lấy cái hạt kia kéo mạnh, một lần, hai lần, ba lần, cuối cùng ông cụ cũng ho cái hạt ra. Tiêu vũ thở phào một hơi, vài người xung quanh cũng thở ra nhẹ nhõm, cảm ơn cậu trai trẻ. cảm ơn cô bé mặt mày ông cụ khôi phục như thường lập tức cảm ơn nếu không nhờ hai người tiêu vũ ra tay khả năng là mạng già của ông cụ cũng chấm dứt tại đây hai đứa là người ở đâu vậy ông phải cảm ơn hai đứa cẩn thận ông cụ nói tiêu vũ cười đáp nhà ta ở thành phố z không cần cảm ơn đâu chỉ là việc nhỏ thôi ạ cô gái kia cũng cười nói ta cũng ở thành phố z là một nữ pháp y vừa rồi đều nhờ cậu tuấn tú đây Nếu không thì chưa chắc ông đã khổ hạt ra được. Tiêu Vũ hơi kinh ngạc. Cô gái này xinh đẹp như vậy, mà lại làm nghề pháp y. Ông cụ cười ha hả. Bây giờ ông cũng đang ở thành phố Z đấy. Xem ra chúng ta có duyên rồi. Nếu không ai đón hai người, thì đi cùng ông luôn nhé. Ông, mời hai người ăn cơm. Tiêu Vũ thoáng nghĩ ngợi một phen, gật đầu đồng ý. Cô gái cũng gật đầu. Nàng là pháp y của đội cảnh sát. Nếu ông cụ tặng lễ thì không thể thu, nhưng mời ăn cơm thì không có vấn đề gì. Nửa tiếng sau, tàu điện tới trạm, mấy người tiêu vũ cũng không mất bao nhiêu thời gian, đã xuống trạm, hai người bạn trẻ, mời lên xe, ông cụ mỉm cười nói, hai người tiêu vũ khiếp sợ, không thôi nhìn chiếc xe Roller Joy tới đón ông cụ, thấy cô gái có vẻ hơi do dự, ông lão cười nói. Chỉ là một bữa ăn đơn giản mà thôi, hôm nay vừa vặn đến giờ cơm, các ngươi dù sao cũng nên để cho ta bày tỏ một chút, đi thôi, hiện tại có không ít người đang xếp hàng đứng đợi bắt taxi. Tiêu vũ cười nói, thân phận của ông lão này không đơn giản, nhưng tiêu vũ bây giờ không có sợ hãi, với thể chất mạnh mẽ, lại thêm năng lực mắt nhìn xuyên tường, còn có dị năng điều khiển đồ vật. Hắn đồng dạng cũng không đơn giản, từng cô gái nhẹ nhàng gật đầu, thấy vậy ông lão cười ha hà nói, hôm nay lão già ta đây ngồi đằng trước, hai người trẻ tuổi các ngươi ngồi phía sau đi, các ngươi có nhiều chủ đề chung. Tài xế lái xe hơi ngạc nhiên, chẳng qua hắn cũng không có nói cái gì. Rất nhanh bọn Tiêu Vũ đều lên xe, lão gia tử, chúng ta tùy tiện ăn cái gì đó đi, ăn đồ quá tốt ta sợ dạ dày không tiêu hóa nổi. Tiêu Vũ khẽ cười nói, khoảng thời gian này tuy rằng hắn giàu có, nhưng hắn thật đúng là không ăn cái gì tốt. Mỗi ngày chạy tới chạy lui, về vấn đề ăn uống hắn đều tùy tiện giải quyết. Bữa ăn ngon nhất mà hắn ăn gần đây, vẫn là do tô ố vi mời. Chúng ta ăn cơm ở nhà ta đi, ta vừa gửi tin nhắn rồi, lúc về đến vừa vặn được ăn. Ông lão cười ha hả nói, đồng thời ông cũng có một ít kinh ngạc, khi ngồi vào bên trong loại xe như vậy là đã biết rõ thân phận của ông không bình thường. Nhưng Tiêu Vũ vậy mà không có một ít câu nệ hay khẩn trương nào, cho hỏi hai vị xưng hô như thế nào. Tiêu Vũ, Lê Nhã, hai người lần lượt nói lên tên của mình, nghe xong ông lão cười nói, lão già ta họ ngụy, cờ cờ người có thể gọi ta là lão ngụy. chuyện hôm nay thật sự là cảm ơn các ngươi, lúc ấy bị bế tắc. làm ta suýt chút nữa thì ngất đi. nhớ lại tình huống trước đó, lão Ngụy có chút sợ hãi. nếu ông mà ngã xuống, sức ảnh hưởng của Ngụy ra họ sẽ giảm đi rất nhiều. lão Ngụy chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Tiêu Vũ nói. Lê Nhã cũng theo đó gật đầu một cái. lúc này Tiêu Vũ nhìn về phía Lê Nhã nói. Lê Nhã ngươi là pháp y, chắc hẳn là có nhận biết lương đội trưởng lương võ đúng không? hắn nhìn ra được Lê Nhã có chút khẩn trương, nên mới cố ý tìm chủ để cùng nàng nói chuyện. Lê Nhã nghe xong kinh ngạc nói, đội hình sự lương đội trưởng sao? Ta vừa vặn được điều động tới đó, về sau cùng lương đội trưởng chính là đồng nghiệp. Nghe nói hắn phá án rất lợi hại. Ừm, lương đội trưởng đúng thật rất lợi hại, tiêu vũ gật đầu nói. Tuy nói bản án cha mẹ của hắn không có điều tra ra, nhưng tiêu vũ cũng rõ ràng cái này không phải là vấn đề của lương võ. Tiểu tiêu ngươi cùng lương đội trưởng có quan hệ như thế nào? Lão ngụy mỉm cười dò hỏi, tiêu vũ lắc đầu, không có quan hệ gì. Bản án tai nạn xe cộ của cha mẹ ta, bây giờ là lương đội trưởng đang điều tra, đi mấy lần ta liền quen thuộc. Tiểu Tiêu, tình huống cha mẹ ngươi như thế nào? Có lẽ ta còn có thể giúp đỡ một ít. Nghe Tiêu Vũ nói xong sắc mặt lão ngụy hơi thay đổi. Bản án tai nạn xe cộ vốn không phải do đội hình sự quản. Có thể cha mẹ Tiêu Vũ đã xảy ra chuyện gì đó? Tiêu Vũ hít sâu một hơi thật sâu rồi trả lời. Năm năm trước xảy ra tai nạn xe cộ cha mẹ ta họ đều qua đời, lái xe gây ra chuyện này bỏ trốn Nơi xảy ra tai nạn không có camera giám sát, trước mắt còn không có tìm được, người gây ra tai nạn. Chẳng qua đoạn thời gian trước lương đội trưởng có gọi điện thoại cùng ta nói, sự việc đã có tiến triển. Lê Nhã nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình, Tiêu Vũ nhìn qua rất vui vẻ, không nghĩ tới ở trên người hắn lại phải trải qua sự việc như vậy. Tiêu Vũ, chúng ta thêm webchat đi, bản án của cha mẹ ngươi, nếu có tiến triển, dưới tình huống không vi phạm kỷ luật, ta sẽ thông báo cho ngươi càng sớm càng tốt. Lương đội trưởng là người bận rộn, khả năng sẽ không kịp thời thông báo cho ngươi. Vừa nói lề nhã vừa lấy điện thoại di động ra. Được rồi, hai người rất nhanh thêm wechat với nhau. Tuy lão ngụy không có nhiều lời, nhưng chuyện này ông vẫn ghi tạc trong lòng. Hơn nửa giờ sau, chiếc xe tiến vào một khu biệt thự yên tĩnh tao nhã, ăn xong một bữa cơm tiêu vũ, họ rất nhanh liền rời đi. Lão ngụy đứng ở trước ban công suy nghĩ một chút, sau đó liền gọi cho một số điện thoại. Ông nói, tiểu trần, dưới trướng ngươi. có phải có một một người gọi là lương võ đúng không bên kia của đầu dây điện thoại trần thanh lâm cũng là nhân vật cấp bậc cao nhưng khi nhận được cuộc gọi hắn ngay lập tức đứng thẳng dậy thân thể vào tư thế đứng nghiêm lão ngụy đúng là có một người gọi là lương võ ngài có dặn dò gì sao nghe xong câu hỏi của lão ngụy trần thanh lâm hơi kinh ngạc lương võ chỉ là một đội trưởng hình sự nho nhỏ hắn làm sao cùng nhân vật cấp bậc cao như lão ngụy tiếp xúc ta có một người bạn nhỏ tên là tiêu vũ Nhưng bản án của cha mẹ hắn là do lương võ phụ trách, năm năm rồi còn chưa phá án được, để lương võ làm việc chăm chỉ hơn đi. Đầu dây bên kia, Trần Thanh Lâm nghiêm nghị đáp, rõ, ta nhất định sẽ đích thân hỏi. Sau khi cúp điện thoại, khuôn mặt Trần Thanh Lâm bắt đầu ngưng trọng, người bạn nhỏ của lão ngụy bản án cha mẹ của tiêu vũ hắn cũng đã nghe nói qua, một vụ án kéo dài năm năm, không phá được rất khó giải quyết. Nhưng lão ngụy đã tự mình gọi điện thoại đến đây, nên vụ án khó đến đâu. Cũng phải giải quyết cho bằng được Để Lương Võ đi một chuyến đến Tổng Cục Trần Thanh Lâm gọi điện thoại Tuy hắn không có số điện thoại của Lương Võ Nhưng hắn có được số điện thoại của cấp trên Lương Võ Hơn nửa giờ sau Lương Võ liền vội vàng chạy tới Tổng Cục Đứng ở trước mặt Trần Thanh Lâm Cục trưởng Trần Lương Võ cúi đầu chào Tiểu Lương Điều tra vụ án 5 năm trước cha mẹ Tiêu Vũ Xảy ra tai nạn xe cộ như thế nào Trần Thanh Lâm dò hỏi Trần Thanh Lâm vừa nói xong Lương Võ âm thầm nhíu mày, hắn điều tra ra vụ án tai nạn xe cộ của cha mẹ Tiêu Vũ là có ẩn tình. Mà lúc này Trần Thanh Lâm thế mà hỏi đến, chẳng lẽ việc này cùng Trần Thanh Lâm có dính dáng đến nhau? Chẳng qua nghĩ đến một chút lý lịch của Trần Thanh Lâm. Lương Võ cảm thấy Trần Thanh Lâm chắc cũng không có vấn đề gì. Cục trưởng Trần gần đây nhất có tiến triển. Chúng ta bắt được Lưu Khôn, vào bốn năm trước hắn đã từng ngồi tù. Hắn thú nhận rằng, một trong những bạn tù của hắn là Vương Hùng. Cùng chuyện này có liên quan, Vương Hùng là người chứng kiến. Lương Võ báo cáo, nghe Lương Võ nói xong, ánh mắt Trần Thanh Lâm sáng lên. Vậy vụ kia rất nhanh liền điều tra ra phải không? Sự việc mà lão ngụy bàn giao, nếu hắn có thể nhanh chóng điều tra ra, thì đó cũng là một công lao không nhỏ. Nhưng Lương Võ lại lắc đầu, hắn cao mày nói tiếp. Chuyện này không có đơn giản như vậy, Vương Hùng thấy ai đó đẩy xe. Cha mẹ của Tiêu Vũ ra giữa đường, sau đó xe đụng chúng bọn hắn liền rời đi. Lúc ấy Vương Hùng bị dọa đến, sợ hãi kêu lên một tiếng. Sợ hãi bị diệt khẩu, nên hắn vội vàng chạy trốn. Trong mắt Trần Thanh Lâm ánh sáng lấp lóe Nếu là vậy, vụ án này không phải là chạy trốn, mà là cố ý giết người. Đã tìm được Vương Hùng chưa? Lương Võ lắc đầu. Cái gì? Trần Thanh Lâm hơi nhướng mày, biết rõ đối phương là ai, làm sao mà không tìm được người? Lương Võ nói. Mặc dù chứng kiến sự việc xảy ra, nhưng Vương Hùng sợ hãi bị trả thù nên không dám báo cảnh sát. Một năm sau, bởi vì lừa đảo điện tín hắn bị bắt, phán quyết bảy năm tù, sau khi đem sự việc cùng Lưu Khôn nói, không bao lâu sau Vương Hùng ngoài ý muốn chết, ở bên trong mục giam, Trần Thanh Lâm đi tới đi lui, hắn trầm giọng nói, nếu cái chết của Vương Hùng, không phải là ngoài ý muốn, như vậy có thể là hung thủ phía sau, sợ hắn báo án lập công nên mới giết hắn. Lương Võ gật gật đầu rồi nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Trần Thanh Lâm đắn đo suy nghĩ một lúc, Rồi trầm giọng nói, vụ án này mang tính chất vô cùng ác liệt, từ nay về sau ngươi, chỉ cần phụ trách vụ án này thôi. Nhất định phải tra ra manh mối, cho người chết một cái công đạo, cũng cho người thân của người chết một cái công đạo. Nếu cần người, ngươi cứ việc điều động, ta cho ngươi cái quyền hạn này. Nghe xong ánh mắt lương võ lộ ra một tia phấn chấn, có Trần Thanh Lâm toàn lực ủng hộ đã tốt lắm rồi. Rõ cục trưởng Trần, lương võ lại cúi đầu chào một cái. Trần Thanh Lâm nói tiếp. Đi đi. Nếu có tiến triển, có khó khăn, lập tức báo cáo với ta. Vâng, nói xong lương võ xoay người rời đi. Trần Thanh Lâm đứng tại chỗ trầm tư, bằng trực giác của hắn. Vụ án này không đơn giản, cha mẹ Tiêu Vũ sự hạ chỉ là người bình thường, vì sao lại có người có ý định mưu sát họ? Trần Thanh Lâm thầm nghĩ, lúc Tiêu Vũ về đến nhà, ở cổng vẫn có giày của Tô ố Vi, còn chưa tìm được phòng ở phù hợp sao? Tiêu Vũ âm thầm nhíu mày, Tô ố Vi đã sống ở đây một thời gian dài. Khẳng định sẽ bị người khác phát hiện Thẩm thân nhìn thấy thì cũng thôi đi Huynh đệ nhà mình hắn sẽ không nói lung tung Lỡ như là người khác nhìn thấy Bài viết trường học ngay lập tức sẽ náo nhiệt lên Tô học muội Ta đã trở về Tiêu vũ gửi một tin nhắn cho Tô ố vi Hắn tin tưởng rằng Với ý tứ của mình Tô ố vi sẽ hiểu Hắn cũng không phải là báo cáo với Tô ố vi Mà là nói cho Tô ố vi rằng Nếu nàng tiếp tục ở đây ở Thì sẽ không tiện Tích tích tích tích Rất nhanh điện thoại vang lên Là tô ố vi gọi tới, tiêu vũ kết nối điện thoại, bên đầu kia truyền tới thanh âm đắng chát của tô ố vi. Học trưởng, ta còn có thể tiếp tục ở với ngươi thêm vài ngày nữa được không? Một người em gái của ta đang phẫu thuật, tất cả tiền của ta đã đem đi thanh toán, cho các chi phí y tế, vì vậy tạm thời không thuê được phòng ở. Đến lúc đó tiền thuê nhà của ta, chắc chắn sẽ không ít. Nghe xong, tiêu vũ kinh ngạc nói, tô học muội, ngươi chẳng phải là cô nhi sao? là em gái của ta trong cô nhi viện đột nhiên bị xuất huyết não trong nội viện vốn là căng thẳng học trưởng cầu xin ngươi tô ố vi nói nếu như đến ở trong ký túc xá của học viện nàng liên không có hoàn cảnh công việc kiếm tiền số tiền nàng có sẽ chỉ đủ trang trải chi phí phẫu thuật hơn nữa nàng sẽ phải hồi phục trong vài ngày sau đó nghe thấy nàng nói vậy trong lòng tiêu vũ cảm động tô ố vi thật sự là một người trọng tình trọng nghĩa rất nhiều người từ trong cô nhi viện rời đi sợ là mãi mãi họ cũng sẽ không bước chân lại vào cái chỗ kia người đang ở đâu tiêu vũ dò hỏi đợi tô ố vi nói địa điểm tiêu vũ liền bắt xe chạy tới hắn cũng không muốn dăm ba câu liền bị dao động nếu như tô ố vi lừa hắn thì sao nửa giờ sau ở trong bệnh viện nhân dân tỉnh tiêu vũ nhìn thấy tô ố vi bên ngoài phòng phẫu thuật nàng đang an ủi một bà lão bên cạnh con mắt của bà lão đỏ ngầu tô học muội tình huống cụ thể như thế nào tiêu vũ đến gần dò hỏi Nghe thấy thanh âm của tiêu vũ, Tô ố vi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nàng vô thức nước nước bọt nhiều hơn, rồi nói, nhà nhà lúc ban đầu còn tốt, nhưng buổi sáng đột nhiên té xỉu, bác sĩ trong huyện phán đoán là xuất huyết não, viện trưởng liên tranh thủ thời gian, đưa nàng tới nơi này, lúc này, bà lão nhìn về phía tiêu vũ. Người là bạn trai của Ốu vì sao? ố vi là một hài tử ngoan, nàng tính tình lương thiện, đã phụ cấp cho nội viện không ít tiền. nhưng cô nhi viện chúng ta sẽ không kéo chân sau của nàng. các ngươi nếu như kết hôn chúng ta sẽ không cần tiền phụ cấp của nàng nữa. nàng quản tốt tiểu gia đình của mình là được. tiêu vũ trầm mặc nghe những lời viện trưởng nói, sắc mặt tô ấu vi trở nên đỏ bừng. viện trưởng, người nói bậy bạ gì đó nha. tiêu học trưởng chỉ là một người học trưởng của ta, đồng thời cũng là chủ trọ của ta. bà lão nghe xong hơi nghi hoặc một chút, nàng phát giác được gần đây nhất tô ấu vi có chút biến hóa. có đôi khi sẽ một mình ngồi ngẩn người có đôi khi lại đột nhiên cười ngây ngô lấy mấy chục năm kinh nghiệm của nàng có khả năng tô ố vi đang yêu đương xảy ra chuyện như vậy sao tô ố vi lại còn gọi một nam sinh tới khục viện trưởng người xác thực đã hiểu lầm rồi ta cùng tô học muội cũng không phải là quan hệ bạn trai bạn gái tô học muội trong trường học là nữ thần mà ta chỉ là một người bình thường cũng không dám mơ tưởng tiêu vũ ho nhẹ giải thích tô ố vi há to miệng Nàng còn muốn nói một cái gì đó, nhưng lại ngượng ngùng không nói ra được. két đúng lúc này, đèn trong phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ từ bên trong đi ra, tô ố vi cùng viện trưởng đều khẩn trương đứng lên. Bác sĩ nói, phẫu thuật tương đối thành công, cô bé tình huống ổn định, nhưng cân nhắc đến việc cô bé còn nhỏ tuổi, cần ở trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt vài ngày. Tổng chi phí điều trị ước tính khoảng 8 vạn nhân dân tờ, các người cần chuẩn bị kỹ càng. Nghe xong... Sắc mặt Tô Ấu Vi cùng viện trưởng đều biến đổi. Các nàng chuẩn bị có 5 vạn nhân dân tệ. Số tiền còn thiếu cũng không ít. Bác sĩ tiền bạc là việc nhỏ. Đem người chữa khỏi. Tiêu Vũ mở miệng nói. Bác sĩ gật đầu rời đi. Tô Ấu Vi mới nói. Học trưởng cảm ơn người tiếp tục cho ta thuê phòng. Chuyện nơi này không còn liên quan tới người nữa. Người có thể trở về trước. Tô Ấu Vi biết Tiêu Vũ gần đây được 50 vạn. Nhưng nàng vừa cầu Tiêu Vũ tiếp tục cho nàng thuê phòng ở. nên tô vi. cũng không dám lại tiếp tục vay tiền của Tiêu Vũ. Tạm biệt, nói xong Tiêu Vũ quay người rời đi. Thấy Tiêu Vũ rời đi, trong mắt Tô ố Vi lóe lên một tia ảm đạm, mặc dù nàng không muốn lại gây thêm phiền phức cho hắn, nhưng hắn trực tiếp xoay người rời đi như thế, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút không thoải mái. Nếu Tiêu Vũ chỉ là bạn bè bình thường, Tô ố Vi cũng sẽ không đến mức như này. Nhưng Tiêu Vũ cứu được nàng, trong lòng nàng, Tiêu Vũ cùng những bạn bè bình thường là khác nhau. Vi, vi Người thích học trưởng của ngươi sao? Viện trưởng ở bên cạnh đột nhiên nói. Nghe xong. tô ố vi vội vàng phủ định nói. Không có chuyện này đâu. Viện trưởng ngươi chớ nói lung tung. Viện trưởng nói tiếp. Học trưởng ngươi vẫn còn là học sinh. Coi như hắn không cho ngươi mượn tiền. Thì ngươi cũng đừng trách hắn. Ngươi đã đối với hắn có hảo cảm. Vậy khẳng định ở những phương diện còn lại hắn không tệ. Viện trưởng. Không nói chuyện với người nữa. Tô ố vi bước đi thật nhanh. Vừa đi nàng đến vừa ngẫm lại xem. nên tìm ai mượn ít tiền nếu như vay tiền một số người đang theo đuổi nàng tự nhiên dễ dàng nhưng nàng cũng không muốn mở miệng vay tiền bọn hắn hả vừa mở điện thoại ra tô ố vi ngây ngẩn cả người tiêu vũ vậy mà chuyển khoản 10 vạn nhân dân tệ cho nàng tô học muội đây không phải cho ngươi mượn tiền này là quyên góp cho cô nhi viện không cần phải trả lại tiền nhưng tiền thuê nhà vẫn phải trả tô ố vi nắm thật chặt điện thoại trong lòng nàng từng tia từng tia dòng nước ấm đang phun trào Học trưởng, không cần nhiều tiền như vậy đâu. Ba vạn nhân dân tệ là đủ rồi. Tô ố vi vội vàng nhắn tin cho Tiêu Vũ. Người xác định là đủ sao? Ta sợ là hết năm nay, chi phí ăn uống của cô nhi viện đều không có cách giải quyết. Cầm lấy đi. Nhìn thấy dòng tin nhắn này. Trong mắt Tô ố vi lệ quang lấp lóe. Vi Vi, ngươi thế nào? Ngươi đừng để chính mình bị ủy khuất đi vay tiền. Ta đã chuẩn bị điện thoại. Có lẽ có khả năng gom góp được ba vạn nhân dân tệ. Viện trưởng đi đến gần Tô ố vi. Đang khẩn trương nói. Tô ố vi xoa xoa nước mắt rồi đáp. Viện trưởng, người không cần gọi điện thoại nữa đâu. Ta vừa mới nhận được tin nhắn. Học trưởng hắn đã chuyển cho ta 10 vạn nhân dân tệ. Nói là quyên góp cho cô nhi viện. Viện trưởng nghe xong liền giật mình. 10 vạn nhân dân tệ cũng không phải là số lượng nhỏ. Số tiền này người nhận hay không nhận. Tô ố vi nhìn về phía viện trưởng. Nàng nói tiếc. Học trưởng quyên góp người nhận đi. Nghe Tô ố vi nói xong. Viện trưởng cười ha hả nhìn qua nàng. nếu như đối với tiêu vũ không có cảm giác tốt đẹp tô ấu vi tuyệt đối sẽ không nói như vậy được rồi nếu vi vi đã nói như vậy vậy bà già này coi như đây là xính lễ viện trưởng tô ấu vi rậm chân khuôn mặt nàng một lần nữa lại đỏ bừng lúc này tiêu vũ đang ở bên ngoài bệnh viện hắn hoàn toàn không biết còn có một màn này mười vạn nhân dân tệ làm xính lễ nếu như có thể lấy được tô ấu vi không biết có bao nhiêu người muốn đưa số tiền này bản án cha mẹ không biết có tiến triển gì không Tiêu vũ thẩm nghĩ trong lòng, rồi hắn lên một chiếc xe taxi, sư phụ, đi đến đại đội hình sự trinh sát thành nam, không đầy nửa giờ sau, xe taxi đã đến. Tiêu vũ thần sắc phức tạp nhìn qua kiến trúc trước mặt, đại đội hình sự trinh sát thành nam, hắn đã đi đi lại lại không ít lần. Tiêu vũ ngươi tới rồi, ngồi đi. Chẳng mấy chốc tiêu vũ đã đi vào trong, lương võ thấy tiêu vũ đến liền nhẹ gật đầu. Lương đội trưởng, bản án cha mẹ ta có tiến triển gì không? Tiêu vũ không có ngồi. Hắn đứng đấy dò hỏi, lương võ nghe xong trầm ngâm nói, có một số tiến triển, nhưng không dễ để nói cho ngươi, biết tình tiết cụ thể của vụ án, cho ta thời gian hai tháng, ta nhất định sẽ điều tra ra. Lương võ cũng không có ý định, nói cho tiêu vũ tình hình thực tế, trước khi tìm ra kẻ sát nhân, một mặt, nếu như tiêu vũ biết, hung thủ có khả năng cũng sẽ phát giác được, mặt khác, nếu như không tìm thấy hung thủ, lý do là cha mẹ mình đã chết, trong một vụ tai nạn giao thông. Tiêu Vũ sẽ dễ tiếp nhận hơn một chút. Nghe Lương Võ nói vậy, Tiêu Vũ kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đội trưởng Lương, người xác định là trong vòng hai tháng, có thể điều tra ra sao? Cho dù có tiến triển, bản án cũ năm năm trước, muốn điều tra ra cũng không có dễ dàng như vậy. Lương Võ nghe xong, cười cười nói, hôm nay cấp trên giao cho ta toàn quyền phụ trách vụ án này, không được trì hoãn bản án. Điều tra hai tháng, hẳn là không sai biệt lắm. Tra một vụ án hai tháng... Đối với Lương Võ mà nói đã rất dư giả, bình thường coi như nghị án mấy năm trước cũng không có khả năng cho nhiều thời gian như vậy, thầy hắn nói thế, trong lòng Tiêu Vũ hơi động, trùng hợp như vậy sao? Đúng vào thời điểm này, lại thành lập tổ chuyên án điều tra, 8,9 phần 10 là do lão ngụy hỗ trợ. Đội trưởng Lương, vậy xin nhờ ngươi." Tiêu Vũ đứng lên nói. Lương Võ vỗ vỗ vào bả vai Tiêu Vũ rồi nói, "Năm năm ngươi hẳn là cũng vất vả rồi, tuổi còn trẻ, ngươi nên nói chuyện yêu đương đi." Hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt một chút, ta có một đứa cháu gái, tướng mạo thanh tú, người có muốn làm quen hay không? Tiêu vũ nghe xong vội vàng lùi lại, hắn nói, đội trưởng lương, ta vẫn còn trẻ, còn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Vừa nói hắn vừa, quay người tranh thủ thời gian chạy trốn, cô cháu gái kia của lương võ, hắn đã may mắn gặp qua một lần, người cao 1m6, cân nặng tầm 160, hình như gần đây, tiêu vũ sáng sửa tự tin hơn một chút. Các người có cảm giác như vậy hay không? Lương Võ hỏi người đứng bên cạnh. Hình như là như vậy, có khả năng có quan hệ, cùng cái cô gái xinh đẹp trước đó, nàng tên là Tô Ấu Vi thì phải, đội trưởng Lương. Ta cảm thấy cháu gái người sợ là không có hy vọng rồi. Lương Võ chừng mất liếc nhìn hắn, nói, cháu gái ta so với Tô Ấu Vi tranh lệch lớn như vậy sao? Nghe thấy hắn hỏi vậy. Mọi người xung quanh cố nín cười. Bọn họ đã khắc sâu ấn tượng về nhan sắc của Tô Ấu Vi. ở trong tờ vờ cũng khó tìm ra được một người xinh đẹp có thể so sánh với nàng nhưng cháu gái của lương võ cũng khó dùng từ xinh đẹp để hình dung làm việc đi làm việc đi nếu trong hai tháng không phá được án ta mà bị phê bình thì các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn lương võ tức giận nói sau khi rời khỏi đại đội hình sự trinh sát thành nam trên khuôn mặt tiêu vũ nở một nụ cười hai tháng hắn vẫn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi trong khoảng thời gian ngắn ngủi này thời gian năm năm hắn cũng chờ được Phải chờ thêm hai tháng không tính là gì. Trong hai tháng này, ta phải tận lực để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Đến lúc đó ở trước mộ phần cha mẹ dân hương, bọn họ trên trời có linh thiêng sẽ được an ủi hơn. Tiêu vũ tự lẩm bẩm. Lúc này mưa nhỏ tí tách tí tách rơi xuống. Tiêu vũ tranh thủ thời gian đi đến dưới một thân cây tránh mưa. Nhưng đợi một hồi lâu cũng không có chiếc xe taxi nào tới. Xem ra cần phải nắm chặt thời gian đi thi bằng lái. Đứng dưới thân cây. Trong lòng tiêu vũ thầm nghĩ, với thể chất thân thể hắn tăng lên, lực lượng tinh thần cũng tăng lên không ít, tốc độ phản ứng cùng với năng lực khống chế đồ vật cũng tăng lên không tệ. Thi bằng lái hẳn là rất dễ dàng. Nhỏ giọt đúng lúc này, một chiếc xe dừng lại ở trước mặt tiêu vũ, cửa sổ xe hạ xuống, là Lê Nhã. Tiêu vũ, lên xe đi. Ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi một chuyến. Lê Nhã mỉm cười nói. Nghe vậy, tiêu vũ tranh thủ thời gian mở cửa lên xe, rồi hắn nói. Lê Nhã Tỷ, ngươi làm xong việc rồi sao? Từng hôm nay nhận trước ngày mai mới chính thức đi làm, đi nơi nào? Tuyên bố một chút, ta cũng không phải nhìn ngươi tuấn tú mới đưa ngươi đi. Ta là người đã có bạn trai. Tiêu Vũ thấy nàng nói xong, hắn mỉm cười. Với nhan sắc giá trị cùng khí chất của Lê Nhã Tỉ, bây giờ không có khả năng còn độc thân được. Tìm một cửa hàng phụ cận lớn một chút đi, ta mua chút đồ vật. Điện thoại di động ban đầu cũng không tốt nữa, đến đổi đi, quần áo và giày dép. cũng phải được sắp xếp lại một chút, nói thế nào đi nữa, bây giờ hắn cũng là nhân vật tài sản ngàn vạn, không cần thiết phải cố ý giả nghèo. Muốn ta tham khảo giúp ngươi một chút hay không?" Thấy Tiêu Vũ đang phân vân, Lê Nhã mỉm cười nói, Tiêu Vũ nghe xong, ánh mắt sáng lên, "Cầu còn không được, khi nào xong, buổi tối ta sẽ mời Lê Nhã tỷ ăn cơm." Không lâu sau, Lê Nhã lái xe đến một trung tâm mua sắm, trong phòng thử đồ, Tiêu Vũ thay một bộ quần áo chất lượng không tệ. nhìn thấy tiêu vũ đi ra ánh mắt lê nhã sáng lên quả nhiên con người đều dựa vào ăn mặc ngươi thay đổi bộ quần áo này tấn tú hơn không ít lê nhã tấm tác khen tiêu vũ cười ha hả nói là ánh mắt chọn quần áo của lê nhã tỷ không tệ đã đến đây rồi vậy liền làm phiền ngươi lại giúp ta chọn mấy bộ lê nhã nghe xong gật gật đầu nàng biết rằng tiêu vũ gần đây đã nhận được phần thưởng trị giá 50 vạn mua mấy bộ quần áo đắt một chút vấn đề cũng không lớn một giờ trôi qua Quần áo và giày dép đã được mua hết, tiêu vũ cũng không có nói ra bất kỳ đề xuất tặng Lê Nhã một bộ quần áo hay gì đó, làm như vậy đối với người đã có bạn trai như nàng mà nói, không thích hợp, đi đi đi, đi ăn cơm, giữa trưa ở chỗ lão ngụy không dám ăn nhiều, bụng ta sắp bị đói dẹp bụng rồi đây, Lê Nhã cười ha hả nói. Mặc dù biểu hiện bề ngoài lão ngụy bình dị gần gũi, nhưng ông ở vị trí đứng đầu đã lâu năm, ở trước mặt ông, Lê Nhã có áp lực vẫn rất lớn. ngược lại tiêu vũ lại không có áp lực gì rất nhanh tiêu vũ bọn họ liền tiến vào một gian phòng ăn đây không phải là tiêu vũ sao tin tức bên trong diễn đàn còn nói hắn không có bạn gái đúng là nam cặn bã lúc này tống khiết cũng đang ở ngay trong tiệm ăn cơm tay nàng cầm lấy điện thoại ra cấp tốc chụp xuống mấy tấm hình ảnh chụp đem tiêu vũ nhìn thấy rõ ràng ở góc độ không đúng chỉ chụp được nửa bên mặt của lê nhã nhưng giá trị nhan sắc nàng cao nửa bên mặt cũng rất xinh đẹp ố vi người nhìn xem người nghèo cũng chưa hẳn là vật gì tốt trong nhà tiêu vũ rõ ràng là rất phổ thông lại thường xuyên mặc mấy bộ quần áo mấy ngàn ra để gạt người nam nhân kỳ thật đều rất phiền phức đã như vậy sao không tìm một người có tiền ngươi thấy ta nói đúng không tính tiền rời đi tống khiết gửi cho tô ố vi một tấm hình sau đó lấp bóp nói một đống lúc này tô ố vi đang trong phòng nấu đồ ăn nàng không biết nên cảm ơn tiêu vũ như thế nào đột nhiên lại nghĩ ra nấu cho tiêu vũ một bữa cơm vậy nên từ bệnh viện ra nàng liền nhanh chóng đi mua đồ ăn bây giờ cũng sắp xong rồi ta phải gọi điện thoại để học trưởng trở về ăn cơm tô ố vi tự lẩm bẩm với chính mình bỗng chóc khuôn mặt nàng hơi ửng hông mặc dù tay nghề nấu ăn của nàng cũng không tệ lắm nhưng cũng chưa từng có nam sinh nào nếm qua các món ăn nàng nấu cầm điện thoại di động lên tô ố vi mở vào oe chat trước tin nhỡ có tin nhắn của tiêu vũ thì sao mấy ngày gần đây nhất Số lần nàng mở WeChat so với thường ngày nhiều hơn không ít, Tống Khiết lại làm cái quái gì vậy? Vừa vào, Tô ố Vi liền nhìn thấy có tầm 10 tin nhắn là do Tống Khiết gửi tới. Cái này, rất nhanh sau đó, Tô ố Vi thấy được ảnh chụp. Trong bức ảnh Tiêu Vũ đang cùng một cô gái xinh đẹp ăn cơm, nàng nhìn ra rằng Tiêu Vũ còn đổi quần áo. Hẳn là cô gái kia cùng đi mua nó với Tiêu Vũ. Ngay lập tức tâm trạng Tô Ốu Vi có hơi buồn phiền, trong nồi đang nấu canh xương sườn. Cũng không còn thơm nữa. Học trưởng cùng nàng, không biết có ở cùng một chỗ hay không? Ta, ta trong lòng tô ố vi, dâng lên một hồi đấu tranh suy nghĩ cùng đối phương. Nhưng rất nhanh nàng liền bỏ đi ý nghĩ như vậy. Nếu tiêu vũ đã cùng đối phương ở cùng một chỗ, nàng chặn ngang một cước đây, không phải là trở thành người thứ ba. Tống Khiết, người thật nhàm chán. Sau đó tô ố vi gửi cho Tống Khiết một tin nhắn, rồi trực tiếp đem oe chặn Tống Khiết vào danh sách đen, lúc ở bên trong ký túc xá. ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp nàng còn cho đối phương một chút mặt mũi bây giờ tống khiết lại nói tiêu vũ như vậy nàng lừa nhác phải khách khí nữa nếu như học trưởng đã có bạn gái ta ở chỗ này sợ là không ổn đem sườn kho ở trong nồi lấy ra tô ố vi nhìn qua đồ ăn màu sắc hương vị đều đủ nhưng nàng lại không có khẩu vị gì hết học trưởng người có bạn gái rồi sao suy nghĩ hồi lâu tô ố vi quyết định gửi tin nhắn cho tiêu vũ lúc này ở trên đường tiêu vũ đang định gọi xe về Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn Tô ố Vi gửi, nhịp tim hắn bỗng nhiên ra tốc. Tuy hắn nói bây giờ không muốn bản chuyện yêu đương, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thích vẻ bề ngoài của nàng. Tô ố Vi tuyệt đối là cô gái xinh đẹp nhất mà hắn đã gặp qua. Học trưởng, người đừng hiểu lầm, ta đột nhiên lại nghĩ đến vấn đề này. Nếu ngươi đã có bạn gái, ta thuê nhà ở nơi này của ngươi xác thực cũng không tốt, ta lập tức chuyển. Rất nhanh Tô ố Vi lại gửi một tin nhắn tới. Thấy tin nhắn nàng gửi. Tiêu vũ bĩu môi, tin nhắn kia của tô ố vi, làm hại trái tim, hắn cứ đập thình thịch thình thịch, không có, ngươi an tâm ở, đối với cái kia điện thoại kia ngươi mua ta muốn, cái đó mất bao nhiêu tiền, ta chuyển cho ngươi, tiêu vũ trả lời, tô ố vi thấy tin nhắn của hắn, nhãn tỉnh sáng lên, tiêu vũ nói không có bạn gái, nàng tin tưởng, cái kia điện thoại chống đỡ hai tháng tiền thuê nhà học trưởng, ngươi thấy có được hay không, nhìn dòng tin nhắn nàng gửi, lông mày tiêu vũ vô thức nhíu lại. Cái kia điện thoại kia vừa rồi hắn ở cửa hàng nhìn, giá bán vượt qua năm ngàn, tiền thuê nhà tám trăm một tháng, cho ngươi chống đỡ nửa năm. tố vì nghe xong vui mừng khôn xiết, nàng còn có thể nơi này ở nửa năm, vậy thì quá tốt rồi. Ở nơi này có tiêu vũ, nàng thật sự rất rất thích. Cảm ơn học trưởng, tiêu vũ cũng không tiếp tục hồi phục. Hắn ngồi nhắm mắt dưỡng thần, suy tư về kế hoạch tiếp theo trong tương lai. Vấn đề hàng đầu đương nhiên vẫn là muốn kiếm tiền. Hắn đã nhờ đường tại thiên. Đặt hàng một vạn chui đường đao Tổng giá trị 3.500 vạn Đã ứng trước 1.400 vạn rồi Còn thiếu 2.100 vạn tiền hàng nữa Về phía Dương An Nhân bọn hắn tiêu Vũ đã đặt mua 3 vạn bộ quần áo Vẫn còn chưa thanh toán 300 vạn tiền hàng Tổng cộng tiền hàng tranh lệch liền đạt tới 2.400 vạn Cái này còn không có tính tới các thứ tiền Lúc phải mua lương thực Mà bây giờ bên trong thẻ của hắn Chỉ có 1.700 vạn Trả nợ tiền hàng cũng không đủ Đương nhiên, thời gian liên lạc lần sau cùng Tiêu Hải là 10 ngày sau, hắn có đầy đủ thời gian kiếm tiền, trong thẻ còn có 1.700 vạn, về phương diện tiền vốn cũng đầy đủ. Đường giao không biết cần bao lâu mới có thể đưa tới, nếu như có thể trong vòng 10 ngày đưa tới, tốt nhất đem nó cùng nhau đưa cho ông nội, nhưng đồ vật không phải cùng một chỗ. Nghĩ đến đây, tiêu vũ âm thầm nhíu mày, đây cũng là một sự việc vô cùng phiền toái một vạn thanh đường đao sắc bén. Cái đồ chơi này... Chỉ có thể ở bên Myanmar kia chuyển đi. Nhưng di chuyển ba vạn bộ đồ huấn luyện đặc chiến qua chỗ khác cũng không dễ dàng gì. Vấn đề về thủ tục vẫn còn tốt. Chủ yếu là thời gian. Bọn dương an nhân sản xuất ra được tối thiểu đều cần 8-9 ngày. Nếu nhà kho ở cùng một thành phố, họ có thể gửi hàng đến đó kịp thời. Nhưng đưa đến Myanmar thì hoàn toàn không kịp. Nếu không trực tiếp ở Myanmar đặt một lô hàng. Đột nhiên trong đầu tiêu vũ xuất hiện ý nghĩ như vậy. Công nghiệp sản xuất ở Myanmar còn kém xa. Khẳng định về phần giá cả, cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng chỉ cần tốn thêm ít tiền, ở bên Myanmar đặt một lô hàng, điều chế bộ đồ huấn luyện đặc chiến cũng được. Chỉ là cái này, nếu như tìm đường tại thiên hỗ trợ, đường tại thiên sẽ rất ngạc nhiên. Ở trong nước dạng nhà máy này còn có rất nhiều, vì sao hắn lại muốn đặt hàng sản xuất ở Myanmar càng nghĩ, tiêu vũ vẫn quyết định bỏ ý nghĩ này của mình đi. Trước đây, đường tại thiên khép khí đối với hắn, nhưng đường tại thiên tuyệt đối không phải người dễ đối phó. Nếu để đường tại thiên hoài nghi lên trên người hắn, nói không chừng đường tại thiên còn phải người điều tra hắn, nặng hơn thậm chí là theo dõi hắn, đến lúc đó để ông nội cách mấy ngày lại liên lạc một lần là được, trong lòng tiêu vũ thâm nhủ. Lần thứ nhất cùng lần thứ hai liên lạc, thời gian cũng chỉ cách nhau ba ngày, nói rõ cách thời gian liên lạc ngắn một chút xíu, ở chỗ tiêu hải nơi đó cũng không có vấn đề quá lớn, cùng lắm thì lần sau hắn không muốn chỗ tốt, tiêu biển tiêu hao liền sẽ không rất lớn. Nếu đường đao có thể kịp thời làm ra, trong vòng 10 ngày, ta liền phải đi một chuyến đến Myanna. Vậy thì những ngày này, ta phải chăm chỉ luyện tập khống vật một chút mới được. Mãi mê suy nghĩ đến sự tình này. Bất tri bất giác xe của tiêu vũ, ngồi đã đến gần nhà, răng rắc, đứng trước cửa nhà, tiêu vũ móc ra chìa khóa mở cửa. Vừa vào cửa, tiêu vũ lập tức ngửi thấy một cỗ mùi thơm, học trưởng, người trở về rồi. Đúng lúc này, thanh âm êm tai của tô ấu vi vang lên. Nàng từ bên trong gian phòng của mình đi ra, hôm nay nàng mặc một bộ quần áo xinh đẹp, còn trang điểm một chút xíu, cho dù tiêu vũ đã gặp nàng đến mấy lần, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh này vẫn có cảm giác kinh diễm, ta không biết làm sao để cảm ơn ngươi, liền quyết định làm một bữa cơm, chẳng qua ngươi tự hồ đã nếm qua rồi, tô ấu vi nói. Nghe đến đây, tiêu vũ nhìn về phía mặt bàn, trên đó tổng cộng bốn món đồ ăn, ba món ăn mặn một món canh, nhìn bề ngoài được trang trí trông khá đẹp. Mùi hương cũng lan tỏa ra khắp căn phòng. Một nữ thần học đường như tô ố vi này. Chủ nghệ vậy mà cũng không tệ. Thật sự mà nói, giờ khắc này tiêu vũ có chút tâm động. Thời gian đã thật lâu, hắn chỉ có ở một mình. Bây giờ trở về trên mặt bàn, lại có người đã làm sẵn đồ ăn. Để hắn có chút cảm giác ấm áp như ở nhà. Tô học muội, về sau nếu ai cưới được ngươi liền hưởng phúc. Bên trên đến phòng, hạ đến phòng bếp. Tiêu vũ cười ha hả nói, thấy tiêu vũ nói vậy. Tô ố vi quan sát vẻ mặt của hắn, ánh mắt của nàng có chút lấp lé, nàng nói. Học trưởng, ngươi có muốn thử vị một chút hay không? Nếu như không hợp khẩu vị của ngươi, lần sau ta sẽ điều chỉnh một chút. Tiêu vũ nghe thấy nàng nói thế cũng không ngồi im nữa, hắn dùng đũa gắp một miếng sườn kho bỏ vào miệng, vừa nhai hai mắt hắn sáng lên. Tô ố vi làm đồ ăn, so sánh với đồ hắn làm thì ngon hơn nhiều. Mấy bữa ăn hàng ngày hắn cơ bản, đều là ở nhà ăn trường học giải quyết. Rất ngon. Tổ học muội với cái chủ nghệ nấu ăn này của ngươi, đã đạt đến tiêu chuẩn của đầu bếp chuyên nghiệp, vừa nói. Tiêu vũ vỡ lần lượt thử ba món ăn còn lại, việc này hắn thật sự không phải thổi phồng Về phương diện nấu ăn tô ố vì xác thực rất lợi hại, học trưởng, người thích là được. Tiêu vũ xoa xoa bụng, hắn nói. Đáng tiếc tối nay ăn no rồi, thật sự ăn không nổi nữa, người còn chưa ăn, mau ăn đi, để dành một nửa cho ta ngày mai ăn, ở bệnh viện bên kia tình huống như thế nào. Tổ ố vi đến phòng bếp lấy cho mình nửa bát cơm. Nàng vừa đi vừa nói. Nha nha đang ở trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Viện trưởng bà ấy đã trở về rồi. Mỗi ngày ta sẽ dành chút thời gian đi xem nha nha một chút. Tiêu vũ gật gật đầu. Học trưởng, nếu như ta ở đây ở nửa năm, sớm muộn cũng sẽ bị người khác phát hiện. Có thể ảnh hưởng đến người hay không? Tiêu vũ đáp. Ta thu dọn một chút đồ vật, rồi sẽ chuyển đến ở ký túc xá. Nếu như người khác phát hiện, vậy ngươi cứ trực tiếp nói thuê nhà của ta. Ta đem phòng ở đi, cho thuê kiếm tiền rất bình thường. À, Tô ố vi nghe xong, người người nhìn qua tiêu vũ. Nàng còn tưởng rằng, về sau tiêu vũ cũng sẽ ở chỗ này cơ. Ta trước đây cũng ở ký túc xá. Ký túc xá có giường chiếu. Bữa ăn người bạn cùng phòng trong ký túc xá đều rất tốt. Ký túc xá cũng rất tốt. Tiêu vũ cười cười nói, mặc dù ở cùng nữ thân học đường rất thoải mái. Nhưng tiêu vũ biết, bây giờ hắn thật đúng là không thích hợp để yêu đương. Càng không thể cùng Tô Ấu Vi dạng này yêu đương. Học trưởng, kỳ thật, kỳ thật ngươi cũng có thể ở bên này. Thanh âm yếu ớt của Tô Ấu Vi vang lên. Nghe thấy Tô Ấu Vi nói vậy, tiêu vũ nhìn qua nàng, bất kể hắn có ngu ngốc đến cỡ nào, cũng biết Tô Ấu Vi có cảm tình đối với hắn. Có lẽ là từ khi hắn cứu được Tô Ấu Vi lên, nàng liền đối với hắn có một chút hảo cảm, ở ký túc xá tốt hơn, cùng bọn họ chơi game rất thoải mái. ngươi cứ ăn từ từ, ta đi trước chơi mấy ván game. nói xong tiêu vũ liền đi vào phòng ngủ chính của hắn còn không quên khóa trái cửa tô ố vi trầm mặc nàng nhớ tới mình lúc ăn cơm ở nhà ăn có rất nhiều người vụng trộm nhìn nàng không nghĩ tới hôm nay chỉ có hai người bọn họ tiêu vũ lại muốn vào phòng chơi vài ván game còn cự tuyệt cùng nàng ở chung chẳng lẽ là bởi vì cha mẹ xảy ra chuyện ở phương diện tinh thần học trưởng có chút vấn đề sao trong tâm trí nhỏ bé của tô ố vi đột nhiên xuất hiện một chút ý nghĩ cổ quái lên trong phòng Tiêu Vũ đang khống chế để một cây kim lơ lửng ở trên không trung, tiến lên, lui lại. Dưới sự khống chế niệm lực tinh thần của Tiêu Vũ, cái cây kim kia run run rẩy rẩy phi hành. Tiêu Vũ mới bắt đầu luyện tập điều khiển đồ vật nên không quen thuộc lắm. Nửa giờ về sau, Tiêu Vũ đã có thể khống chế điều khiển cây kim di chuyển tự do trong phạm vi 2m. Đi, lúc này, Tiêu Vũ nhìn vào một cuốn sách cách đó 2m. Trong nháy mắt cây kim ra tốc, lúc rời khỏi phạm vi 2m Tốc độ của nó được gia tốc lên đến 50 mét mỗi giây. Cuốn sách thật dày bị đi sâu vào gần 1 cm. Tiêu vũ rút cây kim ra. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Lực công kích này cũng rất khả quan. Nếu như trong khoảng cách gần, muốn bắn vào mắt ai đó, mũi cây kim thậm chí có thể trực tiếp đâm thẳng vào trong đầu. Vừa luyện tập nửa giờ, đã có hiệu quả như vậy. Nếu như luyện tập nhiều hơn nữa, tốc độ cây kim hẳn là có thể tăng gấp đôi. Trong lòng tiêu vũ thẩm nghĩ... một trăm m trên dây gần bằng tốc độ ban đầu của nỏ có khi xương đầu cũng có thể bắn thủng lên tiêu vũ lại tiếp tục luyện tập tiếp lần này hắn muốn thử khống chế hai cây kim cùng một lúc lần thứ nhất thử cây kim thứ hai vừa động nhưng cây kim thứ nhất lại bị rớt xuống đồng thời khống chế hai cây kim cùng một lúc mà nói độ khó không đơn giản như khống chế một cây kim như vậy hắn cần chăm chỉ luyện tập nhiều hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua tiêu vũ đã có thể khống chế hai chiếc châm Giống như hai chú cá nhỏ bơi lội bên người hắn. Mặc dù tốc độ, không phải rất nhanh, nhưng đối với hắn đây đã là bước tiến bộ rất lớn rồi. Mệt thật, có lẽ bây giờ năng lực khống chế, bằng ý nghĩ của mình, cũng tiêu hao bảy tám phần rồi. Tiêu vũ chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ. Ngày mai hắn tính chuyển về ký túc xá ở. Những lúc rảnh rỗi có thể cùng đám trầm thần chơi game cũng là một ý tưởng không tồi. Còn về việc học trên trường, tiêu vũ không hề lo lắng. Bài vở trong học kỳ này, hắn đều đã tự học xong hết rồi. Hơn nữa, từ khi năng lực khống chế bằng suy nghĩ tăng lên, tiêu vũ phát hiện trí nhớ của bản thân cũng tốt lên không ít. Giờ việc học đối với hắn không phải là vấn đề đáng để suy nghĩ nữa. Trong phòng tắm, tô ố vi dán tai vào cánh cửa, cẩn thận dè dặt lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Lúc nãy mải nghĩ vài chuyện, nàng có chút phân tâm, tắm xong rồi nàng mới nhớ ra bản thân quên mang quần áo, khăn tắm hơi ngắn. Nàng quấn đi ra ngoài cũng không ổn. Đàn anh có lẽ sẽ không ra ngoài này đâu nhỉ. Tô ố vi lẩm bẩm tự nhủ trong lòng. Nếu giờ nàng đi từ nhà tắm về đến phòng ngủ ở ngay bên cạnh, thì chỉ cần 5 giây là đủ. Mà tiêu, vũ từ khi về phòng ngủ của hắn, đến bây giờ đã là hai tiếng rồi, cũng không hề thấy hắn ra ngoài. Nghĩ như thế, Tô ố vi cẩn thận nhẹ nhàng xoay chốt cửa phòng tắm, mở ra một khe hở nhỏ. Từ khe hở, nàng cẩn thận nhìn về phía phòng ngủ chính. Ở đó không hề có tiếng động nào. Phù, tô ấu vi thầm thở phào một hơi, nàng nhanh chóng từ nhà tắm chạy ra ngoài. Cạch cạch, đúng lúc này, cánh cửa phòng ngủ chính đột nhiên mở ra. Hai người mặt đối mặt, mắt to mắt nhỏ chố mắt nhìn nhau. Mặc dù khăn tắm của tô ấu vi đã đủ để che hết các bộ phận quan trọng, nhưng cánh tay trắng như tuyết, xương quay xanh tinh tế và cả cặp chân đẹp thon dài vẫn lộ ra ngoài không ít. Xin lỗi. Tiêu vũ nhanh chóng đóng cửa lại. mặt tô ố vi đỏ rực lên nàng nhanh chóng chạy về phòng mình đóng cửa lại bằng tốc độ nhanh nhất sau đó nàng đem cả người bọc kín lại trong chăn tại sao lại có thể như vậy chứ tô ố vi cảm thấy mình sắp chết vì ngại rồi đàn anh bữa ăn nờ nãy là ta quên lấy quần áo đem vào ngươi chờ ta một chút rồi hãng dùng nhà tắm nhé tô ố vi lấy điện thoại nhanh chóng gửi cho tiêu vũ hai tin nhắn nàng vừa nhớ ra quần áo bản thân vừa thay ra vẫn để trong nhà tắm được Tiêu vũ trả lời lại, hắn đang cẩn thận nghĩ lại xem bản thân liệu có nên chuyển về ký túc xá ở hay không. Nếu chuyển về đó có lẽ, hắn sẽ bỏ lỡ không ít khoảnh khắc đẹp đẽ mất. Tô ố vi nhanh chóng mặc xong quần áo, sau đó nàng vào nhà tắm, để lấy lại quần áo của chính mình. Đàn anh, ta làm xong rồi. Tô ố vi nói vọng ra ngoài một câu, rồi đỏ mặt chạy nhanh vào phòng. Tắm xong, tiêu vũ nhanh chóng mệt mỏi mà ngủ mất. Tiêu vũ ngủ một giấc đến 8 giờ sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy Năng lượng tinh thần tiêu hao quá nhiều, vậy nên hắn ngủ rất sâu. Đàn anh, ta đi đến bệnh viện một lát, đây là bữa sáng của ngươi nhé. Trên bàn ăn, tiêu vũ nhìn thấy một tờ giấy nót mà tô ấu vi để lại, chữ giống như người. Đều rất xinh đẹp, gần nữ sắc, sẽ dễ ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của ta, hay là vẫn cứ chuyển đi thôi. Ăn sáng xong, tiêu vũ chuẩn bị đem theo một chút đồ đạc, rồi nhanh chóng rời đi, nếu như còn sống chung nhà, với tô ấu vi thêm vài hôm. Có lẽ đến chính bản thân Tiêu Vũ cũng không nỡ rời đi mất. Việc đang cần hắn làm còn rất nhiều. Làm gì có thời gian mà đối phó với đám tình địch ngoài kia. Người đẹp như Tô ố Vi, nếu thành được người yêu thì cũng rất tốt. Nhưng không phải bây giờ. Hắn biết Tô ố Vi có thiện cảm đối với hắn. Trong thời gian ngắn tới, có lẽ sẽ không có kẻ nào hớt tay trên mà đem nàng đi được. Nếu như Tô ố Vi là người dễ dàng thích người khác, thế thì hắn cũng chẳng có gì đáng để tiếc nuối hết. Các cháu ngoan. Ông nội của các ngươi quay lại rồi đây. Tiêu vũ vừa đẩy cửa ký túc xá vừa hô to. Đáp lại hắn chính là ba người đám trầm thần, cùng dơ ngón giữa. Tam ca, hóa ra người vẫn còn biết đường về đây cơ à. Lão Tam, chúng ta còn tưởng ngươi bỏ rơi đám này rồi cơ. Lão Tam, ngươi giỏi thật đấy. Thời gian gần đây còn có tin đồn với tô ố vi nữa. Đám người trầm thần thay nhau nói. Ký túc xá của tiêu vũ có tổng cộng bốn người. Lão Đại Khổng Húc, người Sơn Đông, cao một mét chín. Tự xưng bản thân là hậu nhân của khổng tử, là một người hào sảng phóng khoáng, lão nhị Diệp Phi, nhìn bên ngoài là một người rất bình thường, thả vào đám đông tìm cũng không có gì đặc biệt. Nhưng có một lần Tiêu Vũ bị người ta đánh, khổng húc đến đứng ra còn đánh không lại đối phương, thế mà một mình Diệp Phi có thể đánh hạ được đối phương, lấy một cân sáu. Trầm thân, là con nhà giàu, cũng là một người vui tính hài hước, Tiêu Vũ cũng là trong vô tình biết, được gia sản nhà trầm thân. Ít nhất cũng phải lên đến hơn một tỷ. Nhưng tên tiểu tử này ở trường không hề giống với những thằng con nhà giàu khác. Tiêu Vũ trước đây từng đoán rằng ba người trầm thần được sắp xếp cố tình để ở cùng chung một phòng. Có lẽ có người đã cố ý sắp xếp như vậy. Vì ba người họ đều không giống học sinh bình thường. Còn về hắn thì có lẽ do thành tích học tập tốt nên góp vào cho đủ người. Nhà đem cho người ta thuê rồi. Thế nên thời gian tới ta sẽ về ký túc xá ở. Tiêu Vũ vừa đặt đồ xuống vừa nói. Trầm thần vô cùng kinh ngạc, hắn biết người đang thuê phòng ở nhà Tiêu Vũ khả năng cao chính là Tô Ố Vi, vậy mà Tiêu Vũ lại không muốn ở chung nhà với Hoa Khôi, lại chọn quay lại ký túc xá để ngủ chung với bọn hắn hay sao? Đổi lại là hắn, nếu bảo hắn lựa chọn giữa ở chung nhà với người đẹp hoặc là về chen chúc trong ký túc xá với một đám đàn ông, hắn sẽ không hề do dự mà chọn vế đầu, vì để kiếm chút tiền thuê nhà mà phải về đây ở, Tam ca cũng không dễ dàng gì nha. Trầm thần trong lòng thầm nghĩ, các người có phát hiện ra lão tam, đi một thời gian, quay lại tuấn tú hơn hồi trước không? Chẳng nhẽ hắn vừa đến Hàn Quốc một chuyến. Diệp Phi có chút nghi hoặc nói, hắn cảm thấy tiêu vũ lần này về đây, đã thay đổi không ít. Hình như tiêu vũ đã cao lên thêm một chút, khí chất trên người cũng tăng lên không ít. Trầm thần hài hước trêu có lẽ là do sức mạnh của tình yêu đấy. Lâu rồi không gặp, không biết liệu có người nào đó lén lút sau lưng, chúng ta đi tán gái rồi không? Khổng húc hai mắt sáng lên. Lão Tam, không lẽ ngươi và Tô ố Vi thực sự có gì đó hay sao? Nếu thật là như vậy, ba chúng ta đều hai chân hai tay ủng hộ ngươi. Tiêu Vũ bĩu môi, không nhìn thấy ta thay đổi phong cách ăn mặc hay sao? Người đẹp vì lụa. Trước đây ta chỉ là ăn mặc bình thường, nên mới che lấp đi sắc đẹp tiềm ẩn của ta thôi. Hứ. Ba người lại đồng đều mà cùng giơ ngón giữa. Diệp Phi cũng lười thắc mắc về sự thay đổi của Tiêu Vũ. Người không bị đổi thành người khác là được. Anh em, gần đây ta mới kiếm được chút tiền, trưa nay kiếm chỗ chúng ta đi ăn một bữa đi, tiêu vũ cười nói, khổng húc xua xua tay. Lão Tam, chúng ta đi ăn một bữa thì không thành vấn đề, nhưng mời khách thì không đến lượt ngươi đâu, lần trước là Diệp Phi mời, lần này tới lượt lão tướng mời. Trầm thần cười ha ha nói, Tam ca, chúng ta đều là anh em trong nhà, ngươi đừng khách sáo, tiền ngươi kiếm được thì cứ để dành mà cưới vợ đi, nghe nói bây giờ xính lễ. Để cưới vợ cũng không ít đâu Diệp Phi gật đầu Tiêu vũ cảm động trong lòng Từ khi biết hoàn cảnh gia đình hắn Mỗi lần đi ăn cả phòng Thì đám người khổng húc đều không để hắn trả tiền Ba năm gần đây Hắn đã ăn không của mọi người không ít lần Lão ta mà Đi ăn cơm ai là người trả tiền Thì đây là chuyện nhỏ mà Nào lại đây Chúng ta cùng chơi một ván game đã Có người ở đây Thì bốn anh em ta có thể thần cản giết thần, Quỷ cản giết quỷ rồi Mắt khổng húc phát sáng nói Cơ thể hắn cường tráng giống như trâu vậy, ngón tay thô to nên không linh hoạt lắm. Chơi game hơi gà, chơi game giỏi thì phải nói đến Diệp Phi. Nhưng có khổng hút kéo chân nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Nếu có tiêu vũ cùng chơi thì cả đám mới như hổ mọc thêm cánh. Nào nào nào, bắt đầu thôi. Diệp Phi và Trầm Thần nhanh chóng ngồi vào trước máy tính. Máy tính xịn của bọn hắn không tới 10 giây là đã khởi động xong rồi. Được thôi, tiêu vũ ngồi xuống, máy tính của hắn cũng khởi động rất nhanh. Chiếc máy tính này không phải do hắn tự mua, mà là khổng húc mua, nói là cho hắn mượn để dùng. Lần mượn này cũng đã kéo dài hai năm rồi. Thích thật. Thắng năm ván liên tiếp. Ha! Game này vẫn nên là có lão tam tham gia, thì mới được. Liên tiếp thắng liền năm ván. Đám khổng húc đều cười vui vẻ. Hôm qua hội hắn chơi, nhưng vận may không tốt, bị đối phương cho ăn hành liên tục. Ta đi nói với giảng viên, xin nghỉ buổi hôm nay đã. Các người cứ nghĩ địa điểm ăn cơm đi. Ta gần đây kiếm được không ít tiền, mời các ngươi một bữa cơm thì không thành vấn đề đâu. Nếu như không cho ta mời bữa này, thì ta không ở chung với các ngươi nữa. tiêu Vũ đứng dậy nói. Nửa tiếng sau, tiêu Vũ đứng trước một quán ăn bình dân. Các người có cần thiết phải thay ta tiết kiệm tiền như thế hay không? Với gương mặt này của ta, mà còn cần chuẩn bị xính lễ. tiêu Vũ tiến đến gần đám khổng húc, giọng điệu không vui nói. Trầm thần cười cười, tam ca, không chuẩn bị xính lễ cho con gái nhà người ta. Không nhẽ ngươi muốn nhận xính lễ à, Tiêu Vũ tức giận chừng mắt với trầm thần, hắn mà cần phải bám váy phụ nữ hay sao? Lão đại, các ngươi đúng là lo thay ta tiết kiệm tiền thật đấy, ta cũng không nghèo đến vậy đâu. Thật đó, Tiêu Vũ ngồi xuống nói, khổng húc xua xua tay. Quan trọng là bốn anh em, chúng ta cùng ăn với nhau, chứ ăn gì đâu có quan trọng, chúng ta ăn nhanh một chút. Sau đó về ký túc xá, để ngươi giúp tên nhóc Diệp Phi kia bổ túc bài tập đi. Nếu không khả năng cao kỳ này của hắn, sẽ nợ lại vài môn đấy. Tiêu Vũ nhìn về phía Diệp Phi, Diệp Phi mặt đầy đau khổ, về mặt đánh đấm, thì hắn ta là một tay đấm cử khôi. Hắn ta chơi game cũng thuộc tầng lớp cao thủ, nhưng thành tích học tập của hắn lại chỉ ở mức trung bình, mỗi học kỳ đều nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Vũ mà để đủ điểm qua môn. Cảm giác mà Diệp Phi đem lại cho người khác, khi tiếp xúc không giống với người bình thường chút nào cả, chẳng nhẽ trên đời thật sự, tồn tại thứ gọi là nội công hay sao? Hắn ta tu luyện nội công. Tiêu vũ thẩm nghĩ trong lòng, hiện nay năng lực tinh thần của hắn mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường. Độ mẫn cảm cũng tăng lên theo rất nhiều. Theo như Diệp Phi từng nói, ngày trước là hắn đường đường chính chính, thì cử đàng hoàng để đỗ vào trường. Vậy nên y quy của hắn chắc chắn không có vấn đề gì cả. Vậy khả năng cao là hắn đã tiêu tốn phần lớn thời gian của bản thân vào việc luyện công rồi. Lão Tam, làm ơn đó, người giúp ta nha. Diệp Phi nâng ly rượu lên, nói. Người khách khí với ta làm quái gì? Tiêu vũ cùng hắn cụng ly, sau đó mỗi người đều tự mình uống cạn, bảo hắn giúp Diệp Phi ôn tập thực ra không hề khó. Chủ yếu là hắn, cần đem những phần cần chú ý viết ra mà thôi, với tư cách là một sinh viên có thành tích xuất sắc. Những việc như thi có thể sẽ vào phần nào, kiến thức nào quan trọng thì hắn vẫn nắm được. Tam ca, ngươi và tô ấu vi, sau này chẳng nhẽ không tiến thêm được bước nào hay sao? Trầm thần cao chặt mày. Nói. Hắn không hề nói việc bản thân đã từng gặp Tô ố vì ở nhà tiêu vũ cho ai hết. Đám khổng húc cũng không hề biết việc này, không nói ra được. Việc cứ ngẹn trong lòng cũng khiến hắn rất bứt rất khó chịu. Đám khổng húc mặt đầy hứng thú nhìn về phía tiêu vũ. Tiêu vũ ho nhẹ một tiếng. Nàng ấy thuê phòng ở chỗ ta. Hiện tại ta chỉ là chủ trọ của nàng mà thôi. Ngoài ra không có thêm mối quan hệ nào khác cả. Các ngươi đừng đoán bừa nữa. hưởng khổng húc và Diệp Phi trợn mắt nhìn tiêu vũ. Tô ố vì thế mà lại thuê phòng của tiêu vũ để ở nên biết rằng nàng đã có tiếng từ xưa là lạnh lùng đám người bọn con nhà giàu như Dương Vinh đến làm quen mà nàng cũng không thèm để ý hiện giờ nàng ấy lại thuê nhà của tiêu vũ chắc chắn ở giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì đó mà bọn hắn không biết rồi chứ bình thường làm sao Tô ố vi có thể tùy tiện thuê nhà của một nam sinh khác để ở được lão tam, luật của phòng chúng ta thì người cũng không phải không biết đúng không về nhà ngươi nhớ khai hết ra Rõ ràng rành mạch với anh em đó, Khổng Húc nhìn thấy có người lạ đi vào quán ăn, nháy mắt nói với Tiêu Vũ, chuyện này không nên để nhiều người ngoài biết. Ăn xong, cả đám thanh toán rồi ra về, tổng cộng bữa cơm cũng chỉ gần một trăm đồng. Tiêu Vũ thầm lắc đầu, đây không phải là do hắn kì bo, không chịu chi tiền mời anh em bữa cơm ngon, đây là do đám người Khổng Húc, không cho hắn cơ hội tiêu tiền mà, hắn cũng không tiện đưa số dư tài khoản ngân hàng cho đám Khổng Húc xem. Số dư tài khoản những hơn 1.700 vạn, đem ra xong hắn lại phải giải thích. Rất phiền phức, quay về ký túc xá, trầm thần nhanh chóng khóa cửa lại, khổng hút và diệp phi ấn tiêu vũ ngồi xuống giường. Lão Tam, mau khai thật đi, ngươi và tô ấu vi, tóm lại là có quan hệ gì với nhau? Tiêu vũ trợn mất, lươm cả đám một lượt. Có thể có quan hệ gì với nhau chứ? Chỉ là ta đã giúp nàng tránh một rắc rối tương đối lớn. Nàng mua tặng lại cho ta một chiếc điện thoại, coi như cảm ơn mà thôi. ta cũng không thể nhận không của nàng hẳn một chiếc điện thoại đúng không thế nên ta đã đồng ý cho nàng thuê phòng một thời gian sau đó ta liền về đây ở với các ngươi đó trầm thần cười ha tam ca ngươi về từ ngày hôm qua vậy tối hôm qua ngươi ngủ ở đâu vậy đám khổng húc nhìn chằm chằm về phía tiêu vũ tiêu vũ nói thật ở nhà ta ngủ phòng ngủ chính tu ố vi ngủ phòng dành cho khách má nó má nó đám khổng húc ghen tị đỏ mắt ba bọn hắn đều vẫn còn độc thân cả Với điều kiện như bọn hắn thì để kiếm một người bạn gái chắc, chắn là kiếm được. Nhưng bọn hắn đều là người mắt cao hơn trời. Những cô gái bình thường đều không lọt vào mắt xanh của bọn hắn. Ta chỉ là chủ cho thuê phòng thôi mà. Tiêu vũ đáng thương nói. trầm thần trêu chọc Có một cụm từ gọi là kim ốc tàng kiều. Tam ca bây giờ khác rồi, không còn là tam ca ngày xưa mà chúng ta quen biết nữa. Tờ A hối hận rồi, tại sao ban nãy chúng ta không đòi đi ăn hải sản cơ chứ? Đúng vậy. Khổng húc và Diệp Phi gật đầu, tất nhiên là bọn hắn cũng chỉ nói cho vui vậy thôi. Với gia cảnh của nhà tiêu vũ, bắt tiêu vũ mời một bữa cơm thôi, họ cũng không nhẫn tâm. Nhị ca, để ta khoanh vùng cho ngươi những kiến thức chính của học kỳ này. Tiêu vũ thay đổi chủ đề nói chuyện, đám khổng húc cũng không cố dò hỏi thêm nữa. Đùa cợt thì đùa cợt, trêu chọc gì thì họ cũng biết điểm dừng Nháy mắt, thời gian đã trôi qua được năm ngày. Trong mấy ngày này, tiêu vũ vẫn lên giảng đường học tập, giống như các sinh viên khác. mỗi ngày hắn bỏ ra hai tiếng đầu hồ để luyện tập năng lực tinh thần của bản thân hiện tại hắn đã có thể miễn cưỡng khống chế được đồng thời ba cây châm nếu chỉ khống chế hai cây châm thì trong phạm vi hai mét hắn có thể khống chế chúng bay lượn tự do với vận tốc rất nhanh nếu chỉ khống chế một cây châm vậy thì tốc độ bay của nó có thể lên đến vận tốc 150 trăm m trên dây tốc độ này còn nhanh hơn cả dùng nỏ tiêu vũ người lại muốn xin nghỉ học nữa giảng viên của tiêu vũ Phùng Hải Xuyên vừa day day đầu vừa nói, hắn ta có chút nhức đầu, tiêu vũ trước đây vừa mới xin hắn nghỉ nửa tháng, giờ lại đến xin nghỉ nữa. Vâng. Tiêu vũ gật gật đầu, hôm qua hắn cửa nhận được tin tức, từ phía đường tại thiên, nói rằng số kiếm mà hắn đặt đã làm xong rồi, hắn phải đi thụy lệ một chuyến. Sau đó hắn sẽ đi cùng người, mà đường tại thiên sắp xếp để sang Myanmar vậy thì thi cuối kỳ tất cả các môn của ngươi đều phải được a. Phùng Hải Xuyên. Vẫn duyệt đơn xin nghỉ học cho Tiêu Vũ, bình thường hắn rất nghiêm khắc trong việc sinh viên xin nghỉ học, nhưng Tiêu Vũ lại là sinh viên xuất sắc, mà học kỳ nào cũng lấy được học bổng. Lão Phùng cảm ơn nhiều nhé. Sau khi lấy lại đơn xin nghỉ học đã được duyệt, Tiêu Vũ lập tức chuồn mất. Buổi chiều, Tiêu Vũ nhanh chóng đến thụy lệ, nhưng hắn không lập tức đi gặp đường tại thiên ngay. Tiền trong thẻ hắn chỉ còn có 1.700 vạn, số tiền này để hắn trả tiền đặt kiếm cũng không đủ, thế nên hắn phải đi kiếm thêm một chút. Từ khi năng lực khống chế tinh thần của hắn tăng lên, tiêu vũ phát hiện năng lực thấu thị của bản thân cũng tăng lên không ít. Hiện tại, hắn đã có thể dùng thấu thị hai lần, trong vòng một giờ cũng không vấn đề gì. Một ngày hắn có thể dùng bốn lần, trước đây đúng ra một ngày hắn miễn cưỡng mới có thể dùng ba lần, giờ có thể dùng bốn lần, năng lực đã tăng hơn trước rồi. Hắn tìm đến một nhà buôn bán đá thô tương đối lớn. Không mất nhiều thời gian, hắn đã nhìn chúng được vài viên đá thô có chất lượng không tồi. Giá mỗi viên đều hơn một nghìn vạn. Những viên đá giá cao như vậy cũng có không ít người xem, nhưng đến cả nửa năm cũng chưa chắc có người mua. Giá cao, mạo hiểm cũng lớn. Cho dù người đó có gia sản lên đến tiền tỷ, nhưng để đụng đến những viên đá như này cũng phải suy nghĩ kỹ càng, mà nó. Tiêu Vũ dùng năng lực thấu thị, rất nhanh, sau đó hắn đã chọn được bốn viên đá thô. Nhưng trong này không có viên đá nào lãi được cả. Nếu nói đến phỉ thúy, thì tất cả đều có. Nhưng mà kể cả là viên tốt nhất trong bốn viên, thì nếu cắt ra khả năng cũng phải đền năm trăm vạn. Ai mà đen đủi Mua chúng bốn viên đá này, chắc chắn sẽ lỗ đến táng ra bại sản. Chật chật chật, bảo sao ta nhìn lướt qua thấy ngươi có chút quen mắt, hóa là người ở Tiêu Vũ. Một tên nghèo như ngươi. Chạy đến đây để làm trò gì thế? Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên. Tiêu Vũ ngẩng đầu lên nhìn qua, hóa ra lại là Dương Vinh, bên cạnh hắn còn có một lão già đi cùng. Nhìn cách ăn mặc của lão ta. Thì có lẽ đây là một chuyên gia cực đá dương thiếu ra đây có thể tới còn ta thì không được tới hay sao tiêu vũ bình tĩnh nói hắn quay đầu muốn rời đi việc đấu võ mồm với dương vinh là không cần thiết tốn thời gian hờ ngươi tất nhiên có thể đến nhưng những viên đá đặc biệt như này ngươi xem để làm gì cho dù ngươi có bán cả nhà đi thì cũng không mua nổi một phần mười những viên đá này đâu dương vinh khinh thường nói lần trước hắn bị tiêu vũ dọa đuổi đi Hắn vẫn canh cánh trong lòng đến tận bây giờ Ngươi nhiều tiền thì ngươi mua đi Tiêu vũ nhìn nhìn Dương Vinh Nói Hắn nói xong Thì không thèm nhìn Dương Vinh nữa Mà đi nhìn mấy viên đá khác Mặc dù bây giờ hắn thể dùng năng lực thấu thị hai lần Trong một giờ Nhưng hắn cũng phải chờ cách nhau nửa tiếng Thì mới ổn Dương thiếu ra Mấy viên đá này nhìn cũng có vẻ không tồi Nhưng giá cả thì, cược như này hơi mạo hiểm một chút Theo như yêu cầu của Dương Vinh Lão già đi theo Dương Vinh Kiểm tra lại những viên đá mà Tiêu Vũ vừa xem, Dương Vinh hai mắt sáng lên, nói, ta cảm thấy ta có duyên với chúng. Tờ A có linh cảm rằng, lần này mà cược chúng thì ta sẽ thắng lớn, mua đi. Chuyến này hắn đi, để giúp gia đình mua đá thô, số tiền mà Dương Vinh có thể dùng là 5.000 vạn. bốn viên đá mà Tiêu Vũ vừa xem qua, tổng giá thành vừa khoảng hơn 4.800 vạn. Dương thiếu ra, chúng ta liệu có nên xem thêm vài viên đá khác nữa hay không? Lão già đi cùng cẩn thận đề nghị Nếu dùng số tiền 5.000 vạn mua nhiều viên đá một chút, thì sẽ bớt mạo hiểm hơn một chút. Không cần thiết, ta chốt mua chúng rồi. Trong mắt Dương Vinh có ánh sáng lấp lóe, hắn phải chứng minh cho Tiêu Vũ thấy được. Thứ mà Tiêu Vũ mua không nổi, chỉ có thể đứng từ xa thèm muốn, hắn có thể dễ dàng mua được. Hôm đó thể diện mà hắn mất ở nhà Tiêu Vũ, hôm nay hắn phải đòi lại cho đủ. Có thế thôi liền mua lại. Thật trong sáng và ngây thơ. Sau khi Tiêu Vũ thấy Dương Vinh giao tiền xong. Hắn thương tâm thay cha của Dương Vinh, cái nhiệt tử này có thể bị đánh chết, phỉ thúy bên trong bốn khối nguyên thạch giải ra được, nhiều lắm là có thể bán được, với giá một ngàn năm trăm vạn, ít nhất cũng phải thua thiệt đến ba ngàn vạn. Dương Vinh thương lượng giá một chút, cuối cùng hắn bỏ ra bốn ngàn năm trăm vạn, để có được nó. Tiêu Vũ, ngươi thấy được chưa? Đây chính là thực lực, phải có thực lực thì đồ vật ngươi thích mới có thể lấy được nó, không có thực lực ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Dương Vinh đắc chí vừa lòng đi về phía tiêu vũ, hắn có ý đối với tô ố vi, mà lúc trước tô ố vi cùng tiêu vũ có quan hệ tình cảm, về sau hắn còn nghi cô giống như cùng tiêu võn cơm, trong lòng của hắn rất khó chịu. Trong lời nói của đại thiếu gia Dương có hàm ý, tiêu vũ lời biếng đáp, Dương Vinh cười lạnh một tiếng rồi nói, bản thiếu là muốn, nói cho ngươi biết, cóc kẻ đừng mà đòi ăn thịt thiên Nga, tô ố vi ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, tiêu vũ nghe xong cười ha hả nói. Cảm ơn đại thiếu gia Dương đã coi trọng ta, tổ ố vi nhiều người theo đuổi như vậy, người thế nào mà để mắt tới ta. Nghe đến đây, Dương Vinh cứng lại, lời này của tiêu vũ, làm sao cứ có cảm giác giống như là đang mắng hắn ngu ngốc vậy. Đừng tự giáp vàng lên mặt mình, ngươi còn không đáng để bản thiếu coi trọng. Dương Vinh âm thanh lạnh lùng nói, tiêu vũ phất phất tay giống như đuổi ruôi, hắn lời nhắc nhiều phản ứng với Dương. Vinh, trong số những phú nhị đại, hắn tuyệt đối là thuộc về loại ngu ngốc. đợi chút nữa ngươi liền sẽ biết tiền bản thiếu hôm nay kiếm được cả một đời ngươi đều không kiếm trở lại được dương vinh ngạo nghễ nói đến bên này liền mua nguyên thạch trở về chưa đủ nghiền hắn dự định kiếm bộn tiền từ giải thạch trước sau đó sẽ mua thêm càng nhiều nguyên thạch chật chật thế mà còn trực tiếp giải thạch nghiệt tử an nghiệt tử trong lòng tiêu vũ thầm nhủ nếu như hắn mang nguyên thạch mang về mà bán nguyên thạch nói không chừng còn có thể kiếm một chút nhưng hắn lại trực tiếp ở hiện trường giải thạch Đồ lót cũng không có mà mặc. Cho dù trong nhà Dương Vinh có rất nhiều tiền đi chăng nữa, một lúc thua thiệt hơn ba ngàn vạn, cũng sẽ rất khó chịu. Tiệm này, mặc dù còn có mấy khối nhìn chúng, nhưng khoảng cách có chút xa. Tiêu vũ quả quyết đổi sang một cửa hàng khác. Nửa giờ sau, tiêu vũ một lần nữa nhìn chúng mấy khối nguyên thạch, thấu thị. Lúc này không có người chú ý tới hắn. Tiêu vũ tập trung tinh thần thi triển năng lực mắt nhìn xuyên tường. Khối nguyên thạch thứ nhất rất nhanh bị tiêu vũ nhìn thấu, thua. Khối thứ hai khối thứ ba đồng dạng cũng lỗ, khối thứ bốn vẫn như vậy. Thôi đi. Trong lòng tiêu vũ vô cùng bất đắc dĩ. Ánh mắt hắn rất nhanh sẽ mỏi mệt không có khả năng lại đi nhìn những nguyên thạch lớn. Chẳng lẽ kiếm cái cô đơn, trên mặt đất bày cái tảng đá ra làm cái gì? Tiêu vũ nhìn hướng về phía trên mặt đất. Hắn đã sớm thấy trên mặt đất có tảng đá. Tảng đá kia kích thước cũng không lớn. bề ngoài biểu hiện cực kém. Má nó, bên trong tảng đá vậy, mà đại bộ phận đều là phỉ thúy Hơn nữa phẩm chất cực cao, theo phán đoán của Tiêu Vũ, rất có thể là loại pha lê, phỉ thúy loại pha lê to như thế. Nếu bán đi giá cả, sẽ không thấp hơn năm ngàn vạn. Nghĩ đến đây, trái tim Tiêu Vũ đập rộn lên, có được năng lực mắt nhìn xuyên tường, kiếm tiền đối với hắn mà nói không khó. Nhưng có thể kiếm đến mấy ngàn vạn, cũng cần vận khí. Tiếp đến hắn nhìn thêm 8 khối nguyên thạch nữa, chỉ có hai khối kiếm được một khoản lãi nhỏ, còn lại đều là thua lỗ. Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền? Tiêu vũ đứng rụi rụi con mắt một chút rồi cất giọng nói, thấy tiêu vũ đứng ở bên cạnh hàng nguyên thạch giá cao, ông chủ hứng thú bừng bừng vội vàng chạy tới, người hỏi khối nào, đợi ông chủ nói xong, tiêu vũ chỉ chỉ khối nguyên thạch trên mặt đất. Sau khi thấy khối nguyên thạch trên nền đất, sắc mặt ông chủ lập tức tối sầm lại, hắn còn tưởng rằng tới một vụ làm ăn lớn cơ, khối nguyên thạch thả trên mặt đất kia là bởi vì sàn nhà bị mẻ một chỗ, còn chưa kịp tu bổ, nên trước đấy hắn lấy một khối nguyên thạch che lại. Khối này, 10 vạn đi. Ông chủ suy nghĩ một chút rồi chớp mắt nói. Nghe xong, tiêu vũ tức giận nói. Bán hoàng kim bên cạnh còn thả bán sắt. Sắt cũng có thể coi làm hoàng kim mà bán sao. Ông chủ cười ha hả một tiếng. Xong rồi hắn rũi ra một cái tay. 500. Thành giao. Tiêu vũ mở miệng nói. Ông chủ thấy vậy liền chừng mắt nói. Ai nói 500, năm vạn, ba ngàn khối tiền. Nếu ngươi đồng ý ta sẽ lấy cắt chơi một chút. Nếu nhiều thì chính ngươi giữ lại mà chơi. cái này ông chủ lập tức suy tư nhìn qua thì tiêu vũ cũng không phải người trong nghề mà khối nguyên thạch kia khả năng là đồ tốt tỷ lệ cực thấp được rồi bán cho tiểu huynh đệ ngươi đi thấy tiêu vũ quay người chuẩn bị rời đi ông chủ vội vàng mở miệng nói ba ngàn khối cũng là tiền quét mã chuyển đi ba ngàn tiêu vũ ôm lấy khối nguyên thạch này liền đi ở trong tiệm này cắt nguyên thạch nói đùa sao đợi chút nữa cắt ra phỉ thúy giá trị mấy ngàn vạn chắc ông chủ đặt trái tim vào hắn mất Ai nhạt Tiêu Vũ? Người cũng mua nguyên thạch sao? Khối nguyên thạch này ngươi bỏ ra mấy trăm. Khối nguyên thạch của Dương Vinh vẫn chưa được cắt. Thấy Tiêu Vũ đang đi đến gần. Hắn cười khẩy nói. Trong mắt Tiêu Vũ hàn quang lấp lóe. Dương Vinh nhiều lần khiêu khích hắn. Thành thật mà nói. Hắn cũng có ba phần tức giận. Xin chào. Tiêu thiếu ra. Đúng lúc này có người thấy được Tiêu Vũ. Liền vội vàng bước nhanh đến gần. Quản lý miêu. Tiêu Vũ nhìn người đang đi tới. Nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhận ra đối phương. Đối phương là một trong những thuộc hạ của đường tại thiên. Quản lý mưu tên thật là mưu Hiểu Yến. Năm nay tầm ba bốn mươi tuổi. Nàng mỉm cười nói. Tiêu thiếu gia, Tại sao ngài không cho ta cái tin tức sớm hơn? Để chúng ta đi đón ngài. Ông chủ đang chờ ngài. Tiêu vũ gật gật đầu. Vậy ngươi bây giờ dẫn ta đi gặp ông chủ đường đi. Dương Vinh đang muốn phát tác, Vậy mà coi hắn không tồn tại sao? Nhưng lão già bên cạnh Dương Vinh vội vàng đem hắn kéo sang một bên. Triệu lão, người đang làm gì vậy? Đột nhiên bị kéo sang một bên, Dương Vinh có chút bất mãn nói. Chờ tiêu vũ bọn họ rời đi rồi, Triệu lão mới nói. Dương thiếu ra người có biết, người phụ nữ kia là ai không? Dương Vinh nghe xong co mày nói. Ta làm sao có thể biết, đây là lần thứ nhất hắn tới nơi này. Nghe vậy, Triệu lão trầm giọng giải thích, nàng là người bên cạnh ông chủ đường đường tại thiên. Ông chủ đường ở chỗ này cũng là đại nhân vật số một số hai, chúng ta không thể đắc tội. luận tài sản dương gia cũng là không thua kém gì đường tại thiên nhưng đường tại thiên ở chỗ này là đầu địa xa dương gia ở chỗ này khẳng định đấu không lại đường tại thiên triệu lão người có phải nhầm lẫn hay không dương vinh có chút không dám tin tiểu vũ chỉ là một học sinh nghèo làm sao có thể nhận biết một nhân vật lớn như vậy nhưng đáp lại triệu lão lắc đầu bên này ta không đến một trăm lần thì cũng có tám mươi lần làm sao có thể nhầm lẫn bạn học kia của thiếu gia không có đơn giản như vậy Nghe đến đây, Dương Vinh liền trao mày, chẳng qua hắn vẫn không quá tin tưởng, tư liệu về tiêu vũ đều bị lộ trên mạng, hắn là cô nhi, cha mẹ đều đã mất, trong nhà có 7, 80 mét vuông, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Tiêu thiếu ra, đã lâu không gặp, ở bên này, đường tại thiên nhận được tin tức, tiêu vũ đến liền ra tận cửa ngay đón. Một số người nhận biết, đường tại thiên đều âm thầm líu lưỡi, tiêu vũ nhìn qua cực kỳ bình thường, thế mà đường tại thiên tự mình ngay đón. Hơn nữa còn xưng hô tiêu thiếu gia Ông chủ đường, chúng ta vào bên trong nói chuyện. Tiêu vũ mỉm cười nói. Rất nhanh hắn cùng đường tại thiên đi vào bên trong phòng. Tiêu thiếu gia ngươi đây là. Vừa nói đường tại thiên, chỉ chỉ vào khối nguyên thạch trong tay tiêu vũ. Tiêu vũ khẽ cười nói. Ông chủ đường, để cản tạ sự hỗ trợ của ngươi, cái này năm ngàn vạn bán cho ngươi, muốn hay không. Mặc dù hắn kiếm tiền có thể rất nhanh, nhưng hắn thiếu khuyết nhân mạch. Hơn nữa đường tại thiên giao thiệp không tệ. đặc biệt là những mối quan hệ của hắn ở Myanmar đối với tiêu vũ vô cùng hữu dụng. Năm ngàn vạn bán cho ta đường tại thiên kinh ngạc nói tiêu vũ gật gật đầu thấy tiêu vũ gật đầu, đường tại thiên mắt trừng lớn. Năm ngàn vạn đối với hắn mà nói cũng không phải một số tiền nhỏ. Vậy ta liền chiếm một chút tiện nghi của tiêu thiếu gia rồi đường tại thiên đứng yên suy nghĩ một lúc rồi cười ha hả nói coi như lần này mất trắng năm ngàn vạn. Chỉ cần tiêu vũ là người của gia tộc võ đạo là có thể cùng tiêu vũ kéo lên quan hệ đối với đường tại thiên xem ra cũng hoàn toàn đáng giá huống hồ hắn cảm thấy tiêu vũ đại khái cũng không phải là muốn lừa gạt năm ngàn vạn này của hắn một khối nguyên thạch nhỏ như vậy rất nhanh có thể được cắt ra ông chủ đường vậy ngươi liền sắp xếp người đi giải thạch đi cẩn thận một chút nói xong tiêu vũ buông nguyên thạch xuống đường tại thiên vui vẻ chuyển cho tiêu vũ hai ngàn vạn còn có hai ngàn vạn là tiền hàng đường đao nhận được tiền Trong lòng tiêu vũ liền thoải mái, vậy tổng tiền tiết kiệm của hắn trực tiếp lên tới bốn mươi sáu ngàn vạn. Tiêu thiếu ra, khối nguyên thạch này của ngươi mua lại giá cả không cao chứ? Đường tại thiên vừa châm trà cho tiêu vũ. Một bên mỉm cười hỏi, tiêu vũ gật gật đầu, nói, mua ba ngàn. Đường tại thiên nghe thấy vậy, hai tay không tự chủ được run lên, khá lắm tiểu tử. Mua ba ngàn chuyển qua tay hắn chính là năm ngàn vạn, nói gấp hơn một vạn lần cũng không đủ. Ông chủ đường. Khối nguyên thạch kia người sắp xếp người đi cắt đi, đừng cắt nó ở nơi công cộng. Tiêu vũ mỉm cười nói. Nghe xong, đường tại thiên gật gật đầu, sau đó hắn ra hiệu người bên cạnh, đem khối nguyên thạch mang theo xuống dưới. Nhóm đường đao kia đưa một thanh hàng mẫu tới, tiêu thiếu ra. Người có muốn nhìn xem hay không? Đường tại thiên nói. Một vạn chuôi đường đao mang tới rất phiền phức, nhưng một thanh mang tới rất dễ dàng. Đương nhiên, nghe thấy vậy, ánh mắt tiêu vũ sáng lên nói. là một người đàn ông hắn đối với mấy thứ đao kiếm súng ống các vật như vậy rất yêu thích đi lấy tới đi đường tại thiên phân phó nói một trong hai người bảo tiêu bên cạnh gật đầu một cái rồi lui ra rất nhanh đao đã được lấy đi qua đường tại thiên tiếp nhận lấy đao xong hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói tiêu thiếu ra con đao này giá ba ngàn năm giá cả cơ bản đều ở trên thân đao vỏ đao tương đối đơn giản tiêu vũ gật gật đầu đối với vỏ đao hắn không quan tâm coi như không có vỏ đao Tiêu vũ bọn hắn tùy tiện làm một cái vỏ đao đơn giản cũng được. Bá. Đường tại thiên đem thanh đao từ trong vỏ đao rút ra, lập tức hàn quang bức người. Đao này mặc dù là máy móc rèn đúc, nhưng dùng vật liệu thực sự. Độ cứng độ sắc bén đều không có vấn đề, chém sắt như chém bùn còn chưa nói tới. Chặt dây kẽm rất dễ dàng. Ngón tay đường tại thiên lướt qua lưỡi đao, rồi mỉm cười nói. Tiếp theo, tiêu vũ đưa tay ra, đường tại thiên đem thanh đao giao cho tay tiêu vũ. Lưỡi đao dài 75cm, chuôi dài 28cm, rộng ba hai, dày 0,7, kích thước rất tốt. Tiêu vũ mỉm cười nói. Nghe tiêu vũ nói thế, trong mắt đường tại thiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy mà tiêu vũ trực tiếp đem số liệu chuẩn của đao này báo ra. Hắn đây là đối vũ khí, có độ hiểu rõ là bao nhiêu. Nhưng hắn làm sao biết được, tiêu vũ là dùng niệm lực tinh thần đo đạc. Đừng nói chính xác đến mm, coi như chính xác đến thành phần bé nhỏ hơn nữa. cũng không có vấn đề tiêu thiếu ra thật lợi hại đường tại thiên sợ hãi thán phục nói tiêu vũ nói tiếp mấy cái còn lại chất lượng không có khác biệt gì chứ đường tại thiên nghe xong liền bảo đảm nói về điểm này tiêu thiếu ra người cứ việc yên tâm cùng một máy móc rèn đúc ra chất lượng tuyệt đối sẽ không khác biệt lớn bao nhiêu được rồi cuối cùng tiêu vũ gật gật đầu rồi nói ông chủ đường làm phiền người an bài người đưa hàng đem đến chỗ ta nếu như sử dụng không có vấn đề gì Thì về sau có khả năng còn cần Đợi tiêu vũ nói xong Đường tại thiên âm thầm tắc lưỡi Một vạn chuôi còn chưa đủ sao Từng đúng lúc này Một bảo tiêu tương đối lợi hại Bên cạnh đường tại thiên kêu lên một tiếng đau đớn Trên mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ Mồ hôi lớn trừng hạt đậu xuất hiện Tiêu vũ nghe thấy tiếng Lập tức nhìn phía đối phương Đường tại thiên thấy vậy vội vàng nói Dương quân ngươi nhanh nhanh ngồi xuống Ngồi xuống sẽ dễ chịu hơn một chút Nhưng dương quân cũng không có chịu ngồi Hắn cố nén thống khổ đứng đấy. "Ông chủ đường, cái này, tình huống là như thế nào vậy?" Tiêu Vũ nghi hoặc nói. Nghe Tiêu Vũ hỏi, Đường Tại Thiên khẽ thở dài rồi đáp. "Trước kia Dương Quân từng tham gia qua chiến đấu, một cái mảnh đạn cắm ở thể nội giải phẫu không lấy ra được. Mỗi tháng đều phải chịu đau nhức như vậy mấy lần." "Ông chủ, ta không sao." Dương Quân kiên cường nói, hắn cắn chặt hàm răng, mồ hôi không ngừng xuất hiện. "Mảnh đạn kẹt ở chỗ nào?" Tiêu Vũ dò hỏi. Đường Tại Thiên đáp: Ở giữa trái tim cùng xương sống, vị trí này giải phẫu rất phiền phức. Sơ ý một chút liền, có thể đem trái tim hoặc xương sống bị hao tổn. Nghe xong, tiêu vũ dùng một sợi niệm lực tinh thần, trong nháy mắt tiến vào thể nội dương quân. Thấu thị tạm thời không thể dùng đến, nhưng niệm lực tinh thần thì có thể. Lúc vừa đạt được niệm lực tinh thần, tiêu vũ cũng không biết phương pháp sử dụng. Dùng niệm lực tinh thần xuyên thấu tổ đầu dương, đều có chút khó, bây giờ tự nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Rất nhanh niệm lực tinh thần của Tiêu Vũ, liền phát hiện mảnh đạn ở thể nội của Dương Quân. Mảnh đạn còn không có to bằng móng tay, khoảng cách trái tim, mạch máu, xương sống đều rất gần. Nếu như mổ đem mảnh đạn lấy ra, Dương Quân rất có thể không thể xuống bàn mổ. Dương Quân, nếu như người tin vào lời của ta, ta sẽ giúp người lấy ra. Tiêu Vũ mở miệng nói, đường tại thiên ngạc nhiên nhìn qua Tiêu Vũ. Dương Quân đã từng cứu mạnh của hắn, đối với hắn mà nói. Dương Quân là một bảo tiêu hắn rất là coi trọng, "Tiêu thiếu gia ta tin ngươi." Dương Quân cắn răng nói, hắn là một nhân vật cấp quân vương, với trực giác mạnh mẽ, trực giác của hắn nói cho hắn biết, Tiêu Vũ không phải người đơn giản. Nghe thấy vậy, Đường Tại Thiên vội vàng nói, "Tiêu thiếu gia, tuần dạng đồ vật gì ngươi cứ việc nói." Tiêu Vũ thấy thế cũng không nói gì, chỉ xua xua tay áo, hắn đứng dậy lấy tay đè lưng Dương Quân lại, càng nhiều niệm lực tinh thần tiến vào thể nội của Dương Quân, rất nhanh Tiêu Vũ Liền tìm được một con đường ra an toàn, ra, song tiêu vũ khẽ quát một tiếng, mảnh đạn trong nháy mắt bị tách rời ra. Niệm lực tinh thần của tiêu vũ có thể đem cương châm gia tốc, đến hơn 110 mét mỗi giây. Có thể xuyên thủng đầu người xương, đem từ thể nội một cái mảnh đạn lấy ra, cũng không khó khăn, chỉ là chuyện nhỏ như vậy thôi. Tiêu vũ đưa tay ra cười nói, mảnh đạn còn dính máu đang lơ lửng, ở trong lòng bàn tay của hắn. Không có thương tổn lớn, đến mạch máu cùng thần kinh. Nghỉ ngơi mấy ngày hẳn là có thể khôi phục, nhìn thấy mảnh đạn nhỏ trong lòng bàn tay tiêu vũ. Bọn người đường tại thiên chấn động vô cùng, vách quan tài của Newton chắc muốn đè cũng không được. Đinh, mảnh đạn rơi xuống trên mặt bàn, đa tạ tiêu thiếu ra, Dương Quân vô cùng cảm kích nói. Lúc lấy ra mảnh đạn, trong nháy mắt hắn có đau đớn một chút, nhưng rất nhanh hắn liền cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Tiêu thiếu ra, cảm ơn người rất nhiều, đường tại thiên cũng nói. Dương quân đã đi đến 10 bệnh viện lớn nhìn qua, nhưng họ đều không có cách nào, không nghĩ tới ở nơi này, tiêu thiếu ra lại dễ dàng giải quyết như vậy. Tiêu vũ nghe xong, cười cười nói. Thủ đoạn này của ta cùng thủ đoạn ở bệnh viện, có chút khác biệt, ông chủ đường các ngươi phải giữ bí mật, nếu không chúng ta đều sẽ có chút phiền phức. Thấy vậy, đường tại thiên cùng mọi người liền vội vàng gật đầu. Lúc ban đầu, đường tại thiên vốn đối với thân phận tiêu vũ còn có hơi nghi ngờ. nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi những nghi ngờ của hắn đã biến mất hoàn toàn hắn cảm thấy tiêu vũ khẳng định là đến từ gia tộc võ đạo còn trẻ mà đã có năng lực như vậy tiêu vũ rất có thể là thành viên hạch tâm dương quân ngươi đi xử lý vết thương đi nghỉ ngơi thật tốt nghi mai nếu như tình huống thân thể ngươi cho phép vậy ngươi liền cùng tiêu thiếu ra đi myanmar đường tại thiên phân phó nói ngày mai tiêu vũ nghe xong có chút nghi hoặc nói đường tại thiên cũng không giải thích Hắn cười ha hả nói, hiện tại kết thúc rồi, tiêu thiếu ra, hôm nay ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm, đêm nay chúng ta uống vài chén. Thời gian bây giờ, kỳ thật vẫn chỉ là hai ba giờ buổi chiều, vẫn coi như sớm. Nhưng đường tại thiên nói như vậy, tiêu vũ cũng không có ý kiến, dù sao tiêu hải lúc trước nói, chính là mười ngày sau liên lạc, tính toán thời gian hôm nay vẫn chỉ là ngày thứ bảy. Được thôi, tiêu vũ nhẹ gật đầu, nói xong. Hai người uống trà, thời gian dần dần trôi qua nửa giờ. Lúc này, mầm hiệu yến đi tới, nàng cẩn thận từng lê từng tí bưng lấy một hộp gỗ nhỏ. Ông chủ, nguyên thạch đã giải ra, mầm hiệu yến cung kính nói. thấy vậy, đường tại thiên nhấc tay mở hộp gỗ, ngay lập tức trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, tiêu thiếu ra, ta cái này là chiếm tiện nghi lớn, không được không được, ta sao lại có thể chiếm tiện nghi của ngươi lớn như vậy? Đường tại thiên lắc đầu liên tục, sau đó hắn nói tiếp, khối phỉ thúy này đã đạt đến loại pha lê. sơ bộ tính ra giá trị của nó hẳn là sẽ không thấp hơn sáu mươi tám vạn mầm hiểu yến cũng theo đó gật gật đâu nàng ở phương diện này cũng rất am hiểu đường tại thiên định giá cũng rất chuẩn xác tiêu vũ cũng không phản bác hắn chỉ cười cười rồi nói người có thể bỏ ra năm vạn mua lại có pháp lực như này kiếm tiền sẽ rất dễ đường tại thiên đáp ta là tin tưởng tiêu thiếu ra nếu đổi lại thành người khác cầm một khối nguyên thạch như thế tới ra giá năm vạn ta khẳng định Sẽ để cho người ta đem hắn đánh một trận, rồi tống cổ đi ngoài. Tiêu thiếu ra, ta thật sự không thể chiếm tiện nghi này của ngươi. Hắn còn đang muốn trèo lên mối quan hệ với tiêu vũ đây. Có trời mới biết, lúc chiếm đại tiện nghi của tiêu vũ về sau, hắn còn sợ tiêu vũ đối với hắn sẽ có ấn tượng không tốt. Nói xong đường tại thiên, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị chuyển khoản, tiêu vũ thấy vậy vội vàng nói. Cái kia, về tiền trước hết lưu lại ở chỗ ngươi, đến lúc đó ta hẳn là còn muốn đặt trước đường đau. Vậy được. Đường Tại Thiên nghe xong mỉm cười gật đầu. Bạo bạo bạo. Dương Vinh đỏ mắt liên tục hét lên. Xung quanh hắn tụ tập rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Tiêu Vũ cũng đang đi bộ đến đấy. Vừa nãy hắn cùng Đường Tại Thiên ngồi uống trả hơn nửa giờ. Xong lại một mình đi lòng vòng ngắm nghĩa. Hắn nghĩ nếu thấy thêm được khối nguyên thạch nào trúng ý, có lẽ hắn còn có thể kiếm thêm chút đỉnh. Hắn cũng thật là khổ. Bộ trưởng bộ hậu cần, mà trong thẻ, ngay cả một ức tiền cũng không có. trong khi thủ hạ của tiêu hải lên đến mấy chục vạn tướng sĩ huynh đệ tình huống gì mà náo nhiệt như thế tiêu vũ dò hỏi hắn đứng ở phía ngoài vòng vây căn bản là không thấy được dương vinh ở bên trong hắc hắc là một kẻ gặp xui xẻo lớn bỏ ra mấy ngàn vạn mua bốn khối nguyên thạch giá cao ba khối phía trước giải ra phỉ thúy cộng lại cũng không đến một nghìn vạn ta đánh giá khối này chắc cũng muốn tiêu chảy rồi thanh niên mà tiêu vũ hỏi dò vui tươi hớn hở nói tiêu vũ bừng tỉnh Hóa ra là dương vinh, cơ, mà đến giờ hắn vẫn chưa đi sao, cũng sắp ba giờ rồi. Sau khi rời đi chỗ đường tại thiên, hắn đi lòng vòng khắp nơi hơn hai giờ, hỏng rồi, đã cắt tới đao thứ ba mà vẫn vậy, khối này không có hy vọng gì rồi, cắt ba đao cũng hỏng, thôi tản đi tản đi. Máy cắt dừng lại, không ít người vừa đi về phía hắn, vừa nhộn nhịp nghị luận, tiêu vũ trong lòng hơi động, ba khối đầu giải ra phỉ thúy không đến ngàn vạn, như vậy một khối cuối cùng. Chính là khối nguyên thạch có giá trị cao nhất kia, phỉ thúy bên trong giá trị, cũng tầm ngàn vạn. Chính là khối này. Tiêu vũ đi lại gần một chút, thấy được khối nguyên thạch bên trên mái cắt đá. Nguyên bản khối nguyên thạch lớn đã biến thành bốn khối nhỏ, tiêu vũ nhìn về phía khối nhỏ nhất trong đó. Hắn nhớ phỉ thúy ngay tại bên trong khối này, thiếu chút nữa là sẽ bị cắt ra rồi. Tại sao có thể như vậy được? Dương Vinh không tin nổi, hắn năn nỉ phụ thân hắn thật lâu, phụ thân hắn mới đồng ý. để cho hắn đại diện qua đây mua nguyên thạch, tuy nhiên lại gặp kết quả như thế này, bỏ ra 4500 vạn mua nguyên thạch, giải ra được phỉ thúy chỉ chưa tới 9 triệu, đây là thua đến quần lót cũng mất. Dương Thiếu, cắt thêm mấy đao đi. Nói không chừng còn có hy vọng. Tiêu Vũ mở miệng nói, dẫu gì cũng là đồng học cùng trường, oan gia nên cởi không nên thắt. Hắn và Dương Vinh cũng không phải là đại thù, nếu có thể giải hòa ngược lại cũng không tệ. Cắt con mẹ ngươi, lão tử bán cho ngươi một vạn một khối đấy. Người thích cắt thì cắt Dương Vinh nổi trận lôi đình nói Tiêu Vũ có lòng tốt nhắc nhở Nhưng Dương Vinh lại cho rằng Đây là đang trào phúng hắn Cho cắn lã động tân Ta lòng tốt mới nói cho ngươi Tiêu Vũ sắc mặt lạnh lùng nói Ta nhổ vào Ngươi có lòng tốt Ngươi có lòng tốt thì ngươi mua lại đi Dương Vinh cắn răng nghiến lợi nói Được ta mua Bốn khối tổng cộng là bốn vạn đúng không Chút tiền này ta vẫn lấy ra được Ngươi đừng có hối hận đấy Tiêu Vũ cười lạnh nói Triệu lão đứng bên cạnh Dương Vinh vội vàng nói, Dương Thiếu, mấy khối nguyên thạch này cho dù cắt hư, đem bọn nó bán 5 vạn một khối, cũng không thành vấn đề. tiêu Vũ quay lưng làm bộ phải đi. Ngươi đừng đi, ta đã nói bán cho ngươi một vạn một khối, bản Thiếu ta còn có thể đổi ý hay sao? Nhưng bản Thiếu có một cái điều kiện, ngươi nhất định phải giải luôn bây giờ. Nếu giải ra mà tăng ngươi có thể bán trao tay, còn nếu không có tăng, thì ngươi nhất định phải cắt đến đáy mới thôi. Dương Vinh cười lạnh nói, hắn thả rằng mình thiệt thòi một chút, cũng muốn để cho Tiêu Vũ tổn thất bốn vạn, mấy chục vạn với hắn mà nói không tính là cái gì, nhưng hắn tin tưởng Tiêu Vũ thiệt thòi bốn vạn sẽ nhức nhối trong lòng lắm. Hắn căn bản không tin Tiêu Vũ có la lịch gì ghê gớm. Vừa nãy trong lúc chờ giải thạch, hắn đã lên Internet kiểm tra tư liệu của Tiêu Vũ một hồi. Đủ loại tư liệu bài viết về Tiêu Vũ đều công khai, ngoại trừ có thành tích tốt, các mặt khác Dương Vinh xem ra rất phổ thông. Cho dù có quen biết đường tại thiên, quan hệ có thể sâu đến mức nào. Quét mã. tiêu Vũ lạnh lùng nói, hắn nhanh chóng chuyển cho Dương Vinh bốn vạn, phiền phức ngươi trước hết đem khối nhỏ này cắt ra. Trực tiếp cắt một đao ngay chính giữa đi. tiêu Vũ chỉ chỉ khối nguyên thạch có phỉ thúy kia nói. Cắt một đao ngay chính giữa giá trị, sẽ hạ xuống một chút. Nhưng mà ít cũng được mười vạn tám vạn. Tư. thanh âm trói tai vang lên. Một ít người thích xem náo nhiệt tụ họp qua đây, tuy không nhiều bằng vừa nãy. Qua vài chục phút đi, máy ngừng lại, a hờ ra xanh, băng chủng dương lục, kích thước còn không nhỏ, cái này tăng mạnh, tăng mạnh, giải ra được một căn hộ rồi, mọi người chung quanh hưng phấn không thôi, con, mẹ nó. Dương Vinh nhìn thấy Nguyên Thạch cắt ra đau lòng muốn chết, vốn là hắn muốn cho Tiêu Vũ mất máu, không nghĩ đến ngoài ý muốn, để cho Tiêu Vũ kiếm lời mấy trăm vạn. Nếu không phải xung quanh có rất nhiều người đang nhìn, Dương Vinh đã muốn đổi ý đoạt lại, Dương Thiếu. Xem ra vận khí của ta tốt hơn nhiều so với người đó. Tiêu Vũ cười ha hả nói. Dương Vinh cắn răng nói. Ba khối nguyên thạch chưa thiết kia ta muốn mua lại. Người già cái giá đi. Mười vạn một khối ta lấy hết. Ba khối bốn mươi vạn ta mua. Năm mươi vạn. Tiêu Vũ vẫn không nói gì. Mọi người xung quanh nhộn nhịp ra giá. Vừa mới cắt hỏng ba đao. Năm vạn một khối bọn hắn chưa chắc đã mua. Nhưng mà giờ khác rồi. Tiêu Vũ chỉ mới cắt một khối nhỏ nhất tư nhiên. Đều cắt ra tăng bạo. Mặt khác kia ba khối kích thước càng lớn hơn, chỉ cần một khối trong số đó tăng mạnh, liền không thua thiệt rồi. Một trăm vạn, bán cho ta. Dương Vinh cắn răng nói, lại để cho mấy người khác tiếp tục ra giá. Một trăm vạn hắn cũng chưa chắc mua được. Được, Dương Thiếu thống khoái. miêu quản lý. Cho ta mượn số tài khoản của ngươi dùng một chút. Tiêu Vũ nhìn về miêu Hiểu Yến đang đến gần nói. Hắn cũng không muốn để cho Dương Vinh biết số tài khoản ngân hàng của mình. Vâng, Tiêu Thiếu. Miêu hiểu yến vội vàng cung cấp số tài khoản ngân hàng của mình Dương Vinh liền đem tiền chuyển cho nàng Miêu quản lý Khối nguyên thạch này người mang về xử lý một chút đi Tiêu vũ cười cười nói Hoàn toàn giải ra được cần chút thời gian Mà đường tại thiên đang còn chờ hắn cùng nhau ăn cơm tối Vâng Tiêu thiếu Miêu hiểu yến gật đầu Lấy năng lực của nàng ở đây Việc này chỉ là chuyện nhỏ Dương thiếu Chúc may mắn Tiêu vũ khoát tay một cái rời đi Hắn đã thấy xe đường tại thiên đến Dương Vinh trong lòng có chút hoảng hốt, vừa mới bỏ ra một trăm vạn, sẽ không trôi mất đâu nhỉ. Triệu lão nhìn về phía xa, hắn thấy tiêu vũ lên xe của đường tại thiên, giờ này chắc hẳn là đi ăn cơm. Đường lão bản tự mình mời tiêu vũ ăn cơm, dương thiếu. Người bạn học này của ngươi tuyệt đối không đơn giản, triệu lão tâm lý có chút hoảng hốt, hắn biết rõ, đường tại thiên cũng không phải là dễ trêu chọc. Tiêu thiếu, xem ra lại thu hoạch không ít, xe khởi động, đường tại thiên cười ha hà nói. Tiêu vũ khẽ cười trả lời, kiếm mấy trăm vạn mà thôi, còn không đáng tiền bằng chiếc xe này của đường lão bản đâu. Tiêu thiếu, người yêu thích chơi xe sao? Trong gara của ta cũng có không ít xe tốt, ngươi cứ tùy ý chọn một chiếc, ta đầy một cái lão đầu tử, cũng chỉ là cất giữ cho đỡ nghiện thôi. Tiêu vũ bất đắc dĩ nói, ta không có bằng lái, thì lấy bằng một chút, cũng rất dễ, đường tại thiên cười nó. Hắn thầm nghĩ trong lòng, võ đạo gia tộc quản con cháu thật là nghiêm, con cái nhà người thương. Rất nhiều đứa tốt nghiệp trung học xong liền có bằng lái. Vậy thì cám ơn ngươi trước. Tiêu vũ khẽ cười nói, một chiếc xe mà thôi, không cần thiết phải từ chối đến từ chối đi. Đường tại thiên cười ha hả nói, tối nay tiêu thiếu ngươi qua chỗ ta ngủ lại, ta bên kia có không ít phòng cho khách, tiện thể ngươi nhìn xem trong nhà xe trước nào yêu thích không. Hai giờ sau, tiêu vũ bọn hắn cơm nước xong, liền quay về hào trạch của đường tại thiên, trong gara, hiển nhiên đậu hơn hai chục chiếc xe thể thao, đủ loại kiểu dáng. Trong gara rộng lớn, mười mấy chiếc xe thể thao nằm chỉnh tề hai bên, dù chưa có bằng lái, nhưng nhìn thấy chúng. Hai mắt tiêu vũ cũng sáng lên, xe xịn với mỹ nhân, sợ là không có người nam nhân nào không thích. Đường lão bản, ta mà lấy một chiếc chắc người, phải đau lòng thật lâu. Tiêu vũ nói đùa, đường tại thiên cười nói. Tiêu thiếu cứ nói đùa, ngươi yêu thích chiếc nào thì chọn chiếc đó, tuyệt đối không cần khách khí đâu. Ánh mắt tiêu vũ quét qua, trong lòng cảm khái không thôi, mấy chiếc xe này... Đắt nhất phải mấy ngàn vạn Phổ thông một chút cũng hơn mấy triệu Người bình thường phấn đấu cả đời Cũng chưa chắc mua được bất kỳ chiếc nào trong số này Hắn lúc trước cũng vậy Nhưng mà hôm nay Hắn lại có thể tùy ý chọn bất cứ chiếc nào ở đây Nhưng nếu hắn thật sự chọn chiếc đắt tiền nhất Dù đường tại thiên ngoài miệng không nói gì Khả năng trong lòng cũng sẽ có chút chó chịu Ai cũng sẽ không thích người tham lam quá mức Đường lão bản Người giúp ta giới thiệu một chút Ta đối lĩnh vực này Cũng không phải hiểu biết lắm Tiêu vũ mỉm cười nói. Đường tại thiên cười ha hả giới thiệu cho tiêu vũ. Những xe này đắt tiền nhất là chiếc Coney Xe tầm không vạn. mười 918 khoảng trung đẳng trong số này, đáng thương cho Lamborghini Aventa chỉ nằm lót đáy. Tiêu vũ tính toán một chút, mười mấy chiếc xe này, cộng lại giá trị khoảng 2-3 ức. Trong khi đó, tiền trong thẻ ngân hàng của hắn một ức cũng chưa tới. Ta nghèo rớt mùng tơi. Tiêu vũ cảm khái trong lòng. Bữa nay... Trong thẻ hắn có 4.600 vạn, cũng được coi là có chút tiền. Nhưng mà so sánh với nhà giàu như đường tại thiên, hắn cũng không là gì cả. Tiêu thiếu nhìn chúng trước nào, khi nào ngươi lấy được bằng lái, ta sẽ sắp xếp người mang xe qua cho ngươi. Đường tại thiên mỉm cười nói. Tiêu vũ chỉ chỉ chiếc Lamborghini aventador Nó đi, ta khá là yêu thích dòng xe Lamborghini. Ta lúc trước cũng có một chiếc. Bề ngoài phong cách, động cơ chạy cũng nhanh, chính là có chút tốn nhiên liệu. Đường tại thiên bật cười, tiêu thiếu ngươi xác định chắc chắn, mấy chiếc xe này ngươi cứ tùy ý chọn, xe nào cũng được, còn chiếc đại nghiêu này, ta nói thật có chút không xứng với thân phận của tiêu thiếu ngươi. Đường tại thiên nói, tiêu vũ lắc lắc đầu nói, ta nào có thân phận gì, một sinh viên bình thường mà thôi, chiếc xe này thực ra cũng đã rêu ra quá rồi. Vậy được rồi, khi nào tiêu thiếu lấy được bằng lái, thì nhắn cho ta một tin, đường tại thiên cười nói. Đối với việc tiêu vũ nói hắn chỉ là cái sinh viên bình thường, hắn trực tiếp coi như chưa nghe thấy. Sinh viên bình thường ai mà có thủ đoạn như vậy? Đến giờ nghĩ lại cảnh viên đạn lơ lửng, trong tay tiêu vũ, đường tại thiên cũng còn kinh ngạc, không tin nổi. Dị giới, ngân nguyệt thanh, âm âm Trên bầu trời sớm chớp rền vang, gió táp mưa xa, trên tường thành ngân nguyệt thanh có đèn, nhưng giữa màn đêm tối tăm mù mịt, đèn trên tường thành cũng không cách nào soi sáng được phía xa xa kia. ngoại thành rất an tĩnh binh sĩ tuần tra có chút lười biếng thực ra họ cũng không mấy tích cực bởi hoàng đế là kẻ ngu ngốc tàn bạo lạm sát người vô tội trong khi thủ lĩnh quân khởi nghĩa đang bao vây ngân nguyệt thành lại là tiêu hải là tướng quân danh chấn thiên hạ mấy thập niên gần đây hải tặc thường xuyên cướp bóc dân chúng vùng duyên hải tiêu hải liên tục xuất quân đả kích hải tặc từng cuộc huyết chiến một giết đến mức bọn hải tặc nghe tin đã sợ mất mật hai năm gần đây hải tặc cơ hồ tuyệt tích sau khi sang bằng hải tạc, tiêu hải bị điều đến bắc cương, người phương bắc man dợ liên tục xâm phạm lãnh thổ, tiêu hải lại chiến thắng liên tiếp bảy trận, uy danh lan xa. các người nói xem tại sao tiêu tướng quân lại làm phản? thì công cao trấn chủ, cộng thêm tu vi của hắn nhanh chóng tăng cao, chắc là bệ hạ kiêng kỵ đi. tiêu tướng quân là người tốt, không nghĩ tới hôm nay lại chính là địch nhân của chúng ta. ai? nơi góc cổng thành, một ít binh sĩ thấp giọng nghị luận. Hôm nay trọng binh của Tiêu Hải đang bao vây Ngân Nguyệt Thành, nhưng mà rất nhiều dân chúng bình thường cùng binh sĩ cũng không hận Tiêu Hải, ngược lại rất kính trọng hắn. Vô số bách tính đã sớm hận bọn Hải Tặc tàn phá, bọn man dợ xâm phạm đến nghiến răng nghiến lợi, chính là Tiêu Hải đã mang cho bọn họ hy vọng. Sắp tới lúc rồi, Tiêu Hải nhìn về phía Ngân Nguyệt Thành, trong Ngân Nguyệt Thành hắn đã sớm an bài nội ứng, nội ứng sẽ hành động ở bên trong thành, nếu vận khí tốt, có lẽ có thể trực tiếp mở ra cửa thành. người của hắn ở bên ngoài sẽ phát động công kích nổi trống lên tiêu hải quát hắn âm thanh truyền ra xa xa đông đông đông tiếng trống vang dội chấn động trời đất tiếng trống vang vọng toàn bộ ngân nguyệt thành vô số cây đuốc được thắp lên chẳng chịt phía đông ngân nguyệt thành binh sĩ trên tường thành lập tức kinh hoàng truyền tin tức đi đông thành bị tấn công nhanh lên mau tập trung binh mã tiếp viện đông thành sau khi nhận được tin tức thành chủ ngân nguyệt thành hoàng hạt nham lạnh lùng nói Người có tên cây có bóng, đối với Tiêu Hải, hắn cũng không dám xem thường một chút nào, chỉ cần Tiêu Hải hạ quyết tâm tiến công, họ bên này chỉ cần có tí thì buông lỏng, thì chắc chắn sẽ thất thủ. Ngừng lại, Tiêu Hải chợt quát lên, tiếng chống ngừng lại, Tiêu Hải cưỡi một con sư hổ thú, dài gần 5 mét tiến đến. Toàn bộ binh sĩ Ngân Nguyệt Thành nghe rõ, lão tử là Tiêu Hải, tối nay lão tử chắc chắn sẽ tấn công Ngân Nguyệt Thành, cũng khẳng định có thể chiếm được Ngân Nguyệt Thành, tối nay... Các ngươi hoặc là chết thảm, hoặc là đi theo lão tử tương lai sông pha. Bây giờ các ngươi cẩn thận rõ ràng mà nghĩ đi." Âm thanh Tiêu Hải bá đạo truyền khắp Ngân Nguyệt Thành. Bên trên tường thành, không ít binh sĩ có ánh mắt khác thường, họ đối với Tiêu Hải thật sự bội phục, hơn nữa liệu Ngân Nguyệt Thành có thể ngăn cản Tiêu Hải không? Ngân Nguyệt Thành bên trong có 5 vạn thủ quân, nhưng không ít người trong số đó là từ các địa phương khác được tập hợp qua đây trước khi Tiêu Hải bao vây. Lòng quân không thể dùng, dân tâm cũng không thể dùng. Dù Ngân Nguyệt Thành có thành lũy kiên cố, nhưng tiêu hải mạnh như vậy muốn ngăn cản được, cũng rất khó. Thời gian từng giây từng, phút trôi qua, các địa phương khác trong Ngân Nguyệt Thành, đã nhanh chóng điều động không ít thủ quân qua đây. Bất kỳ kẻ nào có ý phản quốc, cứ thẳng tay chém ngay. Thành chủ Ngân Nguyệt Thành Hoàng Hạc Nham cũng chạy tới, thần sắc hắn lạnh như băng cất tiếng nói, rào. Bên trên tường thành, đốc chiến đội đi theo Hoàng Hạc Nham, nhộn nhịp rút đao ra cầm sẵn trên tay, thành chủ. Chắc hẳn Tiêu Hải đã đem toàn bộ quân đội của hắn, đều tập trung đến bên này. Bên dưới có hơn vạn cây đuốc. Xung quanh mỗi cây đuốc đều có mười mấy binh sĩ. Có người đi đến bên cạnh Hoàng Hạc Nham báo cáo. Ừm Hoàng Hạc Nham gật đầu một cái. Hắn đi đến bên trên, đứng sát tường thành, nhìn ra phía ngoài, khoảng cách có chút xa. Hắn chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng. Thực ra, tu vi Hoàng Hạc Nham không thấp, nhưng Ngân Nguyệt Thành là thành trì lớn, nên mức độ áp chế cường giả rất cao. hắn thực lực có mạnh hơn nữa cũng vô dụng hơn nữa hoàng hạc nham biết rõ mình không phải đối thủ của tiêu hải nếu không bị áp chế thực lực chắc chắn ngân nguyệt thành đã sớm bị bọn người tiêu hải đánh chiếm rồi nổi trống lên tiêu hải quát lớn đông đông đông tiếng trống lại nổi lên vang dội hơn nữa lần này tiếng trống càng thêm vội vàng dồn dập giết nghe được tiếng trống bên này mười vạn binh mã xung quanh cửa tây ngân nguyệt tăng tốc xung phong đánh vào giết Bên trong cửa Tây Ngân Nguyệt Thành, rất nhiều người cũng điên cuồng tiến thẳng về hướng cửa Thành, không tốt rồi. Sắc mặt Hoàng Hạc Nham thay đổi, hắn biết mình đã trúng kế của Tiêu Hải, hắn đem rất nhiều binh sĩ tập trung qua đây. Kết quả phương hướng Tiêu Hải, chủ yếu tập trung tấn công phương hướng căn bản, không phải là Đông Thành, ha. Trên mặt Tiêu Hải lộ ra nụ cười, hắn nhìn về phía sau. Xung quanh mỗi một binh sĩ đang giơ đúc toàn bộ, đều là hình nộm. Trong màn đêm tối tăm bọn Hoàng Hạc Nham Không thể thấy rõ phía xa, dưới áp lực cực lớn bao vây. Tất nhiên Hoàng Hạc Nham sẽ đem phần lớn quân thủ thành tập trung qua bên này. Mất lòng dân, lòng quân cũng bất ổn. Nếu lão tử mà còn không chiếm được Ngân Nguyệt Thành, chắc không có mặt mũi liên hệ cháu ngoan rồi. Trong lòng Tiêu Hải thầm nói, sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Vũ theo Dương quân xuất phát. Ngày hôm qua, vết thương lưu lại sau khi lấy mảnh đạn ra rất nhỏ. Vết thương nho nhỏ ấy căn bản, cũng không ảnh hưởng gì lớn với Dương quân Dương Ca, làm sao chúng ta đi qua đó? Tiêu Vũ dò hỏi. Dương Quân cười nói, Tiêu thiếu, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta lén lút đi qua bên đó? À? Như vậy là phạm pháp đó. Chúng ta có giấy tờ, trực tiếp cầm giấy tờ chứng minh trình lên là có thể thông qua biên giới. Ông chủ đã thay ngươi chuẩn bị rồi. Nói xong Dương Quân lấy ra hai quyển giấy chứng nhận từ ngăn chứa đầu bên dưới tay vịn, hắn đưa cho Tiêu Vũ một quyển. Trên quyển sổ là hình của hắn, dễ dàng như vậy sao? Tiêu vũ kinh ngạc nói, Dương quân khẽ cười nói, ở bên này cùng nước miên bên kia, ông chủ đều có mối quan hệ khá tốt. Tiêu thiếu yên tâm, chứng nhận này chắc chắn là được làm theo con đường chính quy. Từng tiêu vũ gật đầu một cái, sau khi chỉnh lên chứng nhận, xe của tiêu vũ họ quả nhiên thoải mái nhẹ nhàng, mà đi qua biên giới nước miên, vấn đề chị An bên này thế nào? Tiêu vũ dò hỏi. Dương quân cười cười nói, chúng ta cũng không đi đến địa phương xa xôi, nên nhất định là an toàn. Chính là tiêu thiếu phải ngồi xe hơn 4 năm tiếng, khả năng là có chút mệt mỏi. Tiêu vũ lắc lắc đầu, không sao cả, ta cũng không phải là đại thiếu ra quen sống trong nhung lụa. Xe không ngừng chạy tới, tiêu vũ hứng thú nhìn ngắm cảnh sát ngoài cửa sổ. Nhắc tới đây thì hắn cũng là lần đầu tiên xuất ngoại, bất chi bất giác gần 4 tiếng rưỡi trôi qua. Xe bình an, mà chạy đến trước một cái nhà kho. Ông chủ đã cho người thuê cái nhà kho này, mọi thứ cũng đã được vận chuyển đến bên trong kho hàng. lát nữa ngươi có thể thuận tiện kiểm hàng một chút. Dương quân nhảy xuống xe nói. Nhà kho cũng không lớn lắm. Dương quân nhanh chóng mở ra nhà kho, chờ cả hai đi vào sau đó đóng cửa kho hàng lại rồi bật đèn lên. Toàn bộ nhà kho được chiếu sáng trưng. Bên trong có sẵn hơn trăm cái dương gỗ, mỗi một cái dương bên trong có một trăm thanh đường đao cùng mấy khối đá mài đao đặc chế. Bởi vì đường đao được chế tạo bằng thép đặc trùng, nên đá bình thường mài không tốt lắm. Dương quân vừa nói vừa mở ra một chiếc dương. Hắn tử tiện cầm lên một thanh đường đao rút ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe Giống hệt hàng mẫu mà đường tại thiên nhận được, Tiêu Vũ liên tục mở ra mười mấy cái dương, cẩn thận mà kiểm tra một phen. Nờ hờ nờ g thứ này là để cho thủ hạ của Tiêu Hải dùng trên chiến trường, nên chất lượng nhất định, không được có bất kỳ vấn đề gì. Hàng không tôi Tiêu Vũ cười nói, những thanh đao này so với mấy cái bên tiệm bán đồ thủ công nghệ tốt hơn nhiều. Tiêu thiếu, chúng ta đem mấy cái dương này rời qua một chút. Ông chủ nói với ta ngươi muốn lấy vài khẩu súng chưa cho biết, mấy thứ này cũng đã được đưa tới. Đặt tại phía sau, dương quân tiếp lời, tiêu vũ lại gần hắn nói. Dương ca, ngươi đừng động tay, ngươi mà dùng sức, vết thương sau lưng chắc chắn sẽ nứt ra đấy. Nói đến đây, hai tay tiêu vũ trực tiếp ôm lên một cái dương, rời qua một bên, dương quân kinh ngạc nhìn chằm chằm tiêu vũ. Cái dương này, cộng thêm hơn trăm thanh đường đa bên trong, nặng ít nhất cũng bốn, năm trăm cân. Hai người nam nhân trưởng thành nâng lên cũng có chút tốn sức, vậy mà tiêu vũ một người liền có thể rời đi, hơn nữa nhìn qua có vẻ còn rất thoải mái. Tiêu thiếu quả nhiên nội lực thâm hậu, dương quân thầm nghĩ trong lòng. Hắn làm sao mà biết được, tiêu vũ một chút nội lực cũng không có, hắn có thể di động chỉ là do thể chất mạnh thôi. Rất nhanh tiêu vũ nhẹ nhàng không tốn sức gì, mà đem mấy cái dương nặng hơn 500 cân toàn bộ, rời hết sang bên cạnh. Một cái dương kim loại bằng phẳng đang nằm trên mặt đất, tiêu vũ mở ra. bên trong có khoảng chừng 10 loại súng ống súng lục tiểu liên súng ngắn súng trường thậm chí bên trong còn có một cái súng máy hạng nhẹ nhưng không có súng bắn tỉa với súng máy hạng nặng bên cạnh súng ống còn có rất nhiều đạn đủ loại mỗi một loại đều có hơn trăm viên tiêu thiếu ông chủ nói ở bên này chơi đùa không có vấn đề gì đừng mang về nước là được dương quân cười nói vừa nói hắn vừa móc ra một tấm giấy chứng nhận từ dưới đáy dương đưa cho tiêu vũ tiêu vũ cầm lên nhìn một cái Đây rõ ràng là giấy chứng nhận sử dụng súng. Nước miên bên này cấm dùng súng. Nhưng lấy khả năng của đường tại thiên làm được giấy chứng nhận sử dụng súng cũng không có gì khó. Đường ông chủ cân nhắc chu toàn. Tiêu vũ cười cười nói. Chúng ta tìm chỗ nào bắn thử một chút. Được. Dương quân gật đầu. Trước khi rời đi đường tại thiên đã cùng hắn nói. Lần này qua đây trừ phi tiêu vũ yêu cầu đặc biệt quá đáng. Còn không hắn phải cố gắng mà thỏa mãn tất cả yêu cầu của tiêu vũ. Không bao lâu sau, tiêu vũ họ mang theo súng ống, đến một cái sân tập bắn, phanh, phanh, phanh. Tiêu vũ bắt đầu bắn súng, dương quân ở bên cạnh hướng dẫn, mà khiếp sợ không thôi. Nhìn cách tiêu vũ cầm súng, cũng như tư thế bắn súng, hắn biết tiêu vũ khẳng định chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng mỗi loại súng bắn xong 10 phát đạn, tiêu chuẩn của tiêu vũ đã tăng lên nhiều. Bắn xong trăm phát, tiêu chuẩn của tiêu vũ hiển nhiên đã đạt đến mức độ thần xạ. Dương quân âm thầm chắt lưỡi. Hắn đạt được trình độ như ngày hôm nay, là dùng mấy vạn viên đạn mà luyện tập ra, tiêu tốn thời gian cũng không ngắn, tiêu vũ ngược lại quá gây gớm, chỉ ngắn ngủi trong mấy giờ, súng lục, súng trường mọi thứ khả năng, cũng đã sắp bắt kịp hắn. Dương quân nhìn ra, thiếu sót của tiêu vũ cũng chỉ là thực chiến. Trong nháy mắt, hai ngày qua đi, hai ngày này phần lớn thời gian tiêu vũ ngâm mình bên trong sân tập bắn, dương quân mới bắt đầu chấn kinh, sau đó đã chết lặng, súng bắn tể tiêu vũ đều đã bắn rất lưu loát. Khoảng cách ngàn mét trở lên, hắn có thể bắn trúng mục tiêu là một quả táo. Nếu đơn giản chỉ nói về khả năng bắn súng, Dương Quân biết rõ, mình bây giờ đã không bằng được Tiêu Vũ. Dương Quân, cho ngươi nghỉ phép một ngày, ta cũng cần sắp xếp người đem đồ bên trong kho trở đi, không tiện để người tiếp xúc. Khi họ quay về nhà kho, Tiêu Vũ nói, hôm nay đã đến thời gian ước định, nếu như không có việc gì ngoài ý muốn, buổi tối Tiêu Hải sẽ liên hệ hắn. Ta biết rồi, Tiêu Thiếu. Dương Quân gật đầu. Bây giờ hắn không hề lo lắng về an toàn của tiêu vũ chút nào, nếu có ai đuôi mù muốn tìm tiêu vũ phiền phức, là do kẻ đó ngại sống nhiều quá rồi, nên muốn tìm chết. Dương quân nhanh chóng rời đi, dần dần trời chuyển tối, đã đến nửa khuya. Cốc, cốc, tiếng gõ nặng nề vang lên, tiêu vũ tỉnh lại, hắn lập tức nhìn về chiếc kính đặt bên cạnh. Cháu ngoan, lần này có đồ tốt gì không? Tiêu hải cười hít mắt nói, tiêu vũ ngáp một cái nói, ra ra, người nhìn qua tâm tình rất tốt. Có phải đã đánh hạ được Ngân Nguyệt Thành không? Ha, tất nhiên rồi, một cái Ngân Nguyệt Thành nho nhỏ, còn không đánh chiếm được. Gia Gia ta làm sao còn lan lộn đây hả? Tiêu Hải tự đắc một chút nói. Hai ngày trước, họ đã chiếm được Ngân Nguyệt Thành, thương vong cũng không nhiều lắm. Sau khi chiếm lấy Ngân Nguyệt Thành, thủ hạ binh sĩ của hắn lại nhiều thêm ba vạn. Đúng rồi cháu ngoan, mấy thứ lần trước ngươi đưa cho ta, phần lớn Gia Gia ăn rồi. xác thực trong đó có một loại trợ, giúp Gia Gia tu luyện hiệu quả hơn. ánh mắt Tiêu Vũ sáng lên, là thứ gì vậy? Tiêu Hải nhếch miệng cười nói, chính là thứ bình thường nhất, củ cà rốt, mới đầu căn bản ta không có nghĩ tới cái này, tự nhiên, hôm qua mới phát hiện ra là củ cà rốt có tác dụng, ta ăn xong, tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp đôi, thiên phú tu luyện cũng có thể trầm chậm tăng trưởng, vậy sau này ra ra ăn nhiều cà rốt một chút, tương lai cũng có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tiêu Vũ vui vẻ trong lòng, Tiêu Hải thực lực đi lên. Mới có thể càng thêm an toàn, mà tiêu hải càng mạnh, hắn đạt được chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều. Ra ra, lần này thứ ta chuẩn bị cho người, không phải là lương thực, là một vạn thanh đường đao, mặt khác ta còn chuẩn bị một ít súng ống. Người xem thử ở bên kia, có thể dùng được hay không? Tiêu vũ ôm lấy kính bắt đầu bận rộn chuyển đô. Ngắn ngủi mấy phút, hơn trăm cái dương gỗ bên trong kho hàng toàn bộ biến mất. Dương kim loại chứa súng ống cũng đã biến mất. Những thanh đao này thực sự không tồi. So với đao kiếm của binh lính bình thường bên này, tốt hơn nhiều. Chỉ là một vạn thanh số lượng này, có chút hơi ít. Tiêu Hải thử đao một chút rồi nói. Đối với binh lính bình thường mà nói, đường đao mà Tiêu Vũ truyền qua được gọi là bảo đao. Được trang bị bảo đao như thế này, sức chiến đấu của bọn họ cũng có thể tăng lên rất nhiều. Vậy để ta lại đặt hàng thêm, ra ra. Bên kia ngoài lương thực ra những thứ còn lại người còn thiếu gì không? Tiêu Vũ dò hỏi. Tiêu Hải nói. Chúng ta đánh chiếm Ngân Nguyệt thành xong, đã thu hoạch được một số lương thảo, tạm thời lương thực cũng còn ổn, đóng quân ở trong thành cũng không có lạnh lắm, nhưng nếu mà ra khỏi thành tác chiến, sẽ cần càng nhiều quần áo giữ ấm. Đúng rồi, cháu ngoan, bây giờ bên trong thành thiếu muối, giá muối rất cao, bách tính bất mãn, đến lúc đó ngươi nhớ mua thêm một chút muối, tiêu vũ gật đầu một cái. Ra ra, nhanh nhất, thì lúc nào người có thể lại liên lạc ta, đến lúc đó ta đem quần áo muối. củ cà rốt mấy thứ này truyền qua cho người. Tiêu Hải cười ha hả nói. Gia Gia cũng không có cần gấp như vậy. Trước tiên ta truyền cho ngươi điểm chỗ tốt đi trước đã. ngươi làm ra mấy thứ này dễ dàng dẫn tới người khác chú ý. ngươi cũng không thể để bản thân xảy ra chuyện gì. Nói đến đây sau lưng Tiêu Hải xuất hiện hai vị cường giả. Họ bắt đầu cung cấp lực lượng cường đại cho Tiêu Hải. Lần này ta không tiếp tục cho ngươi năng lực mới. Gia Gia giúp ngươi gia tăng niệm lực tinh thần. Trong nháy mắt. Những tia sáng trói mắt xuyên thấu qua kính tiến vào bên trong cơ thể tiêu vũ. Lập tức tiêu vũ cảm thấy đầu óc của mình có chút trướng phong. Thần sắc ba người tiêu hải bọn họ cũng trở nên uể oải Hơn nhiều, bảy ngày sau ta lại tìm ngươi. Tiêu hải vừa nói xong thân ảnh, trong kính lập tức biến mất. Tiêu vũ nhanh chóng mổ thiết đi, đến hôm sau đã không còn trướng đầu nữa. Không biết niệm lực tinh thần tăng lên bao nhiêu, tiêu vũ thẩm nghĩ trong lòng, nhắm mắt lại toàn lực phóng xuất niệm lực tinh thần. Phạm vi bán kính 3, 4 mét xung quanh lập tức rơi vào tầm cảm ứng của hắn, tăng nhiều như vậy, hai mắt tiêu vũ sáng rỡ. Trước hôm qua, niệm lực tinh thần của hắn chỉ có thể bao phủ 2 mét mốt xung quanh, hôm nay đại khái có thể bao phủ 3 mét 7. Nghe có vẻ còn chẳng tăng được gấp đôi. Chẳng qua không phải tính như vậy, niệm lực tinh thần của hắn lan tràn ra dưới dạng tấm phiến, thế nên nếu dùng diện tích để so, thì hiện tại niệm lực tinh thần của hắn đã tăng gấp 3 lần so với trước. Lần trước ra ra cho mình, dị năng điều khiển đồ vật, chỉ tăng niệm lực tinh thần lên, sẽ thao tác nhẹ nhàng hơn. Huống chi niệm lực tinh thần tăng lên khá nhiều. Tiêu vũ thẩm nghĩ trong lòng, tuy rằng không có dị năng mới, nhưng tăng lên nhiều như vậy, đã đủ cho hắn hài lòng. Thà rằng sở trường vài loại còn hơn thêm thắt một đống dị năng không đâu vào đâu. Không biết hiện tại kim châm có thể nhanh đến mức nào. Trong tay tiêu vũ xuất hiện một chiếc kim, trong phạm vi tác dụng của niệm, lực tinh thần, chiếc kim không ngừng tăng tốc. Vèo, sau khi ra khỏi phạm vi niệm lực tinh thần, tốc độ kim châm trở nên vô cùng đáng sợ, Nhoáng cái đã ghim thẳng vào mặt tường xi măng dày cộp của nhà kho, vận tốc ban đầu là 400 m/s. Tiêu Vũ khiếp sợ trong lòng. Vận tốc ban đầu của đạn súng lục ra khỏi nòng cũng chỉ cỡ ấy mà thôi, thậm chí còn không bằng, vậy mà lại tăng mạnh đến thế, Tiêu Vũ cảm thấy không dám tin tưởng. Hắn bắt đầu cân nhắc tỉ mỉ, có hai nguyên nhân dẫn tới tăng mạnh như vậy. Đầu tiên, tinh thần lực của hắn mạnh hơn Đơn vị thời gian càng cho nhiều lực, thứ hai là phạm vi lĩnh vực của niệm lực tinh thần ngày càng lớn, thời gian niệm lực tinh thần tác động lên kim châm càng dài hơn. Thật mạnh, tiêu vũ đến gần, thấy kim châm cắm vào tường sâu đến bà tấc. Bê tông cực kỳ rắn chắc, đầu đạn súng lục chịu bề mặt diện tích cản trở lớn, bắn vào mặt tường bê tông, cũng không gam sâu được đến vậy. Niệm lực tinh thần tăng lên nhiều thế này, về sau có khi không cần dùng kim châm nữa, tiêu vũ thầm nghĩ trong lòng. dùng kim làm ám khí không tệ lắm nhưng không tiện mang theo mà dùng thứ này làm vũ khí cứ khiến hắn liên tưởng đến đông phương bất bại về sau dùng cái này tiêu vũ móc một đồng tiền xu trong túi ra niệm lực tinh thần mạnh hẳn lên dùng tiền xu làm ám khí thì vận tốc ban đầu vẫn rất khá mà có tiền xu trong túi áo là chuyện không thể bình thường hơn đi tiền xu trong tay tiêu vũ nháy mắt tăng tốc bắn ra cạch Cả... tiền xu cũng ghim vào mặt tường bê tông chẳng qua không vào sâu được như kim châm. Vận tốc ban đầu 350 âm choans, không nhanh bằng kim châm, nhưng tiền xu càng nặng, bắn trúng cơ thể người thì khả năng gây thương tổn càng cao. Tiêu Vũ lộ ra vẻ hài lòng, răng răng, đúng lúc này, di động vang lên, điện thoại này do Dương Quân để lại cho hắn. "Tiêu thiếu, khi nào ta tới tìm ngươi được?" Tiêu Vũ nhận máy, nghe được giọng Dương Quân vang lên, Tiêu Vũ nói: "Bây giờ ngươi tới luôn đi." Tiêu vũ nhổ kim châm và tiền su găm, trong bê tông ra, đi ra ngoài khóa cửa kho hàng lại, chưa đầy nửa tiếng sau. Dương quân đã tới. Đi thôi, sẽ có người xử lý đồ ở đây. Tiêu vũ lên xe. Dương quân gật đầu. Quy tắc làm việc vệ sĩ của hắn ta là cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Tiêu thiếu. Chúng ta về thẳng luôn à? Ừ, Dương quân nhấn ga, xe lập tức lao vút ra ngoài như mãnh thú. Hai tiếng trôi qua, Dương quân nhìn về phía hương chiếu hậu, khẽ cao mày, tiêu thiếu. Hình như có người theo dõi chúng ta, Dương quân trầm giọng nói. Tuy rằng đối phương rất cảnh giác, nhưng trong vòng nửa tiếng mà hắn ta đã thấy đối phương ba lần, tình huống này không bình thường cho lắm. Hả? Tiêu vũ liếc nhìn gương chiếu hậu, Dương quân lập tức tăng nhanh tốc độ xe. Đúng là có người theo dõi chúng ta, Tiêu vũ trả lời. Dương quân áy náy nói, đây là lần đầu ngươi tới Myanmar, mục tiêu của đối phương chắc hẳn là ta, tiêu thiếu có muốn tìm một chỗ xuống xe trước. chờ ta giải quyết bọn họ xong lại tới đón ngươi không? Tiêu Vũ nghi hoặc, ngươi là vệ sĩ của ông chủ Đường, bọn hắn không nhằm vào ông chủ Đường, lại đi nhầm vào một vệ sĩ làm gì? Dương Quân trầm mặc một hồi, hồi còn đi lính, ta đắc tội một trường buôn thuốc phiện. Sau khi giải ngũ mới thành vệ sĩ của ông chủ. Lúc ta ở cạnh ông chủ, thì đối phương có lòng kiêng kỵ, không dám làm bậy. Hôm nay ông chủ không tới, chắc đối phương cảm thấy đây là cơ hội tốt để giết ta. Nói đến đây. Dương quân lại lộ ra vẻ ái náy. Tiêu thiếu. Ta cũng không ngờ qua mấy năm rồi mà chúng còn chưa từ bỏ. Người xuống xe ở thị trấn kế tiếp nhé. Nếu đi thêm vài chục cây số nữa là tới vùng hoang vu. Rất có thể đối phương sẽ ra tay ở đó. Tìm tiêu vũ đập rộn lên. Lần đầu đụng phải chuyện như vậy khiến hắn rất khẩn trương. Nhưng lại không thể làm ra hành vi bỏ một mình dương quân lại. Đừng dừng xe. Cứ lái tiếp đi. Có khi trong thị trấn cũng có người của chúng. Tiêu vũ lắc đầu. Dương Quân nhíu mày, đúng là có khả năng này. Nếu cứ thế bỏ Tiêu Vũ lại, thì còn khiến Tiêu Vũ gặp nguy hiểm lớn hơn. Vậy Tiêu Thiếu ngồi cho vững. Dương Quân dẫm mạnh chân ga, tăng tốc thêm một bước. Duyên rùn, xe của Tiêu Vũ vừa lướt qua thị trấn, xe đằng sau lập tức tăng tốc theo, còn có thêm bốn chiếc xe máy đuổi tới. Tiêu Thiếu, ngươi có mang theo súng đạn kia không? Dương Quân dò hỏi. Tiêu Vũ lắc đầu, hắn đã truyền hết súng đạn cho Tiêu Hải cả rồi. Dương Quân trao mày. Hắn ta có mang súng, nhưng toàn thân chỉ có một cây súng lục, đối phương có vài cái, nói không chừng còn có hàng hạng nặng, rừng. Dương quân đạp chân ga lướt cán, SUV điên cuồng lao nhanh trên đường đất, nhưng tốc độ xe máy đằng sau càng nhanh hơn. Đoàn, đoàn, một người trong số đó, móc súng lục ra bắt đầu nã đạn, chúng vào cốt sau xe, tiêu thiếu, mau nằm xuống. Dương quân trầm giọng nói, một tay lái xe, một tay khác rút súng chuẩn bị phản kích. Tiêu vũ hít sâu một hơi. ngươi an tâm lái xe, giao chúng cho ta. Đối phương lại phát lối đến mức trực tiếp nổ súng. Hoàn toàn chọc giận tiêu vũ. Đoàn. Lại một tiếng súng vang lên. Xe máy của đối phương gần như chạy song song với bọn họ. Viên đạn bắn về phía tiêu vũ. Bọn hai này, tiêu vũ vươn tay. Viên đạn bắn về phía hắn. Bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Viên đạn vừa bay vào phạm vi tinh thần của tiêu vũ là bắt đầu giảm tốc độ. Đến được tới sát tiêu vũ Thì tốc độ viên đạn đã rất chậm rồi. Đi, tiêu vũ vung tay, viên đạn trong lòng bàn tay bắn ngược lại, chuẩn xác găm trúng người bên ngoài. Sau đó, tiêu vũ thò người ra cửa sổ. Chỉ trong hai giây, ba đồng tiền su trong tay hắn bắn ra ngoài, ba chiếc xe máy còn đang đuổi sát lập tức nổ lốp. ầm, Chiếc xe con đang rượt phía sau đâm trúng một trong mấy chiếc xe máy. Xe con mất khống chế. Xoay vòng va phải vệ đường. Dương quân cũng không dừng xe lại, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Phù. Tiêu vũ thở hắt ra một hơi thật dài, vẻ mặt không tốt lắm. Hắn không rõ người điều khiển ba xe máy, bị nổ lốp đã chết chưa, nhưng kẻ đầu tiên chết là cái chắc rồi. Cảm giác giết người chẳng dễ chịu gì. Tiêu thiếu, ngươi làm vậy là phản kích tự vệ, dù là xét theo luật Myanmar hay luật của quốc gia chúng ta. ngươi đều không cần gánh bất cứ trách nhiệm nào. Dương quân an ủi, hắn ta nhìn ra vẻ mặt tiêu vũ không được khỏe. Ừ, tiêu vũ khẽ gật đầu, đối phương đã muốn giết hắn. Hắn đương nhiên. không hối hận ra tay giết đối phương trước chúng ta cứ đi như vậy không cần phải xen vào nữa à tiêu vũ dò hỏi dương quân nói đám tội phạm buôn lậu thuốc phiện ấy không dám báo cảnh sát đâu mặt ngoài không thành vấn đề nhưng có khả năng bọn họ sẽ âm thầm điều tra ta sẽ gọi cho ông chủ để ông chủ xử lý tiêu vũ âm thầm cau mày hắn theo dương quân tới bên này chắc chắn đối phương có biết rất có thể về sau sẽ tra ra danh tính của hắn lần này thật xin lỗi tiêu thiếu không ngờ khiến ngươi chịu liên lụy vì chuyện cũ của ta." Dương Quân ái náy nói, Tiêu Vũ lắc lắc đầu, "Dương ca không cần xin lỗi, lúc trước ngươi đắc tội trùm buôn thuốc phiện là vì bảo vệ dân chúng phổ thông như chúng ta, ta rất bội phục người như ngươi." "Tiêu thiếu, ta cần gọi điện cho ông chủ." Tiêu Vũ gật đầu, Dương Quân nhanh chóng gọi cho Đường Tại Thiên. "Cái gì?" Đường Tại Thiên nghe rõ mọi chuyện, mặt mày biến sắc, trong cảm nhận của hắn ta, Tiêu Vũ là người của đại gia tộc Võ Đạo. Hiện tại Dương quân bảo vệ Tiêu Vũ đi ra ngoài, nếu khiến Tiêu Vũ xảy ra chuyện, thì đường tại thiên cũng sẽ gặp phiền toái lớn. Ông chủ, chúng ta không sao, Tiêu Thiếu giết chết một người, những tên còn lại không rõ sống chết, Dương quân vội vàng nói. Đường tại thiên thở phào một hơi, Dương quân, người cứ bảo vệ tốt cho Tiêu Thiếu. Ngàn vạn lần đừng khiến Tiêu Thiếu gặp chuyện gì, bên này ta sẽ phái người đi tiếp ứng các ngươi Đường tại thiên cúp máy, bừng bừng tức giận, lưu loát bấm một dãy số. Sang nguê, ngươi dám phái người truy sát vệ sĩ của ta, có phải coi đường tại thiên này chết rồi không hả? Đường tại thiên gầm thét. Nếu ngươi không cho ta lời giải thích hợp lý, nội trong vòng ba ngày, người của sĩ quan kim sẽ càn quét sạch sẽ toàn bộ địa bàn của ngươi. Bên kia đầu điện thoại, trùng buôn ma túy sang nguê miệng phì phèo điếu xì gà, Tay ôm một mỹ nữ tóc vàng. Có chuyện này gông chủ đường, chắc là cấp dưới của ta làm bậy rồi. Ta nhất định sẽ dạy bảo chúng nó cẩn thận. Sang nguê cười ha hả Đường tại thiên lạnh lùng nói, sang ngôi, ta không nói đùa với ngươi, nếu ngươi không cho ta câu trả lời thỏa đáng. Ba ngày này sĩ quan kim không nhằm vào các người, thì ta cũng không còn là họ đường nữa. Nói xong đường tại thiên thẳng tay cúp máy, đường tại thiên tức giận như thế, thì chắc là thành công rồi. Sang ngôi cười rộ lên, đáy lòng cực kỳ sảng khoái. Dù cần đánh đổi khá nhiều, nhưng chỉ cần dương quân chết thì đều đáng giá, Reng reng, reng Đúng lúc này. điện thoại của gã lại vang lên lần nữa màn hình hiển thị cuộc gọi từ một thuộc hạ mà gã phái ra mang thi thể dương quân về đây sang mây nhận máy lạnh lùng nói đại đại ca dương quân không chết người của chúng ta xảy ra chuyện những người khác đều chết cả rồi đàn em tên senji của sang mây bên kia điện thoại đau đớn nói sang mây tái mặt ngươi nói cái gì senji thuật lại tình huống khi đó một lần sau khi cúp điện thoại senji nhìn ba thi thể trong xe Vô cùng sợ hãi Lúc đó tốc độ xe vượt qua 150 số trên giờ Hắn thắt dây an toàn Nên mới may mắn còn sống Dù vậy lúc này cũng bè bét máu tươi Thậm chí vừa rồi còn hôn mê bất tỉnh hồi lâu Đường tại thiên Ông đây có 8 người thì chết 7 Người còn đòi ông đây cho ngươi câu trả lời thỏa đáng à Sang ngươi gọi lại cho đường tại thiên Tức giận gào thét Đường tại thiên kinh ngạc Chết 7 người Người của ngươi chết là do bọn chúng vô dụng Chính ngươi gây sự trước Đương nhiên phải cho ta lời giải thích. Bằng không thì cùng chờ xem đi. Đường tại thiên lạnh lùng nói. Sang ngoài cúp điện thoại, mặt mày âm trầm vô cùng. Nếu không phải quan hệ của đường tại thiên và sĩ quan kim quá tốt, ích lợi cũng gắn bó chặt chẽ, thì gã đã giết chết đường tại thiên từ lâu rồi. Cha xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Trọng điểm cha kẻ đi cùng Dương quân là ai. Sang mây trầm giọng ra lạnh, gã cảm thấy chuyện này rất quái dị, Dương quân mà khủng bố đến thế ư. Thật xin lỗi tiêu thiếu. Ta không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Hai người tiêu vũ còn chưa ra khỏi địa giới miên mà đã chạm mặt người tiếp ứng. Đường tại thiên tự mình tới. Tiêu vũ lắc đầu. Không sao. ngươi cố gắng để chuyện này đừng ảnh hưởng tới ta nữa là được. Đúng rồi, số đau đường kia không tôi Ta mua thêm hai mươi nghìn thanh nữa. Ba nghìn năm một thanh đao. Hai mươi nghìn thanh là bảy mươi triệu chẵn. Hôm nay trong thẻ của hắn có năm mươi bốn triệu. Còn tám triệu tiền cọc ở chỗ đường tại thiên nữa. Tổng cộng cũng đủ 70 triệu. tiêu thiếu ngươi không cần trả tiền hai mươi nghìn thanh đao này sang ngoây làm ra chuyện như vậy không bỏ ra mấy chục triệu thì đừng mong hoa giải ta có thể khấu bù khoản tiền này từ chỗ hắn đường tại thiên trầm giọng nói cho dù sang ngoây không chịu đền đường tại thiên cũng sẽ tự mình bỏ túi ra tường tiêu vũ khẽ gật đầu đường tại thiên thở phào nhẹ nhõm nếu tiêu vũ không chịu nhận đường tại thiên ngược lại sẽ cảm thấy quan hệ mình vất vả gây dựng phải chấm dứt tại đây hơn một tiếng sau đó đám người tiêu vũ về đến thụy lệ tiêu vũ không tới chỗ của đường tại thiên mà tìm một khách sạn năm sao nghỉ lại hắn định ở thêm hai ngày kiếm lại ít tiền dương quân ngươi kể lại rõ ràng xem nào đường tại thiên về tới nhà mình trầm giọng hỏi lúc dương quân gọi điện thoại cũng không nói tỉ mỉ dọc đường về đây đường tại thiên cũng không tiện hỏi dương quân bắt đầu thuật lại tỉ mỉ từ đầu tới cuối đường tại thiên trật ngây người ngươi vừa mới nói tiêu thiếu bắt được một viên đạn Sau đó ném viên đạn kia ra ngoài Giết chết một tên cưỡi xe máy của đối phương Dương quân gật đầu Đường tại thiên khiếp sợ không thôi Hắn biết chắc hẳn tiêu vũ sở hữu nội công không kém Lại không ngờ tiêu vũ có thể tay không bắt đạn Dù là trong đại gia tộc võ đạo trang nữa Người như thế cũng hiếm hoi như lông phượng, Sừng lân Tiêu thiếu chắc chắn là thành viên cốt lõi của gia tộc võ đạo Nói không chừng còn là người thừa kế của gia tộc võ đạo Nhất định phải làm tốt quan hệ với hắn hai mắt đường tại thiên lấp lánh tia sáng học trưởng ngươi đang ở thành phố z chứ nhà nhà xuất viện rồi viện trưởng muốn mời ngươi ăn cơm bày tỏ cảm ơn nhà nhà cũng muốn tự mình cảm ơn ngươi tiêu phẩm ngủ chưa dậy thì nhận được tin nhắn que chat của tô ố vi ta không ở thành phố z chờ khi nào ta về thì hai ta cùng nhau tới cô nhi viện thăm hỏi mấy người nha nha tiêu vũ trả lời trong đầu hắn lại hiện lên gương mặt của tô ố vi lúc đối diện họng súng Tiêu Vũ nghĩ đến Tô Ốu Vi, khi đó hắn nghĩ, mình mà chết trong khi chưa kịp yêu đương lần nào thì có phải sống phí cả đời không? Trong trường học, Tô ố Vi ngẩn người nhìn điện thoại di động, cùng nhau à? Ánh mắt Tô Ốu Vi hơi khác thường, vâng học trưởng, thật lâu sau, Tô Ốu Vi mới đáp trả Tiêu Vũ, Cố Vi, vừa rồi trông ngươi là là ấy, có phải ngươi lén tìm bạn trai không? Một nữ sinh ngồi cạnh Tô Ố Vi dò hỏi, tính tình cô gái này sang sảng, quan hệ với Tô Ốu Vi coi như không tệ. làm gì có chuyện ấy tô ố vi vội vàng nói nữ sinh nhìn chằm chằm tô ố vi trợn tròn hai mắt trông người sốt sáng lắm theo hiểu biết của ta với ngươi dù không phải lén tìm bạn trai thì cũng là có người trong lòng mau khai ra tình địch của ta là ai tô ố vì tức giận không phải thật mà thầy sắp vào rồi đấy nghiêm túc học bài đi cô bạn kia bĩu môi ta chẳng thích tiết của thầy hoang ánh mắt lãm nhìn ngươi không đúng lắm đâu tô ố vì bất đắc dĩ ra mặt nàng cũng không thích nhưng đã chọn môn học rồi. đâu thể vì không thích thầy giáo mà không lên lớp được. Tiêu Vũ đánh một giấc ngủ chưa trong khách sạn, sau đó tới chợ nguyên thạch. hắn vui sướng phát hiện, theo niệm lực tinh thần tăng mạnh, số lần nhìn xuyên thấu mỗi ngày lại tăng lên. trong vòng hai tiếng đồng hồ đại khái có thể xem bốn lần, cả ngày cộng lại cũng đã là mười lần. so với lúc vừa bắt đầu thì tốt hơn nhiều lắm. hai ngày nháy mắt đã qua, Tiêu Vũ tổng cộng vận dụng nhìn xuyên thấu hai lần, xem tám, chín mươi tảng nguyên thạch. Chi trả 30 triệu mua năm tảng nguyên thạch. Năm tảng nguyên thạch đều bị đưa tới chỗ của Đường Tại Thiên, còn chưa kịp cắt đá, Tiêu Vũ đã đi rồi. Ông chủ, đã cắt cả năm tảng nguyên thạch của Tiêu thiếu, toàn bộ chúng lớn, tổng giá trị phỉ thủy trong năm tảng nguyên thạch tạm định là 156 triệu." Mưu Hiểu Yến thán phục nói, nàng biết, rõ Tiêu Vũ đổ thạch rất giỏi, lại không ngờ khủng bố đến nhường này, cả năm tảng đá đều chúng lớn. Tốc độ kiếm tiền này còn nhanh hơn cướp ngân hàng, giá bán dự tính đạt đến bao nhiêu. Đường tại thiên dò hỏi, giá do đám người mưu Hiểu Yến định ra thường sẽ thấp hơn giá trên thị bán thực tế một chút. mưu Hiểu Yến, suy nghĩ một thoáng, nếu dùng thời gian 2 tháng bán ra thì sẽ được khoảng 170 triệu, nhưng nếu giữ hàng lại thì có nguy cơ dao động giá cả. Đường tại thiên lạnh nhạt nói, tuy có nguy cơ giá sẽ giảm, nhưng cũng có cơ hội giá tăng, dùng giá 170 triệu thu đi. lập tức chuyển khoản cho Tiêu Thiếu Đường Tại Thiên không định kiếm lời tiền của Tiêu Vũ nếu tiêu chút tiền là có thể duy trì quan hệ với Tiêu Vũ Đường Tại Thiên đều cảm thấy đáng giá Tinh Thành phố Z, Tiêu Vũ vừa xuống máy bay mở di động lên đã nhận được tin nhắn của ngân hàng 16 giờ 55 phút ngày mùng 10 tháng 5 thẻ tiết kiệm số đuôi 9312 của quý khách hàng đã nhận được 170 triệu nhân dân tệ số dư thẻ hiện tại là 194328653 12 tệ, Tiêu Vũ nhìn tin nhắn mà ngẩn người, cứ thế đạt được 100 triệu, còn tiếp cận 200 triệu tới nơi. Ông chủ đường, ta vừa xuống máy bay đã nhận được tiền, ngươi không lỗ đây chứ? Chuyện làm ăn thì phải hai bên cùng có lợi mới phải, như vậy mới có thể lâu dài. Tiêu Vũ gửi tin nhắn cho Đường Tại Thiên, Đường Tại Thiên nhanh chóng đáp trả, Tiêu thiếu yên tâm, chắc chắn không lỗ được, chỉ cần áp một thời gian, bán được cái giá này là chuyện đơn giản thôi. Tiêu Vũ thầm nhủ trong lòng. Đúng là đường tại thiên nhường lợi cho hắn, hiện tại hắn đã có thể tự định giá được tám chín phần 10, để người khác thu mua, cũng không vượt qua 160 triệu. Ông chủ đường, sau này cứ mua bằng giá thị trường đi, bằng không sau này ta mua nguyên thạch, sẽ trực tiếp đưa đi chỗ của người khác xử lý. Tiêu Vũ trả lời, với hắn mà nói, hiện tại kiếm tiền không khó, không muốn mắc nợ đường tại thiên trong phương diện này, tiêu thiếu là khách hàng lớn lâu dài, không lý nào lại thu mua theo giá thị trường được. Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi tiêu thiếu, nhưng sau này cũng sẽ lưu lợi nhuận nhất định cho mình. Đường tại thiên suy nghĩ một lát, sau đó trả lời, cứ như vậy đi. Tiêu vũ ra khỏi sân bay, nhìn về phía hàng người chờ taxi, đông thật, trên thẻ gần 200 triệu, còn phải chờ taxi. Nói ra ai tin chứ? Tiêu vũ thầm nhủ trong lòng. Hắn quyết tâm lần này về phải mau chóng đăng ký thi lấy bằng lái xe. Xe đường tại thiên tặng hắn còn đang phủ bụi trong góc kia kia. Tiêu vũ phải không? có hai người đến gần tiêu vũ tiêu vũ gật đầu hỏi lại ta là tiêu vũ hai người là một người trong đó lấy giấy tờ chứng minh ra tiêu tiên sinh đây là giấy tờ của ta hệ thống giám sát thấy người có khoản tiền vốn di động ra lớn chúng ta tìm tiêu tiên sinh xác minh nguồn gốc khoản tiền này nếu nguồn tiền không thành vấn đề có lẽ tiêu tiên sinh có thể cân nhắc đổi thành tiền gửi tiết kiệm định kỳ tiêu vũ khó hiểu chuyện thế này không phải gọi một cuộc điện thoại là xong à một người khác đằng hắng Tiêu tiên sinh, hạn ngạch tiền của người tương đối lớn. Chúng ta vẫn nên trực tiếp tới gặp tiêu tiên sinh thăm hỏi, thì thỏa đáng hơn. Tiêu vũ nói, hai người lái xe tới đây à? Hai người gật đầu. Tiêu vũ cười nói, cho tôi quá giang về thành phố đi. Cờ vấn đề gì hai người có thể hỏi trên đường. Hai người nhìn nhau, không biết nói gì cho phải. Bọn hắn biết rõ, trong tài khoản tiêu vũ có gần 200 triệu, thế mà còn không có xe à? Tiêu vũ nhanh chóng vào xe của bọn họ. Khoản tiền 50 vạn ban đầu của tôi, thì chắc hai người biết rồi. Là tiền thưởng phát hiện tội phạm liên hoàn cấp A. Vài lần thay đổi hạn ngạch, sau đó chắc mọi người cũng tra được chứ. Ta đổ thạch kiếm lời. Tiêu Vũ nói. Hai người nạo một người lái xe, người kia ngồi với Tiêu Vũ ở ghế sau. Đối phương hỏi. Tiêu tiên Sinh Ngươi chủ yếu chỉ cần diễn giải khoản tiền gần nhất. 170 triệu tiền vào. Khoản tiền này quá lớn. Tổng bộ đã gửi văn kiện tới hỏi Han. Tiêu Vũ nói. Cũng là đồ thạch kiếm lời, ta tiêu 30 triệu mua năm khối nguyên thạch, bán cho ông chủ đường tại Thiên Bên Thụy Lệ. Tổng giá trị là 170 triệu. Nếu các người không tin, thì có thể tìm ông chủ đường xác nhận lại. Số tiền này chắc sẽ không có vấn đề chứ hả? Người của ngân hàng vừa ghi chép vừa trả lời. Tiêu tiên sinh, chúng ta có tra được người xuất cảnh. Nếu khoản tiền này liên quan đến hành vi phạm pháp, bên phía ngân hàng sẽ đóng băng tài khoản. Tiêu vũ gật đầu. Nếu có vấn đề, các người có thể đóng băng. ta sẽ không đổi sang tiền gửi định kỳ cũng sẽ không chuyển sang ngân hàng khác nhưng ta có một điều kiện mời tiêu tiên sinh cứ nói tiêu vũ tăng hạn ngạch chuyển tiền cao nhất của ta lên một trăm triệu ta tìm các ngươi mấy lần các ngươi mới lề mề tăng hạn ngạch chuyển tiền mỗi ngày lên mười triệu với ta mà nói như thế quá ít đường tại thiên chuyển khoản tiền lớn cho hắn thì dễ dàng hắn muốn chuyển ra ngoài lại vô cùng phiền toái tiêu tiên sinh chúng ta cần hai ngày Để xác nhận tin tức tương quan, nếu tất cả không có vấn đề, chúng ta có thể xin cho ngài hạn ngạch chuyển tiền cao nhất, mỗi ngày, tới 50 triệu. Tạm thời ngài còn chưa thỏa mãn điều kiện chuyển tiền, với hạn ngạch 100 triệu. Tiêu vũ thầm than trong lòng, đường tại thiên thoải mái, chuyển ra 170 triệu. Chứng tỏ số dư trong tài khoản, có thể phải trên 1 tỷ. Xem ra hắn vẫn nghèo kiết xác. Được rồi, 50 triệu thì 50 triệu. Tiêu vũ gật đầu, dù là bỏ tiền mua nguyên thạch. Trong tình huống thông thường mà nói, 50 triệu đã đủ rồi. Tiêu tiên sinh, có khả năng hai ngày này tài khoản của ngươi sẽ bị đóng băng tạm thời. Rất xin lỗi vì gây ảnh hưởng đến tiên sinh. Tiêu vũ suy nghĩ một lát. Bốn ngày nữa, hắn mới đi tìm mấy người dương an nhân. Đến lúc ấy mới cần kết toán khoản đuôi. Đóng băng tài khoản hai ngày cũng không có vấn đề gì lớn. Được, tiêu vũ gật đầu. Hai người của ngân hàng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu vũ là khách hàng lớn, cũng không thể tùy tiện đắc tội. Tiêu tiên sinh, thật ra ngươi có thể cân nhắc chuyển một bộ phận tiền thành kế gửi có kỳ hạn. Ngoài ra, chúng ta có cố vấn quản lý tài sản chuyên nghiệp, có thể cung cấp phục vụ cho ngươi. Tiêu vũ lắc đầu, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, không muốn nói thêm gì nữa. Nửa tiếng sau, xe vào tới nội thành, đỗ bên kia đi. Tiêu vũ nói, tiêu vũ xuống xe, lại vẫy taxi về trường học. Ấy, chờ lúc thanh toán tiền taxi, điện thoại nhắc nhở thanh toán thất bại, cái con mẹ. Đóng băng nhanh thế à? Tiêu vũ vội vàng lật xem số dư trong ví web của mình. Con chẳng đủ 5 tệ. Cái đó, bác tài chờ một lát nhé. Tiêu vũ thoáng xấu hổ. Hắn nhanh chóng gọi điện thoại cho thẩm thân. Lão tứ, giang hổ cấp cứu, chuyển cho ta 1.000 tệ ví web chặt đi. Thẩm Thần không hỏi nhiều, cúp điện thoại. Sau đó lưu loát chuyển tiền cho tiêu vũ. Không phải 1.000 mà là 5.000 tệ. Tam ca dùng trước đi, nếu còn thiếu thì cứ nói. Tiêu vũ cười khẽ. Bởi người bạn cùng phòng của hắn, thật sự không chê vào đâu được. Trong ký túc xá, thẩm thân khó hiểu nói với Khổng Húc và Diệp Phi. Lão đại, nhị ca, từ trước đến giờ, Tam ca chưa từng mượn tiền chúng ta. Các ngươi nói thử xem sao huynh ấy lại mượn tiền. Gương mặt Khổng Húc hiện lên vẻ trầm tư. Chẳng lẽ là do gần đây đang yêu đương, mà yêu đương thì tốn tiền mà. Diệp Phi lắc lắc đầu. Lão đại, huynh chưa hiểu rõ Tam ca rồi. Nhà lão Tam không có ai cần giúp đỡ. thường thì không thể nào tiêu tốn đến mức phải đi mượn tiền ta thấy chắc là có chuyện ngoài ý muốn thẩm thần trừng mắt chẳng lẽ là tô ố vì mang thai định phá thai nhưng lại không đủ tiền khổng húc trầm mặc diệp phi trầm mặc thẩm thần cười nói nghi ngờ của ta hợp lý mà tam ca kim ốc tàng kiều cô nam quả nữ trong đêm khuya vắng lặng có va chạm cướp co không phải là chuyện rất bình thường sao khổng húc nói nếu vậy thì không phải chúng ta nên nhắc nhở lão ta một chút sao Đệ thức mà phá thai sẽ không tốt cho thân thể Không bằng cứ trực tiếp sinh con ra là được Diệp Phi gật đầu Có lý Ba người chúng ta làm cha nuôi chẳng lẽ còn Để đứa bé thiếu ăn thiếu uống sao Ba người Người một lời ta một lời tiếp tục thảo luận Cạch Không bao lâu sau Tiêu Vũ trở về ký túc xá Ánh mắt ba người khổng hút quỷ dị nhìn về phía Tiêu Vũ Ba người các ngươi lại sao thế hả Táo bó nà Tiêu Vũ khó hiểu nói Trầm thân đi tới đóng chặt cửa lại Khổng húc ho nhẹ một tiếng rồi nói. Lão Tam, người cùng tô giáo hoa phát triển đến mức nào rồi? Chúng ta là người một nhà, nên ngươi đừng có mà giấu giếm. Diệp Phi thiếp lời. Nếu thiếu tiền, thì ngươi cứ nói thẳng với chúng ta là được. Thẩm thần nói. Tam ca. Ý của lão đại với nhị ca là, nếu như tô ố vì mang thai, chi bằng cứ sinh hài tử ra, chi phí nuôi nấng hài tử, có chúng ta ba người trai đỡ đầu hỗ trợ chi trả. Tiêu vũ tức muốn ói máu. các ngươi đang nói với vẩn cái gì vậy hả ta không phải đã nói với các ngươi sao mối quan hệ của ta với nàng chỉ là chủ nhà cùng khách thuê phòng con hai tử các ngươi đầu óc tưởng tượng giỏi như vậy sao không lên cả chua viết tiểu thuyết đi tiểu vũ phỉ nhổ nói lúc này điện thoại tiêu vũ bỗng vang lên là tô ấu vi gọi đến thấy thẩm thần liếc nhìn hắn chừng mất là tô ấu vi gọi điện thoại tới các ngươi đừng có nói bậy bạ ta với nàng thật sự là không có quan hệ gì cả Tiêu vũ nói xong, bấm nghe điện thoại, đầu dây bên kia tô ố vi vội nói, học trưởng, người đã về chưa? Hôm trước, người quyên góp 10 vạn cho cô nhi viện. Viện trưởng nãi nãi đã làm giấy chứng nhận quyên góp cho ngươi, gửi bưu điện đến chỗ ta rồi. Hay là ta đi mua chút đồ ăn, buổi tối người qua đây ăn cơm tiện thể lấy giấy chứng nhận quyên góp luôn. Tô ố vi vừa nói xong, cả khuôn mặt đã ửng đỏ lên, tiêu vũ nói, đồ chơi này ta cũng không lấy làm gì cả. Ngươi cứ tùy tiện tìm một chỗ cất lên giúp ta, vừa trở về thành phố Z. Nên thôi ta cũng không qua bên đấy nữa, ngày mai chúng ta cùng đi thăm bọn nha nhà đi. n ân, được. Thấy hắn cúp điện thoại xong. Diệp Phi bèn nói. Lão tam ta loáng thoáng nghe thấy, tô ố vi, nói người quyên góp 10 vạn khối tiền à. Tiêu vũ nhìn Diệp Phi một chút, sợ là Diệp Phi nghe rất rõ mới đúng. Mấy hôm trước, cô nhi viện mà ngày xưa tô ố vi, có có một hai tử phải phẫu thuật, nhưng thiếu tiền. Ta bèn quyên góp một ít thôi. Lỗ tai này của nhị ca thật đúng là linh thông. Tiêu vũ nói. Khổng húc khẽ nhíu mày nói. Lão Tam, nếu mà tô ố vi có ý với ngươi, số tiền này quyên góp cũng được. Nhưng mà nếu nàng không có ý với ngươi, chúng ta cũng không thể hạ thấp mình la liếm như vậy. Hoàn cảnh của ngươi cũng không tốt, phải ưu tiên chính mình trước. Diệp phi sâu kín nói. Ta nghe thấy tô ố vi vừa mới mời lão Tam qua ăn tối. Lão đại à, cờ hờ nờ gờ ta. Vẫn là nên bận tâm chính mình trước đã, Kẻo đến lúc lão tam thoải mái mà hưởng thụ thế giới hai người, thì ba người chúng ta vẫn còn là cậu độc thân, thẩm thân nhìn chầm chằm tiêu vũ. Tam ca, ngày mai ngươi cùng tô giáo hoa đi thăm cô nhi viện à? Ta nghĩ nếu mà tô giáo hoa không có hảo cảm với ngươi thì chắc chắn nàng sẽ không đồng ý cùng ngươi về đấy đâu. Lão đại, nhị ca, ta thật là chua xót trong lòng. Tiêu vũ tức giận nói, chữ bát cũng còn chưa có phải một cái đây, khổng húc cười ha hà nói. Nếu tô ố vi đối với ngươi có ý, thì cũng không sao, ba chúng ta toàn lực, ủng hộ ngươi theo đuổi tô ố vi. Nếu thiếu tiền ngươi cứ việc nói với chúng ta. Tiêu vũ nói, chuyện tình cảm cứ thuận theo tự nhiên đi, ra ngoài ăn không? Đi, bốn người quàng vai bá cổ rời khỏi ký túc xá, uống được hai chai bia. Thẩm thần đã bắt đầu nói thao thao. Tam ca, ngươi biết tin gì chưa? Gần đây trong trường học có nữ sinh chết, ta nghe mọi người ngầm truyền tai nhau. Nữ sinh kia là bị người giết chết. Là một học muội rất xinh đẹp, đáng tiếc. Tiêu vũ kinh ngạc nói. Có chuyện này à? Nhưng hình như trong diễn đàn trường học không có ai nói đến cả. Khổng húp nói. Mới đầu trong diễn đàn cũng có người đăng tin. Nhưng rất nhanh đã bị xóa bài. Giảng viên cũng căn dặn trong lớp học rằng không được truyền bá tin đồn bậy bạ. Diệp Phi nói. Nhà trường đưa ra thông báo là chết ra ngoài ý muốn. Nhưng tin tức ngầm truyền nhau lại bảo rằng nữ sinh đồng khiết kia là bị giết. Trước khi chết có khả năng còn bị xâm hại thân thể, nếu mà lời đồn là thật, thì trong trường học khả năng cao là có một tên biến thái cuồng giết người. Ngươi nên nhắc nhở tô học muội cẩn thận một, chút. Tiêu vũ khẽ gật đầu, nếu quả thật có biến thái cuồng giết người, hắn cũng nên nhắc nhở tô ố vi cẩn thận một chút. Dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, rất có thể trở thành mục tiêu tiếp theo. Ta tìm người hỏi thăm một chút xem, có phải là thật như vậy hay không? Tiêu vũ lấy điện thoại di động ra gửi cho Lê Nhã một cái tin nhắn. Nàng là pháp y, mà khu vực này đúng lúc là phạm vi, mà nàng phụ. Trách, nàng chắc chắn biết rõ tình huống. Đồng khiết sát thực là bị giết hại, đối phương sử dụng thuốc mê, thủ pháp giết người lưu loát, không giống như là lần đầu tiên gây án. Lúc trước trường học các ngươi không có chuyện như vậy, rất có thể là do người bên ngoài gây án. ngươi không cần quá lo lắng. Lê Nhã trả lời tin nhắn rất nhanh, tin tức này không được xem là cơ mật, nói cho tiêu vũ một chút cũng không có vấn đề gì lớn. Đúng là thật. tiêu vũ thần sắc ngưng trọng nói mặc dù lê nhã nói có thể là do người ngoài trường gây ra nhưng đa phần các vụ án thường thường đều là do người quen làm khổng húc nói lão tam vậy ngươi nên nhắc nhở tu học muội một chút ừm um. tiêu vũ gật đầu hắn gửi cho tô ố vi một tin nhắn hơn 5 phút sau tô ố vi vẫn chưa hồi âm tiêu vũ âm thầm cau mày trước đây tô ố vi trả lời tin nhắn rất nhanh bình thường không tới 2 phút thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được Xin quý khách vui lòng gọi lại sau, tiêu vũ bấm gọi cho Tô Ấu Vi, vậy mà lại nghe thấy, âm thanh báo thuê bao không liên lạc được. Sao lại tắt máy lúc này? Sắc mặt tiêu vũ hơi thay đổi, tình huống này không được bình thường. Bây giờ mới hơn 6 giờ chiều, không có ai lại tắt máy vào giờ này cả. Hơn nữa vừa mới nãy trong ký túc xá, Tô Ấu Vi còn gọi điện thoại cho hắn. Lão đại các ngươi cứ từ từ mà ăn, điện thoại Tô Ấu Vi tự nhiên lại khóa máy. Ta về bên kia nhìn một chút tránh có việc gì ngoài ý muốn. Tiêu Vũ đứng lên nói, Diệp Phi tiếp lời, Lão Tam, có cần chúng ta đi cùng ngươi không? Nếu thật sự có việc gì ngoài ý muốn xảy ra, chúng ta còn có thể giúp đỡ một chút, không cần đâu, các ngươi cứ tiếp tục ăn đi, chỉ là điện thoại di động tắt máy mà thôi, không cần đến bốn người, chúng ta hưng sư động chúng cùng đi đâu. Tiêu Vũ lắc đầu nói, nếu mà thật sự gặp phải hung thủ, lấy thực lực hôm nay của hắn giải quyết đối phương cũng dễ dàng, Lão Tam, nếu có chuyện ngươi cứ gọi điện thoại cho chúng ta. Khổng húp nói, họ cũng không kiên trì nhất định phải đi. Từng tiêu vũ nhanh chóng rời đi. Họ đang ngồi ăn ở gần trường học, cách nhà hắn cũng không xa. Tiêu vũ chạy bộ không tới 5 phút, đã đến dưới trung cư. Tòa nhà tổng cộng 5 tầng, nhà hắn ở tầng thứ ba chỗ cầu thang lên lầu. Tiêu vũ gặp phải một nam nhân đeo khẩu trang, đang mang theo một cái dương lớn. Nam nhân sách cái dương một cách thoải mái, hình như bên trong dương trống không. Người mới thuê nhà ở đây à? Tiêu vũ lên tiếng chào hỏi nói. Ừ, đối phương gật đầu một cái tiêu vũ cũng không nhiều lời nhanh chóng vượt qua đối phương lúc đến tầng ba tiêu vũ dừng một chút nghĩ nghĩ rồi đi thẳng lên lầu bốn nam nhân này xét dương lên đến tầng thứ ba hắn rẽ vào trong mắt tiêu vũ hơi hít lại lầu ba tổng cộng chỉ có ba nhà hắn thả niệm lực tinh thần ra nhìn thấy nam nhân này vậy mà lại đang đi về phía cửa nhà của hắn răng rắc cửa nhà của hắn bị đối phương mở ra rất dễ dàng đại ca nhà ngươi ở đây à ta nhớ nhà này Hình như là cho một cô gái thuê mà. Tiểu vũ đi vòng trở lại lầu ba nói. Nam nhân đang cầm dương gật đầu một cái rồi bảo. Nàng là con gái của ta, bây giờ ta còn có việc bận, không nói chuyện với người nữa. Sắc mặt tiêu vũ trầm xuống, tô ố vi là cô nhi, mà nhà của hắn cũng không cho ai thuê. Cái dương to như vậy, tô ố vi sẽ không xảy ra chuyện chứ. Tiểu vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy sợn tóc gái. Hắn lập tức vận dụng niệm lực tinh thần kiểm tra. Trên người đối phương mang theo một con dao. còn mẹ nó, hắn ta định mở cửa vào phòng, thì bị tiểu vũ hung hăng đá mạnh một phát vào mông. đùng, a, cửa phòng bị đụng phải đóng sầm lại. hắn hét lên thảm thiết, cơ thể hắn đập mạnh vào cửa chống trộm, đến nỗi rơi mất hai chiếc giang cửa. hét cái rắm tiểu vũ hoàn toàn không cho đối phương cơ hội phản kích, một bước tiến lên trực tiếp đập thẳng vào ót hắn. âm thanh thảm thiết đột ngột tắt lịm, hắn hôn mê bất tỉnh. tô ấu vi, ngươi đừng có xảy ra chuyện nha. tiểu vũ rút chìa khóa ra. Nhanh chóng mở cửa, tranh thủ khi đối phương còn đang choáng váng, túm lấy đầu hắn lôi vào phòng, như lôi một con chó chết. Hô, tiêu vũ thở phào một hơi. Thấy tô ố vi ngã trên mặt đất, bên cạnh không có máu tươi, hơn nữa lồng ngực nàng vẫn còn hơi phập phồng, sắc mặt cũng hồng nhuận, hẳn là chỉ vừa mới hôn mê. Tiêu vũ thấy chiếc điện thoại của tô ố vi rơi hỏng nằm kế bên. Tô ố vi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Tiêu vũ lắc nhẹ tô ố vi, nhưng nàng không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn vội vàng lấy điện thoại ra, lập tức gọi 120, thứ khốn nạn. Tiêu vũ lấy từ trong ngăn tủ ra một cuộn băng keo lớn, nhanh chóng trói chặt tay chân hắn ta, cuối cùng lại dùng băng keo dán quanh miệng hắn ta nhiều lần. Lương đội trưởng, ngươi dẫn hai người qua nhà ta mau, hình như ta lại bắt được một con cá lớn nữa rồi. Tiêu vũ gọi điện cho lương võ. Lương võ giật mình, chỗ tiêu vũ lại xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ kẻ chủ mưu đằng sau lại muốn giết người diệt khẩu sao? Ta sẽ lập tức đến ngay. Lương võ cúp điện thoại nhanh chóng lên đường. Không lâu sau, tiêu vũ nghe thấy tiếng xe cứu thương. Hắn lập tức bế tô Ốu vi lên và đi xuống lầu. Tô ố vi nặng chưa đến 100 cân. Tiêu vũ trước khi cải thiện thể chất, cũng có thể dễ dàng bế nàng ấy lên. Còn khá thơm, không biết nàng dùng nước hoa gì mà thơm thế. Tiêu vũ lẩm bẩm trong lòng. Hắn không biết là tô Ốu vi không hề dùng nước hoa. Mùi mà hắn ngửi được chính là mùi thơm cơ thể nhàn nhạt, nhạt của tô Ốu vi. Là ta gọi điện thoại. Người thuê nhà ta hôn mê, có lẽ là bị đánh thuốc mê rồi. Xe cứu thương dừng lại, tiêu vũ nhanh chóng bế tô ố vi lên xe. Hai bác sĩ ngồi trong xe nghi ngờ nhìn tiêu vũ. Các người cứu nàng trước đi, ta còn có chút việc bận phải làm ở đây. Một lát nữa, ta lập tức sẽ đến thanh toán viện phí. Tiêu vũ bước xuống xe cứu thương nói. Mấy người lương võ vẫn chưa đến. Tên biến thái kia vẫn còn ở trong phòng. Tiêu vũ nghi ngờ tên biến thái trong phòng hắn là hung thủ giết người kia. Xe cấp cứu đã rời đi. Tiêu Vũ nhanh chóng lên lầu trở về phòng Cốc, cốc Hai mươi phút sau, cửa phòng truyền đến tiếng gõ vang dội Lương Võ mang theo hai người vội vã chạy đến Lương đội trưởng Người ở nơi đó, ta thấy điện thoại Tô Ấu Vi không gọi được Bèn đến đây xem một chút Tên này mở cửa nhà ta Còn nói Tô Ấu Vi là con gái của hắn Trong khi Tô Ấu Vi là cô nhi Tiêu Vũ chỉ chỉ nam nhân bị trói trên sàn Hắn đã tỉnh lại Lương Võ nhìn Tiêu Vũ Hắn cầm cái dương lên Đây là do hắn mang tới. Lương võ dò hỏi. Tiêu vũ gật đầu một cái. Không sai. Ta vào nhà thấy tô ấu vì đã hôn mê. Ta bèn gọi xe cứu thương đưa nàng đi bệnh viện. Lương võ ánh mắt bén nhọn. Chiếu vào tên nam nhân đang bị trói. Trực giác của hắn nói cho hắn biết. Tên này rất có vấn đề. Mang cái dương lớn như vậy đến đây. Khả năng lớn nhất là hắn muốn đem tô ấu vi giấu vào bên trong dương rồi mang đi. Ồ, lương đội trưởng. Hình như hắn là giáo viên của đại học giờ thì phải. Một người thanh niên đứng bên cạnh lương võ nói, Đại học giờ chính là trường của Tiêu Vũ, người thanh niên này gần đây đang tham gia vào vụ án giết người, tại trường Đại học giờ. Sáng nay hắn vừa mới xem qua toàn bộ tư liệu về các giáo viên ở Đại học giờ một lần, nên rất có ấn tượng, trong lòng Tiêu Vũ kinh ngạc, giáo viên của Đại học giờ à. Như vậy, khả năng hắn là tội phạm giết người có lẽ cao hơn lúc nãy nhiều. Lương đội vừa nãy tô ố vi là ngã xuống trong phòng này, kia là ly nước của nàng. Các ngươi cái gì nên điều tra thì cứ điều tra. Ta đi bệnh viện trước, xem nàng thế nào được không? Tiêu Vũ nói, lương võ gật đầu một cái. Ngươi cứ đi trước đi, đã bắt được người rồi, thì phá vụ án này rất dễ dàng. Tiêu Vũ nhanh chóng rời khỏi, hắn gọi xe đến bệnh viện. Trong phòng bệnh Tiêu Vũ thấy Tô ấu Vi, nàng đã tỉnh lại. Học trưởng, ta làm sao vậy? Tô ố Vi nghi ngờ nói. Tiêu Vũ trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định nói cho Tô ố Vi biết. Tuy rằng như vậy có thể làm cho nàng kinh hoàng sợ hãi, nhưng dung mạo của nàng xinh đẹp, ngày thường hẳn là càng nên cảnh giác nhiều hơn. Ví dụ như ở nhà tốt nhất là nên khóa trái cửa. Nghe tiêu vũ nói xong, sắc mặt tô ố vi trở nên tái nhợt. Lời đồn trong trường học nàng cũng có nghe nói qua, với sự thông minh của mình, nàng không khó nghĩ ra việc vừa rồi nguy hiểm ra sao. Nếu không phải tiêu vũ chạy về cứu nàng, kết cục của nàng sẽ rất thảm. Học trưởng, cảm ơn ngươi. Ngươi lại cứu ta lần thứ hai. tô ố vi nhìn thẳng tiêu vũ nói tiêu vũ cười cười nói cũng là do người vận khí tốt ta cùng thẩm thần bọn hắn vừa vặn nói tới chuyện xảy ra trong trường học kia định gửi tin nhắn nhắc nhở ngươi lại không có hồi âm ta bèn gọi điện thoại cho ngươi nói đến đây tiêu vũ móc điện thoại di động của tô ố vi từ trong túi tiền ra ngươi điện thoại di động đã rơi vỡ mắt rồi ngươi nghỉ ngơi trước đi ta xuống dưới nộp viện phí cho ngươi ngươi nhớ phải trả tiêu vũ rời khỏi tô ố vi che mền thật chặt. chỉ mới nghĩ lại chuyện hôm nay một chút nàng đã vô cùng sợ hãi tiêu vũ nhanh chóng giao tiền xong lần nữa quay về phòng bệnh hắn thấy bộ dạng sợ hãi của tô ố vi tô học mọi người đừng quá lo lắng người đã bị bắt rồi lúc này chắc đang bị thẩm vấn hắn sẽ không có kết quả tốt tiêu vũ an ủi lúc này bỗng điện thoại tiêu vũ reo lên là lương võ gọi tới tiêu vũ khâu nhất minh đã trực tiếp khai ra hết trước đây hắn đã từng giết ba người tô ố vi là mục tiêu thứ tư của hắn May mắn người kịp thời chạy tới, tên này không tuy không có cho thưởng, nhưng mà chắc chắn ta sẽ xin cho ngươi một món tiền thưởng, tiêu vũ cười cười nói. Vậy thì cảm ơn lương đội trưởng. Có tiền thưởng mà không lấy thì phí, mặc dù trong thẻ của hắn có gần hai ước, nhưng mà mũi tuy nhỏ cũng là thịt, tiền thứ này hắn không chê nhiều. Là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, tự nhiên kiếm được công lao. Lương võ nói xong, cúp điện thoại, gần đây hắn tập trung chuyên môn phụ trách vụ án của tiêu vũ. Nhưng công lao rơi vào trên đầu hắn, người khác cũng sẽ không cướp đi. Đôi mắt đẹp của Tô ố Vi nhìn sang Tiêu Vũ, Tiêu Vũ khẽ cười nói, tên kia gọi Khâu Nhất Minh, lúc trước đã giết ba người. Tuyệt đối không trốn khỏi bị tử hình, người cứ yên tâm đi. Tô ố Vi ngơ ngẩn, trong số giáo viên của ta, có một người tên là Khâu Nhất Minh. Tiêu Vũ nói, vậy thì chắc hẳn là hắn. Người ngày thường phải cẩn thận hơn một chút. Tô ố Vi đáng thương nhìn Tiêu Vũ. Học trưởng. Ngươi trở về nhà ở được không? Mới bao lâu ta đã gặp phải chuyện như vậy hai lần? Ta ta có chút sợ hãi. Chuyện này, tiêu vũ có chút trần trờ. Nếu như là lúc trước khi hắn chưa được cường hóa niệm lực tinh thần, rất có thể hắn sẽ cự tuyệt. Bởi vì với dung mạo của tô Ốu vi, rất dễ gặp phiền toái. Thực lực không đủ mà gặp phiền phức thì không xử lý được. Nhưng trải qua vụ bị tập kích tại nước miên, cộng thêm thực lực hắn đã tăng lên, ý nghĩ của hắn cũng có chút thay đổi. Học trưởng năn nỉ ngươi. Tô ố vi có chút làm nũng nói nhỏ. Tiêu vũ gật đầu một cái. Vậy ta quay về ở vài ngày. Chờ ngươi khôi phục một chút ta lại. Về ký túc xá sau. Cảm ơn học trưởng. Tô ố vi mừng rỡ nói. Tô ố vi chỉ là bị hôn mê ngất đi. Ha một người bọn họ liền nhanh chóng tiến hành thủ tục xuất viện. Chúng ta phải đi một chuyến đến chỗ lương đội. Tiêu vũ nói với tô ố vi. Bọn họ lại phải qua đó bổ sung biên bản. Thời gian vẫn còn kịp. Xảy ra chuyện như vậy. Nên đám người lương võ vẫn chưa tan ca từng Tô ố vi gật đầu Gọi xe xong Không bao lâu sau Hai người tiêu vũ Cũng đã đến đội điều tra hình sự nam thành Á Tô ố vi nhìn thấy một góc nghiêng mặt quen thuộc Là Lê Nhã Mặc dù biết tiêu vũ chắc hẳn là không có bạn gái Nhưng trước đó Tiêu vũ đã từng ăn cơm Với một nữ nhân xinh đẹp Tô ố vi rất để ý thân phận của đối phương Lê Nhã tỷ Còn chưa tan làm ba. Tiêu vũ cười nói Lê Nhã quay đầu lại đi về phía bọn họ, nàng cười duyên nói, khắc tinh tội phạm của chúng ta tới rồi, có vụ án, thì sao chúng ta có thể tan làm đúng giờ được chứ? Tiêu Vũ, đây là bạn gái của ngươi sao? Rất xinh đẹp đó. Sắc mặt Tô ấu Vi đỏ lên, Tiêu Vũ lắc đầu nói, Lê Nhã tỷ đừng có nói lung tung, nàng ấy tên là Tô ấu Vi, bạn của ta, chúng ta tới đây để làm biên bản. Lê Nhã đảo mắt, nữ sinh người ta còn chưa vội phủ nhận, người gấp cái gì chứ? Người biết phòng lập biên bản rồi, cứ trực tiếp qua đó đi. Tiêu vũ trầm mặc. hai người tiêu vũ nhanh chóng đến phòng biên bản, chưa được bao lâu thì lương vũ cũng tới. Hắn cười nói, tiêu vũ, giỏi đấy, khoảng thời gian trước vừa mới bắt được một tên tội phạm, giờ lại bắt thêm một tên hung thủ, thuộc án giết người liên hoàn nữa. Tụ ố vi có hơi xấu hổ, hai tên hung thủ này hẳn là đều nhằm về phía nàng, tiêu vũ là khắc tinh của tội phạm, còn nàng thì có cảm giác bản thân là tai tinh, lương đội trưởng. Khâu nhất minh khiến tô ố vi hôn mê như thế nào vậy? Tiêu vũ dò hỏi, chuyện này phải hỏi cho rõ ràng, để sau này tô ố vi có thể chú ý kỹ hơn một chút. Lương vũ nói, khâu nhất minh lẻn vào nhà ngươi, hạ thuốc mê ở trong bình nước. Chúng ta kiểm tra nước trong bình thì có thành phần của thuốc mê, khóa cửa nhà ngươi tính năng chống trộm chỉ ở mức thông thường, ngươi có thể xem xét đổi cái khác đi. Tiêu vũ gật đầu, đã xảy ra chuyện như vậy thì chắc chắn phải đổi khóa. Vụ án cũng đã được phá xong, hai người tiêu vũ nhanh chóng bổ sung biên bản. Lương đội trưởng, vụ án của cha mẹ ta, tiêu vũ dò hỏi. Lương vũ trầm ngâm nói, vụ án đã có một chút tiến triển, nhưng tạm thời không tiện nói cho người biết. Người cứ kiên nhẫn chờ thêm đi, rồi sẽ tra ra được thôi. Ừm tiêu vũ gật đầu. Vừa ra khỏi đội điều tra hình sự tô Ốu vi, đã đeo khẩu trang lên, lần trước lập biên bản xong thì bị người ta chụp ảnh, lần này cũng không thể lại bị rơi xuống. Cùng một cái hố được, hai người tiêu vũ gọi một chiếc taxi, học trưởng, người không cần về ký túc xa. Lúc taxi sắp đến gần trường học, Tô ố Vi có chút hồi hộp nói, tiêu vũ suy nghĩ một chút, trong nhà có sẵn quần áo để tắm rửa. Không về nữa, tiêu vũ lắc lắc đầu nói, tài xế taxi nhìn vào kính chiếu hậu ở giữa xe, trong lòng hắn cảm thán, tuổi trẻ thật là tốt. Không bao lâu sau, hai người tiêu vũ đã về đến nhà, gương mặt xinh đẹp của Tô ố Vi đỏ ửng Cùng tiêu vũ trở về, khiến trong lòng nàng cảm thấy có chút khác thường. Tô học muội cứ tắm rửa trước, rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Đúng rồi, hôm nay ngươi bị dạ sợ. Vậy ngày mai, chúng ta còn đi thăm đám nhà nhà nữa không? Tiêu vũ giờ hỏi. Tô ố vi gật đầu. Học trưởng, ta không sao đâu, ta đã nói với viện trưởng nãi nãi rồi. Đám nha nhà đều rất mong đợi chúng ta về thăm đó. Ừm. Tiêu vũ gật đầu, cũng không nhiều lời nữa. Hắn đi vào phòng ngủ chính. Nghĩ đến việc phải ở chung với Tô Ấu Vi trong mấy ngày tới, nói thật thì Tiêu Vũ cũng có chút căng thẳng, dù sao hắn vẫn luôn ở một mình. Phù, Tô Ấu Vi trở về phòng của mình, nàng vỗ vỗ ngực thở dài một cái, nàng cũng rất căng thẳng. Có điều kiểu căng thẳng này cũng không phải là sợ Tiêu Vũ làm gì với nàng, tối nay không về. Tiêu Vũ gửi tin nhắn cho thẩm thần thẩm thần đang xem phim, tiếng nhắc nhở có tin nhắn vang lên, hắn cầm điện thoại di động lên lướt mắt nhìn. ngay lập tức cảm thấy bộ phim này rất khó coi lão đại nhị ca tối nay tam ca không về hắn ở chung với tô giáo hoa còn ta lại chỉ có thể ở chung với hai lão nam nhân các người thẩm thân buồn bã nói khổng hút trầm mặc diệp phi trầm mặc hai người bọn họ đang chơi game liền cảm thấy chơi game cũng không còn sung sướng như vậy nữa khổng hút trầm giọng nói đến lúc đó chúng ta phải làm thịt hắn một bữa các ngươi không được tiết kiệm giúp hắn Đây là kết quả của việc hắn dám vứt bỏ tổ chức. Đồng ý, Diệp Phi và Thẩm Thần chăm miệng một lời nói. Có điều, ba người nói tới nói lui như thế. Nhưng thật sự bảo bọn họ đến cửa hàng đắt tiền để làm thịt Tiêu Vũ một bữa thì bọn họ cũng không làm được. Bọn họ nào biết, hôm nay trong thẻ ngân hàng của Tiêu Vũ đã được gần hai ước rồi đâu. Tam ca. chú ý an toàn. Cố gắng đừng để xảy ra án mạng. Thẩm Thần gửi tin nhắn cho Tiêu Vũ. Cúi. Vứt điện thoại qua một bên. tiêu vũ móc mấy đồng tiền xu từ trong túi ra hắn khống chế tiền xu bay vòng vòng bốn phía xung quanh tiêu hải có thể tăng mức độ niệm lực tinh thần của hắn lên nhưng muốn khống chế năng lực thì hắn phải tự rèn luyện mỗi ngày hắn đều sẽ dành không ít thời gian để luyện tập trong phòng tắm tô ố vi tranh thủ thời gian tắm rửa xong quần áo này tô ố vi ngẩn người nhìn quần áo mà mình đã thay ra đồ lót thì nàng sẽ tự giặt tay mấy món còn lại phải giặt chung với đồ của tiêu vũ sao Nếu không giặt chung, máy giặt cứ một lần, chỉ giặt quần áo của một người thì hơi lãng phí. Giặt chung thì cứ giặt chung đi. Tô ố vì tự lẩm bẩm, nàng vội vàng mang đồ lót của mình đi giặt. Lức phơi đồ, tô ố vì lại phát hiện một vấn đề nhỏ. Phòng ốc vốn cũng không lớn, hiển nhiên chỉ có một khu vực ban công sinh hoạt. Quần áo của hai người chỉ có thể phơi được một khúc, bao gồm cả đồ lót của nàng. Thật bất tiện khi ở cùng với nam sinh, nhưng mà ở cùng với tiêu học trưởng. Thì cũng không sao Tô ố vi thầm nghĩ trong lòng Nàng tranh thủ thời gian phơi quần áo của mình cho xong Ta xong rồi học trưởng Ngủ ngon Tô ố vi gõ cửa phòng tiêu vũ Ngủ ngon Tiêu vũ đáp một tiếng Có điều hắn cũng không kết thúc luyện tập ngay Đến khi tiêu vũ tắm xong Hắn nhìn thấy quần áo của tô ố vi ở trong máy giặt Giặt đồ chung ngà cũng được Tiêu vũ nói thầm Hắn cũng không nghĩ quá nhiều Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy đồ lót của tô ố vi Hắn có chút không bình tĩnh một đêm trôi qua thơm quá tiêu vũ vừa ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thơm học trưởng mau rửa mặt đi bữa sáng sắp xong ngay đây hôm nay ăn mì nhé giọng của tô ấu vi truyền ra từ trong phòng bếp tiêu vũ đi tới phòng khách hắn thấy tô ấu vi đang bận rộn trong bếp quần áo đã được phơi trên ban công trong lòng tiêu vũ cũng có một chút ấm áp căn phòng này dường như có cảm giác của một gia đình hơn tiêu vũ muốn hỏi tô ấu vi có nguyện ý làm bạn gái mình không nhưng cuối cùng hắn vẫn không mở miệng Tô ố vi bây giờ có lẽ chỉ là vì hắn đã cứu nàng, nhất thời thấy cảm kích, giờ hắn hỏi tô ố vi, thì có cảm giác như đòi nàng dùng ân báo đáp, vẫn nên thuận theo tự nhiên đi, sau này lại tính, tiêu vũ thầm nghĩ trong lòng, học trưởng, ngươi, ngươi nhìn gì thế? Tô ố vi quay đầu, sắc mặt nàng hơi hồng hồng nói, vừa mới đưa lưng về phía tiêu vũ, nhưng nàng có thể cảm giác được ánh mắt của tiêu vũ ở trên người nàng, khụ khụ, không có gì đâu, tiêu vũ vội vàng chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt. quái miệng tô ố vi nở một nụ cười nhẹ bờ nờ thân nàng vẫn có chút hấp dẫn nha sau khi rửa mặt mì sợi nấu xong đã được đặt sẵn ở trên bàn tô ố vi nấu mì thịt băm nàng bỏ thêm một chút cải xanh cùng mộc nhĩ nhìn qua khiến người ta rất thèm ăn tiêu vũ nuốt nước miếng một cái tối hôm qua hắn ăn cơm cùng bọn khổng húc chưa kịp ăn xong đã vội vàng rời đi đến bây giờ bụng cũng đã sớm đói meo rồi Tổ học muội mì sợi của ngươi nấu so với mì sợi bình thường Ta làm nhìn ngon hơn nhiều. Sau khi khen xong, Tiêu Vũ cũng nhanh chóng cầm đũa lên ăn thử một miếng. Thoáng chốc ánh mắt của Tiêu Vũ sáng lên. Bề ngoài bát mì không tệ, hương vị cũng tương đối tốt. Ngon hơn so với phần lớn các quán mì bên ngoài. Học trưởng, mùi vị thế nào? Tô ấu vi nhìn Tiêu Vũ hỏi. Tiêu Vũ gật đầu liên tục. Ăn rất ngon. Đã lâu rồi, ta chưa ăn qua bát mì nào ngon như vậy. Tô ấu vi cười ngọt ngào nói. Vậy sau này... Ta sẽ thường xuyên xuống bếp nấu cho ngươi ăn. Hả? Tiêu vũ sửng sốt một chút. Lời này nghe vào có điểm là lạ. Nói xong tô vi cũng ý thức được vấn đề. Nàng nhất thời cũng ngượng đỏ cả mặt. Khụ, tu học mọi người cũng nhanh ăn đi. Ăn xong rồi chúng ta tranh thủ đến cô nhi viện. Qua bên đó, sớm còn có thời gian mua thêm ít quà cho bọn nhỏ. Tiêu vũ nhanh chóng chuyển đề tài. Từng tô vi cúi đầu ăn từng ngụm mì nhỏ. Cách ăn của nàng so với tiêu vũ yêu nhã hơn rất nhiều. Tiêu Vũ từng ngụm từng ngụm ăn xong, ngay cả nước dùng cũng không chừa lại giọt nào, mặt hắn tràn đầy thỏa mãn. Lúc đói bụng mà được ăn một bát mì như thế này, đúng là thoải mái. Tô Học Muội, chúng ta phân công nhé, ngươi nấu ăn ta rửa bát, chờ Tô Úy vi ăn xong, Tiêu Vũ liền vội vàng thu dọn bát đũa vào phòng bếp. Tiêu Học trưởng, hay là để ta làm đi, Tô ố vi nói. Tiêu Vũ lắc lắc đầu. Sao có thể nói như thế được, ngươi đã nấu ăn rồi còn phải rửa bát. Ta tuy nấu ăn không ngon, Nhưng rửa chén thì không có vấn đề gì. ngươi đi chuẩn bị một chút đi, chúng ta lập tức xuất phát. Rất nhanh Tiêu Vũ đã thu thập xong chén đũa. Hai người liền xuất phát. Cô Nhi Viện ở trong huyện, nên hai người Tiêu Vũ và Tô Ú Vi đi đến trạm xe khách. Lấy tài lực của Tiêu Vũ mà nói, hai người trực tiếp đi thẳng tới cô Nhi Viện, khẳng định là không thành vấn đề. Nhưng hôm nay thẻ của hắn đã bị khóa, trong ví chỉ còn hơn bốn nghìn tệ, không sao vẫn đủ để mua chút lễ vật. Xe khởi động bắt đầu chạy, Tô ố Vi ngồi bên cạnh cửa sổ, nàng nhìn cảnh vật bên ngoài trên môi để lộ nụ cười ngọt ngào. Lúc trước chỉ có một mình nàng trở về, hôm nay bên cạnh nàng có Tiêu Vũ đi cùng. Cho dù bây giờ nàng và Tiêu Vũ chỉ là bạn bè, Tô ố Vi cảm thấy cũng đã rất tốt rồi. nhan sắc của Tô ố Vi, đúng là xinh đẹp. Trong lòng Tiêu Vũ thầm nghĩ, hắn cũng nhìn qua cửa sổ, tự nhiên cũng nhìn thấy gò má của Tô ố Vi, mặc dù quan sát ở khoảng cách gần như vậy. Tiêu Vũ cũng không thấy chút tì vết nào cả. Đinh, âm báo nhắc nhở có tin nhắn vang lên. Tiêu Vũ lấy điện thoại ra nhìn một chút. Là tin nhắn báo mở khóa thẻ của ngân hàng gửi đến. Đây là mở khóa rồi sao? Ánh mắt Tiêu Vũ sáng lên. Người của ngân hàng nói sẽ khóa hai ngày. Vậy mà chiều hôm qua vừa khóa. Đến hôm nay đã mở. Hiệu suất quả thật rất tốt một ngày. Cũng chưa tới nữa là. Đinh, lại có thêm một tin nhắn nữa đến. Là tin nhắn thông báo tăng hạn mức chuyển tiền. Hạn mức chuyển tiền của hắn đã tăng lên một ức, hửng, Tiêu vũ hơi khó hiểu, không phải hôm qua nói, là tăng hạn mức lên 5.000 vạn, sao hôm nay lại trực tiếp tăng lên hẳn một ức. Đường lão bản, có phải là nhân viên bên ngân hàng, đến tìm ngươi không? Tiêu vũ suy nghĩ một chút, rồi nhắn tin cho đường tại thiên, rất nhanh đường tại thiên cũng trả lời lại. Tiêu thiếu, người bên ngân hàng quả thực đã tới tìm ta, ta đã bảo đảm giúp ngươi rồi. Hạn mức chuyển khoản của ngươi hôm nay, chắc là đã tăng lên không ít. Cảm ơn, tiêu vũ vừa nghĩ một chút liền đoán ra nguyên nhân có thể là nhờ đường tại thiên, hạn mức 5.000 vạn tuy rằng vẫn đủ dùng, nhưng trực tiếp tăng lên một ước tự nhiên là càng tốt hơn rồi. Bên chỗ thẩm thần vẫn là đợi qua thêm chút thời gian rồi hẳn trả lại cho hắn, tiêu vũ thẩm nghĩ trong lòng, ngày hôm qua vừa mới vay tiền, nếu hôm nay đã trả lại, thẩm thần sợ là mặt sẽ đẩy mộng bức, một đường bình an vô sự, sẽ thuận lợi chạy đến huyện thành tổ học muội. mấy đệ đệ mùi muội của ngươi cần đồ gì không chúng ta qua thăm nên mua một chút đem theo từ trạm xe đi ra Tiểu vũ nói học trưởng ngươi quyên góp cho cô nhi viện 10 vạn là đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều rồi ngươi cứ đi thẳng tới cô nhi viện là được không cần mua gì cả cũng không có vấn đề gì đâu Tiểu vũ lắc lắc đầu hắn cảm giác được tô ố vi đối với hắn rất có hảo cảm tương lai tỷ lệ cao sẽ trở thành bạn gái của hắn mà cô nhi viện lại là nhà của nàng lần đầu tiên đến nhà nàng hắn Làm sao có thể đi tay không? Vậy chúng ta mua vài cuốn sách đi. Mấy ngày hôm trước mưa to, làm mái nhà của thư viện bị sập. Rất nhiều sách đều bị ướt. Sách vở là thứ có khả năng giúp bọn hắn thay đổi vận mạnh của bản thân nhất. Tô ố vi suy nghĩ một chút rồi nói. Chính nàng cũng là từ nhỏ đam mê sách, liên quan đến máy. Tính, sau này mới có thể trở thành hacker. Phương diện này nàng vẫn là rất có thiên phú. Được. Tiêu vũ gật đầu một cái. Tô ố vi là người hiểu bọn nhỏ nhất. Nghe nàng chắc chắn sẽ không sai được. Không lâu sau hai người Tiêu Vũ và Tô Ấu Vi đã đến tiệm sách Tân Hoa, đây là tiệm sách lớn nhất trong huyện. Họ đi tới khu sách dành riêng cho trẻ em. Sách ở đây rất đa dạng, nhìn sơ cũng hơn ngàn loại. Tiêu học trưởng, chúng ta chọn khoảng chừng hai mươi cuốn là được rồi. Tô Ấu Vi nói, sách chính bản vốn không rẻ, hai mươi cuốn cũng phải tốn vài trăm. Tiêu Vũ cười lớn nói, người nghĩ thầy ta tiết kiệm như vậy sao? Người cũng biết, thời gian trước ta... đã kiếm được một khoản tiền lớn hiện giờ rất có thể sẽ lại có thêm một khoản thu nhập trong đây cũng có công lao của ngươi nha học trưởng ngươi là đang muốn nói ta là tài tinh sao tô ố vi buồn buồn nói tiêu vũ cười hiếp mắt nói Ngươi phụ trách dẫn quái ta phụ trách đánh quái chúng ta phối hợp không phải là rất hoàn mỹ sao tô ố vi trầm mặc nói xong tiêu vũ vẫy vẫy tay một nhân viên cửa hàng ở gần đó liền đi tới Xoái ca ngươi muốn mua sắt gì ngón tay tiêu vũ chỉ quanh một vòng. toàn bộ sách ở khu trẻ em này mỗi loại lấy cho ta một quyển một lát giúp ta giao đến cô nhi viện trong huyện rồi tính giúp ta xem tổng cộng là hết bao nhiêu tiền hả nhân viên cửa hàng ngây ngốc tô ố vi cũng sững sờ nhìn tiêu vũ rất nhanh sau đó tô ố vi liền phản ứng lại nàng vội vàng nói tiêu học trưởng sách ở đây chắc cũng phải đến hơn ngàn loại mua hết bao nhiêu đây sách cũng phải hơn hai vạn tiêu vũ gật đầu trong thẻ hắn cũng còn gần hai ức hai vn đối với hắn cũng chỉ như hạt cát giữa sa mạc thôi tiêu học trưởng người không cần mua nhiều như vậy đâu bản thân người sống cũng không dễ dàng gì tô ố vi tiếp tục khuyên nhủ tiêu vũ cười cười nói ta tiêu chút tiền này không có vấn đề gì nhưng mấy cuốn sách này lại có thể thay đổi vận mạnh của mấy đứa trẻ như đây tiền bỏ ra rất đáng giá cảm ơn tiêu ố vi nhẹ giọng nói nhân viên cửa hàng nhanh nhẹn kiểm kê lại số sách trong tiệm đối với họ mà nói đây là một đơn hàng lớn rồi nửa tiếng đồng hồ trôi qua Mấy người nhân viên cửa hàng cùng nhau, mang đống sách đã kiểm kê xong ra, tất cả đều đã được sắp xếp tốt, trong mấy cái dương lớn, Soái ca, tổng cộng là hai vạn tám trăm bảy mươi hai. Tiêu vũ vui vẻ trả tiền, ngược lại tô ố vi bên cạnh, lại có chút đau lòng thay hắn. Trong mắt của tô ố vi, tiêu vũ lúc trước nhận được một chút tiền, hắn không có cha mẹ, cũng không thể dựa dẫm vào ai, một mình hắn sống cũng rất khó khăn, nếu, nếu ta và học trưởng ở bên nhau. Sau này ta phải kiếm nhiều tiền hơn mới được. Trong lòng Tô ố Vi thầm nghĩ, nàng hiện nay kiếm được không ít tiền, mỗi tháng cũng có thể kiếm được BTT ở năm vạn rồi. Chờ sau này nàng có chút danh tiếng, thì sẽ có nhiều đơn hàng tốt hơn, cũng có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn. Học trưởng, sắp đến rồi. Tô ố Vi nói, nàng và Tiêu Vũ gọi taxi đến cô nhi viện. Tô ố Vi lén nhìn Tiêu Vũ, đáy lòng hơi khẩn trương. Viện trưởng và người ở đây là người nhà của nàng. Đây là lần đầu nàng dẫn người về. lại còn là nam sinh nữa chứ ừ tiêu vũ gật đầu hắn quan sát rõ ràng mọi thứ xung quanh đây là nơi tô ố vì sinh hoạt từ nhỏ soái ca mỹ nữ đến nơi rồi tài xế taxi dừng xe tiêu vũ quét mã trả tiền sau đó xuống xe vi vi tờ tờ về rồi vi vi tỉ nghe được tiếng xe có mấy đứa trẻ từ cô nhi viện chạy ra tiểu hổ mạt mạt tây tây tô ố vi tươi cười rạng rỡ vui sướng gọi tên từng đứa bà viện trưởng vi vi về rồi Còn dẫn bạn trai về kia. Một đứa trẻ khoảng 6, 7 tuổi chạy ào vào trong sân. Lớn tiếng gọi. Tô ố vi hơi đỏ mặt. Tiêu vũ cười ha hả nhìn Tô ố vi. Tô ố vi thẹn thùng nói. Học trưởng, bọn niết danh không biết gì cả. Ngươi đừng nghe bọn họ nói bưa. Mấy đứa mau tránh đường. Xe đến đây. Xe tải nhỏ lái thẳng vào trong cô nhi viện. Bà viện trưởng đi ra. Sau đó là càng nhiều trẻ con chạy tới. Tiêu vũ cười nói. Bà viện trưởng. Tô học mỗi nói rất nhiều sách trong thư viện đều hỏng mất rồi. Ta mua ít sách tới, ngày thường bọn trẻ có thể đọc được nhiều sách hơn. Tiêu vũ, lại làm người tốn kém rồi. Bà viện trưởng hơi ngượng ngùng, không có gì. Thùng xe hàng mở ra, từng thùng sách nhanh chóng được chuyển ra tới. Mỗi thùng khoảng hơn trăm quyển sách, hơn một nghìn quyển đóng trong tổng mười 12 thùng. Nhiều vậy à? Vì vì cái con bé này, sao không khuyên tiêu vũ một chút chứ? Chỗ này tốn nhiều tiền lắm. Bà viện trưởng thoáng oán trách. Tiêu vũ cười nói. Viện trưởng đừng trách tô học muội Chút tiền này với ta không đáng gì cả. Nhưng có lẽ có thể giúp được đám trẻ rất nhiều. Tiêu vũ, cảm ơn ngươi. Mấy đứa, nhanh ra cảm ơn tiêu vũ ca ca. Bà viện trưởng nói. Hai, ba mươi đứa trẻ xung quanh đồng thanh hô. Cảm ơn tiêu vũ ca ca. Tiêu vũ ca ca, có phải ngươi và vi vi tỷ đang yêu nhau không? Tiêu vũ ca ca, yêu nhau sẽ có bé cưng. Hai người có bé cưng không? Tài xế chuyển hàng rời đi, vài đứa trẻ vây quanh hai người tiêu vũ. Các ngươi đừng nói lung tung, Tô ố vi bị mấy vấn đề của bọn nhỏ, hỏi cho mặt đỏ tới mang tay. Viện trưởng, thư viện ở đâu thế? Ta chuyển sách tới đó. Tiêu vũ cười hỏi. Bà viện trưởng vội vàng nói. Tiêu vũ, cái này không cần ngươi chuyển, để bọn trẻ tự chuyển là được rồi. Đám trẻ lập tức nhộn nhịp hành động. Tiêu vũ cũng ôm một thùng sách, chuyển tới thư viện. Gọi là thư viện, trên thực tế chỉ là một căn phòng cũ nát. Bốn phía đặt vài giá sách lớn, chính giữa là một cái bàn cũ kỹ. Cạnh bàn đặt hai băng ghế dài. Điểm duy nhất đáng ca ngợi của thư viện này, đó là đủ sáng sổ tiêu vũ. Hồi trước, Vi Vi rất thích ngồi ở chỗ kia đọc sách. Cả viện chỉ có con bé, là đứa trẻ thích đọc sách nhất. Viện trưởng vừa sửa sang lại sách vừa nói, tổ ố Vi cũng không theo tới bên này. Cô đang bày trò chơi với mấy đứa trẻ nhỏ tuổi. Tiêu vũ đánh giá căn phòng. Viện trưởng, điều kiện của cô nhi viện hơi khó khăn nhỉ. bà viện trưởng cười nói đã tính là tốt rồi ít nhất thì đám trẻ có thể ăn ngon mặc ấm được như bây giờ cũng nhờ vi vi cả đấy nàng là đứa trẻ ngoan người cũng thế nếu sau này hai đứa ở bên nhau vi vi có chỗ tốt để gửi gắm ta sẽ rất vui vẻ tiêu vũ nhìn ra ngoài cửa sổ hắn đứng ở vị trí này có thể nhìn thấy tô ố vi thỉnh thoảng trong sân lại truyền tới tiếng cười như chuông bạc của nàng đám trẻ nhanh chóng dọn vào tiêu vũ giúp đỡ viện trưởng sửa sang lại Viện trưởng, ta lại quyên tặng một triệu tệ cho cô nhi viện. Ngài dùng số tiền này, tu sửa toàn bộ cô nhi viện đi. Nhưng đừng nói rằng số tiền này do ta quyên. Tiêu vũ chợt nói. Bà viện trưởng ngây dại. Tiêu vũ. ngươi nói một triệu tệ. Tiêu vũ gật đầu. Đúng vậy. Ngài yên tâm. Ta có thể dễ dàng lấy ra số tiền ấy. Nhưng ngài phải giữ bí mật tuyệt đối. Nếu ta và tô học muội có thể ở bên nhau, ta không hy vọng nàng chỉ vì báo ân. Bà viện trưởng nhìn tiêu vũ. Cảm thấy không dám tin, bà có nghe tô ố vi nói tiêu vũ cũng là cô nhi, vậy mà có thể thoải mái lấy ra một triệu. Tiêu vũ, tạm thời đừng lấy số tiền ấy ra vội, con bé vi vi rất thông minh, trong viện làm ra động tĩnh lớn như thế, sẽ không gạt được nàng Hơn nữa, nếu ta nhận tiền của ngươi, nàng sống chung với ngươi cũng sẽ có áp lực. Viện trưởng suy tính rồi trả lời, tiêu vũ thoáng kinh ngạc, một triệu không phải số tiền nhỏ, viện trưởng nhìn ra ngoài cửa sổ, cưng chiều nói. Có không ít đứa nhỏ rời đi từ cô nhi viện, nhưng chỉ có vi vi là tình cảm sâu nặng nhất. Năm đó, lúc ta phát hiện nàng ở lối vào cô nhi viện, nàng mới vừa đầy tháng. Sau đó, vài đứa trẻ cùng lứa bị người nhận nuôi, nàng lại vẫn luôn ở lại. Nhoáng tái đã sắp 20 năm rồi, tiêu vũ nói. Viện trưởng, vậy nghe ngài đi. Ngài yên tâm, không cần biết ta và nàng có thể tiến tới với nhau hay không. Ta cam kết số tiền một triệu này không giảm phân nào. Giờ là tháng 5. Cuối năm nay là tiền nhập trướng, bà viện trưởng cười ha hả, xem ra ngươi có lòng tin có thể ở bên Vi Vi trong năm nay. Tiêu Vũ cười khẽ, giờ hai người họ đang ở chung rồi. Nếu đến cuối năm còn không thể xác định quan hệ, thì chứng tỏ hai người không có duyên phận. Tiêu Vũ, ngươi và Vi Vi đi chơi với đám trẻ một lát đi, trưa nay ở lại ăn bữa cơm, viện trưởng nói. Tiêu Vũ gật đầu, rời khỏi thư viện, nụ cười trên mặt viện trưởng càng sâu. Cho dù Tiêu Vũ không có tiền... nếu tô ấu vi chọn tiêu vũ thì bà cũng chúc phúc mà tiêu vũ có tiền thì càng tốt cuộc sống tương lai của tô ấu vi sẽ ngày càng tốt đẹp các em quái thú đến kìa chạy mau tô ấu vi thấy tiêu vũ đến gần thì kêu lên một đám trẻ con vội vàng trốn ra sau lưng cô tiêu vũ cũng làm bộ muốn nhào tới thời gian từng giây từng phút trôi qua mấy người tiêu vũ chơi vô cùng vui vẻ tít tít gần tới buổi trưa một chiếc xe con lái vào trong cô nhi viện hàng mi thanh tú của tô ấu vi hơi cao lại Cửa xe mở ra, một thanh niên mập mạp khoảng 27, 28 tuổi bước xuống. Vừa thấy tô ố vi thì hai mắt sáng lên. Viện trưởng thẩm, người cân nhắc thế nào rồi? Cô nhi viện này quá rách nát. Nếu tô ố vi làm bạn gái của ta, ta lập tức cầm tới 300.000 tệ sửa chữa cô nhi viện. Nếu chúng ta lĩnh chứng nhận kết hôn, ta cho 500.000 tệ. Thanh niên thấy bà viện trưởng từ thư viện đi ra thì hỏi. Viện trưởng tên là Thẩm An Mai, bà trầm giọng nói. Phùng Bình. Ta không cần tiền dơ bẩn của ngươi, Vi Vi thích ai là chuyện của con bé, không người nào được phép can thiệp. Phùng Bình nhìn về Tô ố Vi. Tô ố Vi, ngươi nói thế nào? Ngươi từ nơi này ra ngoài, nỡ lòng nào nhìn cô nhìn viện rách nát ta? Nói không chừng ngày nào đó cả cô nhi viện sẽ sụp xuống. Chỉ cần ngươi làm bạn gái của ta, 300.000 tệ lập tức vào tài khoản. Tô ố Vi lạnh lùng nói. Phùng Bình, ngươi đừng suy tâm vọng tưởng, ta đã có bạn trai. Phùng Bình hung hăng trường tiêu vũ. Là ngươi. Dân con, ta khuyên người thức thời một chút, tô ấu vi là của ta, các người còn chẳng đi xe về đây, ta thấy người cũng không có tiền, phải tự biết lấy mình. Nói đến đây, hắn ta chỉ về phía xe của mình, nhìn thấy chưa, bờ mờ kép kiểu mới nhất, 400, 500 nghìn tệ đấy, người có đi làm công 10 năm cũng chưa chắc mua được. tiêu vũ cười khẽ, sinh viên trường hắn theo đuổi tô ấu vi cũng không có hàng cấp thấp thế này, ví dụ như Dương Vinh, tuy đầu óc không nhanh nhạy lắm. Nhưng nhà người ta có của cải Nếu không, thì sao có thể lấy ra 50 triệu tệ Cho hắn đi thụy lệ mua nguyên thạch Người cười cái rắm Phùng Bình lạnh lùng nói Sau đó bước đến gần Tiêu Vũ Hung hăng quăng một cái tát Chát Tiêu Vũ nâng tay Vỗ vào bàn tay Phùng Bình đang đánh tới Á, Phùng Bình lập tức hét thảm Hắn ta cảm thấy bàn tay mình Như bị một tấm sắt nặng nề đập chúng Gào gì như quỷ thế Dọa bọn trẻ con thì phải làm sao hả Tiêu Vũ cao mải nói Trong nháy mắt vườn tay bóp chặt cổ Phùng Bình, giây sau đó, Phùng Bình bị Tiêu Vũ dùng một tay nhấc bổng lên, dưới ánh mắt khiếp sợ của đám người Tô Ố Vi, Thẩm An Mai, Tiêu Vũ nhấc Phùng Bình ra ngoài cô nhi viện, Phùng Bình bị bóp cổ đến mức hai mắt trắng dã. Bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng chưa? Tiêu Vũ thả Phùng Bình xuống, lạnh nhạt hỏi. Phùng Bình sợ hãi nhìn Tiêu Vũ, hắn ta nặng hơn 75 cân, Tiêu Vũ lại chỉ dùng một tay đã nhấc bổng hắn ta dậy. Lại còn nhẹ nhàng thoải mái đi ra ngoài 20, 30 mét. Đại, đại ca, ta sai rồi. Phùng Bình khúm núm Tiêu Vũ cười nói, ngươi sai chỗ nào? Ngươi không sai. Ngươi đến cô như viện định quyên tặng một chiếc xe. Đây là chuyện tốt, đáng giá cho mọi người học tập. Ta. Phùng Bình sửng sờ, quyên xe á. Xe này hắn ta vừa mua, mới đi chưa đầy nửa tháng. Sao? Chẳng lẽ không phải ngươi qua đây quyên xe? Thế thì chúng ta phải tâm sự cẩn thận. Lái xe đến cô nhi viện dọa trẻ con, là không tốt đâu. Tiêu vũ vừa nói vừa nhặt một thanh sắt to, bằng ngón tay cái cạnh đó lên, dưới ánh mắt sợ hãi của Phùng, Bình, tiêu vũ bẻ cong thanh sắt trong tay. Đại ca, ai nói ta tới đây không phải để quyên xe, rõ ràng đó là mục đích của ta mà, Phùng Bình vội vàng nói. Tiêu vũ vươn tay vỗ bả vai Phùng Bình, sức lực khổng lồ, khiến hai chân Phùng Bình run rẩy. Có giác ngộ như thế là rất tốt, nhưng cô nhi viện chắc cũng không dùng đến xe con đâu. Không bằng quy ra tiền mặt, như vậy lợi cả đôi bên, vừa rồi ngươi nói 400, 500 nghìn tệ đúng không? Vậy tính trung bình 450 nghìn là được. Phùng Bình, thật ra xe này của Phùng Bình cũng chỉ trị giá 350 nghìn tệ. Có vấn đề gì à? Tiêu Vũ cười hỏi. Phùng Bình run bắn. Đại ca không, không có vấn đề gì, quyên tiền làm lơi phong sao có thể thiếu ta được. Ta lập tức vào trong quyên tiền, thấy chưa? Thoáng cái là giải quyết xong vấn đề rồi, không tồi. Tiêu Vũ vước thanh sắt trong tay sang một bên, cười ha hả, đi thôi. Tiêu Vũ và Phùng Bình cùng nhau quay trở vào cô nhi viện. Phùng Bình hỏi tài khoản nhận quyên tặng của cô nhi viện. Dùng ngân hàng điện tử chuyển 450.000 tệ qua, chờ số tiền xác nhận gửi ra ngoài, Phùng Bình cảm thấy đáy lòng đang rỉ máu. Trong nhà cho hắn ta một triệu tệ ủng hộ hắn lập nghiệp. Hắn tiêu 350.000 tự mua một chiếc xe, lại tốn 450.000 cho cô nhi viện, chỉ còn dư lại 200.000 ít ỏi. Học trưởng. Sẽ không có chuyện gì chứ. Phùng Bình ảo não lái xe rời đi. Tô ố vi cảm thấy hơi lo lắng. Tiêu Vũ cười khẽ. yên tâm đi. Sẽ không có vấn đề gì. Tiêu Vũ đoán. Cho Phùng Bình mấy lá gan. Thì hắn ta cũng không dám báo cảnh sát. Mà kể cả báo cảnh sát thì đã làm sao. Tiền này lại không chui vào túi hắn. Là tiền Phùng Bình hiến cho cô nhi viện đấy chứ. Tiêu Vũ. Số tiền này. Thẩm an mai hơi trần chư. 450.000 cũng không phải con số nhỏ. Tiêu Vũ cười nói. viện trưởng. Tiền này cứ yên tâm dùng là được. Trước hết sửa sang lại mấy chỗ cấp bách trước. Ta thấy rất nhiều chỗ cần sửa chữa cẩn thận một phen. Được. Thẩm an mai gật đầu. tổ học muội. Phùng bình kia là ai thế? Tiêu vũ rò hỏi. Tô ố vi thoáng cao mày. Nhà hắn ta mở một xưởng gần đây. Năm ta học lớp 12. Hắn thấy ta một lần. Từ đó bắt đầu dây dưa mãi. Nhà hắn ta khá giàu. Tài sản chắc phải hơn chục triệu. Tiêu vũ khẽ gật đầu. Chục triệu tài sản đã rất nhiều. Đặt tại huyện nhỏ thế này thì xem như kẻ có tiền, nhưng với người có gần 200 triệu trong tài khoản như Tiêu Vũ thì chẳng đáng là bao. Viện trưởng, cũng muộn rồi, chúng ta về trước. Nếu Phùng Bình còn tới gây rắc rối, viện trưởng cứ gọi thẳng cho ta. Tiêu Vũ nói xong thì lưu số điện thoại của mình cho Thẩm An Mai. Điện thoại của Tô ố Vi rơi vỡ, còn chưa mua mới. Hai đứa đi đường cẩn thận, Vi Vi. Sau này nhớ thường xuyên dẫn Tiêu Vũ về chơi, mấy đứa nhỏ cũng thích hắn Thẩm An Mai mỉm cười nói, vâng, ta biết rồi. Tô ố vi đỏ mặt trả lời, quan hệ giữa nàng và tiêu vũ phải thế nào mới, có thể thường xuyên dẫn hắn về chứ. Tạm biệt vi vi tỉ tỉ, tạm biệt tiêu vũ ca ca, đám trẻ trong cô nhi viện lưu luyến chia tay với hai người tiêu vũ. Đối với bọn nhỏ mà nói, lúc Tô ố vi về chơi, chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất. Hai người ra khỏi cô nhi viện, Tô ố vi hơi không nỡ. Tiêu học trưởng, tự nhiên lại tăng thêm phiền toái cho ngươi, thật ngại quá. Ta không ngờ Phùng Bình sẽ tới. Người buộc hắn quyên ra nghìn tệ, có khả năng về sau hắn sẽ tìm người gây chuyện. Tô ố vi nói, tiêu vũ cười ha hả, đây là chuyện nhỏ, đúng rồi. ngươi nói ngươi có bạn trai, không biết là ai thế. Mặt tô ố vi đỏ bừng hết cả lên, ta không thèm để ý đến học trưởng nữa đâu. Tô ố vi rậm chân một cái, vội tăng nhanh bước chân, tim đập ầm ầm như sấm, tiêu vũ cười hiết mắt theo phía sau, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Tô ố vi rất có hảo cảm với mình, nếu bày tỏ, thì chắc Tô ố vi sẽ đồng ý. Nhưng hai người quen biết chưa bao lâu, không cần vội vã bày tỏ. Lúc hai người về đến thành phố rét, màn đêm đã buông xuống, hai người tiêu vũ ăn một bữa bên ngoài. Tô học muội vẫn còn sớm lắm. Đi xem phim không? Tiêu vũ cười hỏi, tìm Tô ố vi du lên, ăn cơm chung, cùng đi xem phim. Như vậy có tính là hẹn hò không? Vâng, Tô ố vi nhỏ giọng đáp, tiêu vũ nhanh chóng mua vé xem phim. Còn mua một hộp bắp giang lớn. Bộ phim này không phải phim lãng mạn, cũng không phải phim kinh dị. Cả quá trình xem phim cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Nhưng với Tiêu Vũ và Tô Ố Vi mà nói, đây lại là trải nghiệm khó được. Về đến nhà, Tô ố Vi tắm xong nằm trên giường, nở một nụ cười ngọt ngào. Với nàng mà nói, ngày hôm nay đẹp em rất kếp hát mơ vậy. Tiêu Vũ cùng nàng về cô nhi viện, cùng đi ăn cơm, xem phim. Không được, không thể ngủ sớm như vậy. Mình phải cố gắng nhận thêm vài đơn hàng, kiếm nhiều tiền một chút. Tuy rằng hôm nay hơi mệt, nhưng Tô ố Vi vẫn bảo dậy khỏi giường. Trong mắt nàng, dù cho tiêu vũ bắt được hai tội phạm, nhận được một số tiền thưởng, nhưng đó chỉ là khoản thu tình cờ. chờ đến khi tiêu vũ tốt nghiệp, có lẽ tiền lương sẽ không cao cho lắm. Tô ố Vi mở máy tính lên, nhanh chóng tập trung vào công việc, trên người nàng vô tình ra khí thế vô hình. nước khoa có bảng xếp hạng hacker, Tô ố Vi dùng nickname vịt xấu xí. đạt được hạng năm đó là chuyện của hai năm trước hiện tại kỹ thuật của nàng đã tăng lên nhiều tiêu vũ dùng niệm lực tinh thần điều khiển tiền su luyện tập hai tiếng đồng hồ rồi mới đi tắm tiêu hao tinh thần lực quá mức khiến hắn hơi mơ màng dao nước lạnh xối xuống người tiêu vũ chợt nhớ mình chưa khóa cửa phòng vệ sinh hắn thử kéo dài niệm lực tinh thần tới khóa cửa nhưng vì niệm lực tinh thần tiêu hao quá nhiều khóa cửa chẳng may may di chuyển chắc tô học muội cũng ngủ rồi Tiêu vũ tăng nhanh động tác tắm rửa, dù gì cũng cởi sạch rồi, cứ thế này ra khóa cửa cũng bất tiện. Không đầy ba phút, tiêu vũ đã tắm gần xong, lạch cạch, cửa phòng vệ sinh chợt bị mở ra. Tô ố vi nhìn xuyên qua cửa vách ngăn thủy tinh ướt át, thấy được tiêu vũ, mặt nàng lập tức đỏ lựng, vội rụt người ra sau cửa. Xin lỗi học trưởng, ta quên không gõ cửa, ta, ta không thấy gì cả. Tô ố vi nói xong, thì chạy vội về phòng mình, chỉ cảm thấy trái tim nhảy thình thịch lên hồi. ta, tiêu vũ đứng trong nhà tắm sững sờ. sau giờ này mà tô ấu vi còn chưa ngủ, đã thế còn tiến vào đúng trong ba phút này nữa chứ? cũng may, may mà hắn vắt khăn lông ngoài thanh nắm cửa kính, che được bộ phận mấu chốt. tiêu vũ nhanh chóng lau khô, mặc quần áo tử tế, sau đó lúng túng đến trước cửa phòng tô ấu vi. từng tô học muội, là tại ta quên khóa cửa. ta xong rồi, người có thể dùng nhà tắm. dứt lời, tiêu vũ nhanh chóng quay về phòng mình. một lúc lâu sau. Tô ố vi mới rè đặt ló đầu, ra nhìn quanh một vòng. Sau đó nhanh chóng ra ngoài vào nhà tắm. dáng người học trưởng đẹp thật, hình như còn có cơ bụng nữa. Trong đầu tô ố vi hiện lên hình ảnh vừa rồi. Đúng là nàng không thấy bộ phận mấu chốt, nhưng lại nhìn rõ nửa người trên của tiêu vũ. Một đêm trôi qua, tiêu vũ vừa tỉnh dậy, đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức, hơi khác hôm qua một chút. Học trưởng, hôm nay ta nấu mì thịt bò. Người mau đi rửa mặt. tớ à trụng mì luôn đây. Tô ố vi thấy tiêu vũ, thì hơi lảng ánh mắt trốn tránh. Ừ, tiêu vũ nhanh chóng rở mặt. Ngon lắm, mì thịt bò hơi khác mì thịt băm mộc nhĩ ngày hôm qua. Nhưng mùi vị cũng rất ngon. Tô học muội, hôm nay ta định tìm trường dạy lái, báo danh học lái xe. Ngươi có muốn học cùng luôn không? Tiêu vũ dò hỏi. Tô ố vi nhớ đến hai đơn hàng, vừa nhận tối qua. Lắc đầu từ chối, nàng phải nỗ lực kiếm nhiều tiền hơn. Hai đơn hàng kia sẽ khiến nàng tiêu tốn thời gian một tuần Nhưng chỉ cần làm xong là có thể kiếm được hai ba mươi nghìn tệ. Với năng lực hacker của Tô ố Vi, dùng đường ngang ngõ tắt có thể kiếm tiền rất nhanh. Nhưng trước kia nàng đã không muốn làm vậy rồi, hiện tại lại càng không muốn. Nếu ở cùng một chỗ với Tiêu Vũ, đi đường ngang ngõ tắt kiếm tiền, có khả năng sẽ ảnh hưởng tới hắn. Học trưởng, ta nhận vài đơn hàng trên Internet kiếm tiền, sợ là không có thời gian. Từ Tiêu Vũ gật đầu, cũng không hỏi tỉ mỉ. Đại học giờ là đại học trọng điểm. Thành tích của tô ố vi cũng rất tốt. Nàng tìm đơn hàng kiếm tiền trên mạng, là chuyện rất bình thường. Tiêu vũ tin chắc rằng, nguồn tiền của nàng tuyệt đối chính quy, bằng nhan sắc của tô ố vi. Nếu nàng muốn kiếm tiền nhanh chóng, thì có thể phát sóng trực tiếp, còn chẳng cần dùng filter, chưa đầy nửa phút là sẽ có người tặng quà cho nàng. Tiêu vũ rửa bát xong, nhanh chóng ra cửa, gần trường học có trường dạy lái xe. Hắn tốn hơn 10.000 tệ báo danh khóa iper học viên bình thường thì phải đợi mỗi ngày chẳng tập được bao nhiêu hắn thì đến lúc nào tập lúc ấy muốn tập lúc nào thì báo với thầy dạy lái một tiếng là được thầy giáo đợt sát hạch gần nhất là bao giờ tiêu vũ dò hỏi thầy dạy lái họ hoàng tên là hoàng kiệt hắn ta cười nói tùy tình huống nếu học nhanh thì tranh thủ kiểm tra sớm một chút nhanh nhất thì hai mươi ngày sau có thể lấy được bằng tiêu vũ nếu ngươi vội thì hôm nay có thể thi luật trước tiêu vũ gật đầu vậy ngươi sắp xếp cho ta đi giờ tập luôn được chứ được hoàng kiệt vội gật đầu học viên bình thường đăng ký học lái chỉ mất 3, 4.000 nghìn tệ vờ bình thường thì bảy tám tệ tiêu vũ giao hơn 10.000 nghìn tiền vờ vờ đương nhiên có thể được vài đãi ngộ đặc biệt nửa tiếng trôi qua hoàng kiệt kinh ngạc cảm thán tiêu vũ người thật sự không biết lái xe từ trước à không biết tiêu vũ lắc đầu hoàng kiệt nhìn tiêu vũ thao tác thuần thục thì choáng váng có học viên tập cả tháng đều không hiệu quả Bằng tiêu vũ tập nửa, tiếng đồng hồ, kỹ năng này có thể trực tiếp tham gia thi hình, thậm chí có khi thi luôn đường trường cũng được ấy chứ. Đáng tiếc hiện tại có yêu cầu số giờ tham gia học lái, nếu không thì ngươi chỉ cần ba ngày là có thể lấy bằng lái rồi. Hoàng Kiệt tiếc nuối. Không sao, ta cũng không gấp đến thế, theo yêu cầu là được. Tiêu vũ hưng phấn bừng bừng tập xe, xe là món đồ chơi lớn của đàn ông, hắn cũng rất thích, chẳng qua xe dùng để học lái đều rất bình thường. Buổi chiều Tiêu Vũ tham gia thi lý thuyết luật giao thông, nhẹ nhàng đạt điểm tối đa, Tiêu Vũ ra khỏi trường dạy lái xe, đi tới nhà kho mình thuê. Ông chủ Dương, làm được bao nhiêu quần áo rồi? Ta gửi một địa chỉ cho ngươi. Ngươi gửi hàng đã hoàn thành tới bên này trước. Chỉ cần hàng tới nơi là ta thanh toán khoản đuôi cho ngươi luôn. Tiêu Vũ gọi điện thoại cho Dương An Nhân bên sản xuất quần áo. Lần trước hắn mua hai, mươi nghìn bộ quần áo của Dương An Nhân, sau đó lại tăng thêm hai mươi nghìn bộ nữa. Xếp Tiêu đã làm xong hơn 28.000 bộ, chúng ta tranh thủ thời gian làm đủ 30.000 bộ rồi gửi một thể cho ngươi được không? Dương An Nhân vội trả lời, "Được, nhưng muộn nhất là buổi chiều ngày kia, là hàng phải có mặt trong nhà kho rồi, vẫn là bên các ngươi giữa hàng, ta ở thành phố Z. Hàng từ chỗ ngươi tới bên này thì nhanh nhất là nửa ngày, không thành vấn đề." Dương An Nhân nghĩ ngợi một chút rồi trả lời, "Hiện tại hắn ta có hai xưởng, mỗi ngày sản xuất hơn 2.000 bộ quần áo." Chưa đầy một ngày, là góp đủ 30.000 bộ. Tiêu vũ cúp máy, lại gọi cho chủ xưởng khác. Ban đầu hắn đặt bên này 10.000 bộ, sau đó đặt thêm 10.000 bộ nữa. Đối phương có thể gửi tới bên này 15.000 bộ. Tổng cộng 45.000 bộ. Binh lính thể chất yếu bên ông nội có thể dùng trước. 20.000 thanh đao đường thì không nhanh đến thế. Phải mua nhiều lương thực hơn mới được. Tiêu vũ thẩm nghĩ trong lòng. Hiện tại trong thẻ có tiền, mua lương thực tiện lợi hơn nhiều. Lương thực rẻ quá thì không dễ mua, còn phải ra mặt đàm phán, có đủ tiền trả thì đơn giản hơn hẳn, cũng không cần lộ mặt, lên mạng đặt đơn hàng là có thể đưa thẳng tới nhà kho. Trong vòng một tiếng đồng hồ, Tiêu Vũ gọi mười mấy cuộc điện thoại, hắn đặt hàng tại vài thành phố xung quanh, mỗi thành phố tìm hai, ba đại lý, mỗi đại lý đặt chừng trăm tấn. Số lượng này hoàn toàn không khiến người khác chú ý, dù bị người phát hiện, tới gây sự thì Tiêu Vũ cũng không sợ lắm. Sau khi niệm lực tinh thần tăng cao, thực lực của hắn bây giờ đã mạnh hơn trước nhiều, bỏ tiền mua đồ lại không phạm pháp, ông nội còn cần củ cải nữa, cái này thì không cần phải đặt hàng, ngày kia đi thẳng tới chợ nông sản mua một ít là được. Tiêu Vũ thẩm nghĩ trong lòng, củ cải chỉ dành riêng cho Tiêu Hải ăn, dù cho những người khác ăn cũng có hiệu quả, thì tạm thời Tiêu Hải cũng không định cho người khác ăn, để tin tức này lộ ra ngoài, sẽ gây phiền phức lớn. Học trưởng, ngươi sắp về chưa? Tô ố vi nhắn tin hỏi, trời đã tối, nàng cảm thấy hơi sợ, ta về ngay đây, tiêu vũ nở nụ cười, nhắn tin trả lời, hắn còn chưa ăn cơm, nhưng tô ố vi đã ở nhà đã nấu cơm rồi. Chớp mắt đã hai ngày trôi qua, bên trong chiếc nhà kho mà tiêu vũ thuê đã chật kín đồ, trong đó bao gồm một nghìn năm trăm tấn gạo, vài trăm tấn muối, bốn vạn năm nghìn bộ quần áo mùa đông, gần một trăm cân cả rốt, thêm cả kính viễn vọng, và gần mười chiếc flycam sạc điện. bằng năng lượng mặt trời mà tiêu vũ mua thêm về nữa xung quanh thành có áp lực tác động lên tu vi làn tiêu hải không có cách nào bay lên nhìn tình hình xung quanh thành được nếu như hắn có thể dùng được flycam để quan sát thì tình hình sẽ tốt hơn nhiều tác dụng của kính viễn vọng thì khỏi cần bàn rồi trong điều kiện tu vi của tiêu hải bị tác động thứ đồ này có lẽ sẽ có tác dụng giúp ích không nhỏ màn đêm buông xuống tiêu vũ vẫn ở trong nhà kho chờ đợi thời gian dần trôi đến nửa đêm tối nay tiêu vũ không hề ngủ Hắn luyện tập năng lực tinh thần xong thì đã là hơn 12 giờ đêm. Trước đây Tiêu Hải đều liên lạc với hắn vào khoảng 12 giờ đêm. Có chuyện gì thế nhỉ? Tiêu Vũ chơi thêm hai ván game. Thời gian cũng quá 12 giờ rồi. Nhưng tấm gương to hắn đặt trong kho vẫn không hề có động tĩnh gì. Không biết tình hình bên phía ông nội như thế nào rồi. Tiêu Vũ cau chặt mày, hắn thấp thẩm lo lắng. Cứ thế hắn đợi thêm một tiếng đồng hồ, Tiêu Hải vẫn không hề liên lạc với hắn. mà hôm nay chính là ngày là hắn và Tiêu Hải đã hẹn trước với nhau. lưu ca, người có chắc chắn là bên trong nhà kho này có nhiều hàng tốt không? Cần nhà kho, có hai người lén lén lút lút cẩn thận tiến lại gần. Tất nhiên rồi, hôm nay ta đã nhìn thấy có rất nhiều xe tải, đem rất nhiều hàng vận chuyển đến nhà kho này. Mà trong kho, có lẽ chỉ có một người canh gác mà thôi. lưu ca, nếu như cả cái kho này mà đã không có mấy người canh gác cả, thì có khi là do trong đó cũng toàn đồ không đáng giá mấy. Mà chúng ta chỉ có hai người, có thể lấy được bao nhiêu thứ chứ? Liêu ca dừng lại một nhịp. Người nói cũng có lý, nếu như trong kho thực sự toàn đồ tốt, thì làm gì có chuyện chỉ một người canh gác? Đúng ra phải có rất đông người mới đúng. Chúng ta đúng là đen đủi, ta còn nghĩ rằng, chúng ta sắp kiếm được một mẻ lớn rồi chứ? Liêu ca, vậy chúng ta có vào trong nữa không? Vào cái con khỉ. Chúng ta không thể vì mấy thứ không đáng giá này mà mạo hiểm được. Hai người âm thầm chuồn mất. hai người họ cũng đứng cách nhà kho một đoạn tương đối xa nói chuyện lại cẩn thận nhỏ tiếng thế nên tiêu vũ ở trong nhà kho không hề phát hiện ra bọn họ thời gian trôi qua từng phút từng giây thời gian càng trôi tiêu vũ càng lo lắng căn bản là hắn không thể ngủ nổi kết quả xấu nhất hiện giờ chính là tiêu hải đã tử trận rồi ông nội người nhất định không được xảy ra chuyện gì đó tiêu vũ âm thầm cầu nguyện trong lòng bố mẹ hắn đều đã qua đời hiện giờ hắn chỉ còn tiêu hải là người thân duy nhất mà thôi dị giới ngân nguyệt thành giết tiếng hét giết âm vang tứ phương những binh sĩ tinh nhuệ dưới trướng tiêu hải tay cầm đao dũng mãnh lao vào giết địch nhưng bên địch cũng đều là các binh sĩ tinh nhuệ thậm chí là còn giỏi hơn binh sĩ của tiêu hải một chút nhưng đám binh sĩ đó vẫn bị rơi vào thế yếu hơn vì vũ khí của bọn hắn kém hơn binh khí phía tiêu hải rất nhiều số đao mà binh sĩ của tiêu hải có đều rất sắc bén đều có thể dễ dàng chém đứt áo giáp của quân địch còn vũ khí của quân địch Nếu muốn giết bọn hắn thì khó khăn hơn rất nhiều. Nếu đao kiếm của hai bên, cùng dùng sức chém tới một lúc, thì đao trong tay quân địch thường là bên bị chém gãy. Giết sạch chúng, không được bỏ sót bất kỳ tên nào hết. Tiêu hải quát lên, quân địch xung quanh hắn, đều bị hắn nhanh chóng giết sạch. Dần dần, tiếng hô giết ngưng lại, ba nghìn quân địch đều bị giết sạch. Xung quanh phủ thành chủ đâu đâu cũng là xác người. Nhanh chóng cứu chữa những binh sĩ bị thương, thống kê số lượng thương vong. Tất cả quân địch. kiểm tra kỹ lại tất cả những nơi người có thể trốn vào những việc như thế này nhất định không thể xuất hiện thêm một lần nào nữa tiêu hải lạnh lùng nói hiện tại bọn hắn vẫn đang ở ngân nguyệt thành bờ ăn nghn quân tinh nhuệ của địch đã trốn tại mật thất trong lòng đất tại vùng phụ cận xung quanh phủ thành chủ rồi sau đó quân địch bất ngờ lao ra đột kích vào trong mà trong phủ thành chủ ở đây ban đầu bọn hắn chỉ có một nghìn người nếu như không phải nhờ số đau mà tiêu vũ gửi cho khả năng bọn hắn cũng không thể chống đỡ được. Nếu như vậy thì kể cả Tiêu Hải có tu vi cao đến đâu thì cũng sẽ bị giết chết. Khi ở trong thành, tu vi của Tiêu Hải bị ảnh hưởng, hắn cùng lắm cũng chỉ có thể đánh trăm người một lúc mà thôi. Vâng, đại soái, xung quanh có vài vị tướng quân đồng thanh đáp. Hai người các ngươi cùng ta đi ra khỏi thành một chuyến. Tiêu Hải gọi hai người thân tín với mình đi cùng, họ cùng nhau đi ra ngoài thành. Đến chỗ cách thành khoảng hơn 10 dặm, tu vi của Tiêu Hải đã không còn phải chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ áp lực phía thành nữa rồi cháu ngoan khoảng bốn giờ sáng tai tiêu vũ nghe thấy giọng nói của tiêu hải truyền đến ông nội tiêu vũ lúc này vẫn chưa ngủ hắn nghe thấy tiếng tiêu hải thì lập tức nhìn về hướng âm thanh phát ra tiêu hải mặc áo giáp trên áo giáp dính rất nhiều máu tươi ông nội ngươi bị thương rồi à tiêu vũ mặt đổi sắc nói tiêu hải bĩu môi cười không có đây đều là máu của quân địch cả đó nhưng mà cũng may Mà có một vạn thanh đao mà ngươi gửi tới giúp đỡ, mẹ nhà nó chứ. Ta đã đánh giá thấp mấy tên khốn đó rồi. Bọn hắn giấu ba ngàn tinh binh trong lòng đất ở trong thành, đến tận mấy ngày sau bọn hắn mới đột nhiên nhảy từ trong địa đạo ra đánh đến. Tiêu vụ kinh hãi, mấy ngày liền không có tên nào ló đầu ra. Chắc chắn Tiêu Hải đã buông lỏng cảnh giác rồi. Đúng lúc này lại có ba nghìn người, từ dưới đất chui lên đánh lén, thì Tiêu Hải hoàn toàn có khả năng bị giết chết. Ông nội, từ sau ngươi phải cẩn thận một chút đó Ngàn vạn lần không thể xem nhẹ, bất kỳ tên địch nào cả. Tiêu Vũ nghiêm túc nói. Tiêu Hải gật gật đầu. Việc lần này cũng là một bài học đối với hắn, ông nội. Lần này ta chuẩn bị cho ngươi 1.500 tấn lương thực, 500 tấn muối, vạn nghìn bộ quần áo. Tiêu Vũ vừa nói vừa bê tấm hương lớn lên. Từng đống đồ lớn đều được hắn chuyển sang bên phía Tiêu Hải. Cháu ngoan, mấy đồ phía sau mà ngươi chuyển qua là cái gì thế? Tiêu Hải nghi hoặc hỏi. Tiêu Vũ cười đáp. Ông nội à, đây là 10 chiếc flecam, là loại có thể sạc điện bằng năng lượng mặt trời, còn có vài chiếc dương này là kính viễn vọng, flecam thì chưa chắc qua bên này đã dùng được, mấy khẩu súng mà ngươi chuyển qua đây, đáng tiếc là đều không dùng được. Tiêu hải tiếc núi nói, nếu như ở đây có thể dùng súng, thì bom chắc chắn cũng có thể dùng, vậy thì con đường tạo phản của hắn dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Tiêu vũ nói, ông nội, ngươi cứ thử trước đi đã, súng đạn không thể dùng. Thế nên thuốc nổ khả năng cũng dùng không được mà thôi. Nhưng Flycam không có thuốc nổ mà. Đúng rồi, mặc dù súng đạn không dùng được. Nhưng sau này, ta có thể kiếm cho người một ít cung liên hợp, hoặc nỏ có được không? Những thứ này cũng có lực sát thương tương đối mạnh mà. Tiêu Vũ từng xem được một số video trên mạng. Loại cung liên hợp này có sức công phá rất mạnh. Một tên bắn ra có thể xuyên qua cả một con gấu đen. Tiêu Hải lắc lắc đầu. Những thứ này không cần thiết đâu. Ở chỗ ta có một loại gỗ rất hợp, để chế tạo cung tên, gỗ này có độ đàn hồi rất tốt. Sau này ngươi mua thêm dây cung là được rồi. Thứ kiến bên này ít cung tiễn, chính là do thiếu dây cung tốt đó. Tiêu vũ gật gật đầu, cung tên với nỏ thì hắn còn lo là khó mua, chứ mua dây cung thì chẳng nhẽ còn làm khó được hắn hay sao? Ông nội, ông nói muộn quá, nếu như ông nói sớm hơn thì có phải bây giờ ta đã chuyển được cho ngươi luôn rồi không? Tiêu hải ngữ khí không tốt nói. Nếu như súng có thể dùng được, thì chúng ta còn cần chuẩn bị mấy thứ vớ vẩn này, để làm gì đâu. Nếu như dặn ngươi từ lần trước, thì... Chẳng phải là đã như thể chắc chắn rằng, súng không thể dùng được ở chỗ ta hay sao? Lần trước ta vừa mới giúp ngươi nâng cao năng lực tinh thần xong. Tốt nhất là nên chờ thêm một thời gian nữa, rồi lại nâng cao. Vậy bây giờ, ta cho ngươi thêm một năng lực mới nữa vậy. Tiêu Vũ nhìn về phía Tiêu Hải, dáng vẻ Tiêu Hải bây giờ thật sự rất thảm hại. Ông nội ngươi vừa mới đánh xong một trận lớn. Người cũng mệt rồi, hay là lần sau rồi, cho ta năng lực cũng không muộn mà. Tiêu Hải lắc lắc đầu, không sao cả, mặc dù đánh liền mấy tiếng, nhưng đây là ta đánh nhau trong thành, nên không tiêu hao nhiều sức lắm, với lại ta còn có bọn họ giúp đỡ nữa mà. Tiêu Vũ gật gật đầu, nếu như Tiêu Hải không làm sao cả, vậy thì tất nhiên là hắn nhận lời, lấy thêm năng lực mới rồi. Lần này ta cho ngươi năng lực ẩn thân, nếu như sau này gặp nguy hiểm, ngươi có thể ẩn thân mà rời đi. Giữ mạng sống mới là vấn đề quan trọng nhất. Tiêu Hải trầm giọng nói, hôm nay hắn suýt chút nữa là mất mạng. Hắn cũng không mong Tiêu Vũ gặp phải chuyện tương tự như hắn. Rất nhanh sau đó, có một luồng ánh sáng chói mắt, chiếu từ tấm gương đi vào người Tiêu Vũ. Cháu ngoan, hẹn ngươi mười hôm nữa gặp lại nhé. Tiêu Hải nói xong thì lập tức biến mất, tấm gương lại khôi phục như bình thường, phù. Tiêu Vũ thở phào một hơi, hôm nay hắn với ông nội lỡ hẹn mất vài tiếng đồng hồ. Trong vài tiếng này hắn thật sự đã rất lo lắng, may mà tiêu hải không làm sao cả, người gì đâu lớn tuổi cả rồi, mà vẫn để con cháu lo lắng cho mãi. Hay tiêu vũ bĩu môi nói, nếu như không phải do ban nãy thấy bộ dạng tiêu hải thảm quá, thì hắn đã mắng hắn ta một trận thẳng mặt rồi. May mà có lô đau đó mới, giúp ông nội tránh thoát được khiếp nạn lần này, xem ra chúng cũng có hiệu quả không tôi. Mười ngày sau, thì có lẽ hai vạn thanh đau mới, mà ta đặt cũng đã làm xong rồi, tiêu vũ thầm nhủ trong lòng. Đến lúc đó hắn sẽ lại sang Myana thêm một chuyến nữa, cũng sắp bốn rưỡi sáng rồi. Nhìn lại thời gian, tiêu vũ nhanh chóng nằm xuống ngủ mất, mỗi tối hắn đều dành thời gian để luyện tập năng lực tinh thần, rất tốn sức, nên hắn cần phải đảm bảo ngủ đủ giấc, thì hắn mới có thể lấy lại được sức. Cứ thế ngủ một giấc thẳng đến khi mặt trời lên cao, hơn 9 giờ tiêu vũ mới tỉnh lại. Thật sự là bây giờ có thể ẩn thân được hay sao? Tốt nhất là đừng chỉ ẩn mỗi thân thể của mình. Còn quần áo các thứ thì vẫn còn nguyên đó nhé. Tiêu vũ đến đứng trước tấm gương, hắn thò thử một cánh tay ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn. Cánh tay của hắn dần dần trở nên trong suốt, sau đó không nhìn thấy nữa, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cánh tay của mình, vẫn đang tồn tại rất rõ ràng, chỉ là nhìn không thấy nữa mà thôi. Nửa phút sau, cả người tiêu vũ, cả quần áo hắn đang mặc, đều biến thành trong suốt. Tiêu vũ cũng làm thử nghiệm trên các đồ vật khác nữa, không mất bao lâu, hắn đã có được kết luận. Hắn có thể tự quyết định đồ vật mà hắn chạm vào có cần trở nên, trong suốt hay không. Những vật mà kích cỡ và trọng lượng càng lớn thì hắn càng tốn nhiều sức. Ngoài ra, nếu như hắn đứng bất động thì sức lực sẽ mất không nhiều. Nếu cùng thời gian mà so với khi hắn động đậy thì đại khái sức lực của hắn tiêu hao chỉ khoảng bằng một phần mười. Có được thuật ẩn thân thì sự an toàn của bản thân mình cũng tăng lên khá khá rồi. Tốt lắm, tiêu vũ đưa cơ thể về trạng thái bình thường. Trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười mỉm, nếu tính về năng lực công kích, thì hắn chỉ cần nâng cao năng lực tinh thần lên là được. Thế nên đối với hắn những năng lực phòng vệ, như ẩn thân quan trọng hơn nhiều so với có thêm một năng lực tấn công. Răng rắc. Tiêu vũ ra ngoài kho, khóa kỹ cửa của nhà kho lại. Căn nhà kho này tương đối lớn, hắn đã trả tiền thuê trong một năm. Tiêu tốn mất của hắn 50 vạn tiền thuê. Liêu ca, ta nhìn thấy người canh gác ở nhà kho hôm qua đi mất rồi, gần đó có một người thanh niên. Sau khi hắn nhìn thấy Tiêu Vũ rời đi, liền gửi đi một tin nhắn. Không lâu sau, người được gọi là lưu Ca đi tới. Cái nhà kho to như thế này, chắc chắn bên trong cũng có không ít đồ đâu, thế mà chẳng nhẽ lại không lưu lại ai trông coi hay sao? Lợi U Ca nghi hoặc nói, thành niên kia thì nóng lỏng muốn vào trong xem thử. lưu Ca, hay là chúng ta vào trong thử một chút, dù sao thì bên trong cũng không có ai cả, giờ chúng ta che mặt rồi đột nhập vào, dù có lộ ra là ở đây bị trộm. Thì họ cũng làm sao tìm ra được chúng ta đâu Nếu như không có thứ gì đáng giá cả Thì cùng lắm là chúng ta về tay không Không lấy gì cả là được rồi Liêu ca trầm ngâm Nếu như không có người canh gác thật Thì hình như vụ này cũng không mạo hiểm lắm Trời tối rồi tính Nếu như đến tối mà vẫn không có người đến canh Thì chúng ta vào đó xem thử sau. Người nhớ canh Chừng cẩn thận đó Liêu ca ngẫm nghĩ một hồi rồi nói Hắn là một người làm việc rất cẩn thận Tiêu vũ đi đến trường một chuyến Buổi chiều thì hắn chạy qua trường lái, để luyện lái xe, thời gian trôi nhanh đến tối, trong nhà kho giờ trống không, tại hồi nguồn nếu có gì cả, thế nên chắc chắn tiêu vũ cũng sẽ không quay lại đó nữa. Cương tử, thế nào rồi? Lưu ca tên thật là Lưu Mãnh, hắn quay lại bên cạnh nhà kho, nhỏ giọng hỏi. Lưu ca, không xảy ra chuyện gì hết, cả một ngày rồi, nhưng không có ai đến đây hết, nếu biết trước sẽ như này. Hôm nay ta đã đến quán nét chơi cho rồi. Cương tử hơi oán giận nói. lưu mãnh chừng hắn một cái làm những việc như này thì thứ cần nhất chính là cẩn thận nếu như để ngươi đi chơi nét xong tối quay lại có khi bên trong đó đã có sẵn vài tên bảo vệ đang chờ tiếp đón ngươi rồi đó cương tử cười xòa nói lưu ca thì ta cũng chỉ là tiện miệng nói vậy mà thôi ta đảm bảo với ngươi bây giờ bên trong chắc chắn không có ai canh gác cả đâu nhưng mà đến một người canh gác cũng không có có lẽ chúng ta lần này đi một chuyến công cốc rồi đội mũ kín vào Đeo khẩu trang lên đi. Lưu Mãnh dặn dò, họ lén lút cẩn thận, mà đi đến cửa nhà kho. Trên cửa có khóa, lại còn không chỉ có một loại khóa. Nhưng mà những trò trẻ con này, không làm khó được Lưu Mãnh. Chưa đến ba phút sau, cả hai ổ khóa đều đã bị hắn mở ra. Hai người nhanh chóng đi vào bên trong nhà kho. Chuyện quái gì thế này, đố đâu. Lưu Mãnh nghi hoặc nói, cả một cái nhà kho rộng lớn đều trông không. Chỉ có một tấm gương lớn đứng một mình trong góc. Gặp ma rồi. Rõ ràng hôm qua, chúng ta thấy rất nhiều đồ được chuyển đến đây cơ mà. Cả tối qua và sáng nay, đều không thấy ai đem đầu đi cả. Tại sao giờ lại không thấy gì cả? Cương tử giọng run run nói. Ngoài kia trời đã tối hẳn rồi, mà bên trong nhà kho này lại trống không? Hắn cảm thấy da gà da vịt của bản thân, nổi hết lên từng đợt luôn rồi. Tinh tinh, lúc Tiêu Vũ và Tô Ấu Vi đang ăn cơm với nhau, thì Tiêu Vũ nhận được một tin nhắn mới. Hửng. Tiêu Vũ mặt hơi đổi sắc. Đây là tin nhắn từ camera giám sát trong góc tối mà hắn lắp ở nhà kho gửi tới. Chỉ cần có người đột nhập vào trong kho, hắn sẽ ngay lập tức nhận được tin nhắn báo động. Đàn em, người cứ ăn đi, ta có chút chuyện cần xử lý một lát. Tiêu Vũ đứng dậy đi vào phòng ngủ chính. Hắn nhanh chóng mở màn hình camera giám sát lên. Đám liêu mạnh đã bật đèn của nhà kho lên. Nên từ camera Tiêu Vũ có thể nhìn rõ ràng bên trong nhà kho đã bị hai người lạ đột nhập vào. Nhưng họ đã mặc quần áo bảo vệ. Lại đội thêm mũ, đeo khẩu trang kín mít nên từ camera. Tiêu vũ không thể nhận ra họ là ai cả. Nhà kho này trước đây đã được bỏ trống tương đối lâu rồi. Thế mà bọn người này lại vào đây đúng hôm nay. Chắc là hôm qua họ đã nhìn thấy có không ít hàng được chuyển vào trong kho. Tiêu vũ âm thầm co mày. Chắc chắn hai tên này sẽ hoài nghi không biết hàng đã được chuyển đi nơi nào rồi. lưu ca, ở đây có một tấm gương, nhiều hàng như vậy mà giờ không thấy gì cả. Chỉ còn lại chơi có một tấm gương. Người đoán xem có phải trong gương có thứ gì đó không sạch sẽ, đã ăn cắp đồ ở trong kho đi nơi khác rồi không? Tương tử mặt trắng bạch nói, giọng của hắn run run, đừng nói nhảm, còn nữa, đừng gọi tên của ta. Lưu mãnh trừng mắt nói, hắn không tin trên đời này có ma quỷ gì cả. Nhưng mà hàng hóa trong cả một cái kho lớn biến mất sạch, thì đúng là có chút dị thường. Trong lòng hắn cũng âm thầm giận gai ốc, trong camera có thể nghe được tiếng nói. Tiêu Vũ nghe được cuộc đối thoại kia rõ ràng, hai tên trộm vật, họ chắc chắn sẽ không báo cảnh sát đâu. Tiêu Vũ âm thầm thở dài một hơi, họ ta chỉ là vào trộm đồ, thế nên có lẽ hai tên đó sẽ không đi ra ngoài nói lung tung đâu. Chỉ là tự nhiên lại phát sinh một chuyện, cái kho mà hắn thuê, với giá 50 vạn một năm này, tạm thời hắn không thể dùng nữa rồi. Ta, chúng ta có nên điều tra một chút, xem nhà kho này là ai thuê không? Nhiều hàng biến mất như thế, nếu như không phải là ma... Thì có khi chúng ta gặp phải người ngoài hành tinh rồi cũng nên, cương tử nhỏ giọng nói, lưu mãnh bực dọc nói. Khả năng cao nhất có thể xảy ra, chính là đêm qua hàng đã bị đưa đi rồi. Lúc sau chúng ta cũng không quan sát mà. Người bớt nghi thần nghi quỷ đi, chúng ta là đến trộm tiền đó, điều tra cái khỉ gì, rút thôi. Hai người nhanh chóng bỏ đi, lúc rời đi, họ còn khóa lại cửa nhà kho rồi mới đi. Tiêu vũ co chặt mày, nếu như hàng vào kho cứ chỉ có vào không có ra... Thì sớm muộn gì cũng sẽ bị người ngoài nghi ngờ mà thôi. Nếu thật sự hắn bị nghi ngờ, sau đó bị mời đi uống nước chè, đây cũng là một vấn đề phiền phức. Chẳng nhẽ ta cần mua một con thuyền vận chuyển hàng, sau đó đem hàng lên thuyền, rồi chuyển qua cho ông nội. Trong đầu tiêu vũ nảy ra ý tưởng, nhưng rất nhanh sau đó đã bị hắn gạt đi. Việc này mà làm thật thì rất phiền phức. Dù sao cũng không phải ai cũng có thể lái được thuyền. Nếu như mời người đến lái, thì hắn còn phải đối mặt với nguy cơ bị tiết lộ thông tin ra ngoài nữa.